chữ bốn trăm ba mươi ba cái này trên bàn văn kiện cũng lớn bộ phận đều là một ít cùng căn cứ có quan hệ t h như ai muốn xin ở căn cứ cái nào một vùng vẽ ra bao nhiêu thổ địa tới kiến tạo một mảnh sân nuôi gà sau đó liền cần của người nào ký tên các loại đường chữ này còn thật để mắt lâm phong nhìn xuống cái này một phần văn kiện cuối cùng nơi đó đã dùng màu đen bút lông viết vài cái dòng bay phượng một chữ cực kỳ hiển nhiên phần này văn kiện đã xét duyệt thông qua nhưng là lại vĩnh viễn đợi ở cái địa phương này lâm phong đem những thứ này văn kiện nhìn thoáng qua sau đó sau đó chính là thả lại chỗ cũ lâm phong đem cái kia văn kiện thả lại chỗ cũ sau đó cái chỗ này hắn là cảm thấy có một cỗ thần thanh cảm giác xác thực mà nói nàng tính nể cái chỗ này hắn sau đó mà bắt đầu một tầng một tầng lầu tuần tra xem có hay không dòm bị hoặc là còn lại biến dị quái vật trốn ở cái này kiến trúc các loại căn cứ lâm phong kinh nghiệm có không ít dòm bị cùng quái vật đều thích tránh nhận dấu ở nơi như thế này đem nơi đây coi như xào huyện của bọn họ cho nên lâm phong cũng không dám cứ như vậy t r ự c tiếp ngủ miễn cho đêm hôm khuya khoác bỗng nhiên bị một ít dòm bị cho nhào lên nói vậy coi như trong cống ngầm lập chuyển lâm phong lúc tới là đang ngồi thủy điều tới cho nên nó là đáp xuống kiến trúc này đỉnh cao nhất sau đó phá cửa sổ mà vào tòa kiến trúc này giống như là một tòa tòa nhà hình tháp giống nhau một tầng tiếp lấy một tầng nhìn ra trước đây thiết kế cái này một tòa kiến trúc thời điểm vẫn là tốn không ít võ thuật ly khai cái này một gian phòng làm việc hắn liếc nhìn hành lang hành lang vô cùng trống trải ở một bên còn có màu đỏ diện h ỏ a khí cái dương nhìn qua vô cùng thấy được phía bên ngoài cửa sổ có một màn ánh trăng n h ạ t nhạt phá cửa sổ mà vào rơi vào cái này trên sàn nhà làm cho hắn trên nền một vết máu k h ô khốc trở nên vô cùng rõ ràng đối diện mấy gian phòng làm việc đại môn hoặc là đại môn đóng chặt hoặc là chính là lớn môn hơi mở rộng nhìn qua vô cùng âm n lâm phong ánh mắt hơi danh khí. đem ra tay trong c h ạ m p h é p đao chính là dùng mũi đao đem cửa kia cho hơi mở ra trong nháy mắt hắt xì một giọng nói chính là ở yên tĩnh này trong kiến trúc vang lên lâm p h o n g nhìn thoáng qua quanh mình cũng không có động tinh gì đầu hắn xề gần cái này bên trong căn phòng giờ này k h ắ c n à y trời đã tối rồi hơn nữa cái này bên cạnh còn có năm mươi thức tường cao che lại ánh trăng làm cho cả kiến trúc đều là ở vào với che bóng mặt loại này bên trong gian phòng âm khi âm u một tia ánh trăng chiếu xạ không tiến vào thế nhưng lâm phong lại có thể thấy chân chân thiết, thiết. hắn thúc giục từ cực ma đồng phản phất như là dẫn theo nhìn ban đêm giống nhau đêm trong g i a n phòng đó trần thiết nhìn nhất thanh n h ị sở Phòng hồn này tựa lâm phong liếp nhìn cũng không có còn lại đáng giá chú ý địa phương hắn sau đó chính là hướng về đại môn đóng cửa xem ra tầng này dường như cũng không có quá nhiều i ọ n bị a lâm phong trong lòng thầm nhủ một tiếng cầm trảng ma đao liền tiếp tục bắt đầu lục xoát cuối cùng ở nơi này một tòa cao ốc tới nó cũng không có tìm được quá nhiều thương thế trên cơ bản đều là một ít có thể là phía trước nơi này nhân viên công tác biến thành z o m bi e xem ra ở nơi này căn cứ không thủ được phía trước người nơi này liền đã được đến tin tức chuẩn bị rút lui cho phép trọng yếu biết bao văn hiến tư liệu đều chuẩn bị cùng nhau mang đi thế nhưng sau lại cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì rời đi thất bại sau đó đám người kia sẽ chết ở tại bên ngoài đương nhiên đây hết thệ cũng chỉ là thôi chắc mà thôi dù sao không có ai đã từng chứng kiến xa trường căn cứ là như thế nào bị dòm bị công phá chỉ là bởi vì sa chẳng căn cứ phòng tổng chỉ huy cùng trung bộ chiến khu mất đi liên hệ hơn nữa một ít vệ tinh giao cảm bản đồ hiện lên bên trong căn cứ đã là bị dòm bị công chiếm cho nên rất nhiều người đều muốn đương nhiên cho rằng căn cứ mọi người đều đã chết nhưng đến tột u cùng có hay không người sống sót hay hoặc là nói có khả năng hay không tồn tại như vậy một nhóm người ở căn cứ bị công phá phía trước bọn họ cũng đã trước giờ an toàn rời đi hiện tại bây giờ nghĩ đến đó cũng không phải không có khả năng đem toàn bộ đại lâu đều cho thanh lý một lần giết chết đại khái mười mấy cái dòm bi đem thi thể của bọn họ toàn bộ nhét vào bên ngoài khả năng về sau cái chỗ này chính là hắn tạm thời một cái điều tra điểm sau đó lâm phong chính là đi tới lầu cao nhất tìm một cái có giường gian phòng tạm thời nghỉ ngơi một hai cái này giường vẫn thật sạch sẽ suốt đêm không nói chuyện chỉ là buổi tối bên trong thường thường biết chuyển đến dòm bì dày đặc tiếng k ê u hơn nữa liên miên chập trùng bất quá tuy là âm ý thuộc về âm ý thế nhưng lâm phong cũng không có cảm thấy có cái gì tốt kinh khủng tuy là hiện hắn hôm nay có thể trên thực tế mà nói chính là ngủ ở bảy dòm bì bên trong nhưng dù sao loại chuyện như vậy hắn đã thành thói quen một đường xe thuyền bệnh ọ c rất nhanh lâm phong liền ngủ say mất sáng sớm hôm sau hòm thính đổi mới lâm phong l h ấ c nhìn quả nhiên cái này hòm thính đổi mới tọa độ là theo cùng với chính mình hành động mà đến nói thí dụ như chính mình tại giang thành như vậy nó sẽ xuất ở giang thành phụ cận mà mình nếu là tới đến rồi hiện ở cái địa phương này như vậy hòm thính cũng sẽ cùng theo một lúc qua đây điểm này lâm phong cũng không hề cái gì đại kinh tiểu quái phía trước ở sông nhỏ thôn thời điểm cũng đã nghiệm chứng qua sáng sớm hôm sau lâm phong an vị ở thủy điệu trên đỉnh đầu ở toàn bộ tròng căn cứ quét mắt một vòng hiu hiu cũng vừa lúc đó bỗng nhiên có mấy đạo công kích từ trên mặt đất hướng hắn bắn qua đây phản phất như là súng phòng không giống nhau đem lâm phong làm cho giật mình hắn lập tức chính là làm cho thủy điệu né tránh cũng may thủy điệu đẳng cấp không thấp thân thể vô cùng linh hoạt xây dịch né tránh trong lúc đó trong lúc đó chính là đem cái kia mấy đạo công kích cho tránh ra lâm phong lập tức đi ngay s i ê u tầm cái kia trên mặt đất thế nhưng ngoại trừ một đống lớn g i ò m bị bên ngoài cũng không có phát hiện bất kỳ còn lại đáng ra hắn chú ý địa phương để ánh mắt của hắn hơi nhau lại lẽ nào vừa rồi những cái này công kích là tới từ ở nào đó dòm bị lâm phong nghĩ tới đây chính là cần thật tì lại làm ấy đạo công kích hướng lâm phong bắn qua đây đối phương lúc này đây công kích lập tức để lâm phong bắt được đối phương vị trí trong nháy mắt liền phát hiện thì ra đây là một con trốn ở b ầ y g i ò m bì trong kỳ đi chủng một cái này t ì n h tinh dáng rất vô cùng quái dị bộ dáng của hắn lại có chút giống như đại các mô tứ chi thấp bé phần bụng bục vệ nhìn qua vô cùng ác tâm trên mặt càng là xuất hiện một t ầ n g tử sắc huyết quản g phảng phất như là đại thụ dễ cây giống nhau d â y đặc phân bố ở trên mặt của nàng hắn một cái miệng hơn nữa cự đại môi cũng vô cùng dày phảng phất như là hai cây lạp xưởng giống nhau ánh mắt của hắn rồi lại xuất kỳ mới cùng nàng miệm kia so nhất định chính lâm à này là tuyệt nhiên tương thật nhiên phản. Cái này kỳ đi chủng dáng dấp thật đúng là đủ cờ mở nở Cái đi dấp cờ kỳ đủ mở s phong thầm nghĩ trong lòng một phe này khí hậu nuôi nhất phương người cái này xa trường bên trong căn cứ kỳ đi chủng cư nhiên dáng dấp đều như vậy chi quái dị thật đúng là làm cho hắn mở rộng tầm mắt hào hỏa cầu thuật bất quá kinh ngạc là kinh ngạc thế nhưng lâm phong công kích cũng sẽ không chậm trực tiếp chính là một đạo hỏa cầu thuật hướng một con kia kỳ đi chủng tụ tập địa phương bay đi một cái này kỳ đi chủng tuy là quái thế nhưng thực lực cũng bất quá mới mười giây mà thôi ngược lại cũng chẳng có gì lạ lâm phong một đạo hào hỏa cầu thuật lập tức chính là hướng hắn gào thét đi một cái này kỳ đi trùng tự nhiên mà vậy cũng sẽ không ngồi c h ờ chết đối phương há to miệng một cái trong nháy mắt lại là mấy đạo công kích hướng lâm phong hắn bắn qua đây lúc này lâm phong mới biết được cái này công kích nguyên lai là hắn dịch đối phương dịch ở giữa không trung bên trong cùng lâm phong hỏa cầu giao phong một sát na trong nháy mắt liền trực tiếp bị đốt cháy sau đó hỏa cầu liền trực tiếp rơi vào đối phương dưới thân thể đưa hắn trong sát na biến thành hỏa nhân lâm phong sau đó lại là bộ nhất chiêu cây bóng nước thuật đem quanh mình mười mấy cái dọn bị toàn bộ đều đưa thân vào biển lửa bên trong sau đó vỗ vỗ thủy hắn mục đích tới nơi này cũng không phải là vì tiêu diệt cái này g ầ n gà dòm bi nói thật hắn làm không được căn cứ này bên trong dòm bi ít nói cũng có hết mấy vật nhiều mà lại nói bất định còn có một chút nhân vật hết sức mạnh mẽ hiện nay lâm phong cũng không nhìn thấy mà thôi chỉ là muốn nhìn căn cứ này có thể hay không tồn tại một loại đặc thù nào đó có sinh mạng sinh vật nếu là quả thật xuất hiện loại sinh vật này lời nói như vậy thì không chút do dự thực hiện trạm thủ kế hoạch loại này có chí k h ô n sinh vật đối với lâm phong mà nói thường thường nó mang tới sức uy hiếp nếu so với thông thường dòm bi lớn bất chi bất giác thời gian một ngày cứ như vậy đi qua lâm phong cũng không nhìn thấy bất luận cái gì đặc thù dòm bị hoặc là sinh mạng thể tồn tại ngược lại còn bị không ít công kích điều này làm cho lâm phong hơi nhũ mày bất quá hắn biết cái này tuyệt đối không phải nhất kiện cỡ nào sự tình đơn giản thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó cái này không khác nào biện rộng tìm kim chứng kiến xa xa thái dương lại dần dần cũng bị quần sơn n u ố t mất lâm phong vô vô thủy đ i ề u ý bảo hắn có thể quay trở về mà hắn nhưng không biết giờ này khác này một cái nữa bên trong phòng có như vậy một cái vật đặc thù đang ở hai mắt nhìn chằm chằm lâm phong cùng với hắn cái tia đi xa bối ảnh ở hai mắt của hắn bên trong ánh mắt lấp l ó suốt đ sáng sớm hôm sau lâm phong vẫn là lao q u ý củ đem hòm thính cho đoạt sau khi xong sau đó mà bắt đầu tuần tra bất quá lúc này đây hắn cũng không tại vẹn vẹn giới hạn với bên trong căn cứ dung mà là làm lớn ra lục soát phạm vi căn cứ xung quanh hắn cũng quyết định muốn cùng nhau tuần tra một cái hắn phát hiện cái này xa trường căn cứ nó kiến tạo địa phương đặc biệt có ý tứ lại là ở một cái hồ bên cạnh cái hồ này vô cùng cự đại hơn nữa cảnh sắc còn rất tốt xa xa càng là còn có một tọa cổ lầu đứng s ừ n g ở quần s ứ n đỉnh nhìn qua cái chỗ này hẳn là phía trước là một cái du lịch cảnh điểm lâm phong ngồi ở thủy điệu trên lưng khắp nơi sưu tầm đông dưng hắn phát hiện một cái kỳ lạ địa phương ánh mắt của hắn hơi nhau lại nói thầm một tiếng có ý tứ ở tầm mắt của hắn bên trong hắn c ư nhiên thấy được một con thuyền du thuyền tại nơi trên mặt hồ thổi qua chiếc này du thuyền vô cùng cổ quái lâm phong nói thầm một tiếng ta thật là như thế đám người kia đầu góc thật đúng là đặc biệt thông minh nghĩ đến hắn đây trực tiếp chính là hướng phía trên mặt hồ bay đi giờ này k h ắ c này ở một con thuyền là quốc khánh số du thuyền bên trên có đại khái mười mấy người dẫn đầu một cái tên người chữ là hờ an ở nó bên cạnh những người này đều là hắn tiểu đồng bọn phía trước mọi người bình thường lén lút cùng đi ra ngoài chơi game an tụ hội các loại. sau lại cũng có vài cái là nửa đường trên đường gia nhập vào bọn họ căn cứ bị công phá sau đó bọn họ liền quả quyết bỏ qua căn cứ thế nhưng bọn họ cũng tâm lý vô cùng rõ ràng chỉ bằng bọn họ là không có khả năng đi q u á xa cùng với như vậy còn không bằng bí quá hóa liều đang ở căn cứ bên cạnh kiến tạo một cái chính mình người sống sót bộ lạc ngày hôm qua ạ dỉ thuyền của các nàng lại bị một con biến dị quái vật cho đánh chìm mọi người đều cho ta chú ý một chút h ứ a a n hô lớn nói thích trực tiếp chính là thúc giục chiếc này du thuyền sau đó cái này một con thuyền du thuyền liền chỉ xa xa một cái bọn họ đặc định nuôi cá địa điểm v ọ t tới toàn bộ căn cứ đều là dựa thủy xây lên vì chính là muốn lợi dụng cái này một mảnh phát đạt thủy vận hệ thống nuôi vịt nuôi cá nuôi tôm hùng c h ở các loại một ít mà bọn họ đám người kia sở dĩ không chịu rời đi cũng là xem ở cái này một mảnh hồ nước bên trong cũng đồng dạng xuất hiện một ít biến dị quái vật những thứ này biến dị quái vật tập kích bọn họ không ít người để cho bọn họ rất nhiều người đều trực tiếp thuyền hủy người vong chìm nghỉm ở nơi này hồ nước bên trong lúc đầu bọn họ có hết mấy chỗ du thuyền nhưng sau lại cũng toàn bộ đều lần lượt hủy diệt hứa an đám người đều vô cùng khẩn trương mỗi người bọn họ trong tay đều cầm một bà xuống trường vũ khí tự nhiên mà vậy là từ bên trong căn cứ đem ra du thuyền ở trên mặt hồ thật nhanh đi xuyên hướng bọn họ người gần nhất nuôi cá điểm tiến lên trên thuyền trên b o n g mỗi người đều vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm quanh mình mặt nước cái kia hồ nước bên trong rung động không ngừng mỗi người thần tình đều vô cùng khẩn trương bọn họ biết ở nơi này rung động phía dưới có thể sẽ có nào đó cường đại biến dị q u á c vợt bá cũng vừa lúc đó nước gọn bỗng nhiên nếu so với trước kia càng thêm mánh sau đó thì có một đạo to lớn h ắ p ảnh tại nơi dưới mặt nước trợn lóe lên trong nháy mắt một người chính là mánh kinh rác hắn lập tức hô to nhắc nhở những người còn lại v a n h hầu như liền sau đó mưa khắc toàn bộ thân tàu đ ố n g nhiên là bị nào đó kịch liệt va chạm điên bám ộ t cái kém chút đem một đám người đều từ trên bông thuyền bỏ rơi bay ra ngoài nhất hỏa nhân lập tức thất kinh đ ơ mép d ư ờ n g l à n can mọi người đều khuôn mặt xấu xí chết tiệt chúng ta ra khỏi cửa có phải là không có xem hoàng lịch làm sao vừa ra khỏi cửa liền gặp biến dị quái vật cái nào biến dị quái vật hiện tại ở địa phương nào có ai thấy được người cái này hỏi không phải lời nói nhầm sao Cái n à ở bên i trái vật khẳng định bên trái Trên bong mọi người đều tới đây cho ta lập tức nổ súng bắn phá vô luận như thế nào cũng không thể làm cho cái này biến dị quái vật ta không kiêng nể gì cả đối với chúng ta thân tàu phát động tiến công nếu không thuyền này căn bản là không nhịn được mấy lần đ ụ n h ừ a an hô to một tiếng người còn lại cũng r ồ n r ậ p đều đi tới bên người của hắn khi bọn hắn chứng kiến nước k i a không biết dưới hát sát thân ảnh khổng lồ là tất cả người đều là lập tức lên cỏ trong tay có súng trong khoảng thời gian ngắn mấy bà súng trường viên đạn r ồ n r ậ p gào thét mà ra đánh cái kia mặt nước không ngừng sản sinh một đoá đoá mặt nước b à o sóng cộc cộc cộc thậm chí trong đó còn có mấy người lấy ra lựu đạn chính là hướng cái kia dưới mặt nước thải qua mấy giây sau đó đưa đến c h ầ m mượn tiếng nổ m ạ n h vang một k i a tinh dòng máu màu đỏ phi ô phủ ở cái kia trên mặt nước vanh mà đang ở cùng thời khắc đó Thân tàu một vật một vất thể cảm giác được lúc này đây thân tàu trình tới liệt. chạm, không phải mách lần nữa biến điên người ràng này ràng Chương quái quá mọi cảm độ lúc lắc lư va vừa bị bá dị cái, giác rồi có được có đầy rõ rõ xem ra vừa rồi chúng ta thiết kế hữu hiệu một cái này biến dị quái vật rõ ràng khí lực không bằng vừa rồi mọi người đều cho ta mở to hai mắt nhìn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm người nào phát hiện cái này biến dị quái vật tung tích lập tức cho ta điên cuồng x c kích không cần cho ta quý trọng viên đạn viên đạn bên trong căn cứ còn nhiều mà có lựu đạn liền cho ta ném chỉ cần đừng cho ta vứt xuống trên bông thuyền tùy tiện làm sao ném có thể đối với con kia biến dị quái vật tạo thành thương tổn vậy cho dù vận khí tốt ta không đến vậy cũng không sao cả hớ ứ a á quát quanh mình người trong nháy mắt từng cái từng cái toàn bộ đều gật đầu sau đó chính là đứng ở thuyền mép thuyền hai bên mở to hai mắt nhìn cẩn thận nhìn c h ă m c h ă m cái k i a mặt nước bán nước gợn một lần nữa xuất hiện mọi người chính là ánh mắt bên trong hiện lên một hàn lãnh màu sắc sau đó liền không chút do dự lên cỏ trong tay bọn họ chốt trong nháy mắt đạn súng trường liền như cái tia mưa rông gió giật giống nhau điên cùng rơi vào trên mặt nước một đoái đoá bọn nước không ngừng nở rộ mà ra một viên, viên đạn trực tiếp bắn vào hồ kia bạc phía dư bà sau một khắc ở ánh mắt mọi người bên trong cái này một đạo hắc ảnh trực tiếp biến mất mọi người chứng kiến một màn như thế cũng không có bất kỳ p h ấ t lờ ngược lại biểu tình càng thêm n g h i ê trọng bọn họ sợ nhất nước này bên trong biến dị quái vật chơi một chiêu này nếu bọn họ phiêu phủ mặt hồ vậy bọn họ còn có thể xem tới được chỉ khi nào những quỷ này đồ đạc lẹn vào đến hồ nước chỗ sâu nói vậy bọn họ một đôi mắt tưởng chỉ sợ bọn họ đều đã trở thành cấp bậc cao h ắ c thiết chiến sĩ thế lực phương diện là đã từng tăng cường nhưng cũng không thể liếc mắt đem cái này hơn mười thước sâu thủy cho xem tấu nhất là cái này biến dị quái vật nó còn không thành thật thường thường đều sẽ khu làm cho cả nguyên vốn cũng không phải là cực kỳ trong suốt hồ nước trở nên càng thêm bực ngầu thúng chi giờ này k h ắ c này ở nơi này hồ mặt ngoài bên trên còn phiêu đã một mảng lớn máu tung tóe mọi người đều để cao cho ta chú ý chú ý quanh mình gió thổi mà phát động cuối cùng một con biến dị quái vật rất rõ ràng đã bị thương hơn nữa thương thế không nhỏ xem ra chúng ta mới vừa viên đạn đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ h ứ an a xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán vô cùng khẩn trương nói còn lại mọi người cũng đều là như vậy tay tâm lý đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh n h ư n không được nắm chặt súng lục trong tay trên thực tế trong nước biến dị quái vật có thể là thùy thú thứ này cùng trên đất bằng biến dị quái vật khác biệt lớn nhất đó chính là những nước này thú trên người hắn cũng không có rất nhiều cứng rắn giáp sác ngẫu nhiên có một ít t h ủ y thú như là ô quy các loại vương bắt các loại hay hoặc là sò biển t ô n hùm bàng đằng đẳng khả năng trên người giáp sác vô cùng d à i thế nhưng loại này số lượng không coi là nhiều hơn nữa những thứ này đại bộ phận hoặc là tồn tại các sông bên trên hoặc là chính là chạy đến bên bờ sẽ rất ít ở nơi này trên mặt hồ bay tới bay lui ở khu vực này lưu động phần lớn đều là một ít nhiều loại con cá những cá này trên người bọn họ ngoại trừ một ít miếng vẩy bên ngoài cũng không có cứng rắn sát đầu khớp xương, vì bọn họ cung cấp chát c không rắn xương, bọn phòng ngự. khớp họ rắp sát tuyệt đầu vì h o nên nói súng trường viên đạn nếu như bắn trúng trên người phương phận, này thành hiệu tổn thương. Bất quá hiện n có đối mại đối với cái hiệu một ít thể thủy thú tạo hữu quả bộ Bất mềm mấy là a y n h ữ n này ràng xuống quá khứ. thường g thứ thủy thú rất trầm mắt khứ, là rõ quá cũng ủ a bọn bản họ căn c không kiến pháp chứng kiến những thú tích. biện nước này thú tung có vừa n cũng v lúc đó đ ỗ n g nhiên thuyền của bọn họ thể một lần nữa chấn động lên để cho bọn họ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng thiếu chút nữa thì muốn ngã sấp xuống trên b o n g thuyền cực kỳ hiển nhiên chỉ có một tay cũng không có cứ vậy rời đi mà là lẻn vào đáy nước tiếp tục đối với thuyền của bọn họ thể phát động lặp lại còn như vậy trang bị tiếp theo nói bọn họ thuyền này khẳng định liền muốn c h ì m mất h ứ a an mỗi người bọn họ biểu tình đều vô cùng xấu xí mẹ kiếp mọi người cầm xong giáo săn cá đều cho ta lẻn vào trong nước h ứ a an cắn răng hét lớn một tiếng sau đó hắn chính là đi tới trong kho hàng cầm một bả giáo săn cá dẫn đầu nhảy vào cái kia hồ nước bên trong một đầu liền đâm đi vào những người còn lại chứng kiến một màn như thế từng cái từng cái tuy là biểu tình vô cùng xấu xí thế nhưng cho tới bây giờ cũng không có cách nào nếu là để cho tùy một con l ẹ n vào hồ nước chỗ sâu thủy thú đối với thuyền của bọn họ thể phát động tiến công như vậy bọn họ chiếc thuyền này thể sớm muộn chính là muốn c h m n g h m đến lúc đó bọn họ liền muốn rơi vào một cái thuyền hủy người vong từng cái từng cái sau đó đều là cắn răng một cái kiên trì toàn bộ đều ở trong kho hàng cầm giáo săn cá sau đó sau đó liền dồn dập toàn bộ đâm vào cái này hồ nước bên trong tuy là đây là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm thế nhưng giờ này khác này đã là tên đã trên dây không phát không được nhất mã đương tiên cái thứ nhất đâm vào hồ nước bên trong quanh mình bọn khí còn có trong nước một ít đồ bẩn ở trước mắt hắn không ngừng nói lên cái gì duy nhất chén đũa túi ni lon thậm chí trong nước một ít đồng cỏ và nguồn nước mẹ kiếp đến t ộ n cùng là cái nào đàn vương bắt đản trong thùng rác không phải không nên hướng trong nước ném rác rưởi làm hắn tổ tông hứa an đem hắn trước mặt nổi lơ lửng một ít chén đũa toàn bộ đều cho gạt qua một bên đi sau đó chính là nhìn quanh mình toàn bộ mặt nước nhưng tầm nhìn vô cùng không xong ngoại trừ một ít rác rưởi đồng cỏ và nguồn nước bên ngoài còn có thật nhiều cắt sông toàn bộ đều là bị thủy thú rụ động cho mang theo tới phốc đông phốc đông còn lại mấy người cũng toàn bộ đều nhảy xuống nước ngoại trừ một cái sẽ không n ị c h nước lưu ở trên thân tàu bên ngoài cho phép nguyên đối với bọn họ làm một cái thủ thế sau đó chính là tiếp tục l ặ n xuống mà ngay tại lúc này trên đỉnh đầu bọn họ có một đạo to lớn hấp ảnh trận l õ e lên trực tiếp đem một cái vội vàng không kịp chuẩn bị còn chưa phản ứng kịp người cho một cửa cán người kia nhất thời thất kinh điên cùng dãy r u ộ n nhưng hắn vẫn quên cái chỗ này cũng là ở trên mặt nước hắn nhớ muốn há mồm cầu cứu trong nháy mắt chính là một ngụm h ồ nước toàn bộ đều dưới vào mũi miệng của hắn bên trong làm cho trong miệng hắn hộp ra một đống lớn bọc hắn nhờ muốn hướng lên trên du sau đó để thở nhưng là một cái này thủy thú đem nó cho cắn gắt a o căn bản cũng sẽ không làm cho hắn có bất kỳ tranh đ o ạ n người còn lại lúc này phản ứng kịp dồn dập đ ề u là hướng bên này du động qua đây nhưng mà nước kia thú ở trong nước có thể nói là như cá gập nước tốc độ của hắn đặc biệt trong nháy mắt cũng đặc biệt linh hoạt to lớn kia đôi vỗ mặt nước trong nháy mắt chính là ngậm người kia ở ánh mắt bên trong biến mất lại một lần nữa cùng quanh mình cái kia hồn trọc cơm á m mặt nước h ò a làm một thể chết thiệt hứa h n nhất thời thẹn quá thành giận mà người còn lại cũng là nhãn thần bên trong tràn đầy một cỗ thần sắc kinh khủng bọn họ cái này mới vừa rơi vào mặt nước bên trong liền chết một cái đồng bạn có thể nói là gia quân bất lợi chết tiệt ta một cái này thủy thú rõ ràng chính là ở cắm xào chờ nước cô ý dụ dỗ chúng ta xuống tới thế nhưng chúng ta nếu là không xuống nói hắn khẳng định cũng sẽ không đình chỉ đối với chúng ta đoàn thể tiến công nhưng là chúng ta biết do núi có hổ thiên hướng hổ n ú i đi đây hết thể đều là bị buộc bất đắc dĩ hứa an nội tâm bên trong vô cùng rõ ràng hiện tại đối với bọn hắn mà nói cái này chính là một cái từ cục và không thể tiến thối không thể lui cho nên nói bọn họ duy nhất phá cái này khốn cục cơ hội đó chính là ở cái này gây bất lợi cho bọn họ mặt nước bên trong đem một con kia thủy thú giết chết chỉ có như vậy bọn họ mới có thể biến hóa bị động vì chủ động mà nói dễ làm cũng không đơn giản một cái này thủy thú ở cái địa phương này nhất định chính là như cá gấp nước tốc độ di động quá nhanh nếu muốn ở trong thời gian này chế phục độ khó sao mà cao bá cũng vừa lúc đó nước gợn lưu động lại là một m đạo thân ảnh vọt ra cẩn thận trong lòng mọi người cả kinh có vết xe trước sau đó mọi người đều đã vô cùng thần trường ở nơi này một dòng nước xuất hiện một sắt na mọi người đều lập tức phục hồi tinh thật lại sau đó chính là chuẩn bị phản kích trong tay bọn họ cầm toàn bộ cũng có thể dưới nước bắn giáo s ă n cá trong s á t na từng cây một độc tiễn toàn bộ đều phá không bắn ra ngoài thế nhưng toàn bộ đều bị đạo kia hắc ảnh cho không gì sánh được linh hoạt tốc biến tránh khỏi cái này một đạo hắc ảnh ở dưới nước động tác nhất định chính là nhanh như thiềm điện mặt của mọi người s ắ c hơi đổi bất quá phản ứng của bọn họ mọi người chính là rút ra vũ khí trên người chuẩn bị cùng một cái này thủy thú tiến hành khoảng cách gần đ ã đấu cho tới bây giờ bọn họ mới thấy rõ ràng một cái này thủy thú chân thực dung mạo lại là một con tướng mạo cái dị cá n e o đầu hắn góc trên hai cây cá n e o trồng d cả người đen thui dài một tấm miệng to như chậu máu nhìn qua khiến người ta trông đã khiếp sợ giờ này khắc này chỉ có một cây cá nheo bụng của nàng đã có chút g ồ lên bụng vệ bộ dạng cực kỳ hiển nhiên một cái này cá nheo mới vừa rồi đã trải qua đã ăn mà cái kia thức ăn chính là đồng bạn của bọn nó bá một cái này cá nheo trương khai miệng to như chậu máu chính là muốn hướng mọi người nuốt tới một người cái chân còn lại dưới điên c u ồ n g kích thích mặt nước nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát đ ố i phương một k í c h này phản phất như là cái kia tây ban nha đầu ngự phân nửa vô cùng mạo hiểm nhưng mà còn không đợi người kia hoàn toàn thở phào một cái này cá nheo bỗng nhiên mở giật mình hắn không gì sánh được cường tráng đuôi một kích này như thái sơn áp đỉnh trực tiếp chính là rơi vào người kia bộ ngực người này căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể né tránh chỗ trống trực tiếp bị cái này một cái đánh một cái tránh chỉ là như vậy một sát na bộ ngực hắn lồng ngực xương toàn bộ vỡ vụn trong đó mấy cây xương bể cắm vào lòng của nàng phổi bên trong hắn miệng mũi bên trong phun ra một ngụm tiên huyết thâm hư một tiếng sau đó chính là phiêu phủ ở cái này mặt nước bên trong trực tiếp khí tuyệt mà chết q u a n mình người chứng kiến một màn như thế dồn dập đều là biểu tình khó coi tới cực điểm lúc này mới phát sinh bao lâu bọn họ đã tiếp nhị liền t a m mất đi nhiều huynh đệ như vậy cái này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một lần phi thường đả kích nặng nề thậm chí có thể nói vào giờ khác này đã không hề bất kỳ chiến ý bọn họ ở trên thuyền nói không chừng còn có một tia sinh cơ chỉ khi nào bọn họ đi tới nơi này cái mặt nước bên trong vậy có thể nói là chắc chắn phải chết mười ngón tay đầu đầu ngón chân nhân loại lại làm sao có thể ở nơi này mặt nước bên trong cùng những thứ này dài mang cá đuôi cá thủy thú tiến hành giao chiến kết quả là lập tức thì có hai người đã tâm không chiến ý l i ề u mạ n g muốn hướng lên trên di chuyển t i m đi muốn trở lại trên thuyền một bên hứa an lập tức chính là muốn ngăn lại bọn họ bởi vì bọn họ làm như vậy trên cơ bản chẳng khác nào bỏ qua chống lại cho một con kia thủy t h ú làm n ị a phải biết rằng những thứ này thủy thủ thích nhất công kích chính là những cái này thích gì chuyển tiềm gì đó quả nhiên tiêu thất ở hắc cám trong thủy t h ú ở một lần rơi quay đầu lại phảng phất như là một thứ từ đêm tối bên trong đi ra q u á i v ậ t nó mở ra miệng to như chậm máu lại làm một ngụm hướng hai người này một ngụm n u ố t đi chạy c h ạ y mau hai người này đã hoàn toàn bị sợ phá đánh bọn họ chỉ muốn điên cùng hơn hướng cái kia trên đỉnh đầu ánh sáng chỗ tiến lên không chút nào chú ý tới đến xa xa xông tới một con kia hát sắc quái vật chờ bọn hắn phát giác thời điểm đã gắn liền với thời gian đã t r ư m bọn họ chỉ có thấy được một tấm miệng to như chậu máu hướng bọn họ vào tới không phải một người trong đó sắc mặt đại biến thất kinh h ô to một tiếng sau một khắc cả người hắn chính là có một con cá nheo miệng to như chậu máu cho toàn bộ nuốt vào trong miệng chỉ lộ ra chân nhỏ trở ra bộ phận còn ở bên ngoài điên cùng giấy r u a bất quá rất nhanh bắp chân của hắn cũng đã không thấy toàn bộ đều bị cái này cá nheo cho nuốt vào của nàng trong bụ những người còn lại chứng kiến một màn như thế có thể nói đã sợ đến hồn không phải cụ thể tứ chi như nhuẩn ra thế nhưng kinh giác qua đây hắn lập tức nhân thể hướng lên trên không ngừng du những thứ này ngu ngốc vừa an thầm mắng trong lòng một tiếng đều là phế vật thế nhưng giờ này k h ắ c này hắn cũng đã không cách nào ngăn cơn sóng d ữ chỉ có thể ép buộc chính mình tỉnh táo lại vừa lúc có thể lợi dụng bọn người kia làm mới tới hấp dẫn cái k i a cá nheo đối với bọn họ phát động công kích do đó vì mình sáng tạo có thể công kích cơ hội cùng thời gian nghĩ vậy h u y ề n ép buộc chính mình tỉnh táo lại liền tất cả lại nói tiếp d ừ n già g nhưng trên thực tế đều chẳng qua phát sinh trong vòng mấy phương án n g u mà thôi hô hô hô mà lúc này đây quanh mình dòng sông lại bắt đầu trào động hứa a n lập tức phục hồi tinh thần lại ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm quanh mình hắt cá mặt nước ở tầm mắt của hắn bên trong hắn một cái đồng bạn cùng như bị điên không ngừng hướng lên trên du ba xuất hiện một con k i a màu đen cá nheo một lần nữa vọt ra mở ra n ó huyết bùn đại khẩu chính là c h i ề u người k i a c á n cho phép đ ể vào giờ khắp này hắn trực tiếp nhắm ngay cái kia cá nheo sau đó không chút do dự lên cỏ cá trong tay thương trong sát na phịch một tiếng g i hương liền biến thành mũi tên rời cùng ở nơi này hắt cá bên trong phảng phất là một tia chấp màu đen hướng một con tia phấp phấp cái này một tập thích vô cùng tinh chuẩn m ệ n h chung đối phương phần bụng một cái này cá nheo trên người hắn không có bất kỳ mười bảy lực p h o n g ngự vô cùng túi xuống nhất là hắn cái k i a bụng vệ cá i bụng càng là công kích điều kiện tốt nhất mục tiêu một mũi tên này rơi ở trên người của đối phương trực tiếp chính là mang theo một huyết hoa h i ệ n nhiên một cái này cá nheo cũng tuyệt đối không ngờ rằng lại còn có người dám đối với hắn tiến công trong nháy mắt nhãn thần bên trong chính là bạo phát ra một cỗ khát máu t h ầ n sắc sau đó hắn chính là quay lại lai chiều hứa an bên này vọ tới hứa an sắc mặt hơi đổi hắn có thể thấy rõ ràng ở nơi này một con cá neo h bụng nơi đó rõ ràng cắm một cây tiễn đối phương du động trong quá trình không ngừng có tiên huyết theo vết thương kia chạy ra ngoài chạy mà ra nhưng là đối với cái này chỉ tên sinh mệnh lực vô cùng n m ắ n cường hứa an hít sâu một hơi lập tức cho cá trong tay thương thay đổi lần nữa tên sau đó sau đó chính là nhắm ngay con này cá neo h đầu lâu lúc này đây hắn muốn đem đối phương một kích b i ể u sát hứa an ánh mắt hơi n h a o lại vào giờ khắp này bước trên chính mình tỉnh h táo phảng phất như là một tảng đá giống nhau dù cho ở trước mặt hắn có một màu đen tự đại quét vật đang mở ra nó cái kia chán ghét miệm to như chậu máu ý đồn đem hắn một n g ụ n nước vào chương bốn trăm ba mươi lăm lâm phong là cá chép phanh ánh mắt của hắn hơi n h a o lại không có bất kỳ lời nói nhảm không nói hai lời lại một lần nữa lên cỏ cá trong tay thương ở nơi này hồ nước bên trong phá không mà ra trong sát na vững vàng bắn trúng một cái này cá nheo thế nhưng hứa an lại không có bất kỳ thở phào ý tứ bởi vì hắn một kiếm này cũng không có thể như ước nguyện của hắn đem một cái này cá mặn m i ể u sát chỉ là bắn trúng đối phương mà thôi mà một con cá nheo bị đau nhất thời trở nên càng thêm khát máu cùng cùng bạo ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy cũng là ngập trời sắc mặt giận dữ nó mở ra miệm to như chậu máu chính là muốn hướng hứa an cắn một cái mà giờ này khắc này hứa an lại đi thay đổi lộ tuyến cái này thình lình đã căn bản không còn kịp rồi hắn sát mặt trắng bệnh muốn xuất ra sau lưng vũ khí nhưng hiển nhiên một cái này cá nhau nó khí thế hung hung tốc độ cực nhanh như điện quan g hỏa thạch trong nháy mắt hắn liền mở ra bùn máu miệng rộng đi tới hứa an trước mặt mắt thấy sau một khắc hứa an cả người liền muốn cong nhất trí ngôn ngữ sợ nước vào đ ồ n g nhiên có một đạo thân ảnh màu trắng từ trên mặt nước một đầu đâm xuống tới phảng phất là một thanh lợi kiếm hướng phía một con cá n h a bắn vọc đi sau đó chính là đem con này cá n h a cho tứ xuyên thân thể mang theo con này cá n h a hướng phía trên mặt hồ vọ ở hứa an trước mặt chỉ có một mảng lớn màu đỏ tiên huyết đang không ngừng theo nước gọn phiêu đã t ă n g hẳn ra c ư n h i ê ngây ngẩn cả người hắn sau đó thả lỏng một hơi bất chi bất giác trên trắng của nàng đã ra khỏi một tầng m ồ h ô i lạnh hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên người cái tia đã bị tiên huyết sở tràn ngập mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra hứa an trong óc tràn đầy hoang mang là cái gì vừa rồi chỉ có thấy được một đạo thứ màu trắng xuất hiện ở trước mặt của hắn sau đó chính là đem một con kia cái nheo tha đi như vậy hắc hoàn toàn không biết cái tia thân ảnh màu trắng là cái gì chẳng lẽ là còn lại biến dị quái vật sao hứa an nghĩ vậy không ở nói nhảm trực tiếp chính là hướng trên mặt hồ nông cạn hơn nữa rất nhanh hắn liền thăm dò ra khỏi mặt hồ ở nó bên cạnh cách đó không xa nơi nào còn bay một cỗ thi thể là mấy người đồng bạn của hắn người hứa an thở phào một cái sau đó hắn liền hướng cái kia phiêu ở trên mặt hồ thuyền bơi đi trên mặt hồ lưu lại một người vẫn chính là bắt hắn cho kéo lên vừa rồi hắn đã biết rồi tất cả cực kỳ hiển nhiên ngoại trừ hứa an bên ngoài người còn lại đã toàn bộ đều gặp bất chắc mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra hứa an nói ra mấy n g nước sau đó mở miệng hỏi hình như là một con to lớn mạnh sắp thủy đều cái kia thôi được rồi tốc độ quá nhanh. chỉ thấy nó giống như là một thanh kiếm một dạng đâm vào cái này hồ nước bên trong sau đó chính là ngậm một cái cự đại hát s á t thủy thú hướng bên kia bay đi người nọ lập tức nói thùy điểu mãi mãi thật đúng là đúng lúc a hứa an cầm lấy một cái khăn mặt sau đó chính là đem tóc của mình lau khô sau đó sau đó liền làm cho thủ hạ của mình mở ra ngư thuyền hướng bọn họ đánh cá địa phương vọ tới t ngư không nhiều lắm đại bộ phận đều bị còn lại thời điểm ăn để hắn thầm mắng một tiếng chết tiệt thế nhưng cũng không thể tránh được dù sao ở nơi này hồ nước bên trong những cái này kinh khủng thủy thú mới là nơi này bá chủ làm mấy cái tơi ư mới béo khỏe ngư nhét vào thùng nước bên trong nếu chính là dẹp đường trở về phủ ngư thuyền ở trên mặt hồ nhanh chóng rong ruồi tốc độ cao nhất chạy đi cùng bọn chúng bây giờ nội tình cùng nhân viên nếu như gặp lại một con thủy thú lời nói như vậy bọn họ khẳng định chắc chắn phải chết bất quá cũng may lên trời phù hộ lúc này đây trên đường trở về ngược lại cũng bình yên vô sự cũng không có gặp phải cái gì kinh khủng thủy thú đoàn người lập tức chính là đem thuyền cho rừng bày xong sau đó sau đó chính là đi tới bên bờ bất quá rất nhanh bọn họ liền sửng sốt một chút h ứ ca bên kia giường như có người ô nhiễm một người khác liền chỉ cái kia ở bên bờ một đạo nhân ảnh hứa a n chân mày hơi nhăn lại người này thật đúng là kỳ quái rớt bọn họ lúc tới phụ cận đây nhưng cũng không có còn lại người sống sót hơn nữa theo hắn biết khoảng cách gần hắn nhất một cái may mắn còn sống sót bộ lạc cũng có mấy dặm khoảng cách như vậy người này lại là làm sao như vậy đ ố n g nhiên xuất hiện ở cái địa phương này bất quá hứa a n ngược lại cũng không có quá để ý hắn lập tức chính là đối với người bên c ạ n h báo cho biết một cái sau đó hai người chính là hướng bên bờ đi tới đi tới gần hắn mới phát hiện thì ra đây là một cái phi thường tuổi trẻ thanh niên nhân quả thực có thể dùng thiếu niên hai chữ để hình dùng p h ỏ n g t r ừ n g cũng chính là một học sinh trung học a cái này nhân loại không là người khác dĩ nhiên chính là lâm phong lâm phong bọn họ lúc tới liền thấy cái kia trên mặt hồ đậu một con thuyền du thuyền ngoại trừ này bên ngoài còn có một chút thi thể cùng với tiên huyết cực kỳ hiển nhưng ở nơi này dưới mặt hồ đang phát sinh kịch liệt tranh đấu lâm phong suy nghĩ một chút nếu muốn biết căn cứ này bên trong tin tức mới nhất như vậy tự nhiên mà vậy còn làm u ố n từ dân bản xứ trong miệng biết được nói không chừng những người này chính là từ nơi này bên trong căn cứ trốn ra được người sống sót nghĩ vậy lâm phong chính là làm cho thủy điệu ra mặt thủy điệu là một cái thủy điệu bắt cá tự nhiên là nó bản năng đó cũng là hà nam hiểu nhất không nói hai lời p h á n g phất như là một đầu kiếm nhất dạng đâm đi vào sau đó chính là ngậm lên một con không gì sánh được to lớn cá nheo một cái này cá nheo đã có thể dùng biến dị quái vật để hình dung tuy là bộ dáng của hắn cùng m ặ thế t trong lúc đó cũng không có khác nhau mấy thế nhưng duy trì có chính là thể tích vô hạn phóng đại huyết sáp này miệng lớn sống sờ sờ nuốt một người trưởng thành căn bản cũng không ở nói dưới tự nhiên mà vậy một cái này cá nheo liền trở thành thủy điệu món ăn trên bàn lâm phong để nước này chim cầm lấy một cái này cá nhau đi còn lại địa phương ăn cơm mà hắn thì dự định cùng những người này h ố n cái q u e n mặt sau đó từ trong miệng bọn họ xem có thể hay không biết rõ một chút tin tức hữu dụng mấy vị huynh đệ các ngươi khỏe ta là từ địa phương còn lại tới lâm phong nhìn hai người lên mắt đi tới chủ động mở miệng nói hai người này một cái thập giai thực lực một cái chính là cựu giai cũng còn cũng coi là trung thượng tầng có thể xưng là cao thủ hứa an cùng hắn một người khác liếc nhau một cái hai người vào giờ khắc này đều có thể xác định lâm phong tuyệt đối là đang nói lưu nói vượn khoảng cách gần nhất người sống sót bộ lạc đều có mấy dặm khoảng cách bọn họ mới vừa rồi cùng cá i nhau chiến đấu tuy là nhìn như h u n g hiểm nhưng trên thực tế căn bản cũng không có vượt lên trước một khắc đồng hồ cái này hơn mười dặm khoảng cách một khắc đồng hồ thời gian cũng có thể qua đây chẳng lẽ người này lái vẫn là thần thuyền sáu hào hay sao hoặc có lẽ là đối phương là cưỡi cái kia một đầu thủy đ i ể u tới cực kỳ hiển nhiên điều đó không có khả năng cho nên bọn họ kết luận l ầ m phong nhất định là có mưu đồ khác bất quá hai người bọn họ trên mặt lại bất vi s ở động thậm chí còn lộ ra một không gì sánh được giả tạo đủ cười thì ra là thế huynh đệ không nghĩ tới ngươi vận khí cũng thực không tồi lại có thể đi tới cái ch gặp lại chính là có duyên dĩ nhiên gặp không bằng đi ta châu đó làm khách nghỉ ngơi một chút như thế nào h ứ an a con ngươi đảo một vòng phi thường nhiệt tình nói rằng l â m phong sừng sốt một chút tựa hồ bị đối phương như vậy là nhiệt tình thái độ làm cho có chút không thế nào thích ứng phải biết rằng nơi này cũng không phải là ánh dạng đông căn cứ người nơi này có thể không phải biết hắn lâm phong còn là nói lẽ nào đây chính là địa phương dân phong hay sao dân phong chính là nhiệt tình như thế dù cho đến rồi mà thế sau đó cũng là như vậy đã như vậy lời nói vậy quái dày lâm phong tâm lý để lại một cái tâm nhãn sau đó liền theo vài cái người đi tới bọn họ cứ điểm bọn họ cứ điểm khoảng cách cái này một mảnh hồ nước cũng không tính xa hơn nữa tương đối hẻo lánh bên trong cứ điểm trừ bọn họ ra bên ngoài còn có đại khái không đến không nhiều người trong đó một phần nhỏ thực lực rất là không sai còn có một phần nhỏ đều là một ít thực lực túi xuống phụ nữ già yếu và t r ẻ nít chuẩn bị một bữa rượu và thức ăn mấy cái này ngư xuất ra đi làm h ừ an về tới cứ điểm sau đó chính là đối với một người đầu trọc khiến cho một cái nhăn sắc cái k i a đầu trọc nhìn thoáng qua lâm phong sau đó gật đầu tiếp nhận mấy con cá béo m ậ p sau đó chính là đi tới chủ phòng bên trong huynh đệ người trước hết ở chỗ này ngồi nghỉ ngơi một hồi đến lúc đó cơm nước được rồi trở lại thật tốt uống một chén h ứ an a đối với bên cạnh một người xử một cái ánh mắt sau đó hắn đối với lâm phong gật đầu đối với lâm phong nói một tiếng sau đó chính là đem lâm phong dẫn tới không có một người nhân bên trong căn phòng nhỏ cho lâm phong rót một chén nước khoáng về sau liền rời đi lâm phong liếc mắt nước kia nhìn qua vô cùng bực g ầ u thế nhưng hắn không có uống nước dù sao đây là một cái địa phương xa lạ thế nào cũng muốn giấu hắn nếu thật muốn uống nước nói đại khả từ khung vật phẩm của mình bên trong lấy da thủy tới đây không phải là nói lâm phong lấy lòng tiểu nhân đoạt bụng q u tử hơn nữa dòng này đi ở bên ngoài nhưng nên có tâm phòng bị người lâm phong không có làm được tại chỗ ngây ngốc chờ đấy mà là đi ra phía ngoài hắn chuẩn bị nhìn cái chỗ này cùng bọn họ ánh dạng đông căn cứ người sống sót bộ lạc y ê u thế có cái gì không không giống nhau địa phương đi dạo một vòng phát hiện vẫn là khác hẳn nhau phụ nữ già yếu và trẻ nít nhóm thì tại nơi đó tắm y phục lạnh nhạt thờ ơ là một ít chuyện đủ khả năng mà một ít nhìn qua thân thể cường tráng các nam nhân thì cầm vũ khí ở từng cái địa phương tuần tra thường thường còn có một vài người từ bên ngoài trở về ở trong tay của bọn họ hoặc là chính là cầm một ít thành dương thành dương vật tư hoặc là chính là một ít thỏ rừng gà rừng các loại món ăn vôi quê thường thường bọn họ trở về đều sẽ mang theo một mảnh ủng hộ cực kỳ hiển nhiên những người này đều là trong thôn vật tư lục x o á t tiểu đội mà bọn họ những tiểu đội này ở trong thôn địa vị thường thường đều vô cùng cao lâm phong đi dạo một vòng sau đó ngược lại cũng không có chứng kiến có cái gì chỗ bất đồng sau đó chính là về tới bên trong phòng tiếp tục tại nơi đó ngồi yên t ĩ n h chờ, thời gian rất nhanh bất quá đang ở sau nửa giờ có người liền tới gọi hắn cùng nhau mời hắn ăn cơm lâm phong sau đó chính là đi theo hắn đi tới một chỗ ở nơi này bên trong phòng đại trên bàn cơm đã là bảy đẩy m ư ờ món ăn tư nhân mùi vị còn phi thường không tệ hứa an đang ngồi ở cái này vị trí ở bên cạnh nó còn có vải cái lâm phong chưa từng thấy qua thanh niên nhân chắc là cái địa phương này nồng cốt tinh anh quả nhiên lập tức chính là giới thiệu lẫn nhau ta gọi lâm phong s o n g m ụ c lâm đỉnh núi sơn nguyên lai là lâm phong minh đệ à đã như vậy lời nói tới chính là một cái này trong nước tồn c h i kỷ thiên ngai như lắng d i ệ n ở nơi này loạn thế bên trong có thể hữu duyên gặp lại đó chính là duyên phận đến rồi cái chỗ này không cần công n ệ ngày hôm nay ngươi vừa lúc tới là thời điểm chúng ta ngày hôm nay vật tư thu hoạch rất nhiều nếu so với bình thường thời gian nhiều hơn gấp mấy lần nói vậy cũng nhờ ngài phúc phục à dùng bây giờ trên internet một câu phi thường đỏ lời nói lâm phong nhất định chính là cá chép không sai không sai lâm phong huynh đệ không cần k h á c h khí đến nơi này coi như là về tới nhà của mình giống nhau tới rượu dốc đầy ngược lại đến lúc đó chúng ta nơi này có rất nhiều là gian phòng cho ngươi nghỉ ngơi lâm phong huynh đệ ngày hôm nay cần phải không say không về à, cũng theo chúng ta x e cái gì nói ngươi phải lái xe rượu điều khiển các loại hiện tại không có một bộ kia cũng không nói một bộ kia nói cho ngươi biết đây chính là chúng ta địa phương dân gian truyền thống công nghệ a nhưng là ở chúng ta cái này tương tây một mảnh có rất đã lâu truyền thống tên gọi là thử quỷ rượu miệng vừa hạ xuống vậy thật là vô cùng t i n h khiết và thơm không uống đó chính là thật lớn đáng tiếc rượu người trên bàn đều vô cùng nhiệt tình thật giống như lâm phong là cùng bọn họ mất tích nhiều năm hảo hình đệ lao thiết giống nhau từng cái từng cái tay kia trong rượu đế là đ i ê n c u ồ n g vương lâm định trong ly rượu ngược lại a lâm phong bị bọn họ khiến cho có chút cười khanh khách h ắ n ở lão long khẩu uống đều là một ít địa không có nghĩ tới cái này địa phương những người này không nói hai lời chính là bưng ra một chén này ly rượu đế bất quá cái này câu ca giao tốt thịnh không thể chối từ nhiều người như vậy nhiệt tình như thế lâm phong đã không còn gì để nói trực tiếp liền uống một hơi d ư ớ i nhất thời chính là một cỗ cảm giác nóng hưng h ự c từ trong cổ họng bạo phát mà ra lâm phong uống rượu đế số lần không nhiều lắm thế nhưng hiện nay trở thành hát thiết chiến sĩ cái này thể chất của con người tự nhiên trở nên mạnh mẽ cái này rượu đế tuy là cay thế nhưng còn gánh nổi sảng khoái xem ra lâm phong huynh đệ tuổi còn trẻ nhưng cũng đã là trong rượu hào thủ a tiểu lượng này sảng khoái h ứ an đám người nhãn thần sáng lên sau đó lại là cho lâm phong rót một chén này kính hảo một cái trong nước tồn tri kỷ thiên a i như láng g i ề ta lâm mẫu người liền uống trước rồi nói cảm tạ chư vị huynh đệ nhiệt tình chiêu lãi lâm phong không nói hai lời bắt lại trong tay rượu đế chính là uống một hơi cạn sạch mọi người sau đó cởi ha ha một tiếng sau đó cũng là đem trong tay mình rượu đế cho tới cái bụng bên trong tới tới tới tới dùng cơm huynh đệ ngàn vạn lần không nên nói k h á c h khí ngươi biết chúng ta người nơi này không thích nhất nói những cái này không có ý nghĩa đồ đạc lâm phong huynh đệ tới chính là khách nhân đem nơi đây cho rằng ngươi nhà của mình sành ăn h ứ an a vô vô lâm phong b ả vai lâm phong nợ nụ cười gật đầu hắn liếc mắt một cái người còn lại toàn bộ đều bắt đầu đập đũa sau đó cũng là uống rượu nhìn như vậy tới nói vậy rượu này loại cùng đồ ăn nhất định là không có vấn đề đương nhiên cái này cũng không phải bài trừ bọn họ ở bộ đồ ăn bên trên động nào đó tay chân cho nên muốn đến ở đây thời điểm lâm phong cố ý đem đôi đ u ô i trong tay là cho làm rơi xuống đất cái k i a hừa ăn sửng sốt một chút sau đó lập tức là khiến người ta một lần nữa lại cho lâm phong lên một bộ mới chén đuối lâm phong lúc này mới dám yên tâm dùng b ữ a thích cùng một bên người liếc nhau một cái lẫn nhau giữa ánh mắt lấp lóe một cái bọn họ ngược lại cũng không nói thêm gì chỉ là một tinh thần ở nơi đó nói chuyện phiếm nói gần nhất một sự tình lâm phong ngồi ở bên cạnh trên mặt chỉ là treo tiêu ý danh o danh o nụ cười thường thường cùng mọi người phụ họa vài câu chỉ bất qua ở nội tâm của hắn bên trong đã có thể khẳng định một việc đó chính là người này tuyệt đối có chuyện tuyệt đối không phải lâm phong lấy bụng tiểu nhân đo lòng c ố c tử đám người kia đối với hắn nhiệt tình như vậy khôi hài làm cho hắn đi hoài nghi những người này d ụ ý đây quả thực là tiểu nhân gây nên chính là bởi vì đám người kia nhiệt tình như vậy mới vừa và làm cho lâm phong cảm thấy vô cùng kỳ quái chương bốn trăm ba mươi sáu hơn nữa lui một vạn b ư ớ c mà nói chủ yếu nhất một điểm đó cũng là bởi vì lâm phong vừa rồi có thể là thật sự rõ ràng cái này hứa an bọn họ nhất h ỏ a nhân bị một con kia cá neo như thế nào tập kích tràn g diện thấy vô cùng rõ ràng n h ư không phải là bởi vì lâm phong thủy điệu ra mặt chính là chỗ này hứa an phòng chừng cũng là cựu tử nhất sinh thế nhưng chuyện trọng yếu như vậy cư nhiên chỉ chữ không nói chuyện cái này có phải hay không có điểm quá không bình thường xem giá thế này cần theo đạo lý mà nói chắc là cái địa phương này lão đại thủ lĩnh các loại xảy ra lớn như vậy thương vong đối phương khẳng định hẳn là muốn ở nơi này trên bàn cơm làm lão đại tốt xấu cũng muốn bày tỏ một cái trong lòng tiếp hận dù sao chết cũng không phải một con mẹo cầu thậu chí mà thế trước chết một con mẹo cầu đều muốn làm tăng lễ nhưng là đối phương trên mặt treo đủ cười chỉ là cùng người còn lại nói chuyện một ít còn lại về v ậ t người này tuyệt đối có chuyện lâm phong nội tâm bên trong nghĩ đến bữa cơm này b u ổ i chưa ăn mấy giờ sau khi ăn xong chính là tự đi về nghỉ ngơi vô cùng k h á c h khí cho lâm phong ăn bài nhất kiện phi thường thông suốt gian phòng làm cho hắn tạm thời ở bên trong gian phòng dọn dẹp rất sạch sẽ nhìn ra được điều kiện nơi này xác thực mà nói nơi này tài nguyên hẳn là coi như không tệ trên giường đệm chăn đều là mới tinh huynh đệ cuối cùng một bữa rượu uống thoải mái à nhìn ra được chúng ta thật đúng là đặc biệt có duyên vận thẳng thắn về sau ngươi thì ở lại đây ngày hôm nay liền sớm nghỉ ngơi một chút à, đến rồi chúng ta nơi đây người yên tâm ngủ một tang ăn rớt chúng ta nơi đây rất an toàn hờ a n mắt say lờ đờ mông lung nói một câu nói sau đó chính là cho lâm phong đóng lại phòng chính là rời đi hầu như đang ở hắn xoay người trong nháy mắt đó trên mặt hắn nguyên bản biểu hiện ra hơi men say trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh vô tung hắn lập tức chính là hướng một chỗ đi tới ở trong gian phòng k i a phía trước trên bàn cơm ăn uống mấy người toàn bộ đ ề u ở hơn nữa trong đó cũng không thiếu người đều trực tiếp giả bộ uống say ngã trái ngã phải té trên mặt đất nhưng giờ này khác này ở đâu có từng chút một men say mỗi mắt của một người thần bên trong đều lấp lánh hữu thần chứng kiến hứa an sau đó toàn bộ đều là đứng dậy đại ca không phải là đối phó một tên tiểu tử sao chúng ta phải dùng tới diễn kịch diễn nhiều như vậy sao chính là a chúng ta cái này có phải hay không có điểm quá mức người này chính là một người mà thôi coi như hắn có điểm lai lịch thì tính sao chúng ta nhiều người như vậy còn giết chết hắn một cái phải dùng tới chờ hắn đang ngủ sau đó mới hạ thủ sao đang ngồi mọi người đều là không giải thích được nói hứa an lường bọn họ một cái các người đám người kia biết cái gì nha tiểu tử kia tuổi quá trẻ hành vi cử chỉ cũng không đơn giản khí thế kia nhìn qua sẽ không giống như là thông thường học sinh trung học đệ nhị cấp hơn nữa các ngươi biết ta là ở nơi nào phát hiện nó nha chính là ở bên hồ ta và tiểu cầu t ử bọn họ lúc tới dọc theo con đường này dám người cũng không thấy thế nhưng chúng ta quay đầu liền thấy người này người này k h ẳ n g định không đơn giản chớ nhìn hắn d ấ u giếm núi bất hiển thủy ta liền hỏi các ngươi một câu các ngươi người nào xem thấu thực lực của hắn có người hay không những lời này nhất thời làm cho nguyên bản không ít cảm thấy có điểm chuyện bẽ xẽ ra to nhân miệ toàn bộ đều nhắm lại hơi suy tư một chút cái này tự hỏi một chút thật đúng là phát hiện vấn đề chỗ bọn họ nhiều người như vậy lại còn thật không có đem lâm phong thực lực cho xem đ ấ u điều này làm cho bọn họ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi có thể tạo thành loại kết cục này vậy chỉ có hai loại khả năng một tự nhiên mà vậy chính là lâm phong chính là một cái bình thường hắt thiết chiến sĩ cũng không có có bản lãnh gì có thể à nhưng là cái này rất hiển nhiên không thể lâm phong thực sự chính là một cái bình thường hắt thiết chiến sĩ lời nói vậy hắn lại là như thế nào thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở cái địa phương này người bình thường phỏng chừng đã sớm ở nửa đường bị d ọ m bi đại huynh đệ cho đối nhưng muốn nói thực lực đối phương rất mạnh nói cái này cũng không quá thực tế bọn họ những thứ này người mạnh nhất có thập giai đối phương cường đại hơn đến để cho bọn họ người nhìn không ra lai lịch của đối phương đây chẳng phải là nói đối phương tối thiểu cũng là thập nhị giai trở lên ngoan ngoãn chẳng lẽ nói người này chẳng lẽ còn là một cái mười hai giai trở lên cao thủ ta xem mười phần rất có thể hơn nữa coi như người này không phải là cái gì cao thủ nhưng trên người của hắn khẳng định có tốt không ít tốt đồ đạc hơn nữa hắn xuất hiện ở nơi này động cơ chúng ta cũng không biết là cái gì cho nên nói chúng ta phi thường có cần phải muốn đem hắn cho rớt đổ sau đó ngay hôm nay buổi tối đồng loạt ra tay làm cho hắn loạn đ a o chém chết q u ả n hắn đến cùng là dạng gì lai lịch đến lúc đó ở ngủ mơ bên trong đừng nói hắn là mười hai cấp cao thủ coi như hắn là một cái hai mươi cấp cao thủ đây còn không phải là cũng bị chúng ta cho ngoan ngoan giết chết h ứ an a hung hắn nói mọi người nghe vậy toàn bộ ánh mắt đều loay lên có thể giết chết một cái mười hai cấp cao thủ cái kia đối với bọn hắn mà nói không chỉ là một loại vui vẻ chủ yếu nhất vẫn là cái này mười hai cấp cao thủ rất có thể trên người có một ít giá trị ngàn vàng bảo tàng những thứ này đều là đáng giá bọn họ lần sau hắc thủ c ũ n g không n g ư ở n g phí bọn họ lãng phí nhiều như vậy hào tiểu thức ăn ngon đi chiêu đãi một cái người không quen biết mà bọn họ nhưng không biết nằm ở trên giường lầm phong trong nháy mắt cũng là đồng dạng mở ra hai mắt của hắn nhãn thần bên trong lấp lánh hữu thần hắn dần dần nghe cái tiêu càng lúc càng xa tiếng bước chân của mặc dù nói hắn cũng không có trải qua người quá nhiều t ì n h xã hội thế nhưng đoán nghe sở nghe đã để hắn nuôi thành một loại nhưng nên có tâm phòng bị người sự t ì n h đừng nói là ở nơi này lòng người khó lường sau tập thế chính là ở mặt thế phía trước cũng là không thể dễ dàng cùng người xa là nói nói vậy điểm này là hết thẻ tiểu hài từ, từ nhỏ đã bị giáo dục cho nên nói vừa rồi những cái này diệu đế tuy là vô cùng ác thế nhưng lâm phong lại có thể bảo trì ý thức của mình thanh tình hy vọng các ngươi không muốn tìm đường chết ra lâm phong ở trong lòng lẩm bẩm nói nhiều vài bằng hưu tự nhiên mà vậy là muốn so với một ít địch nhân tốt nằm ở trên giường lâm phong vẫn không có ngủ say hắn thấy nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tối hôm nay chính là xuống tay với hắn tốt nhất cơ hội nếu không còn muốn chạy nó lễ mừng năm mới sao tự nhiên mà vậy cũng l à nên sớm không nên chậm trễ mãi cho đến c h u y ể n đồng hồ thời điểm bên ngoài mới là hoàn toàn đã không có thanh em nhìn ra người nơi này cũng vô cùng khổ cực vẫn bận đến trễ như vậy mới là có thể nghỉ ngơi giờ này khắp này chỉ có tình cờ một ít đội tuần tra đi tới tiếng bước chân của ngoại trừ này bên ngoài chính là một ít đặc thù côn trùng tiếng k ê ơ lâm phong mở to hai mắt nhìn vẫn không dám có bất kỳ thư giãn bất quá thật dài thời gian hắn đều không có nhận thấy được bất kỳ chỗ không đúng để hắn hơi n h ư mày chẳng lẽ nói đây hết thể đều là hắn mình cả nghĩ quá rồi hay sao như cho là thật như thế vậy thật đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử bất quá cũng liền tại hắn cho là mình đích đích s á t s á t chính là suy nghĩ nhiều thời điểm mấy đạo như có như không tiếng bước chân của truyền đến những tiếng bước chân này xuất hiện lập tức để lâm phong cả người một hồi thậm chí trên người đ hắn trong lòng thầm hô một tiếng quả nhiên vẫn là tới quả nhiên sau một khắc hắn đã khóa trái môn trực tiếp chính là bị người dùng phương pháp đặc thù từng điểm từng điểm mở ra sau đó lâm phong không cần mở mắt là được rồi cảm giác được có mấy cái khí tức như có như không nối đuôi nhau mà vào tiến nhập hắn cái này không lớn bên trong gian phòng hờ an a bản thân một mực chờ đợi đến chuyện bên trong căn cứ bọn họ phía trước thấy qua một phần khoa học đưa tin mặt trên từng có đơn giản miêu tả tiếng người dễ dàng nhất buồn ngủ thời gian điểm chính là ở dạng sáng một không không h a i không không khoảng thời gian này cho nên bọn họ vẫn là thức đêm ngao đến tận sau lúc đó mới là tuyển trạch quả quyết xuất thủ nơi này khóa đều là bọn họ người trong thôn chính mình cho gắn tự nhiên mà vậy thì có sẽ biết khóa đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn chính là không đáng giá nhắc tới chút lòng thành giữ cửa cho sau khi mở ra mọi người có thể nghe được cái kia liên tiếp tiếng ấy hứa an bọn họ đối diện nhãn giờ này khắp này ánh mắt của bọn họ bên trong nơi nào còn có phía trước cái kia một cỗ nhiệt tình háo khách hoàn toàn cũng đã tràn đầy một cỗ màu sắc trăng nhã phảng phất như là từng cái nghe thấy được máu tươi cá mập giống nhau bọn họ liếc nhau một cái thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này thật đúng là tâm quá lớn nha cứ nhiên ngủ chết như vậy bất quá cũng là cũng không có thể nói cái này tiểu g i a hỏa hắn lòng phòng bị quá thấp mà là bởi vì bọn hắn một chiêu này thật sự là quá tàn bạo có cái nào phần tử xấu biết vừa lên tới chính là h ả o t i ể u thịt ngon đem n g ư ờ i cho phục vụ thư thái như vậy nhiệt tình như vậy bọn họ đây quả thực là thăng cấp bản t i ể u lý tàn g đao chỉ có thể nói bọn họ như vậy diễn kịch xáo lộ hoàn toàn là có thể đem tuyệt đại bộ phân người đều cho lửa gạt ở cổ bên trong tuy là bọn họ toàn bộ đều móc ra dao găm một b à sắc bén dao găm tại nơi như có như không giới ánh trăng nhìn qua phong mang tất lộ khiến người ta ra thịt tê dại bọn họ nửa ngồi thân thể từng điểm từng điểm hướng cái k không nghĩ tới các người đúng là vẫn còn tới để cho ta cảm nhận được từng tia thất vọng vừa lúc đó đông nhiên có một đạo tiếng thở dài ở thai của bọn hắn b ở vang lên sau đó hứa an đám người liền mở to hai mắt nhìn ở tại bọn hắn cái kia ánh mắt bất khả tư nghị bên trong cái kia nguyên bản còn nằm ở trên giường ngáy ngủ ra hỏa thì đã không biết lúc nào đứng lên đang dùng một loại phi thường thần sắc phức tạp lâm phong hơi lắc đầu hắn vẫn tin tưởng v ữ n g chắc câu nói kia hơn bằng hữu nhiều đường đi nhiều nhiều địch nhân bức tưởng nếu là có thể hắn thật vẫn muốn cùng đám người kia có thể kết giao trở thành bạn thế nhưng làm gì được lòng người khó lường thứ này thật là quá khó mà dự、liệu. Bất quá rất quả nếu h h thì tất cả tâm tình rất phức tạp đều bị hắn cho ánh hắn khôi phục cái kia thần sắc kiên định. a của nữa kia n xuống, bên trong lần kiên n tất tâm rất tạp mắt một cả cái sắc lại đều đẻ bị đám người kia đối với hắn không hề nghi ngờ ý lời nói như vậy khả năng liền đừng trách nàng lâm phong trở mặt hứa an đám người sắc mặt đại biến không nói hai lời chính là hướng lâm phong bên này chủ động đánh tới mỗi người bọn họ biểu tình đã vô cùng âm lãnh thậm chí mỗi một người đều kinh nghi bất định chẳng lẽ nói đây hết thệ tất cả đều là đối với phương đang diễn cho sao đối phương cũng sớm đã xem thấu bọn họ mục đích thật sự chính là muốn rụ rỗ bọn họ tự đưa tới cửa như cho là thật như thế người này lòng dạ không khỏi cũng quá sâu à còn là nói chúng ta lúc trước cũng đã ở địa phương nào lộ ra chân tướng không nên nha các loại này tâm tư rất nhanh chính là tới vô ảnh đi vô tung hứa an bọn họ lập tức chính là quả quyết lựa chọn xuất thủ coi như sự tình nằm ngoài dự đoán của bọn họ thì tính sao bọn họ nhiều người như vậy cùng tiến lên coi như người này thực lực có mạnh hơn nữa còn trải qua ở bọn họ loạn đao hay sao thúy đ ộ t lâm phong ánh mắt bên trong hàn man lộ không chút do dự liền thi triển ra nhất chiêu có thể hạn chế đối phương tốc độ di động kỹ năng một đoàn sền sẽ thủy lập tức đem hứa an đám người cho hạn chế trong đó mọi người dồn dập biến sắc người này thế mà còn là tự nhiên hệ dị năng giả trong thủy hệ dị năng giả còn không có đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại lâm phong trong tay chạm phách đao tái hiện lôi quang kiềm thước hắn lại thi triển có thể tăng chạm phách đao mũi nhọn siêu lôi âm chấn động đao chết tiệt h ứ a an đám người tuy là bỏ qua không gì sánh được thế nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không phải cái gì hời hợt hàng người vừa vặn tương phản bọn họ có thể ở cái này phương hưng gió làm lãng kiến tạo người sống sót cầu sinh đoàn đội liền nói sống đoàn tạo sót cầu đầy đủ nói rõ bọn họ tâm tính lập ò n g dạng, t h m chí là thực lực họ là l tuyệt bật, đối người nổi、bật. bọn ậ tức chính là tránh thoát lâm phong thủy thuẫn thế nhưng còn không có đợi bọn họ hoàn toàn kéo dài khoảng cách lâm phong trong tay lôi quan g t i ề m t h ư ớ c sau đó chính làm anh hướng trên mặt đất vô tới lôi đội lôi hổ thông sát bá lam sắc lôi điện biến thành một đầu chạy như điên trong lôi hổ trực tiếp chính là hung hăng đụng vào hứa an trên người lập tức mọi người toàn bộ đều là không kiểm hám được tại chỗ nhảy lên mở rắt đ a n sờ ở dưới chân của bọn họ còn có vừa rồi thi triển thủy đội thủy là có thể dứt điện đây là một cái nhà trẻ tiểu bằng hữu cũng rất có thể biết đến đạo lý tổ này phối hợp kỹ năng thi triển ra trực tiếp chính là làm cho một chiêu này lôi độn uy lực một lần nữa cường hãn ba phần cái này nhất ca s á o lộ ở thật lâu phía trước lâm phong đối phó thần thánh thủy chim thời điểm cũng đã thi triển qua hơn nữa uy lực phi thường không tệ lúc này đi đ ể thực lực của bọn họ tự nhiên không có thần thủy mạnh mẽ như vậy trực tiếp chính là bị lôi điện bổ đến bắp thịt cả người có cóp gáp vũ khí trong tay cũng toàn bộ đều là rơi trên mặt đất còn kém là l ư ớ c mắt cứ như vậy có g ắ p đi qua lâm phong cầm trong tay chạm phép n o từng bước từng bước đi tới trước mặt bọn họ ngoại trừ hứa ăn thực lực tối cường bên ngoài những người còn lại đều đã hoàn toàn ngất đi thôi thân thể chính ở chỗ này có không có không ngừng có gáp n g ư ơ i người rốt cuộc là người nào hờ an a trong mồm xỉ xỉ xách xách hỏi đừng làm cho người này tuyệt đối không phải cái gì người bình thường nhiều như vậy chiêu thức có thể nói là làm cho hắn khó lòng phong bị hắn có thể khẳng định là tuyệt đối không phải người bình thường loại thật lực này cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể có một cái lúc đầu có thể trở thành các ngươi bằng hữu người thế nhưng hiện nay ta là địch nhân của các ngươi lâm phong thanh nhâm vô cùng bình thản sau đó trong tay hắn chạm phách đao liền không có bất kỳ thủ hạ lưu tình à ngoại trừ huyết hứa an ra còn lại bất luận kẻ nào toàn bộ đều chạm sát cái k i a tiên huyết sát răn n g tia chính là phun ra ở tại quanh mình trên vách tường làm cho hứa an mở to hai mắt nhìn đồng tử bên trong xuất hiện một màn vô hạn sợ hãi đừng đừng giết ta ta sai rồi là ta quỷ mê tâm thiếu ta thực sự sai rồi hứa an chính là một bả nước mắt một bả nước m u i chạy như điên mà ra ở nơi nào cầu xin tha thứ hắn hiện tại là hối hận chết tại sao mình liền muốn bắt đầu sinh ác ý hiện tại ta hỏi ngươi một vài vấn đề ta hỏi một câu ngươi đắp một câu dư thừa lời nói nhảm liền không cần nói nhiều. lâm phong thản n h i ê nói n h ả o h ả o h ả o h ứ an a lập tức liền gật đầu đệ một cái vấn đề ở nơi này bên trong căn cứ trừ bọn ngươi ra bên ngoài nhưng còn có còn lại người sống sót lâm phong hỏi có lúc đó căn cứ không thủ được thời điểm liền có rất nhiều người trước giờ chạy trốn ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn rất nhiều nhân cũng đều ở phụ cận đây theo ta được biết trong đó tối cường chính là một người là thiên thần rút bên trong cũng không thiếu gây dựng sự nghiệp giả đều là căn cứ phía trước hiến binh h ứ an a nói rằng đệ hai cái vấn đề căn cứ này bên trong nhưng có một ít đặc thù d ò n bi lâm phong tiếp tục hỏi đối với người sống sót mà nói hắn ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý hắn để ý là z o m bi e đặc thù z o m bi e ta phía trước ở trong căn cứ ngược lại là gặp qua vài cái mười hai cấp kỳ đi chủng không biết đây coi là không tính là đặc thù h ứ an a suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói chương bốn trăm ba mươi bảy lâm phong nghe vậy sửng sốt một chút mười hai cấp kỳ đi chủng bất quá tùy theo hắn cũng liền thoải mái loại cấp bậc này z o m b i e hoàn toàn chính xác đã đối với người tầm thường mà nói xem như là rất khủng bố gì đó thế nhưng đối với lâm phong mà nói dường như cũng liền chuyện tia n h a trừ cái này bên ngoài có còn hay không còn lại đồ đạc hứa an sửng sốt một chút hắn thứ này chẳng lẽ còn không quá c h â u bước sao hắn có chút buồn b ự c bất quá hắn cũng không nói gì nhiều chỉ là c a o mày ở nơi nào vắt hết vóc mướn nhìn có cái gì không càng kinh khủng hơn tồn tại thế nhưng lấy thực lực của hắn hắn coi như ngẫu nhiên có đôi khi cũng tương tự lại bởi vì cần vật tư tiến nhập bên trong căn cứ tìm kiếm nhưng là căn bản là chỉ là ở ngoại vi một vài chỗ căn bản cũng không dám thâm nhập cho nên hắn thấy qua tối cường cũng chính là mười hai cấp kỳ đi chủng ngày nào đó một cái này kỳ đi chủng đang ghé vào trên nóc nhà cũng không biết ở nơi nào gằm vật gì vậy hắn cách xa khoảng cách xa nhìn sao liếc liếc như nhúng ra không nói hai lời quay đầu lại bỏ chạy làm sao có thể còn có thể biết có mạnh hơn đồ đâu hắn sau đó chính là lắc đầu căn cứ này bên trong có còn hay không mạnh hơn ta không biết dù sao thực lực của ta cứ như vậy mạnh mẽ liền mở ở cái địa phương này bất quá ta nghĩ e rằng thiên thần giúp bọn họ người biết biết rõ một chút bọn họ thường xuyên sẽ phái ra người đi bên trong căn cứ tìm một ít còn có thể dùng vật tư phát điện cơ các loại đồ đạc cho nên bọn họ và những thứ này dòm bị giao thiệp số lần là nhiều nhất lâm phong nghe vậy thầm nghĩ cũng là dù sao thực lực của người này hữu hạn loại thật lực này căn bản cũng không khả năng có thể làm được ở nơi này bên trong căn cứ tới tới lui tự nhiên nghĩ vậy lâm phong cũng liền g ậ t đầu sau đó tiếp tục hỏi cái kia ngươi cũng đã biết cái này gọi là thiên thần giúp người ở địa phương nào còn có thực lực của bọn họ như thế nào cụ thể ở địa phương nào ta cũng không biết ta chỉ biết bọn họ tựa hồ đang cái này hồ một bên khác bên kia có thể tà hồ cái này phía trước ta có mấy tên thủ hạ muốn qua bên kia nhìn tình huống kết quả đều là h ư u khứ vô hồi còn như thiên thần bên trong băng có cao thủ gì như vậy một điểm ta càng không biết chúng ta cùng bọn họ căn bản cũng không có đánh qua bất kỳ đối mặt thế nhưng ta chỉ biết thiên thần này băng có không ít cao tầng phía trước đều là bên trong căn cứ hiến binh h ứ an a lắc đầu nói rằng lâm phong nhớ kỹ hắn nói chỗ đó sau đó cuối cùng chính là gật đầu sau đó chính là đ ố n g nhiên nhất chiêu hàng long thập bát trưởng đẻ ở đối phương thiên linh cái tử bên trên h ứ an a trong nháy mắt mục trường khẩu n ố c sau đó một vết máu theo m ũ i của hắn cùng với khoe miệng của hắn chạy ra bờ môi của hắn khải giật mình tựa hồ là muốn nói cái gì đó thế nhưng sau một khắc h ắ n cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống vũng máu bên trong lâm phong trên một gương mặt cũng không có quá nhiều tình cảm ba động hắn mặc dù không là một cái thích giết hại người thế nhưng không có biện pháp cái này hứa an trước đây cùng hắn tiểu đồng bọn đối với mình có thể nói là mưu đồ gây dối nếu không phải là lâm phong hắn để lại một cái đầu ó c nói đoán chừng là lúc này hắn đã bị đối phương cho loạn đao chặt chết trở thành thịt nát giống như là cái k i a tam quốc trương phi giống nhau dũng manh đi nữa còn chưa phải là chết ở loạn đao phía dưới cho nên lâm phong vẫn luôn tin tưởng vững chắc một loại hành vi chuẩn tắc đó chính là người không p h ạ m ta ta không p h ạ m người người nếu p h ạ m ta chẳng thảo c h ừ c a n lâm phong ánh mắt lấp lóe sau đó chính là thi triển vài cái hỏa cầu đem những thi thể này toàn bộ đều tiêu đốt không bao lâu những thi thể này biến thành từng đống màu đen cho tản đã như vậy lời nói ngày mai cử động nữa trước người hướng tìm kiếm thiên thần giúp hạ là ca ta có một con thủy điệu có thể từ trên trời s i ê u tầm nói vậy tìm tòi hiệu suất lớn hơn nhiều lắm còn như tối hôm nay trước hết ở chỗ này qua đêm a lâm phong nghĩ vậy liền không có bất kỳ cố kỵ trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ dù cho cái chỗ này phía trước còn chết qua mấy người ngày thứ hai vừa dạng sáng lâm phong liền trực tiếp ra cửa trong thôn đã bắt đầu có người đi ra môn thủ công lâm phong liếp nhìn đám người kia cũng không có xuống tay với bọn họ mà đoàn người cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì chỗ không đúng lâm phong liền trực tiếp rời đi thôn xóm sau đó chính là thổi một tiếng huý trong nháy mắt chân trời xa xa t i ể u ra phát hiện một đạo thân ảnh màu trắng càng lúc càng lớn sau đó chính là một đạo cồn u g phong rơi vào lâm phong trước mặt không là người khác chính là thần thánh thủy chim lâm phong s ờ s ờ thần thánh thủy chim đầu trên người của đối phương có một cỗ mùi cá cực kỳ hiển nhiên ngày hôm qua cả đêm cái hồ này bên trong ngư thậm chí là cái hồ này bên trong biến dị q u á c vật e rằng tư vị cũng không dễ chịu ngươi người này thật đúng là tham ăn cực kỳ đâu lâm phong vô vô đối phương cánh sau đó chính là xoay người ngồi ở trên người của hắn thủy điệu phát sinh một tiếng lanh lành tiếng kê ơ sau đó vũ cánh phóng lên cao rất nhanh lại một lần nữa đi xuyên qua trắng Vân Từ lâm phong đem thường thường t ánh nước thu mắt từ những cái này sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ đào qua sau đó ánh mắt liền rơi vào hồ nước bờ bên kia chỗ đó lại có một tầng tà mị màu đỏ sương mù dày đặc bao vây lấy chỗ đó cho vây vòng phạt nhìn vô cùng yêu nghiệt. cùng sương vô mù, yêu đây Màu đỏ lâm à cái gì quỷ? l phong á lẩm bẩm nói nghĩ vậy hắn không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là làm cho thủy điệu thẳng tắp hướng phía đó bay qua thủy d i ệ u tốc độ phi thường nhanh rất nhanh hắn chính là tới nơi này màu đỏ sương mù bầu trời Ở ở phía phi phát phủ phương, Phong phương Phong quanh hành hiện không nhỏ. thầm nghĩ, không. Hắn sinh hạ thủy có một ít không được bình thường, nhiên hồ cho hơi kinh ít ít bao địa sao ra, sao sao trên một tâm rốt một một vòng vòng, này xương còn Cũng liền này xương nếu động, này ngạc. vậy, giác màu màu cuộc điểu điều điểu. cái lại coi cái đi đối đại là dày là làm làm mù Lâm mù mơ Lâm cảm Làm đặc lúc có được cư có được bạc đỏ đỏ lý lâm phong rất là sai biệt muốn làm yên lòng chính mình cái này rõ ràng có chút thất kinh thần thánh thủy chim bất quá đồng thời hắn cũng sắp chính mình t ử cực ma đồng thôi động đến rồi cực hạ muốn xem xuyên tầng kia màu đỏ xương mù dày đặc phía sau đến cùng cất dấu cái gì yêu ma quỷ quái bất quá hắn t ử kim ma đồng vẫn luôn không có nhận được đột phá đến đệ hai cái cảnh giới công pháp cho nên nói cho đến bây giờ y nguyên vẫn là đệ một tầng hiệu quả cũng không lớn không có cách nào nhìn thấu màu đỏ xương mù dày đặc trần tướng sau đó vừa lúc đ ó thủy điệu đ ỗ n g nhiên giống như là mất đi cân bằng giống nhau muốn từ giữa không trung bên trong rơi xuống lâm phong biến xác lập tức chính là khi nó hạ xuống độ cao nhất định thời điểm t r ự c tiếp chính là từ cái tia thần thủy chim trên lưng ngậy xuống phốc đông lâm phong sau khi rơi xuống đất trực tiếp chính là lộn vài vòng t h á o xuống vậy từ trên cao rơi xuống lực lượng tại hắn một bên sau đó một đạo thân ảnh màu trắng cũng là từ giữa không trung bên trong liền như đ ó n g cắt giống nhau nặng nề rớt xuống đúng là hắn thần t h á n h thủy chim thần thủy điệu giờ này k h ắ c này đã là nhanh muốn không được đối phương thường thường trên mặt đất d â y r ủ vài cái cái tia trắng tinh l ô n g vũ cũng đã trở nên vô cùng dơ bẩn lâm phong lập tức đi tới thủy hoàn toàn không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra giờ này khắc này nước sâu chim cả người không có một chút xíu vết thương căn bản cũng không có c h ả y ra bất kỳ tiên huyết thế nhưng đối phương cái dạng này rõ ràng chính là bị ảnh hưởng nào đó điều này làm cho lâm phong gương mặt âm trầm tới cực điểm cái chỗ này đến cùng là chuyện gì xảy ra lẽ nào vẫn tồn tại nào đó ẩn hình công kích hay sao ẩn hình công kích chẳng lẽ nói lâm phong ánh mắt hơi n h a o lại hắn cảm giác mình khả năng trong mơ hồ đã nghĩ tới điều gì thế nhưng hắn lại không dám suy đoán chẳng lẽ nói ở nơi này một mảnh màu đỏ sương mù dày đặc bên trong tồn tại nào đó có thể thi triển hắn nhìn không thấy công kích sinh mạng thể nhưng là thật là tồn tại loại này vật kỳ lạ lời nói vậy tại sao hắn lâm phong vừa không có thu được công kích đâu lâm phong không nghĩ ra hắn trực tiếp chính là từ khung vật phẩm của mình bên trong lấy ra rất nhiều nước khoáng sau đó chính là d ắ c vào nước này chim trên đầu hắn cũng không biết làm như vậy có hữu dụng hay không hắn chỉ là xem một ít trong kịch t v mặt một ngày có người ngất đi qua mà nói sẽ sái một chậu nước đến trên mặt của đối phương quả nhiên cái này mấy chai thủy sái sau khi đi lên thần thánh thủy chim không nói khôi phục khỏi hẳn nhưng là tối thiểu có thể di chuyển đối phương r ẫ rủa muốn đứng dậy lâm phong sờ sờ đầu của hắn nếu như cái chỗ này để cho ngươi cảm thấy bất ăn nói vậy ngươi liền mau mau rời đi nơi này đi đi địa phương còn lại chờ ta lâm phong khe khe nói rằng thần thánh thủy chim gật đầu sau đó chính là dùng giảng vỗ cánh phóng lên cao rất nhanh thì là biến mất ở lâm phong ánh mắt bên trong lâm phong thu hồi ánh mắt bắt đầu cẩn thận quan sát tuần này gặp hoàn cảnh hắn rút ra trong tay c h ạ m phách nào ở nơi này một mảnh màu đỏ x ư ơ n g mù dày đặc bên trong nhìn qua vô cùng an tĩnh cũng không tồn tại bất kỳ gió thổi cỏ lây lâm phong chân mày hơi nhăn lại cái chỗ này không biết vì sao luôn cảm giác làm cho hắn sợ h ã i trong lòng thật giống như phía trước có một biết lai lịch vượt sâu quái thú đang c h ờ hắn chờ đấy hắn tự chui đầu vào lưới bá cũng vừa lúc đó có một đạo hắc ảnh tại nơi x ư ơ n g mủ dày đặc bên trong lóe lên một cái rồi biến mất lăng phong chân mày hơi nhăn lại hắn lập tức liền hướng đạo kia bóng đen địa phương đuổi theo mặc kệ cái này hắc ảnh đến tột cùng là cái gì nhưng là cho phép hắn có thể đủ biết cái này màu đỏ x ư ơ n g mủ dày đặc bí mật nghĩ vậy hắn trực tiếp chính là tăng nhanh tốc độ của mình nhưng mà rất nhanh lâm phong liền dừng bước nhãn thần bên trong lộ ra một cỗ thần sắc ngạc nhiên bởi vì ở trước giờ này k h ắ p này ở nơi này biệt thự bên trong cư nhiên cũng không thiếu thân ảnh những thứ này thân ảnh thật giống như cái gì cũng không biết cái gì đều không phát sinh giống nhau ở nơi nào giết cá giết ngư giết heo giết lợn trồng rau trồng rau nuôi gà nuôi kê phơi quần áo phơi quần áo hết t h ả đều ngay ngắn có thứ tự nhưng mà chính là bởi vì quá mức bình thường mới vừa vặn có thể nhìn ra được không bình thường lâm phong ánh mắt hơi nhau lại ở cái địa phương này cư nhiên còn có một cái kích thước không nhỏ người sống sót đ o à n đội là bọn hắn tâm quá lớn còn là nói lâm phong hoàn toàn xuất hiện ảo giác bị quỷ tranh ã n tất cả những gì chứng kiến đều chẳng qua là hắn tưởng tượng ra được mà、thôi. bất quá rất nhanh lâm phong liền có thể xác định trước mắt đây hết thể không phải là cái gì huyết tưởng cũng không phải biểu hiện giả dối mà là thật sự rõ ràng tồn tại bởi vì trong đó có người thấy được hắn thậm chí còn đối với hắn làm ra phi thường phòng bị biểu tình lại có người xứ khác tới chúng ta nơi này hắn là làm sao tới được nơi này một ít đang ở g i ặ t quần áo phu nhân lẫn nhau trong lúc đó thì thầm nói rằng rất nhanh thì có mấy nam nhân đã nhận ra động tính bên này sau đó liền hướng lâm phong sang bên này qua đây cái này mấy nam nhân thực lực cũng không yếu bất quá bọn họ nhìn lâm phong ánh mắt lại tràn đầy một cỗ phi thường thần sắc quái dị lâm phong đã ở quan sát những người này thực lực của những người này đều là thập giai cái này đến không coi vào đâu nhưng chủ yếu nhất là trên người bọn họ có một cỗ đặc thù khí tước cổ hơi thở này làm cho lâm phong vô cùng khó chịu người l à vào bằng cách nào một người trên d ư ớ i quan sát liếc mắt sau đó sau đó mở miệng hỏi thanh âm của hắn có chút cổ khoái lâm phong nghe vậy ánh mắt hơi mật thiết lúc đầu muốn bên hồ kia đi kiếm điểm ngư ăn thế nhưng đánh bậy đánh bạ chính là tiến vào cái chỗ này nơi này đến cùng thế nào mới có thể đi ra ngoài đi ra ngoài mấy người liếc nhau một cái dường như ánh mắt của bọn họ bên trong mang theo có chút đùa cận màu sắc y nguyên vẫn là phía trước cùng lâm phong nói chuyện người kia hắn lắc đầu chính như ngươi s ở kiến ở toàn bộ địa phương đều bao vây lấy một lớp đỏ sắc sương mù dày đặc chúng ta cũng không biết cái này rốt cuộc là thứ gì thế nhưng sau lại chúng ta phát hiện cái này màu đỏ sương mù dày đặc dường như có thể cho những cái này biến dị quái vật còn có dòm bị cũng không dám tới gần cho nên thẳng thắn chúng ta liền ở cái địa phương này cắm dễ c ò n sống nếu là ngươi muốn đi ra ngoài phỏng chừng phải chờ thêm mấy ngày đến lúc đó nơi này màu đỏ sương mù dày đặc lại bởi vì hồ nước triều dâng bệnh thấp biến trọng thời điểm mà có chút lưỡi bước đó cũng là ngươi duy nhất có thể lấy đi ra cơ hội một người nói rằng không biết các ngươi biết thiên thần bang lâm phong khai môn kiến sân hỏi thiên thần bang mấy người đều lắc đầu một cái biểu thị bọn họ cũng không biết vật này bởi vì bọn họ từ căn cứ bị phá hư về sau liền hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tới cái chỗ này sau đó phát hiện cái chỗ này vô cùng an toàn t i ê u kiền thúy đem cái chỗ này coi là thế ngoại đào nguyên lập tức ở chỗ này còn sống còn như bên ngoài chuyện gì xảy ra bọn họ căn bản cũng không biết cũng không muốn biết lâm phong nghe vậy nhẹ nhàng ôm một tiếm nói cũng không nói gì nữa mấy người kia cũng không có lại để ý tới lâm phong mà là mỗi người quay trở về rất nhanh thân ảnh của bọn họ lại một lần nữa biến mất ở tại cái này màu đỏ sương mù dày đặc bên trong không thấy tăm hơi lâm phong thử muốn đi cái hướng kia liếc mắt nhìn thế nhưng kế tiếp chỗ kia cũng sớm đã là không có, có bất kỳ thân ảnh phía trước hắn thấy chân chân thiết thiết biệt thự cũng đều đã không còn tồn tại thì dường như mới vừa tất cả đều là lâm phong tự mình một người ước nghĩ ra được một dạng cái chỗ này đến cùng chuyện gì xảy ra lâm phong nội tâm bên trong cũng không nhịn được sản sinh một ít tâm thần bất định trang diện này thật sự là quá mức tả môn vừa rồi rõ ràng ở chỗ đó có một đám người kết quả lúc này mới chỉ c h ư ớ c mắt người liền tiêu thất vô ảnh vô tung không biết còn tưởng rằng hắn là ở chỗ này phách quỷ phiến bất quá lâm phong trải qua ngay từ đầu đ ố i rối sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại Chương hoặc chính giác, hoặc là chính các đạc, cùng cận hiện hải thị thận lâu các loại đồ đạc, khẳng định cùng phụ cận đây xuất hiện tương Xem xuất xuất màu ra, rồi, vừa ta với đồ loại ảo là là là là lâu tự đây lâm phong tỉnh táo quan sát hoàn cảnh chung quanh cực kỳ hiển nhiên đây hết thể khẳng định cùng cái địa phương này màu đỏ x ư ơ n g mù dày đặc có thiên ti vạn lũ quan hệ lâm phong rút ra chạm phép nào hắn muốn đi ra cái này một mảnh màu đỏ x ư ơ n g mù dày đặc thế nhưng hắn lại ở cái địa phương này mất đi phương hướng cảm giác giống như là cái tiêu tiến bỏ trên c h ả o nóng giống nhau cũng vừa lúc đó hắn đ ỗ n g nhiên trước mắt xuất hiện một đạo to lớn bóng người màu đen thấy như vậy một màn hắn nhất thời chính là nghiêm túc là z o m bi e hay hoặc giả là còn lại biến dị q á c vợt lâm phong không biết hơn nữa cũng căn bản thấy không rõ cái t i ê bóng người màu đen l ê n diện mục chân thật hắn chỉ là cầm chạm phách đao hướng cái kia bóng người màu đen từng bước từng bước đi tới chờ hắn đi tới gần thời điểm mới phát hiện cái này tự nhiên không phải là z o m bi e cũng không phải là cái gì quái vật mà là một con thuyền sông lên bên bờ đại hình ngư thuyền điều này làm cho lâm phong hơi có chút vô cùng kinh ngạc tàu ma sao lâm phong liếc nhìn bên trong không có gì cả cũng nghe không đến bất kỳ thanh â m nào duy chỉ có cái này một con thuyền ngư thuyền an an lặng lặng nằm nơi đây ở nơi này ngư thuyền một bên còn viết sám đậm hào ba chữ thân tàu dị xét loang lộn h ì n qua đã có không ít lâu lắm rồi lâm phong trực tiếp chính là từ một bên leooo hắn trực tiếp tiến nhập bong tàu trong một ít khoang nhưng là cùng hắn dự đoán không sai bị lắm cũng sớm đã là d ố g tuyết người nào cũng không có duy chỉ có một ít bỏ hoang đồ dùng hàng ngày như là ly nước nước sôi bình dường bị các loại đồ đạc cũng đều đã dỉ sát mốc neo phảng phất như là đến từ chính một thế kỷ phía trước đồ đạc lâm phong nhìn một chút bên cạnh thông đạo phát hiện nơi này chắc là có một thương khố hắn trực tiếp chính là mở ra trong lòng đất một cái ám bản khi hắn kéo ra cái tầm ván gỗ này trong nháy mắt trong sát na chính là một cỗ mùi hôi sông và mũi kém chút là đem lâm phong nước mắt đều cho sặc ra tới lâm phong quả quyết nín thở vật gì vậy thúi như vậy. Chẳng lẽ là một thuyền cá lâm phong ánh mắt lấp l ó e lên đ ư thuyền tự nhiên mà vậy chính là đánh cá cho nên nói thuyền này bên trong nếu như xuất hiện một thuyền ngư hắn sẽ không có bất kỳ ngoài ý lớn hơn nữa bởi loại vật này một ngày quất bốc mùi nói tuyệt đối là phi thường c h ắ n ghét g đương nhiên là vừa rồi cái k i a một cỗ mùi vị tuy là lâm phong chỉ là vì như vậy trong n y mắt nhưng cũng đã làm cho hắn phiên giang đào hải thiếu chút nữa thì muốn nôn mửa ra hắn thấy điều này cũng có thể không chỉ là bốc mùi cá mặt đơn giản như vậy khi hắn đem đầu tiến đến cái k i a thương khố bên trên trong né mắt vẻ mặt của hắn chính là hơi biến đổi toàn bộ trong kho hàng vô cùng đen ám thế nhưng đi qua chính mình từ cực ma đồng hắn lại có thể thấy rõ ràng trong kho hàng gì đó đó là từng cái từng cái thi thể thi thể của con người toàn bộ giống như là cá sặc đ ỉ n giống nhau mở với nhau giang khắp nơi phụ nữ già yếu và trẻ nít toàn bộ đều có trong đó có đã cả người đều là hư thối mặt trên mọc đầy nhiều loại ký sinh trùng nhìn qua vô cùng ác tâm cực kỳ hiển nhiên vừa rồi cái kia một cỗ mùi vị không phải cá mặn mùi thúi mà là những thi thể này lâm phong chỉ cảm thấy hầu vô cùng khó chịu hắn hiện nay coi như là thấy qua không ít thi thể thế nhưng chưa từng thấy qua hiện tại loại tràng diện này bên trong một đống lớn thi thể toàn bộ cũng không biết bị người nào cho nhét vào thuyền này thể trong kho hàng sau đó cũng không biết nguyên nhân gì toàn bộ đều chết ở chỗ này liền bỏ ra cơ hội cũng không có lâm phong đem cái kia thương khố tấm che lại cho lần nữa đắp trở về bất quá tỉnh táo lại phía sau tỉ mỉ suy nghĩ hắn thấy e rằng cái này một thương khố người toàn bộ đều là xa trường bên trong căn cứ chuẩn bị chạy trốn chiếc này ngư thuyền là chuẩn bị dẫn bọn hắn đi trước an toàn phương kết quả không biết gặp nguy hiểm gì lái xe chiếc này ngư thuyền thuyền viên toàn bộ đều chết hoặc có lẽ là bọn họ bỏ thuyền mà chạy mà trong kho hàng một số người bởi vì nhắc gan bởi vì bất lực bởi vì không phải biết bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra bọn họ không dám ra tới chỉ dám giống như một cái đà điệu giống nhau tránh ở trong thế giới của mình trốn ở cái này một mảnh hắn tự cho là không gì sánh được an toàn trong thế giới kết quả trong đó có một người người bị bệnh sau đó chính là đem mọi người toàn bộ đều lấy bệnh đây hết thể lại nói tiếp giường như hơi cường đ i ệ u quá thế nhưng nhưng cũng không phải không thể lâm phong phía trước xem qua một ít tân văn ở mặt thế phía trước có một ít lén qua người chính là muốn dùng loại này ngư thuyền tới thoát đi kết quả những người này đại bộ phận ở giữa đường bên trên cũng bởi vì hoàn cảnh quá mức g ác liệt nã g bệnh bọn họ đến thời điểm đã sớm đã trở thành thi thể còn như thi thể của bọn họ tự nhiên mà vậy đã bị cái kia thuyền buôn lậu thuyền viên cho rằng một cái rác rời một dạng v ớ t xuống thái bình dương bên trong sinh tồn ở đại hải d ư ớ i đáy thần không biết quỷ không hay lâm phong lắc đầu trực tiếp chính là ly khai cái này một chiếc thuyền vừa lúc đó ánh mắt của hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn sang bởi vì ngay mới vừa rồi hắn nghe được một hồi thật nhỏ thanh â m một trận này thanh â m lại tựa hồ là hắn ảo giác nghĩ vậy lâm phong trực tiếp chính là hướng ngoài cửa sổ đi tới hắn đi tới trên băng thuyền ở quanh mình không ngừng tìm kiếm chuyển ra phương hướng của thanh â m quả nhiên thật vấn đề hắn cho thấy được xa xa cứ như còn có một cặp hơi nhỏ lựa trại lại có thể có người lâm phong ánh mắt b châm lửa đống lửa chỉ có thể là người luôn không khả năng nói có một đám giòm bị đốt l ử a chạy sau đó ở nơi nào cùng uống lấy rượu a n t h i q u a y ở cái địa phương này xuất hiện người rất có thể chính là một ít t à ma ngoại đạo hay hoặc là giống như cái này một con thuyền ngư thuyền có vô cùng trọng yếu liên hệ nghĩ vậy lâm phong trực tiếp chính là thận trọng sơ lên hắn không biết đám người kia đến cùng là dạng gì lai lịch cho nên nói tất cả vẫn là cẩn thận là hơn dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền lâm phong từng điểm từng điểm dựa vào lựa chạy ních tới gần theo bọn họ lẫn nhau g i khoảng cách càng ngày càng gần lâm phong đã có thể nghe được một ít nhân loại nói chuyện với nhau tiếng dùng lời nh cụ thể nói là chút gì hắn nghe không được thế nhưng hắn có thể khẳng định là trong đó còn có nữ nhân mà bọn họ chút nào cũng không có nhận ra được bên cạnh có một người phảng phất như là săn g i ế t liệp báo giống nhau ở ầm ĩ bọn họ từng điểm từng điểm sờ soạn qua đây cùng lâm phong khoảng cách đám người kêu bất quá hắn hơn mười thước khoảng cách thời điểm đến gần rồi phía sau lâm phong có thể đem bọn họ thấy rõ ràng cái này nhất h ỏ a nhân trên người mỗi một người đều mặc một tầng màu đen hộ cụ cái này hộ cụ không đơn giản lâm phong l i ế c mắt có thể nhìn ra được bọn họ tính chất bọn họ tính dẻo dai bọn họ năng lực kháng đòn toàn bộ đều là phi thường chắc tuyệt không thua gì ánh dạng đông căn cứ sinh sản nghiên cứu ánh dạng đông chiến l ớ i giáp ngoại trừ này bên ngoài những người này tuy là nhìn như ngồi ở bên cạnh đống lửa u ống trà thế nhưng vũ khí của bọn họ toàn bộ đều đặt ở bọn họ tùy tiện đưa tay có thể bắt được khoảng cách tùy thời đều có thể tiến nhập trạng thái chiến đấu cực kỳ hiển nhiên những người này cũng đều là một ít kinh nghiệm không gì sánh được phong phú người lâm phong nhìn bọn họ lên mắt cái này một đống nhân thực lực cũng không yếu tổng cộng năm cá nhân ba nam hai nữ thực lực toàn bộ đều là mười giai trở lên tồn tại bọn họ mạnh thì mạnh thế nhưng lâm phong vẫn như cũ có năm chắc có thể trong vòng thời gian ngắn đưa chúng nó toàn bộ đều giết chết bởi vì hắn thấy được những người này bên cạnh lại còn bày từng cổ thi thể việc này cực kỳ hiển nhiên đều là phía trước chết người điều này làm cho lâm phong ánh mắt lấp l ó e lên chẳng lẽ nói bọn người kia vẫn là thực nhân tộc hay sao ở mạng thế về sau vẫn truyền văn thực nhân tộc đương nhiên thực nhân tộc cũng không phải là chỉ chế tạo ra một chủng tộc mà là bởi vì một ít í ăn nhân nhân loại giờ này khắc này lâm phong chỗ đã thấy cảnh tờ、U、họ n g ờ g này vậy chính là có nhất hỏa nhân đang ngồi ở bên cạnh đống lửa tại nơi trên cánh tay còn bày đặt một cái hắc qua hai qua bên trong không biết đang nấu lấy vật gì vậy ngoại trừ này bên ngoài ở bên cạnh còn có mấy cổ tàn phá không chịu nổi thi thể đây không phải là thực nhân tộc hay là cái gì lại còn thật sự có thực nhân tộc bọn người kia rõ ràng có thực lực mạnh như vậy làm cái gì đều được bung ô lỏng điền đầy bụng thế nhưng hết lần này tới lần khác tốt một thước này đây cũng không phải là bị ép bất đắc dĩ mà rõ ràng cho thấy một loại tâm lý ở trên bệnh hiểm nghèo một loại tâm lý tập bệnh lâm phong nhãn thần bên trong nhất thời chính là bạo phát ra một luồng s á t ý mạnh mẽ hắn vẫn tin tưởng vững chắc một câu nói mặt thế tới chẳng lẽ nói nhân tính liền triệt để muốn mất đi sao l i nếu muốn đốt g i t bắt người của, không cấp của, c h y ệ như ác nào k ô n n g làm, thật là thật h thế, vậy nói h thứ những chết không hồn, ữ n này người còn sống cùng những cái này g cái cái sắc c c á gì khác nhau chứ sao? Nếu như Nếu nói sao? ở ngay từ đầu bị ép rơi vào đường cùng đi làm thực nhân tộc lâm phong là có thể lý giải hắn cũng không phải là một cái sinh hoạt tại ngây thơ lãng mạn thế giới nhi đồng bên trong thiếu niên hắn biết cái thế giới này hắc cám cùng tàn khốc cũng biết đây chính là một cái ăn tươi nuốt sống thế giới vì mình sống sót đây hết thể đều là bị ép bất đắc di tuyền trạch hắn đích xác có thể lý giải thế nhưng những người này rõ ràng đều là thập giai cao thủ lấy thực lực của bọn họ không nói lên trời xuống đất nhưng đã nói bọn họ phải tìm được còn lại thức ăn tới lấp đầy bụng của mình cái này tuyệt đối không phải nhất kiện cỡ nào chuyện khó khăn nghĩ vậy không có bất kỳ lời nói nhảm lâm phong trực tiếp chính là trên chân điểm xuống mặt đất sau đó chính là sung phong đi người nào lâm phong di động đám người kia trong nháy mắt từng cái từng cái đều là phục hồi tinh thần lại dù sao bọn họ cũng tuyệt đối không phải cái gì hữu nghị hữu nghị h ạ n g người ở đã nhận ra lâm phong khí tức là đám người kia tốc độ phản ứng phi thường m o u lẹ bọn họ trước tiên chính là lập tức cầm lên bên người vũ khí sau đó chính là muốn tiến hành phản kích nhưng mà chúng nó có thể phát hiện đó là một chuyện khác có thể hay không chống đỡ được cái này lại là một chuyện khác lâm phong cười một tiếng trực tiếp chính là trong tay chạm phách đao hướng phía trước quét ngang đi lẫn nhau giữa khoảng cách vô cùng gần hắn đều đã có thể thấy rõ ràng những người này dung mạo vượt qua lâm phong ngoài ý mớn ngay từ đầu bọn họ cho rằng những thứ này thực nhân tổ từng cái từng cái toàn bộ đều là vẻ mặt dữ tợn nhìn qua hung thần ác s á t răng rớp nhưng mà người này lại vô cùng tuổi trẻ xem ra cũng căn bản cũng sẽ không so với lâm phong lớn hơn mấy tuổi thậm chí trong đó còn có vài cái tiểu thị tươi nhìn qua vô cùng đẹp trai mấy nữ nhân vậy cũng rất là không sai thế nhưng lâm phong căn bản liền không có chút do dự nào có đôi khi nhìn qua càng là dáng vẻ đường đường người càng là sẽ trở thành nhã n h ạ t bại hoại vanh lâm phong một đao này không có bất kỳ thủ hạ lưu t ì n h trực tiếp chính là một đao nổi giận chém đi mà ngay tại lúc này những người đó trong đó có một đống nhiên là bàn tay to nhấn mặt đất một cái sau đó chính là một đạo t ư ờ n g đất phá không mà ra ngăn lại lâm phong đạo này bất quá cái k i a tường đất tuy là lợi hại nhưng ở lâm phong dưới một đao này cũng bất quá chỉ là rằng có khoảng khắp mà thôi tuy là vẹn vẹn chính là như vậy một cái trước mắt nhưng cho những người còn lại tốt biến tránh cơ hội lâm phong đạo này rơi vào khoảng không sau đó ánh mắt rơi ở trong đó trên người một người tên tia thế mà còn là một g ã thập giai thổ hệ dị năng giả người là ai tại sao muốn đối với chúng ta vô duyên vô cố xuất thủ một người trong đó c a o mày trên giới quan sát lâm phong liếc mắt nhãn thần bên trong lộ ra trước n à y chưa có ngưng trọng màu sắc hành r a vừa ra tay đã biết có hay không vật liệu thép lâm phong một đao kia bọn họ tuy là tranh thoát nhưng là chỉ là v ậ n khí tốt mà thôi cũng may bọn họ trong đội ngũ cái kia một gã thổ hệ dị năng giả phản ứng nhanh nếu không ở nơi này vừa đến tri hạ bọn họ những người này trong đó nhất định phải có người v ấ lạc lâm phong không nói gì chỉ là lúc này hắn đã thấy rõ những người này trong n ồ i nấu đều là những t h ứ gì ở đâu cứ nhiên chỉ là một ít phi thường tầm thường cái nấm điều này làm cho lâm phong hơi có chút xứng sở hắn vốn tưởng rằng bọn người kia là an thị tộc nhưng là lúc này xem ra cực kỳ hiển nhiên đều là chính hắn phán đoán sai rồi an thị tộc làm sao lại đi ăn một ít cái nấm đâu lâm phong nghĩ vậy lại nhìn thoáng qua những người trước mắt này hắn thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ nói chính mình bị la phán đoán sai rồi bất quá hắn cũng không có từ đó buông cảnh giác mà là hỏi ngược một câu các ngươi lại là người nào mấy người kia liếp nhau một cái sau đó mở miệng nói rằng chúng ta đều là thiên thần rút Tới lâm phong, lên mắt. Lâm phong thoạt nhìn cũng không phải là diệt cái p h có, có nghe vậy nhất thời vô cùng kinh ngạc hắn không nghĩ tới trước mắt người này chính là thiên thần rút hơn nữa bọn họ nói bọn họ là tới nơi này đang làm gì tới nơi này liệp sắt thực n dân tộc chẳng lẽ nói ở cái địa phương này cho là thật có thực dân tộc lâm phong đột nhiên cảm giác được trước mắt đây hết thệ cư nhiên như thế chi khó b ể phân biệt các ngươi nói thực nhân tộc không sai ở nơi này địa phương có một phần nhỏ thực nhân tộc hoạt động ở chỗ này lẽ nào ngươi không có thấy sao còn ngươi nữa rốt cuộc là người nào tại sao lại xuất hiện ở cái chỗ này một người c a o mày hỏi phải biết rằng ở nơi này màu đỏ xương mù dậy đặc bên trong có thể sinh hoạt một đám nổi tiếng xấu g i a hỏa những người đó tuy là dáng dấp cùng nhân loại giống nhau như lúc b ê ngoài n thế nhưng mỗi người bọn họ tâm đều là đen bởi vì bọn họ chuyên môn liệp sắt đồng tộc đồng bào sa trường căn cứ bị phá sau đó lâm phong ít người sau đó sẽ theo cửa nói một tiếng hắn là từ địa phương còn lại tới chỗ này người sống sót chỉ là vì truy sát một cái biến dị quái vật kết quả mới đánh bậy đánh bạ đến nơi này mấy cái thiên thần băng người hiển nhiên cũng đã đối với lâm phong bàn tin bắn nghi chí ít cũng không có ngay từ đầu cái k i a một tia cảnh giới trí tâm mà lâm phong cũng đối với bọn họ b u ô n g xuống cảnh giới mà là từ trong miệng bọn họ hỏi một ít liên quan tới địa phương bản xứ ố giờ nghe đồn cùng tin tức sau đó lâm phong mới là bừng tỉnh đại ngộ như vậy chi xem ra vậy mình phía trước thấy cái k i a một đám lại đang giặt quần áo lại đang phơi nắng chăn nhân cực kỳ hiển nhiên chính là bọn họ trong miệng ố giờ chương bốn trăm ba mươi chín nhìn như vậy tới ta còn thực sự là may mắn à những tên kia cư nhiên không có ra tay với ta làm sao chẳng lẽ là chê ta thịt không thể ăn hay sao lâm phong tự r ê cười cười huỳnh đệ thì ra ngươi ở đây phía trước cũng đã cùng thực nhân tộc tên đã từng quen biết hay thật đúng là coi như ngươi vận khí t ộ ta bất quá ta nghĩ e rằng những cái này thực nhân tộc bọn họ cũng phát hiện ngươi cũng không dễ t r ê u cho nên cũng không có đối với ngươi di chuyển bất kỳ hư tâm tư nếu không nói không chừng tiểu h u y n h đệ ngươi hiện tại đã biến thành tay xé gà đúng vậy h u y n h đệ những thứ này thực nhân tộc từng cái từng cái liền cùng biến thái giống nhau bọn họ chuyên môn đem một vài t ụ i lại phía sau người sống s ó t săn g i ế t sau đó giống như là treo lạp xưởng giống nhau từng cái từng cái động ở chính mình trong kho hàng ngươi nếu như tiến nhập bọn họ bên trong cứ điểm nhìn một chút nói nhất định có thể phát hiện bọn họ bên trong kho hàng phòng trừng toàn bộ đều treo đ ầ y người thiên thần bang đám người kia lập tức nói lâm phong nghe vậy nói như vậy lời nói chính mình thật đúng là giới cơ duyên xào hợp bỏ lỡ tự giới thiệu mình một chút thiên thần giúp lý đức long những thứ này đều là chúng ta t r i n h s á t tiểu đội đội viên một người trong đó hơi lớn tuổi một chút quân tiên h phong bên này đã đi tới chủ động tự tay bày tỏ thiện ý lâm phong cùng đối phương nắm tay từ bên cạnh một cái rối nói rằng dù sao muốn nói mình là từ ánh dạng đông căn cứ tới ở bên ngoài cũng có chút quá mức kinh hãi lâm phong huynh đệ tuổi còn trẻ thực lực còn thực là không tội sự can đảm cũng không tệ lại dám ở nơi này địa phương đi đi không được như theo chúng ta cùng nhau tiêu diệt những cái này thực nhân tộc như thế nào lý đức long chủ động mời bọn họ thiên thần bang trên thực tế đã có không ít lần chủ động muốn đi diệt sắt những thứ này thực nhân tộc người thế nhưng làm gì được không có cách nào thứ nhất là cái chỗ này quá mức tà môn bọn họ cho đến bây giờ cũng không biết cái này màu đỏ vũ khí rốt cuộc là xuất phát từ nguyên nhân gì sinh ra thứ hai cũng là bởi vì những thứ này thực nhân tộc tên vô cùng g i o hoạt đối phương ở cái địa phương này dường như như như cá gấp nước vô cùng già hoạt nhiều lần cũng làm cho đối phương cho đào thoát ngược lại là bị đối phương cho vô cùng kỳ diệu thần xuất quỷ một đánh lén đưa tới bọn họ có không ít t r i n h s á t tiểu đội nhân viên tổn thất nặng nề cho nên nói cái này cũng là vì bảo đảm nhiệm vụ thành công tính bọn họ muốn mời lâm phong gia nhập vào bọn họ cùng nhau nói như vậy bọn họ cũng có thể được chính mình bảo đảm lâm phong nghe vậy một chút trầm ngâm một chút hắn không biết cái chỗ này đến cùng chuyện gì xảy ra thế nhưng e rằng thiên thần này giúp người biết một ngày nếu như nói chính mình cứ như vậy tùy tiện mở miệng hỏi lời nói có lẽ đối với phương cũng sẽ không cùng mình thổ lộ tâm nói ra thứ hắn biết cái này lễ tượng v ã n lai、like. mình tại sao dạng cũng muốn biểu hiện ra một điểm thanh ý của hắn nói như vậy thiên thần đến giúp thời điểm muốn cự tuyệt lời của hắn cũng liền có điểm không nói được thứ nhì một điểm cũng là bởi vì lâm phong xem những thứ này thực nhân tộc tên vô cùng khó chịu rõ ràng từng cái từng cái thực lực đều rất là không sai rõ ràng là có thể dựa vào lực lượng của chính mình tự lực canh sinh nhưng là lại hết lần này tới lần khác muốn làm loại này chuyện buồn ôn cái này loại tâm lý biến thái loại này phản xã hội nhân cách r ắ t rời nếu không phải đưa bọn họ diệt trừ lời nói như vậy lâm phong cũng là như n h ẹ n ở cổ họng thì dường như trong ánh mắt vào một viên cắt bụi không thành vấn đề đã như vậy lời nói chúng ta đây liền cùng nhau a chứng kiến lâm phong vui vẻ tiếp nhận rồi lý đức long bọn họ tự nhiên mà vậy cũng là từng cái từng cái lộ ra nụ cười huynh đệ không biết ngươi vừa rồi lúc tới là từ phương hướng nào tới lâm phong suy nghĩ một chút liền chỉ một cái xa xa địa phương sau đó một đám người cũng không ma kỷ trực tiếp chính là tiêu diệt lựa chạy sau đó sau đó trực tiếp sẽ lên đường đi trước lâm phong tới cái hướng kia đi tới cái kia phụ cận sau đó mọi người lập tức chính là tản ra bắt đầu đại quy mô tuần triển khai thế nhưng nhưng vẫn không có đầu mối gì ngược lại thì cái này màu đỏ x ư ơ n g mù dày đặc càng ngày việt long trọng điều này làm cho lâm phong là nhịn không được tò mò hỏi cái này màu đỏ x ư ơ n g mù dày đặc rốt cuộc là thứ gì thế nhưng cho dù là quách đức long bọn họ cũng không phải là rất rõ ràng chỉ biết là cái này màu đỏ x ư ơ n g mù dày đặc dường như dường như là vật gì phún đồ đi ra hơn nữa cái này màu đỏ lễ vật vốn có một loại có thể để người ta sản sinh ảo giác tác dụng lâm phong nghe vậy chân mày hơi nhăn lại còn muốn tiếp tục hỏi chút gì thời điểm quách đức long một cái thủ hạ tiểu đội đ ỗ n g nhiên là ở trên mặt đất phát hiện vết chân những thứ này vết chân vô cùng mất trật tự ngoại trừ này bên ngoài còn có một chút kéo v nơi đây phía trước là có người ở chỗ này hoạt động qua lâm phong đi tới sau đó lắc đầu biểu thị đây tuyệt đối không thể nào là vết chân của hắn quách đức long mọi người ánh mắt lấp lóe một cái xem tới đây chính là thực nhân tộc dấu vết lưu lại hơn nữa bọn họ dường như cũng tìm được một cái hoàn mỹ con mồi quách đức long nhìn thoáng qua trên đất vết chân theo phía sau sắc trầm giọng nói rằng mọi người nghe vậy đều là trong lòng dùng mình biết bọn họ nói con mồi là có ý gì đây là giải thích lại có một cái người sống sót bị bọn họ bắt được đi vô luận như thế nào cũng phải đem những tâm lý này tên tu tưởng biến thái cho bọn hã diệt Quách Đức l o như như nếu như vậy đại động đao cắt đâu các ngươi muốn cái gì ta cho các ngươi cái gì ta nơi đó còn có một điểm vật tư các ngươi muốn ta liền toàn bộ đều cho các ngươi hy vọng các ngươi tha ta một mạng a ngoại trừ này bên ngoài chính là một cái nam nhân hơi một ít thất kinh tiếng cầu xin tha thứ hắn là một cái tới nơi này tìm kiếm vật liệu người kết quả đánh bậy đánh bạ tiến nhập cái chỗ này sau đó liền lạc mất phương hướng rồi không biết nên làm sao rời đi kết quả là gặp một đám người ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là còn lại người sống sót muốn lên đi hỏi thăm một chút kết quả ai biết không nói hai lời đã bị những người này cho đánh mất xịu sau đó liền trói đến nơi này đến khí lúc hắn thanh t ỉ n h hắn liền thấy một đám người c ư nhiên ở nơi nào m à i đau m à i đau thanh âm làm cho hắn cảm giác được gia thị phát lạnh không biết những người này đến cùng phải làm những gì luôn không khả năng nói muốn giết heo xin hắn ăn t h ì t a nhưng mà trả lời hắn chỉ là mấy người kia nụ cười dữ tợn bọn họ nhổ một bãi nước miếng tại nơi đ a o g i ế t heo bên trên sau đó chính là cầm ở tại trước mặt của mình cẩn thận nhìn một chút hài lòng gật đầu yên tâm ta đều rất mau chết ở dưới đao của ta sẽ không có bất kỳ thống khổ cái này cầm đao đồ tệ sắc mặt dữ tợn nói rằng các ngươi muốn làm gì các ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta và các ngươi không thù không đoán các ngươi vì sao không chịu v ư n g tha ta sao cái kia thanh niên nhân viên cùng giấy ruộa thực lực của hắn cũng khá vô cùng có chừng k i u dai thế nhưng hắn cả người đều hoàn toàn bị sợi dây cho khóa cứng vô luận hắn thế nào dễ d ũ a cũng không có cách nào tranh thoát hơn nữa coi như hắn thật thời bên cạnh còn có nhiều như vậy mặt lộ vẻ không có h ả o ý đại hắn theo dõi hắn hắn cũng căn bản cũng không khả năng chạy đi ra ngoài cái kia đồ tể chỉ là a một hồi cười n h ạ t cũng không nói thêm gì có ai thời gian rảnh rỗi đó còn có thể đi cùng nghiệp vụ kể một ít lời nói n h ả m đâu cũng vừa lúc đó chợt nhớ tới một đạo tiếng kêu thảm thiết này đạo tiếng kêu thảm thiết lập tức chính là làm cho đồ tể nghiêng đầu đi ở tầm mắt của hắn bên trong cũng chính là cái kia tiếng kêu thảm thiết chuyển tới phương hướng ân đồ tể trong nháy mắt chính là chân mày hơi nhăn lại đây là tình huống gì? bất quá sau đó một khắc thì có một đạo h ỏ a cầu đông nhiên là ngang trời cao quét ngang mà đến trực tiếp chính là rơi vào trên người của hắn tô đắp trong sát na chính là phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết thực lực của hắn bất quá mới chính là thất giai mà thôi căn bản không có biện pháp có thể né tránh trực tiếp ở nơi này một cái h ỏ a cầu phía dưới bị đốt cắm vào da chóc thịt bong trên người phả ra đau e n Như tui thế khói đặc. ư thích làm a phủ đã như vậy lời nói ngày hôm nay để ngươi thể hội một chút loại cảm giác này bị ngọn lửa này thiêu đốt được da chóc thịt bong cảm giác có thể cũng không hơn gì vừa đến thanh âm lạnh lùng truyền đến sau đó thì có mấy đạo thanh âm từ đằng xa như bầy sói xuống núi một dạng sông theo gió mà đến không là người khác chính là lâm phong quách đức long bọn họ thực nhân tộc lực lượng phòng vệ mỏng vô cùng yếu trên cơ bản chỉ có hai cái giữ cửa hai cái này giữ cửa cũng là căn bản không có gì phòng bị ý tứ cực kỳ hiển nhiên dưới cái nhìn của bọn họ cái địa phương này màu đỏ sương mù dày đặc liền cho bọn hắn cung cấp màu sắc tự vệ tốt nhất cũng căn bản cũng không cần bọn họ đi lấy ra nhiều hơn nữa lực lượng quách đức long bọn họ tiến quân thần tốc trong sát na chính là giết chết vài cái giữ cửa bên ấ mấy t phát quá cái này giữ cửa giữ người phát ra k u t h g trong h nhắc t thực ngược cũng nhân tộc bên trong bộ lạc những người có ò n nhưng、lâm、Phong bọn họ lại không lại, Lâm lại thế họ c bất không ỳ bối rối màu sắc. cái màu một này sắc, ít t ự c tộc bộ lạc nhân bên trong h bộ k có đặc cường có chủng tất bệnh. đó đại đều biệt bởi bọn bệnh, người tất nhân, những này họ vì ít n không sống lâu, liền là bởi vì bọn hắn ăn chớn nên ăn đồ. Đặc. Bên h là lâu, là bởi vì đồ. r o người bộ lạc có không n g ít người đều sẽ được một ít ly kỳ cổ quái t ậ t bệnh sau đó liền đi đời nhà ma lâm phong đám người lúc đến nơi này trong n g á y mắt thực nhân tộc bên trong bộ lạc những người còn lại toàn bộ đều v ẩ n ra bề ngoài của bọn họ cùng phổ thông thanh niên nhân cũng không có gì khác nhau thậm chí trong đó còn có rất nhiều người ăn mặc vô cùng thủy triều nhìn qua cũng là từng cái xinh đẹp tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ niên kỷ đều không có bao nhiêu chỉ là ánh mắt của bọn họ bên trong tiết lộ ra một cỗ tạ khí để cho bọn họ nhìn qua từng cái từng cái vô cùng cái gì. Giết! gì. quái c Đức Long bọn họ có có h họ thể không có bất kỳ thủ hạ lưu tình, những Long lưu bọn n g bất kỳ ư ờ này phía thể trước có dị dưới chân điểm xuống mặt đất chính là vào tới lâm phong cũng đi theo phía sau bọn họ trong tay chính là mấy đạo hỏa độn phun ra mà ra tiêu diệt một cái ở nơi nào mài đ a o đổ tệ thực nhân tộc bộ lạc những người này bọn họ tuy là nhìn qua vô cùng khủng bố thậm chí làm cho để lại phi thường chân linh ấn tượng thế nhưng thực lực của bọn họ lại không gì hơn cái này mà thôi ở lâm phong đám người tàn sát phía dưới những người này căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng là ai dám đến chúng ta nơi đây dương ai cũng vừa lúc đó vừa đến lộ khẩu lúc từ bên trong chuyển đến sau đó chính là một cái bảy mươi tám mươi lao đầu và ra lão nhân này sắc mặt hồng nhuận tinh thần lại nói nhìn qua trung khí mười phần chỉ là hốc mắt của nàng sâu đ ậ m lõm hiện lên một tầng hắc quay vòng nhìn qua phảng phất như là nửa chân đạp đến vào bên trong quan tài lão bất tử giống nhau chỉ có một gã trên người lão giả khí tức vô cùng cường hãn có trường thập nhất dai tồn tại hắn vừa xuất hiện liền nhất thời thấy được thủ hạc của mình tư n h i ê n bị một người người lai lịch không rõ g i ế t đi điều này làm cho hắn trong một s á t na nhãn thần bên trong chính là bạo phát ra l ử a g i ậ n ngập trời hắn là lúc này đây thực nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh ở mặt thế phía trước hắn thì có một loại cổ quái loại này cổ quái cùng huyết dịch của hắn có quan hệ xác thực mà nói đây cũng là một loại bệnh về máu tầm thường chữa bệnh thủ đoạn căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào có thể trị sau lại hắn cũng không biết là ở nơi nào lấy được một ít t i ê n môn u nói chỉ cần trích dẫn một ít xúc sinh tiên huyết như vậy thì có thể kềm chế bệnh này nhưng mà tầm thường r a súc gà vịt dê bỏ các loại huyết dịch căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng cuối cùng hắn chính là đưa ánh mắt rơi vào nhân loại tiên huyết bên trên đương nhiên hậu quả cũng là vẫn như c ũ vô hiệu vừa vặn tương phản bởi vì loạn uống những máu tươi này ngược lại đưa tới hắn lại được một cỗ còn lại bệnh về máu tại hắn vốn cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm xuất hiện mặt thế ở mặt thế sau đó hắn lại còn dưới cơ duyên x ả o hợp trở thành một g ã thực lực phi thường cường đại h á c thiết chiến sĩ thể chất chiếm được tăng cường sau đó trong cơ thể hắn cái kia vài cổ bệnh về máu cư nhiên liền không giải thích được chiếm được áp chế điều này làm cho hắn cảm giác được nhất định chính là vô cùng kỳ diệu cũng liền ở phía sau tới hắn thích cái này mùi máu tươi cái này xác thực mà nói đã trở thành một loại tâm lý ở trên bệnh thì dường như hắn chỉ cần uống máu tươi này có thể trường sinh bất lao giống nhau đây là một loại tâm lý ở trên ám chỉ sau lại hắn cũng gặp phải một ít trong lòng biến thái ở hiện tại loại này xã hội biến thái cũng không phải là ít ngay từ đầu bọn họ liền ở trong căn cứ không ngừng đi rụ rỗ những cái này lạc đàn người sống sót hay hoặc là một ít kẻ lang thang dùng nhiều loại phương thức tới rụ rỗ bọn họ đến cuối cùng những người này tự nhiên liền trở thành bọn họ r ụ c vọng vật hy sinh không hơn bên trong căn cứ mỗi một ngày đều có không ít người mất tích căn bản cũng không có người đi lưu ý những thứ này kẻ lang thang những thứ này thông thường người sống sót rồi đến sau lại căn cứ bị dòm bì cho công phá bọn họ bỏ chạy đến rồi cái chỗ này ở cái địa phương này thành lập chính mình doanh địa các người đám người kia lại dám tới hủy diện chuyện tốt của ta đã như vậy lời nói ngày hôm nay ta tự muốn đem các người đều giết đi sau đó uống trên người các ngươi huyết lão đầu này trong nháy mắt chính là mặt lộ vẻ dữ tợn màu sắc hắn há to miệng một cái phát ra gầm lên giận dữ hàm răng của hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra thì đã là biến thành một mảnh huyết hồng màu sắc giống như là nhuộm một lớp đỏ mực nước giống nhau nhìn qua vô cùng dữ tợn nhưng mà n g h ê n tiếp hắn chính là mấy đạo h ỏ a cầu lâm phong không nói hai lời liền trực tiếp là vận dụng chính mình hòa đ ộ t như loại này biến thái, hắn đã gặp qua không ít. biến thái sở dĩ là biến thái chính là thường quy đạo lý cùng nó đã sinh ra to lớn phân kỷ căn bản cũng không cần làm nhiều miệng lưỡi trực tiếp chính là m m hắn hai anh. cái này một ông già thực lực cũng rất là không đơn giản hắn trực tiếp ở dưới chân điểm xuống mặt đất cả người liền xê dịch né tránh trong lúc đó né tránh ra cái này một ông già sắc mặt hơi đổi hành ra vừa ra tay đã biết có hay không vừa rồi những người này vừa ra tay hắn có thể cảm giác được thực lực của những người này sợ là cực kỳ không đơn giản nghĩ vậy hắn còn ngư ơ i đảo một vòng tư nhiên trực tiếp chính là muốn rời khỏi cái chỗ này cực kỳ hiển nhiên hắn thấy lưu được thanh sơn tại không sợ không có cúi đốt bất quá hắn nhớ đi những người còn lại có thể không phải bằng lòng lúc này đây lý đức long cùng lâm phong đám người lập tức chính là xông lên phía trước đem đối phương ngăn cản lão giả này thực lực cũng không yếu có chừng t h ậ p nhất dai thế nhưng đáng tiếc là hắn gặp chân chính đại não lâm phong nhân cầm đến cho bao bọc vây quanh căn bản cũng không cho hắn bất luận cái gì chạy trốn cơ hội mà lao giả sắc mặt khó coi tới cực điểm chương bốn trăm bốn mươi tình so với kim loại còn kiên cố hơn bảy thiên h ó a k i người h n q u á đáng thật cho là lao phu sợ các ngươi hay sao lao giả trong nháy mắt chính là nổi giận gầm lên một tiếng còn lao phu ngươi thật cho là ngươi là một cái nhân vật hay sao làm người à ngày hôm nay ngươi vô luận như thế nào đều phải chết ở cái địa phương này lý đức long quát lạnh một tiếng sau đó chính là một đám c u ầ n g oanh mà ra bọn họ trong đội ngũ cái kia một gã thổ hệ dị năng giả trong n g á y mắt chính là lớn tay nắm chặt ở cái kia trước mặt của lão giả chính là xuất hiện một mặt cái khiên ngăn chở hắn đi tới lão giả kia giận tí mặt không thể lui được nữa tránh cũng không thể tránh như vậy thì chỉ có thể kiên trì cùng bọn người kia tắm máu đánh một trận hắn lập tức chính là nhãn thần bên trong bạo phát ra l ử a giận ngập trời sau đó chính là cắn bể ngón tay của mình trong sana từng c ổ một tiên huyết t u ô n r a mà ra chứng kiến một màn như thế lâm phong là sửng sốt một chút lẽ nào người này còn muốn biến thành cự nhân không sâu giống như là ở tặc tọn t tan bên trong như vậy bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện người này trên người chạy ra lại là màu đen dầu mỏ coi như thực lực các ngươi không được thì tính sao dám đến ta cái chỗ này dương a i ngày hôm nay ta để các ngươi biết biết cái gì gọi là làm phẫn nộ cái này một ông già quái hống nhất thanh sau một khắc hắn cả người ra thị t cư nhiên trở nên vô cùng kiền ba ba nhìn qua vào giờ khắc này hắn biến thành một cái một chân đã dẫm vào trong quan tài lao giả một dạng chứng kiến một màn như thế lâm phong nhân đều là hơi n h ư mày hoàn toàn không biết đây cũng là một loại cái gì tà man g o ạ i đạo mà ngay tại lúc này lý đức long đã là đi tới trước mặt của hắn quản hắn mọi việc trước dùng chính mình nắm đấm dậy hắm đối nhân xử thế hắm không nói hai lời chính là một quyền pháo ranh mà ra một quyền này lực lượng trí cưng ơ cửa ẩn chứa thiên quân chi lực trong sát na chính là rơi vào cái kia trên người ông lão mà lão giả kia khỏe miệng hơi vung lên lộ ra một vẻ có chút đ ù a cợt màu sắc lý đức long tự nhiên cũng chú ý tới đối phương trên mặt c h ẳ n g đ á n g thế nhưng hắn có thể hành hừ một cái chính mình một quyền này lực lượng có bao nhiêu h u n g mãnh chỉ có chính hắn rõ ràng phanh đây hết thể lại nói tiếp d ư ờ n giả nhưng là đều chẳng qua phát sinh ở điện quan g hòa thạch trong lúc đó mà thôi trong nháy mắt liền ẩn chứa bảng bạc lực lượng một quyền chính là rơi vào cái kia trên người ông lão làm cho lý đức long hơi kinh ngạt chính là đối phương cư n h i ê n cũng không có bất kỳ muốn đi đón dưới một quyền này ý tứ cứ như vậy đứng tại chỗ phản phất là làm một cái bia ngắm một dạng lý đức long mặc dù không biết đối phương rốt cuộc là trong hồ lô muốn làm cái gì thế nhưng không sao cả hắn tin tưởng chính mình thích quyền hắn tin tưởng chính mình một quyền này phía dưới có thể trực tiếp đem đầu của đối phương đều cho đánh bể phanh kê tiếp thiết quyền chính là rơi vào trên người của đối phương nhưng mà làm cho lý đức long sắc mặt hơi đổi đúng là cái này một vòng hắn cư n h i ê n liền cảm giác mình hình như là đánh vào trên đông vải giống nhau cái này làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi một quyền này của hắn rõ ràng chính là đánh trúng thân thể của đối phương chờ hắn mở to hai mắt n h ì n t ỉ m ỉ đi xem thời điểm hắn mới manh phát hiện nguyên lai、like、mình cánh cửa kia hạ xuống vị trí thân thể của đối phương c ư nhiên giống như là một cái hải miên thể giống nhau lom lún xuống dưới đem hắn thiết quyền đều bao gồm trong đó như vậy nhìn qua vô cùng ác tâm nhưng là lại lại là thật sự rõ ràng phát sinh ở lý đức long trước mắt lao giả kia khỏe miệng hơi vung lên kế tiếp hắn trực tiếp chính là hai tay một quấn hai cái cánh tay phảng phất như là thủy xà giống nhau thay đổi một trăm tám mươi độ đem lý đức long cho quấn quanh cái gì lý đức long nhất thời chính là hốt hoảng đứng lên rất rõ ràng hắn vạn lần không nở đối phương lại còn đ ủ n g có loại này thần kỳ cách đấu k ỹ xảo đây là nhu thuật sao không đúng coi như là nhu thuật cũng không thể nào làm được loại này phản nhân loại cử động đây quả thực là đem cánh tay của mình cũng thao xuống kế tiếp lao giả này đó là có thể cười cắn một cái hướng cái kia lý đức long cổ cắn giờ khác này lý đức long mới có thể khoảng cách gần thấy rõ lao giả này hàm răng không hề giống phổ thông nhân loại hàm răng hàm răng của đối phương ngược lại thì giống như một bà c ư a sắc bén vô cùng nếu như cái này cắn xuống một cái lời nói phòng chứng lý đức long cổ đều bị cắn máu thịt bé b é mà ngay tại lúc này lý đức long và i cái đội viên cũng toàn bộ cũng đã là r ế t đến địch nhân lập tức sử dụng công kích hướng phía trên người ông lão cùng oanh đi lão giả chân mày hơi nhăn lại nhưng là lại vẫn như cũ chẳng quan tâm cực kỳ hiển nhiên nàng chính là muốn chuyên tâm đem trước mắt lý minh long giết chết đương nhiên chủ yếu nhất là hắn đối với mình một chiêu này thiên phú là vốn có vô địch tự tin không sai đây chính là hắn dị năng chính hắn cho một chiêu này dị năng lấy tên gọi làm l u ậ ra nó có thể lấy hy sinh chính mình một bộ phận khí huyết làm giá làm cho hắn cả người x ư n g cốt bao quát trong cơ thể hắn nội tạng đều trở nên vô cùng mềm mại phảng phất như là hải miên giống nhau ở chống lại đại năng lực bên trên chắc việt tính đề cao đây cũng là vì sao vừa rồi lý đức long cái k i a tràn trề cự lực một quyền cứ nhiên không có đối với hắn tạo thành một tia nửa điểm ảnh hưởng trong đó phần lớn lực lượng đều bị hắn cả người mềm nhún huyết đ ụ c cho rằng g i á m sốc đệm cho ra hết còn lại một phần lực lượng căn bản cũng không là đủ đối với hắn tạo thành rõ ràng thương tổn phanh trong nháy mắt lý đức long thủ hạ mọi người công kích cũng toàn bộ đều như cái k i a mưa rông gió giật giống nhau rơi vào cái này một gã trên người ông lao chẳng quan tâm trong đó còn có mấy người trong tay càng l à cầm một ít vô cùng sắc bén trường đao nhưng mà sau m ộ t khắc bọn họ trường đao c ư nhiên cũng không có thể đối với lao giả này tạo thành ảnh hưởng quá lớn trên người đối phương tầng kia nhìn qua nhăn lún ra thịt c ư nhiên vô cùng chân chuột đưa bọn họ tất cả binh khí toàn bộ đều cho thao xuống con bà nó đây là vật gì a lẽ nào người này còn ăn văn tỉ hệ sở bên trong hoạt hoạt quả thực hay sao một cái thanh niên nhân nhất thời chính là mở to hai mắt nhìn người bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi không tốt đội trưởng bất quá rất nhanh bọn họ liền phục hồi tinh thần lại bọn họ lúc này đây công kích nếu như không có hiệu quả lời nói đây chẳng phải là liền muốn nói rõ đội trưởng của bọn họ gần sẽ bị người kia cho sống sờ sờ cắn đứt cái cổ sao lý đức long giờ này khắc này cũng cái gì sắc mặt đại biến ánh mắt của hắn bên trong cũng là tràn đầy hoảng sợ màu sắc ở quá trình này bên trong hắn tự nhiên cũng đang điên cuồng giấy ruộng nhưng là đối phương cái kia hai cái cánh tay giống như là trên thế giới này kiên cố nhất lao lung giống nhau lớn lên hoàn toàn khóa kín a giờ này khắc này lão giả này tư thế vô cùng quái dị đối phương giống như là một cái giống như con khỉ cả người đều là động ở cái này lý đức long trên người không chỉ là hai cánh tay của hắn biến thành lao lung chính là của hắn hai chân cũng là như vậy trực tiếp đem lý đức long cả người có thể phát lực địa phương toàn bộ đều cho khóa kín cái này bất ngờ chính là truyền thuyết trong tình so với kim loại còn kiên cố hơn bảy ngày khóa vào giờ phút này lý đức long cũng duy trì có chỉ còn lại có một cái đầu còn có thể chuyển động hắn ở quá trình này không ngừng muốn dùng chính mình đầu thi triển tiết đầu công đụng ngất lý đức long cái này vài cái qua đi thế nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng đầu của đối phương cũng là vô cùng mềm mại thì dường như bên trong xương sợ đã toàn bộ đều biến thành xương sụn giống nhau điều này làm cho lý đức long là trong lòng thầm mắng một tiếng chết ta hắn đến hiện nay vẫn là lần đầu tiên chứng kiến loại quái vật này Mà n g a y tại lúc này một đạo hàn mang phá không mà ra làm cho lý đức long sửng sốt một chút sau đó hắn liền thấy một người lấy một loại phi thường tốc độ nhanh cầm trong tay một b ả trường đao chính là sung phong mà đến không là người khác chính là lâm phong lâm phong trên thực tế cũng vẫn luôn đang xuất thủ chỉ bất quá hắn chậm nửa nhịp mà thôi ngược lại không phải là nói hắn theo không kịp đám người kia nhịp điệu mà là bởi vì hắn cố ý như vậy lúc đầu hắn thấy cái này một ông già thập nhất dai thực lực sát thực không kém yếu là lý đức long đám người kia có thể xuất thủ giải Quyết, như cho dù là làm cho lâm phong cũng là cảm thấy bất khả thư nghị hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người cả người đầu khớp xương giống như là không có giống nhau lúc trước hắn xem qua một ít tân văn nói có một ít cực kỳ ít có ca bệnh trong đó liền có một loại gọi là bệnh thoái hoa xương được bệnh thoái hoa xương nhân cả người đầu khớp xương đều làm mềm thế nhưng cũng không có lúc này khoa trương như vậy đem toàn bộ tay cho g i a n g roi ra giống nhau có thể vòng quanh người chuyển ba vòng đây là bậc nào suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ cho nên hắn lập tức liền xưng lại chuẩn bị tiến công lại tới một cái không tin tả ta cho ngươi biết sao Các người công kích căn bản cũng sẽ không đối với ta tạo thành uy hiếp gì lão giả này tự nhiên cũng là đã nhận ra phía sau tiếng bước chân của thế nhưng hắn không có chút nào hoảng sợ hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn hoảng sợ cần phải hắn một thân phòng ngự có thể nói là vô địch ta đây chính là hắn tự tin vô cùng n g u y ê n do mà liền sau đó mơ khắc nó chính là trong nháy mắt biến sắc toàn bộ quá trình lại nói tiếp vô cùng dừng giả nhưng trên thực tế cũng bất quá liền phát sinh ở như vậy một cái chớp mắt mà thôi lâm phong chạm phách đao trong khoảnh khắc chính là rơi trên thân hàng một đao này ở lão giả xem ra tự nhiên mà vậy cũng là sẽ bị hắn đặc thù ra thị cho thao xuống giống như là cái kêu ăn tỉ hệ sờ bên trong không gì sánh được bá đạo quả thực hoạt hoặc quả thực giống nhau có thể cho tất cả công kích từ trên người của hắn rạch ra thế nhưng sự tình xa xa cũng không có dựa theo hắn dự liệu vậy tiến hành lâm phong một đ a o này trực tiếp chính là cắt r a của nàng gia thịt r o n g nháy mắt lao giả này chính là cảm thấy một cô nỗi đau xé rách tim gan cái gì người công kích lại có thể phá vỡ phòng ngự của ta cái này làm sao có thể lao giả nhất thời liền luôn cuống hắn sở dĩ dám phách lối như vậy nguyên nhân lớn nhất chính là ở chỗ hắn sở hữu như vậy vô địch phòng ngự nhưng là hiện nay hắn rõ ràng nhận thức được nguyên lai mình phòng ngự cũng không phải là vô địch lâm phong cười lạnh một tiếng hắn vẫn tin tưởng vững chắc một câu nói đó chính là nhất lực hàng tập hội tuy là người này thủ đoạn phòng ngự có thể nói là liên tiếp xuất hiện nhưng là khi lực lượng đạt đến đến rồi một cái có thể cho hắn hỏng mất giới định điểm thời điểm hắn tất cả chút tài mọn đều chẳng qua là phụ vân mà thôi bất quá không phải không thừa nhận chính là đối phương cái này một thân thân thể thật là yêu nghiệt lâm phong một đao này nói thật hắn thấy trực tiếp là có thể đem đối phương cho một chia làm nửa thế nhưng trong đó có lực lượng không nhỏ cứ nhiên bị đối phương cho tha xuống chỉ là hóa thành cho đối phương nhất chiêu trọng thương ngay cả như vậy cái này một ông già đó cũng là hoảng sợ không chịu được hắn sở dĩ dám t i ê u ngạo như vậy đó cũng là bởi vì hắn đối với mình phòng ngự vật lý là tin tưởng trăm phần trăm nhưng là bây giờ sự thực nói cho hắn biết phòng ngự của mình cũng không phải là trăm phần trăm vô địch hơn nữa tại đối diện có một tên là hoàn toàn có thể đối với hắn tạo thành tổn thương hắn tuy là phòng vệ biến thái thế nhưng hắn chính là có cảm giác đau thần kinh hắn chính là có thể cảm giác được đau đớn hắn lập tức liền buông thả ra trước mắt lý đức long sau đó chính là muốn chạy trốn lý đức long nhất thời chính là thở phào nhẹ nhõm mới vừa rồi hắn đã bị đối phương cho dây dưa k e m chút đều muốn không thở nổi hắn không kịp nói cảm t ạ mà một bên khác lâm phong đã một lần nữa đuổi theo cái kia một ông già hắn chạy bộ tư thế vô cùng quái dị khả năng cũng là bởi vì hắn cả người cấu tạo nguyên nhân đặc biệt hắn di động tốc độ cũng không nhanh rất nhanh thì là bị lâm phong bọn họ cho đuổi theo sau đó bao quanh vây ở trong đó hắn gặp may nhất thời chính là sắc mặt xấu xí các ngươi lẽ nào liền không thể thả ta một con đường sống sao lao giả liếc nhìn đem hắn vây quanh mọi người đã bắt đầu cầu xin tha thứ thả ngươi một con đường sống những cái này bị ngươi coi làm thức ăn giống nhau ăn hết thương cảm thêm không giúp tâm tồn giả lại nên đối với người nào đi nói những lời này một cái thanh niên nhân lánh nói rằng cái kia không có biện pháp ta đây còn chưa phải là không khống chế được tự ta ta mặc dù biết làm như vậy không đúng thế nhưng ta thực sự không khống chế được dục vọng của mình lao giả bất đắc dĩ nói sau đó hắn chỉ chỉ tóc của mình nơi đó đã trở nên vô cùng thưa tớt h hơn nữa các ngươi đều biết ăn cái vật kia trên thực tế cũng không thể đủ kéo dài tuổi thọ vừa vạn tương phản vẫn sẽ giảm thọ mạng chúng ta trong thôn có thật nhiều người đều một ít ly kỳ cổ quái bệnh trong đó có hai mươi hơn tuổi liền chết thế nhưng không có biện pháp thứ này chính là một cái nghiện căn bản sẽ không có dễ dàng như vậy từ bỏ lão giả bất đắc dĩ nói mọi người nghe vậy nở nụ cười gằn người đáng thương tất có trô đáng hận thì tính sao lẽ nào ngươi còn muốn trông cậy vào chúng ta lòng từ bi thả nước chạy nói cho ngươi biết chúng ta thiên thần bàn g trong lúc đó có không ít người đều chết ở các ngươi nơi đ â y thủ này không báo ngươi cảm thấy khả năng sao lý đức long nhân sinh nói làm cho lão giả nghe vậy sắc mặt là vô cùng xấu xí hành động hôm nay xem ra nhất định chính là của hắn t ử cục hắn thở dài m ộ t hơi trên thực tế ở thật lâu phía trước hắn nên chết hẳn là chết ở bệnh của hắn phía d ư ớ i thế nhưng lao thiên gia lại làm cho hắn sống lâu thời gian dài như vậy nhưng mà hiện nay hắn trung quy vẫn khó thoát khỏi cái chết à, đúng là vẫn còn chạy không khỏi cái này nhân quả luân hồi hắn lắc đầu nếu như các ngươi bằng lòng tha ta một mạng lời nói như vậy ta có thể nói cho các ngươi biết cái này màu đỏ xương mù dày đặc bí mật nhất ta nghĩ các ngươi vậy cũng biết cái này màu đỏ xương mù dày đặc không đơn giản à lời này vừa nói ra lâm phong lý đức long đám người không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt hơi biến đổi lý đức long càng là ánh mắt hơi n h a o lại h ắ n ở nơi này địa phương đã ngây người rất lâu rồi cái này màu đỏ xương mủ dày đ ặ c bọn họ tự nhiên là rất quen thuộc quen thuộc nhưng là thật có vô cùng mặc hẻn bởi vì bọn họ chỉ biết là cái chỗ này vô cùng tà môn ngoại trừ này bên ngoài liền cái gì cũng không biết ngươi biết chỗ này bí mật nói n g h e một chút nếu như là đáng giá có cái gì chúng ta đi chú ý tình báo nói như vậy e rằng chúng ta có thể lưu ngơi ư một cái mạng nhỏ lý đức long trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi lao giả một chút trầm ngâm một chút sau đó mở miệm nói trên thực tế chúng ta cũng không là vô cùng rõ ràng thế nhưng chúng ta chỉ biết là cái này màu đỏ sương mù dày đặc là do một chồng t r ọ n vật tản mát ra phía trước chúng ta trong bộ lạc có một người đang đuổi theo con n g ư ờ i thời điểm một không cẩn thận phía trước gặp được cái tia thực vật cái tia thực vật nhìn qua giống như là một cây l i ế u thế nhưng cả người đều là màu máu đỏ nhìn qua vô cùng tam mị sao lại người kia trở về về sau liền nói với chúng ta bắt đầu việc này lúc đó ta đã cảm thấy chuyện này không đơn giản cho nên không có chút do dự nào trực tiếp chính là mang theo chúng ta trong bộ lạc hết thệ có thể chiến đấu thành niên chiến sĩ sau đó liền đi trước c h â đó kết quả lại một lần nữa đi tìm thời điểm chỗ kia lại đã biến mất không thấy phải biết rằng người của chúng ta ở chỗ này đã sinh sống tốt thời gian mấy tháng đối với nơi này cũng coi như là vô cùng rõ ràng hơn nữa người kia trở về dọc theo đường đi cũng đặc biệt để lại một cái tâm nhãn làm một đường tiêu ký thế nhưng chúng ta lại một lần nữa căn cứ những dấu hiệu kia tìm kiếm tiêu ký đều còn ở thế nhưng cái kia một cây liễu cũng là biến mất sao lại chúng ta cũng liền không để ý tạm thời cho là tên kia uống nhiều rượu quá mắt hoa rồi mà thôi bất quá hiện nay muốn suy nghĩ chuyện này tỉnh thật sự chính là rất có kịp lời này vừa nói ra lý đức long đám người không có chỗ nào mà không phải là hơi nhũ mày hắn còn tưởng rằng người này có thể trong mồm nói ra cái gì đại bí mật không nghĩ tới kết quả là cũng là loại này thôi chắc mà thôi thật vẫn chính là để cho bọn họ trắng mong đợi một hồi đội trưởng còn không bằng dứt khoát trước tiên đem nó giữ đi ngược lại sát nhân bất quá đầu chặn đất hiện nay nó ở trong tay của chúng ta cũng căn bản là không bay ra khỏi quá lớn b ọ u s ó n g cùng với hiện tại liền giết hắn còn không bằng giữ nó lại đảm đương làm đầu lưỡi e rằng còn có thể từ trong miệng của hắn đạt được một ít kỳ ngộ tin tức một người nhỏ giọng nói lý đức long một chút suy tư một chút cảm thấy hắn nói có đạo lý hắn sau đó ánh mắt lại là rơi vào lâm phong trên người dù sao vừa rồi trận chiến ấy là từ lâm phong đó cũng là cùng bọn họ kể vai chiến đấu bất kể nói thế nào lao giả này bị đánh bại vậy cũng đồng dạng có lâm phong cái k i a một phần công lao luôn không khả năng nói bọn họ trực tiếp chính là như vậy v õ đoán không phải tranh thủ một cái lâm phong ý kiến lâm phong huynh đệ ngươi cảm thấy ý đổi như thế nào ta tùy tiện ngược lại chính các ngươi nhìn làm à nếu như là các ngươi muốn khống chế được lời của người này như vậy e rằng ta có thể g i ú p được một tay ta có một cái có thể khống chế nhân phương pháp lâm phong nói đến đây nói vừa ra lý đức long đám người không có chỗ nào mà không phải là nhãn thần sáng lên bọn họ vừa rồi lo lắng một điểm đâu chính là chỗ này láo giả thực lực cũng không yếu nếu như giữa đường trong láo giả đống nhiên bạo khởi phản kháng rất có thể sẽ đối với bọn họ tạo thành nhất định uy hiếp nếu là có thể đem k h ô n g chế lời nói cái kia tự nhiên mà vậy là không thể tốt hơn nữa lâm phong thấy vậy không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là đi tới cái kia trước mặt của láo giả không nói hai lời liền thi triển quỳ hoa điểm huyền thủ đem đối phương trong cơ thể toàn bộ nội lực đều phong tỏa láo giả kia trong nháy mắt chính là sắc mặt hơi đổi cực kỳ hiển nhiên hắn đã cảm thấy chính mình nội lực bị phong tỏa đối với một gã cường đại hát thiết chiến sĩ thậm chí là dị năng giả mà nói nếu là không có nội lực nói như vậy sức chiến đấu của bọn họ trực tiếp sẽ giảm bớt đi nhiều hiện nay bọn họ trong cơ thể nội lực đã bị ta cho phong t o a ngăn n cản trên cơ bản thì tương đương với một người bình thường cũng sẽ không tạo thành nguy hiểm quá lớn lý đức long đám người chứng kiến một màn như thế tự nhiên mà vậy cũng là gấp bội cảm thấy kinh ngạc đã như vậy lời nói vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm một chút người này trong miệng nói cái kia cả người b ư ớ c lấy hồng quang kỳ quái cây liễu mọi người gật đầu sau đó chính là do lấy một ông giả ở đi trước dẫn đường lao giả này hắn mơ hồ còn nhớ đến lúc ấy con đường con lượn quanh l ư ợ n quanh mọi người liền theo phía sau hắn đại khái sau nửa giờ bọn họ đi tới một cái hoang sơn g i a địa quanh mình ngoại trừ một ít cỏ khô bên ngoài cũng không có khác bất luận cái gì đáng giá bọn họ cần thiết phải chú ý địa phương ta nhớ không lầm hẳn là liền ở phụ cận đây lão giả liếc nhìn quanh mình sau đó chính là gật đầu mọi người thấy tử chính là lập tức bắt đầu quan sát quanh mình hoàn cảnh thế nhưng cái này chính là một cái phi thường phi thường bình thường tiểu thổ sườn núi mà thôi căn bản cũng không có đáng giá gì chú ý địa phương chư vị các ngươi có phát hiện hay không cái địa phương này màu đỏ không có dường như trở nên càng thêm bồng bột m ộ t ít, cái này là ta ảo giác vẫn là như thế nào một người đột nhiên hỏi lời này vừa nói ra mọi người sửng sốt một chút người này vừa nói bọn họ lập tức liền phát hiện chỗ không đúng ngay từ đầu bọn họ còn không có phát hiện nhưng là bọn họ vừa nói mọi người phát hiện tuần này gặp màu đỏ xương m ù dậy đặc dường như đúng là như thế xem ra cái chỗ này thật sự chính là có chút ý tứ a mọi người liếc nhau một cái đều đó có thể thấy được lẫn nhau nhãn thần trong cái kia một kinh diễm màu sắc sau đó bọn họ cứ tiếp tục lái về trước thủy thăm dò Quả nhiên, ở cái này sau nửa giờ bọn họ thật vẫn liền xảy ra một nơi kỳ quái cái chỗ này màu đỏ xương mù dày đặc đã tiếp cận với tính thực chất màu đỏ xương mù dày đặc phảng phất đã trở thành cái này lần thiên điệu bên trong duy nhất một đạo màu sắc mọi người dồn dập đều là lộ ra không gì sánh được phòng bị thân s ắ c mà ngay tại lúc này đ ỗ n g nhiên một đạo hắc ảnh phá không m à đến mọi người lập tức nhận thấy được sau đó chính là xê dịch né tránh trong lúc đó tránh né hầu như liền tại hạ một người bọn họ phía trước đứng lập địa phương bị một đạo còn như roi sắt một dạng đồ đạc cho đập mạnh đi trong sát na trên đất một ít toái thạch dưới một kích này toàn bộ đều hóa thành một bịt c xem ra người này không có gạt chúng ta nơi này đích s ắ c có lý đức long lập tức chính là nhắc nhở đến mọi người cái này một tập lực đạo có thể không phải coi tiểu đây nếu là rơi trên người bọn hắn lời nói tuyệt đối là có thể đem bên trong cơ thể của bọn họ đầu k h ấ p xương toàn bộ đều là bể mà hầu như đang ở hắn vừa dứt lời trong nháy mắt đó lại là mấy đạo hắc ảnh pha không mà đến mọi người dồn dập đều là xê dịch né tránh thậm chí còn bắt lại cơ hội phản công lâm phong rút ra trong tay trạm phết đạo chính là hướng phía trước nổi giận chém đi trong sana tại hắn đao mang phía dưới đạo kia hắc ảnh một phân hai nửa gãy mất cái tiêm ộ t đoạn rơi trên mặt đất chính ở ch một nửa kia thì lập tức rụt trở về lâm phong ánh mắt rơi vào cái kia rơi trên mặt đất phân nửa hắn nhìn thoáng qua phát hiện cái này có chừng người lớn cánh tay một dạng phẩm chất mặt trên còn mọc đầy cổ quái b ù i gai dẫm dạp nhìn qua giống như là một t ầ n g không gì sánh được sắc bén lợi nhận một dạng đi phía trước nhìn mọi người đều chú ý một điểm lý đức long nói rằng mọi người dồn dập đều là triều tiên đẩy mạnh rất nhanh bọn họ có thể chứng kiến cái này lư sơn c h â n diện m ụ ở một mảnh tiểu sơn cốc bên trong quả nhiên nơi đó dài một đạo khổ sơn cốc quá mức bàng bạc long trọng căn bản là thấy không rõ lắm đây là cái、gì. thế nhưng xuyên thấu qua cái k i a hắt loáng thoáng răng rớp bọn họ có thể tin tưởng l á o giả k i a theo như lời đây chính là một cây l i ễ u nhìn qua phảng phất như là một con rắn mượn dạng đau quyết ở cái k i a giữa không t r u n g bên trong không ngừng vũ động vừa rồi công kích bọn họ bất ngờ chính là cái này một cây l i ễ u cành l i ễ u chỉ bất quá nó cành l i ễ u quá mức to lớn mỗi cái cành l i ễ u đều có người thành niên cánh tay vậy phẩm chất chủ yếu nhất là hắn cả người trên đầu gối toàn bộ đ ề u bạo phát ra một cô ánh sáng màu đỏ thậm chí nhìn qua giường như giống như là lộ ra một vẻ khiếp sợ bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy tả môn cây liêu ngoan ngoãn thứ này thật đúng là có a mọi người đều là âm thầm nuốt nước miếng một cái cái này một cây liễu dáng dấp c h i quái đã xa xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ cái này càng là dáng dấp ngoan đồ đạc càng là thực lực không đơn giản ta xem cái này cây liễu hắn nhất định là bên trong có càn khôn a không bằng chúng ta trở về vệ i t binh đến lúc đó trở lại cùng nhau tập hợp hỏa lực cùng nhân viên trở lại đối phó người này các ngươi thấy thế nào một người đề nghị đến lời này vừa nói ra mọi người đều là tán đồng gật đầu lời nói này không sai cái này một cái cây liễu thật sự là rất cổ quái bọn họ cho tới bây giờ đều thấy không rõ gốc cây liễu này lư sơn chân diện mục thế nhưng bọn họ có thể biết vật này khẳng định không đơn giản bọn họ những người này không nhất định có thể an ổn bắt thứ này nói có lý đã như vậy lời nói chúng ta hãy đi về trước tiếp tế tiếp viện một cái sau đó sẽ điều một nhóm người ngựa qua đây cùng nhau đối với cái này một cây liếu triển khai thảo phạt mặt khác tiểu vương ngươi vội vàng đem c h ù n g quanh đây địa lý đặc thù đều cho ta nhớ kỹ vô luận như thế nào cũng không muốn xuất hiện cho ta nửa điểm sai lầm nếu không đến lúc đó bắt ngươi thử hỏi yên tâm đi đội trưởng vô lấy đặc thù điểm này ta nhưng l ạ am hiểu hơn nữa trong tay chúng ta còn có ca mê ra đâu đoạn đường này ta đều đã hoàn toàn trụ được tới đến lúc đó chắc chắn sẽ không tìm lộn tốt lâm phong huynh đệ đã như vậy lời nói không bằng người trước đến chúng ta thiên thần giúp địa phương tạm thời nghỉ ngơi một chút như thế nào lâm phong gật đầu không có bất kỳ cự tuyệt hắn sở dĩ phải giúp những người này cùng đi đối phó cái kia thực nhân tộc vì chính là muốn cùng bọn họ tiếp cận lúc này có thể đi ngày nóng thần giúp địa phương nhìn một cái cái kia tự nhiên mà vậy là không thể tốt hơn nữa vậy cũng muốn từ thiên thần giúp trong miệng tìm hiểu một chút hiện nay căn cứ này tình huống chứng kiến lâm phong không có cự tuyệt mọi người cũng đều là gật đầu nhìn thật sâu nhãn cái này một viên cổ quái cây liếu sau đó mọi người đều là hoàn toàn đường cũ trở về còn như cái kia một ông giả tự nhiên cũng coi chiến cho c như ông nhiên bọn mang bọn họ coi là chiến lợi phẩm, cho mang về bọn họ kia giả lợi một tự bị là về ở, ở đây mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở lý đức long nghe vậy không có bất kỳ lời nói nhảm Trực tiếp trong, một chính cách cái chuyên lái bãi đến khoảng này bên môn là đem đô xe xe sau khi dừng làm ạ i Lý、đức、Long l Đức chính là cùng đội viên của hắn áp chứ cái viên hắn đội kia áp ộ t ông già xong u ố n g xe. Lâm p h huynh đệ ngươi trước hết ở chỗ này chờ chúng chúng này ngươi đệ trước trước cái, ta một cái, chúng ta ở xử lý một chút trên tay sự tỉnh. sự đức ế n nhất định phải mời huynh đệ thật tốt uống một chén xong, lúc làm Lý đó đệ đ phải thật khi tốt một mời rượu. Sau khi làm xong, lý đức long nhân liền áp chứ lao giả kia hướng một chỗ đi tới ở lại tại chỗ nhìn quanh mình hoàn cảnh hắn phát hiện cái chấn nhỏ này bên trong sinh động mặc dù nói địa phương cũng không thế nào lớn nhưng là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng câu toàn hơn nữa đi qua trong này người sống sót tinh khí thần có thể nhìn ra được bọn họ nơi đây dường như cũng không tệ lắm hắn đều cũng không nhìn thấy một ít đầu bù l ắ p mặt quần áo lam lũ người sống sót loại này tuy là cũng có thế nhưng cũng không có quá nhiều xa xa càng là còn có thật nhiều bộ phận chiến xa thậm chí là một ít chiến đấu t ạ n g cờ đứng ở bên kia nhìn qua giống như là đi tới căn cứ quân sự giống nhau xem ra thiên thần này b ă n g nếu so với ta tưởng tượng cường đại hơn nhiều nhà thảo nào những tên kia nói thiên thần một dạng sáng lập giả trên thực tế là một ít bên trong căn cứ hiến binh lâm phong ở bên trong cứ điểm khắp nơi đi dạo một chút hắn phát hiện có không ít ăn mặc nhiều màu sắc đồng phục t á c chiến sĩ binh hà thương thật đạn cảnh giới giả hai bên đường phố cũng đều là một ít nhiều loại m ô n điếm trong đó có bán ra một ít đồ dùng hàng ngày cũng có bán ra một ít thức ăn càng nhiều hơn vẫn là một ít có quan hệ với thủy sản phẩm các loại đồ đạc giống như một ít tôm hùm cá trích cá chấm có các loại đồ đạc nhìn mãi quen mắt cực kỳ hiển nhiên kháo sơn cận sơn kháo thủy cận thủy những lời này nói tuyệt đối không sai rất nhanh ở lớn sự tình bên trong đi vào phục mệnh lý đức long hắn một thân một mình đã trở về nhìn ra được tâm tình của hắn phi thường không tệ trên mặt của hắn treo một kẻ ngu si cũng nhìn ra được một nụ cười cực kỳ hiển nhiên lúc này đây hành động nhiệm vụ vô cùng hoà mỹ hắn cũng tự nhiên mà vậy cũng nhận được ca ngợi thế nhưng hắn cũng vô cùng rõ ràng lúc này đây cũng nhiều thua thiệt có lâm phong trợ giúp cho nên ở đem láo giả kia dạy cho bọn họ cứ điểm người tiến hành tạm giam quản lý cậu thêm sẽ đem cái kia màu đỏ trong x ư ơ n g mù kỳ quái cây l i ế u sự tình trong tình báo giao sau đó hắn trước tiên ngựa không ngừng vó liền là tới nơi này tìm lâm phong dù sao lâm phong đệ một lần tới nơi này xem như là nơi này khách nhân hắn làm sao lại làm cho khách nhân chờ lâu như vậy đây cũng không phải là đạo đại khách huỳnh đệ không có ý tứ để cho ngươi chờ lâu ngày hôm nay ngươi đã đi tới chúng ta nơi này chúng ta đây chính là có duyên làm đội chủ nhà ta đây lý nên phải thật tốt xin ngài h u y n h đệ nếm một chút chúng ta nơi này thức ăn ngon hào t i ể u dĩ nhiên chúng ta nơi này mặc dù không lớn thế nhưng nên đồ đạc toàn bộ đều có hơn nữa ăn đồ đạc tương đối phong phú dù sao kháo sơn cận sơn kháo thủy cận thủy nhà đến lúc đó để ngươi ăn ăn một lần toàn bộ t h ị t cá được rồi không biết lâm phong huynh đệ ngươi có thể hay không ăn cay nha chúng ta nơi đây tất cả đồ ăn đều là cay nếu như lâm phong huynh đệ không t ó i q u n ó i ta có thể cho đầu bếp bọn họ đặc biệt cho ngươi bị m lý đức long vô cùng nhiệt tình hào sàn nói lâm phong nghe vậy n ở nụ cười bọn họ giang thành châu đó cũng đồng dạng là ăn tay có thể nói cùng nơi đây trên cơ bản đều là không có vấn đề gì quá lớn vậy là tốt rồi a đi tới cái huynh đệ ta dẫn ngươi đi nhà ta vừa rồi ta đã làm cho ta lão bà chuẩn bị liên nghiệm yên tâm ta lão bà phía trước nhưng là một cái địa địa đạo đạo mỹ thực ra không chỉ biết ăn còn có thể làm mặt khác ta còn mời một cái mới đông phương tốt nghiệp đầu bếp tên k i a m ấy thập niên tay nghề lâu năm đặc biệt chính tông đến lúc đó lâm phong huynh đệ ngươi cần phải có lực ăn lý đức long vừa cười vừa nói cực kỳ hiển nhiên h ắ thấy lâm phong khẳng định chưa từng ăn qua đồ tốt như vậy nhưng mà hắn nhưng không biết giống như cá chấm có cá trích loại này đông tây lâm sơn phía trước đều đã ăn quen trên cơ bản bỗng nhiên dừng lại đều có ngư đến lâm phong huynh đệ không nên khách khí a mở rộng cái b ụ n g ăn lý đức long thập phần nhiệt tình chính là dùng cái kia chất đũa không ngừng cho lâm phong gấp thức ăn thật giống như ngươi rất khó ăn được loại vật này giống nhau cho nên đã nghĩ để cho ngươi có thể ăn nhiều một điểm lâm phong là rất là không nói nói thật loại vật này nếu như đặt ở nửa tháng trước lời nói đó đích xác là có thể cho hắn chảy nước miếng lại càng không nói chuyện gì khách khí hai chữ phải biết rằng hiện nay ánh dạ mỗi ngày đều chỉ có thể gặp những cái này vật ly kỳ cổ quái một số người thật sự là không nhịn được nghĩ ăn thịt vậy cũng chỉ có thể ăn một ít hát cám liệu lý nói thí dụ như một ít con rắn các loại hay hoặc là một ít khó có thể nuốt xuống biến dị quái vật g a thịt nói ra cũng làm người ta buồn nôn gì đó nhờ vào đó tới giải khai giải khai thèm ăn bất quá hiện nay những cá này a gì gì đó ở lâm phong trong mắt vậy thì cùng ở mặt thế chức không khác nhau gì cả bình thường lừa t h ư a cực kỳ bất quá nếu là nhân gia lý đức long như vậy thịnh hay nói cái kia lâm phong tự nhiên mà vậy cũng không tiện nói thêm cái gì giống như đối phương có không có sẽ ở đó trên b à n rượu từ từ nói chuyện phiếm đứng lên không biết cái này lý huynh đệ có biết cái này xa trường bên trong căn cứ có thực lực gì có chút cường đại d o n bi hay hoặc giả là biến dị quái vật các loại được rồi ta nói cường đại là chỉ những cái này mười hai giai trở lên hơn nữa thể tích phi thường rõ rệt lâm phong bổ sung một câu nói rằng chương bốn trăm bốn mươi hai lâm phong huynh đệ hỏi cái này vì chuyện gì lý đức long sửng sốt một chút tò mò hỏi đây không phải là biết người b i ế t t a biết địch b i ế t t a t r ă m trận trăm t h ắ n g nha ta đây chuẩn bị đi căn cứ đâu thì một ít c ò nếu có thể cần thể dùng đ n lắng cường vật tư, lo lắng sẽ gặp phải một ít lo gặp sẽ phải đại dòm bị q á các i vật lý o ạ hạn i thời cũng có chức phòng、bị. Nếu như tốt, một bị. l huynh đệ không muốn thố lộ nói cái kia còn chưa tính coi như là ta lâm mẫu người đường đột lâm phong nói rằng đối với loại chuyện như vậy trên thực tế nó có thể tính là một loại tình báo nói thí dụ như ở tại bọn hắn giang thành căn cứ sắp thành bên trong căn cứ địa phương nào tồn tại cái gì đặc định quái vật những thứ này đều là thiền kim không đổi được tình huống đặc biệt có thể nói đều là dùng từng cái mạng người đổi đi ra tự nhiên mà vậy cũng không khả năng dễ như chở bàn tay liền phun lộ cho ngoại nhân ở m ặ thế loại thời điểm này Ngoại trừ cẩn h ứ a b thận chui vào một cái chết hồ đồng đợi bọn họ tự nhiên mà vậy chính là hàng trăm hàng ngàn con dòm bi bao vây coi như cái này hai mươi nhiều cá nhân thực lực rất là không kém nhưng đến cuối cùng vẫn như cũ cũng là khó thoát khỏi cái chết cái kia vừa đứng nghe nói vô cùng thảm liệt người này ở thi bảy công kích phía d ư ớ i kiên trì trường nửa n g à y có thể cuối cùng vẫn là lực kiệt mà chết nếu là bọn họ ở trước khi lên đường có thể chuẩn bị một chút đem căn cứ này bên trong cái nào đường là t h ô n g cái nào đường là từ lộ tốn chút tâm huyết hỏi thăm một chút lời nói như vậy e rằng bọn họ chính là một người kết cục lâm phong huynh đệ cái này nói là nói gì vậy chứ hiện nay cái này trong cả trụ s đều là dòm bị thiên hạ nhân loại chúng ta càng thêm hẳn là muốn lẫn nhau trong lúc đó c ô n bằng huống chi phía trước lâm phong huynh đệ còn giúp chúng ta lớn như vậy một chuyện nếu không phải là đại ca của ta hắn vội vàng nói hiện tại khẳng định xin hắn qua đây bồi ngươi uống rượu huynh đệ m u ố n biết như vậy ta liền là để cho ngươi biết cũng không sao lý đức long một chút trầm ngâm một chút tựa hồ là đang nơi đó sắp xếp ngôn ngữ huynh đệ cũng biết chúng ta cái chỗ này hồ nước tương đối nhiều chúng ta phía trước xác thực đến cũng thấy qua một ít thể tích khổng lồ biến dị quái vật từ cái kia hồ nước bên trong xuất hiện phía trước thậm chí có một cái huynh đệ hắn chính là chết tại đây chút biến dị quái vật ăn uống bên trong bất quá ngược lại cũng không có phát hiện đặc biệt cường đại mặt khác lâm phong minh đệm ộ t nói lời nói ta ngược lại thật ra nhớ lại ở nơi này trong căn cứ có một nơi kỳ quái cái kia trên thực tế là một cái trong thành hồ hồ nước ngược lại cũng không coi là bao nhiêu đại phía trước vốn là chuẩn bị dựa vào cái hồ kia là một m cái công viên phía trước ngược lại là có không ít người phản ánh ở cái kia hồ nước bên trong thấy qua một cái to lớn hắc ảnh tại nơi dưới mặt sông nói vậy cái kia hồ nước bên trong chắc cũng là có cường đại biến dị q u á i v ậ t ở lâm phong nghe vậy chân mày hơi nhăn lại đối phương lời nói này ngược lại cũng không có cung cấp quá nhiều tin tức bất quá lâm phong nao hải bên trong quả thực đông nhiên cũng có một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ nói vệ tinh giao cảm trong địa đồ viết thơ chính là cái kia khổng lồ hắc ảnh chính là một cái từ trong hồ bỏ dậy biến dị quái vật hay sao bây giờ xem ra nói ngược lại cũng vô cùng có cái khả năng này đây không phải là lý đức long đội t r ư ở n g sao làm sao nghe nói ngươi lúc này đây nhiệm vụ hoàn thành lạc trốn ở trong x ư ơ n g mù thực nhân tộc bộ lạc cũng bị ngươi tiêu diệt thật đúng là thật đáng n ừ n g a cái này ăn thật là tốt đã bên cạnh đ ỗ n g nhiên chuyển đến thanh âm của một nam nhân sau đó thì có một cái thanh nhân nhân mang theo một cái vóc dáng thấp từ bên ngoài đi vào như vậy hai người nhìn trên bàn cơm mỗi một chủng mỹ thực sau đó lại liếc mắt ngồi ở trên bàn cơm lâm phong cùng lý đức long nhiều như vậy hảo t i ể u thức ăn ngon cứ nhiên mới hai người ăn thật đúng là xa xỉ a nói hai người kia giống như là tự lai thuộc một dạng ngồi ở bên bàn cơm bên không nói hai lời chính là dùng hai tay viết gắp một miếng thịt sau đó chính là nhét vào miệng loại này nhất thời chính là đẩy tay đẩy mỡ màu sắc hắn một bên ăn trong mồm còn vừa bẹp bẹp nay ăn sau khi xong còn liếm một cái đầu ng thoạt t nhìn ư ơ ta. Ta ha ha. lý đức long đừng tưởng rằng lúc này đây giáo huấn hoàn thành cho má thực nhân tộc nhiệm vụ liền có thể trở thành đại đội trưởng nói cho ngươi biết có ta ở đây lý lịch của ngươi còn chưa đáng kể huynh đệ còn tại đằng kia một chút ta chính là hiến binh trung đoàn phó tổng đội trưởng mà ngươi bất quá là một cái ở dưới tay ta ăn cơm đây đại đầu binh mà thôi đã như vậy lời nói ta đây liền không ở nơi này quấy dối các ngươi các ngươi ở chỗ này từ t ừ ăn ngày hôm nay cái này mới đông phương đại chủ làm đồ ăn mùi vị thật không sai nói đến đây trương sơn nhân thể đứng vậy sau đó mang theo tiểu đệ của hắn rời khỏi nơi này trước khi đi còn nói vài hớp xương cá lý đức long biểu tình khó coi tới cực điểm giống như là ăn phải con rồi thì giống nhau lâm phong h u y đệ để cho ngươi c h ế cười người này giống như ta đều là phụ trách lâm phong khoát đ i tay cùng cự tuyệt thứ nhất hắn đích xác đã ăn uống no đủ cũng là không cần thiết hiện nay vật tư như thế khan g hiếm nói vậy nơi đây coi như là kháo sơn cần sơn khảo thủy cắt thủy cũng sẽ không giàu có đến tùy ý có thể lãng phí tình trạng cũng vừa lúc đó bên ngoài vào một người sau đó chính là ở lý đức long bên thai nói những gì lý đức long đối với hắn gật đầu sau đó người nọ chính là rời đi huynh đệ các ngươi không bằng theo ta cùng đi phòng hội nghị một c h u y ế n a nhiệm vụ lập tức phải hành động nhằm vào cái nào một c h ỉ cổ quái cây liếu hành động đặc biệt nhiệm vụ lý đức long đứng lên nói rằng lâm phong gật đầu người cuối cùng chính là đi tới một cái rộng rãi phòng hợp giờ này khác này ở nơi này bên trong phòng hợp đã tụ tập không ít người chứng kiến lý đức long mang theo thủ hạ tới trong đó có một ít người chủ động đánh lên chiếu cố còn có một vài người thì rõ ràng lộ ra ánh mắt ý lâm phong đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt ở nơi này địa phương cũng không phải tâm tâm tương thông mà rõ ràng là chia làm hai cái phe phái lý đức long là một cái trong đó mà phía trước cái kia tới bọn họ nơi đây bới móc là trương tam trước mặt lại là một người phe phái giờ này k h ắ c này bên trong nhà một đám người ngay tại bàn bạc những gì lý đội trưởng tới tới thật đúng lúc chúng ta mới vừa đang chuẩn bị đi tới chuyện này nói cho cùng cũng là lý đức long lý đội trưởng lớn nhất công thần một trung niên nhân là cười ha hả nói người này không giận tự uy thực lực cũng là rất là cường đại có trường tập nhĩ dây Lý đức Long Đức k h i ê mọi tốn bài câu. Lý đội trưởng thật đúng là thật tốt vận khí à, vận khí trước tạm không nói chuyện, bất quá có một chút, nơi đây chính là chúng ta thiên thần t đúng vận vận không nói chuyện, nơi chính chúng bài là à, đội giúp câu. có quá Lý là đây r khí khí n g yếu h ộ người h thể cho nhân nhập không phải là hủy h ị bí sự, sao sao. tại một tùy tiến diệt luật ngoại nơi có làm là Nếu n đây, đây quy ý để điều lộ làm liền loại lần lên. một bí bản bảo mật điều cũng không biết khí mật mật âm âm Mọi thế nhất ta. Trương thanh phải như không không Ngươi quái nên nào? này cũng Sơn dương nữa văng n ư g cơ sẽ đức lúc này mới là chú ý tới theo lý đức long cùng nhau tới trước lâm phòng trong đó một phần nhỏ người làm sự tình chính là vừa hỏi đứng lên cái k i a lời trong lời ngoài rất ý tứ rõ ràng chính là cho rằng trương tam những lời này nói cũng không có, có bất kỳ không ổn nào chỗ lý đức long cởi nhạt lập tức chính là giới thiệu đi theo hắn cùng đi vị này tên gọi là lâm phong là từ còn lại người sống sót trong đoàn đội mặt tới được ta và hắn là tại nơi màu đỏ sương mù dày đặc địa phương gặp lúc đó lâm phong h u y n h đệ giúp ta không ít vội vàng có thể nói lúc này đây ta mặc dù có thể đem cái k i a thực nhân tộc bộ lạc lão đại mang về chính là do lâm phong minh đệ hỗ trợ nếu không chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy cho nên chờ một chút nhằm vào cái kim màu đỏ cây liếu chiến đấu kế hoạch lâm phong minh đệ cũng không phải là ngoại nhân hắn là tiểu đội của ta đội viên biết cùng ta cùng nhau kể vai chiến đấu cho nên ta cho là hắn là có tư cách tới nơi này cùng nhau tham gia hội nghị bên trong phòng hợp mọi người nghe vậy dồn dập đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc bất quá trong đó phần lớn người đều là cười nhạt cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng không thể nào tin được lý đức long theo như lời nói một cái từ còn lại người sống sót đoàn đội người tới có loại này thực lực ở tại bọn hắn ấn tượng bên trong bọn họ tuyệt đối chính là chỗ này trong vòng phương viên trăm dặm cường đại nhất bá chủ từ còn l điều người này g làm cho ta không nhịn được hoài nghi người này đến cùng là thân phận gì ngươi nói hắn là từ còn lại người sống sót đoàn đội tới như vậy ta xin hỏi cụ thể là chỗ nào trương sơn vẫn là không để ý tới không thông tha người gây sự nói hắn lời này vừa nói ra hắn một ít hợp lại giả cũng dồn dập đều là gật đầu đúng vậy Trương đội trưởng nói không sai đây hết thể quá xào hợp ta xem người này lai lịch tuyệt đối có chuyện nói không chừng chính là địa phương còn lại phái tới thám tử cố ý lẫn vào chúng ta nơi này thà tin rằng là có còn hơn là không à chuyện này ta cũng hiểu được kỳ quặc ở đâu có chuyện trùng hợp như vậy hơn nữa nghe lý đức long ý tứ nói đúng là thực lực của người này không đơn giản ta xem hắn cũng không có cái gì ba đầu sáu tay có phải hay không là cái này lý đức long trung gian kiếm lời túi tiền riêng cùng còn lại người sống sót đoàn đội lén lút làm một ít gì người không nhận ra hoạt động ta xem rất có thể phía trước thời cổ thời kỳ chiến tranh những cái này có nhược kim thang thành trị tại sao phải bị xâm lấn còn không ngay cả có cái không ngay nội gián,、cái、này, ăn ộ t r mọi khó nhất phòng, chúng ta nhất định phải để cao cảnh ta giác, cao để phải là ở gần nhất loại chuyện như vậy, thận một, không, cẩn thận chúng ta bây giờ lập nên đầy đủ mọi thứ c ă người cơ có nước chạy đều đ về thể Biển n ô Mọi n g bên trong ngươi một lời ta một lời thất trùy bắt thiệt cực kỳ h i ệ n nhiên cũng đã đem lý đức long nói thành cùng những người còn lại thông đồng nội g i á n ngay cả lâm phong thì tại trong miệng trở thành thám tử một dạng khoảng cách điều này làm cho lâm phong có chút b u ồ n c ư ờ i hắn một cái hào đoan đoan ánh dạng đông căn cứ tới cư nhiên trở thành không giải thích được gián điệp ta nói các ngươi bớt ở chỗ này t h i lắm chúng ta lý đội trưởng phía trước ở căn cứ thời điểm liền vì bảo hộ căn cứ dùng huyết phân chiến thiếu chút nữa thì bị d ò m bị cắn chuyện này ta nghĩ các ngươi hẳn rất nhiều người đều b i ế ta t sau lại chúng ta sáng lập thiên thần giúp thời điểm lại gặp một lớp biến dị chó tập kích khi đó muốn không phải chúng ta lý đội trưởng cùng còn lại và i cái đội trưởng động thân ra nói các ngươi cho rằng bây giờ còn có thể ngồi ở chỗ này thối l à m sao nhất thời lý đức long bên này nhân lập tức chính là khó chịu bắt đầu đánh lại trong khoảng thời gian ngắn cái này bên trong phòng hợp cư nhiên liền trở thành chợ bán thức ăn song p ư ơ n g loan thoáng thì có cái loại này một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau xu thế tất cả yên lặng cho ta Nơi đây là địa phương nào? há có thể cho phép các ngươi ở chỗ này hồ đồ cũng vừa lúc đó một đạo tiếng giống giận dữ đ ố n g nhiên vang lên trong sát na nguyên bản ẩ m ĩ khắp trốn hiện trường trở nên thất lạc bên trong có thể nói ánh mắt mọi người đều ở đây tập trung ở trước đó trung niên nhân trên người giờ này khắc này ở trung niên nhân này nhãn thần bên trong g ẩ n thoáng ánh lên kim mang màu sắc làm cho không ít người đều là tâm đầu nhất h i ê u nhị không được chính là túi xuống đầu của bọn họ cho dù là trương sơn cũng là ngoan ngoãn câm miệng không nói người trung gian không có phản ứng đến hạt nhóm mà là ánh mắt rơi vào lâm phong trên người từ trên xuống dưới tỉ mị quan sát lâm phong nước mắt ta tin tưởng lý đội trưởng phán đoán hơn nữa nếu như người này thật là địa phương còn lại tới gián điểm nói hắn lại làm sao lại trợ giúp lý đội trưởng cùng đi đối phó thực nhân tộc bộ lạc cho nên nói nhiều nói cũng không cần nghị luận nữa chúng ta hoan nghênh lâm phong minh đệ g i a nhập vào đến lúc đó mọi người đều là cùng nhau kể vai chiến đấu chiến hữu tự giới thiệu mình một chút ta gọi là mạnh đại đao đương nhiên đây chỉ là ta tên hiệu phía trước ta chính là sa trường căn cứ hiến binh đại đội đại đội trưởng căn cứ bị dòm bị chiếm lấy sau đó ta liền trở thành cái địa phương này người quản lý mạnh đại đao nói một câu sau đó sau đó hắn chính là bắt đầu chế định cụ thể chiến đấu kế hoạch lúc này đây chiến đấu kế hoạch chiến lược ý nghĩa vô cùng trọng yếu cái này màu đỏ trong x ư ơ n g mù xuất hiện một con cổ quái cây liếu mặc kệ cây này đến cùng là lai lịch gì lại l à vật gì chúng ta cần phải làm là muốn đem nó diệt trừ tuyệt đối không cho phép ở chúng ta sinh hoạt địa phương xuất hiện một cái như vậy vật cổ quái tùy ý nó tiếp tục phát triển cho nên lúc này đây ta quyết định điều động ba đợt nhân mã mỗi một nhóm đều có mười lăm cái tinh nhuệ nhân viên chiến đấu lời này vừa nói ra ở đang ngồi không ít người thì là ánh mắt hơi rõ ràng nhiều nhân mã như vậy p h ả i đi ra ngoài có thể nói là tuyệt đối coi trọng phải biết rằng bọn họ hiện hôm nay thiên thần giút có thể dùng để chiến đấu cũng không vượt lên trước trăm lưu lại một nhóm người còn muốn tới phòng thủ xào huyện có thể nói đây tuyệt đối là một cái rất lớn thủ bút chương bốn trăm bốn mươi ba hết t h ể chiến đấu nhân viên thực lực phải là chín giai ở trên các đại tiểu đội trưởng phải cũng muốn tự thân xuất mã dẫn đội còn có vấn đề hay không mạnh đ ạ i đau ánh mắt như điện hắn liếc nhìn mọi người ở đây lạnh giọng mà hỏi mọi người đều là lắc đầu thần tình trở nên bỗng nhiên ngưng trọng nếu như từng cái chiến đấu đội ngũ có mười lăm nhân cái này há chẳng phải là đại biểu chúng ta muốn hai cái tiểu đội liên hợp lại cùng nhau nhưng là vấn đề này tới hai cái này tiểu đội vậy khẳng định là có hai gã tiểu đội trưởng như vậy lẫn nhau vậy trương o n n g g lúc đó ờ đây đây sơn bỗng nhiên mở miệng nói lời này vừa nói ra không ít người đều là khẽ gật đầu đối phương lời nói này hoàn toàn chính xác có lý đã như vậy lời nói như vậy tự nhiên mà vậy cứ dựa theo hiện tại tiểu đội quy luật sắp xếp thứ tự tới tiến hành quyền chỉ huy phân phối nói thí dụ như trương sơn là tiểu đội thứ hai tiểu đội trưởng ngươi nếu như cùng lý đức long hành động chung nói như vậy ngươi phải nghe theo hắn bởi vì lý đức long là tiểu đội thứ nhất tiểu đội trưởng mạnh đại đao một chút suy tư một chút sau đó sau đó mở miệng nói mọi người không nói gì cảm thấy cái này cũng đích thật là một biện pháp tốt dù sao hiện nay bọn họ thiên thần ban g tiểu đội bài danh số thứ tự chính là căn c ứ thực lực tới tiến hành phân chia thực lực mạnh nhân sở hữu quyền chỉ huy cái này vô cùng bình thường hay mọi người đều vô cùng chịu phục nhưng duy chỉ có trương sơn lúc đầu lúc trước nghề nghiệp của hắn liền muốn so với lý đức long cao hơn một tầng lý trạch long chỉ là hắn một người thủ hạ đại đầu binh mà thôi nhưng là hiện nay cái này lý đức long lại còn xoay người làm chủ nhân thậm chí chính là hợp với mạnh đại đao đều nói như thế đường hoàng thật giống như cái kia trương sơn thực lực không bằng lý đức long giống nhau trương sơn nghĩ vậy ánh mắt của hắn bên trong chính là lộ ra một âm lãnh màu sắc vô luận như thế nào một lần này chiến đấu kế hoạch bọn họ tiểu đội thứ hai tuyệt đối là muốn xoay người làm chủ không đúng xác thực mà nói là vương giả trở về hắn muốn lấy lại thuộc về chính hắn vinh diệu mỗi bên đại chiến đấu tiểu tổ nếu như còn không có nghi vấn nói có thể hiện tại liền tập kết nhân mã sau đó xuất kích ta c h ờ mong các ngươi chiến thắng trở về đến lúc đó hoàn mỹ hoàn thành lúc này đây chiến đấu nhiệm vụ tiểu đội sẽ có phần thưởng phong phú mạnh đại đao l i ế c nhìn mọi người khẽ gật đầu nói cực kỳ hiển nhiên hắn cũng sẽ không tham gia một lần này chiến đấu kế hoạch mà là sẽ tuyển trạch tọa c h ấ n nơi này mọi người đều là gật đầu sau đó mỗi người lục tục rời đi lâm phong cùng lý đức long sau khi rời khỏi đi tới ngoài phòng xa xa trương sơn lạnh như băng liếc mắt lý đức long bên này sau đó chính là cười dữ tợn sau đó hắn cũng không có nét mực chính là chuẩn bị đi tập kết thủ hạ mình tinh nhuệ nhất đám người kêu mã lý đức long bên này cũng tự nhiên cũng là như vậy mỗi một tiểu đội trên thực tế đều có chừng hai mươi cái nhân viên tác chiến bất quá những người này bên trong thực lực tự nhiên mà vậy cũng là cao thấp không đều một lần này chiến đấu kế hoạch tự nhiên cần chính là một ít tinh nhuệ trong tinh nhuệ lâm phong huynh đệ lúc này đây lại cần nhờ ngươi hy vọng đến lúc đó lâm phong h u n h đệ có thể giút bọn ta rút một tay thời điểm ta lý m ẫ người nhất định sẽ trịnh trọng t ặ n tạ lâm ý Đức Long đối Long l bên người với phong, triệt triệt để để phong gật đầu nói rằng dù sao thiên thần bang là cái địa phương này địa đầu xả cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ là vốn có lớn vô cùng giá trị ý nghĩa đơn giản nhất một điểm đó chính là nếu như đem thiên thần giúp bọn hắn cho giúp đỡ lên như vậy căn cứ này bên trong dòm bị thì có có thể đối tượng công kích lời này mặc dù lại nói tiếp nhìn như vô cùng thiếu đạo đức nhưng sự thực chính là như vậy như bên này người đều chết hết hoặc là bọn họ không phải ở cái địa phương này sinh tồn như vậy bên trong căn cứ dòm bị thì càng thêm vô pháp vô thiên rơi vào không người quản tình trạng có thiên thần bang đám người kia ở nơi này không nói bọn họ có thể đem những thứ này dòm bị đều tiêu d i ệ t cùng những thứ này dòm bị ngăn được một cái vẫn là có thể làm được lý đức long nghe vậy tự nhiên cũng là cười ha ha sau đó hắn lập tức liền tập hợp dưới tay hắn tinh nhuệ nhất mấy người trong đó năm cái dĩ nhiên chính là lâm phong phía trước thấy mấy người kia còn lại một số người toàn bộ đều là những cái này tinh nhuệ chứng kiến lâm phong sau đó cũng đều lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc cực kỳ hiển nhiên các nàng đối với lâm phong đều vô cùng xa lạ bất quá rất nhanh lý đức long liền cho bọn hắn giới thiệu một chút lý v â n phong nhất thời những người nay cũng đều cho lâm phong ném h ư u hảo ánh mắt nhất hỏa nhân thương thảo sau đó sau đó trước tiên chính là chạy đến này màu đỏ cây liễu nơi ở cùng lúc đó một bên khác trương sơn thủ hạ tinh nhuệ cũng đều đã tụ tập hoạt tất Trương thế ta như này luận nào chúng ta cũng ca, lúc đây đ vô phải e một t h u c chúng về a vinh diệu cho lại. cái h o đoạt lại, c thanh bên trên còn cái gì tiểu đội thứ nhất cho má. Một cái thanh niên nhân khó chịu nói rằng lúc trước hắn chính là theo trương sơn cùng nhau l ấ n bảo phía trước có thể nói là trương sơn một người thủ hạ tâm phúc hiện nay hắn trương sơn trương ca cư nhiên chỉ có thể hỗn cái tiểu đội thứ hai danh tiếng như vậy hắn tự nhiên mà vậy đồng dạng nội tâm cũng vô cùng khó chịu t i ê n tâm lúc này đây chính là chúng ta chứng minh thực lực mình lúc các minh đệ đến lúc đó cho ta nổi lên kính nhi vô luận như thế nào c lâm u tiểu n nhất thứ đội phong a trước đem là h cùng lý đức long ngồi chung một chỗ sau đó chính là hướng bọn họ phía trước phát hiện màu đỏ cây liếu địa phương vào tới rất nhanh bọn họ chính là đi tới màu đỏ xương mù dày đặc địa phương không nói hai lời bọn họ chính là trước tiên hướng phía màu đỏ cây liễu địa phương vào tới mặc dù nói mọi người đều biết cái này màu đỏ cây liễu tọa độ chỗ nơi đây nhưng phát hiện trước nhất lâm phong bọn họ tự nhiên mà vậy bọn họ nếu so với những người còn lại càng thêm quen việc dễ làm lại càng không đàm luận bọn họ phía trước liền cố ý để lại một cái tâm nhãn bọn họ lại đi thời điểm còn cố ý thâu video tự nhiên mà vậy nếu so với người còn lại càng tìm được trước viên kia màu đỏ cây liễu bất quá chờ bọn hắn lúc đến nơi này từng cái từng cái trong nháy mắt toàn bộ đều biểu hiện trở nên âm lánh xuống tới bởi vì cái kia màu đỏ cây liễu cứ nhiên biến mất không thấy làm sao có thể phía trước ta nhớ được rõ ràng chính là ở cái địa phương này hơn nữa ta thu video cũng đã đem quanh mình hết thầy đặc điểm hoàn cảnh đều thu đến vô cùng rõ ràng xác nhận chính là chỗ này à cái này màu đỏ cây làm sao không có lẽ nào người này còn dài hơn chân có thể chạy hay sao mọi người đều là ánh mắt rơi vào tên kia trên người người sau sửng sốt một chút mình là không phải nói sai rồi nói cái gì người thật đúng là đừng nói nói không chừng cái này màu đỏ cây liếu thật vẫn liền dài quá chân mình cũng chạy mọi người thầm nghĩ thật vẫn có cái khả năng này xem ra một lần này nhiệm vụ không có chúng ta nghĩ dễ dàng như vậy phải chả phải nghĩ biện pháp ở phụ cận sưu tầm một cái lý đức long nhữ mày nói rằng gọi người gật đầu sau đó lập tức ngay cả có cái chỗ này làm trung tâm sau đó chính là cha xung quanh phóng xả ra mà cùng lúc đó thiên thần giúp đệ hai tiểu đội đệ tam tiểu đội cũng toàn bộ đều đến, đến rồi ba cái tiểu đội tổng cộng là bốn mươi năm mươi người toàn bộ đều là một số cao thủ cái địa phương quỷ quái này nếu không phải là bởi vì lúc này đây nhiệm vụ ta còn thực sự không nghĩ đến cái này màu đỏ vũ khí thấy thế nào đều cảm giác tràn đầy một cô tai h nạn cảm giác đệ tam tiểu đội một cái thành viên cả người run run một cái nói rằng đội trưởng của bọn họ thế mà còn là một nữ tử sợ cái gì theo chúng ta vũ khí này trang bị ai tới còn không sợ biệt mặc tích l i ế u mau nhanh căn cứ cái kia tình báo địa điểm từ chỗ kia đi qua đó xem rất nhanh người càng ngày càng nhiều tới cái địa phương này bọn họ căn cứ cái kia nhiệm vụ miêu tả tình huống đi tới đại khái phạm vi chỉ là nơi đây cũng là dốc tuyết không có gì cả lưu lại vài cái tiểu đội người toàn bộ đều là những mày làm cái gì a không có gì cả ở đâu có cái gì tướng mạo cái gì màu đỏ cây liễu đội trường ngươi tới nhìn nơi này có vết chân một cái đội viên chọn phát hiện trên mặt đất có một ít xốc xếp vết chân cực kỳ hiển nhiên ở chỗ này phía trước có người đã tới xem ra bọn họ so với chúng ta tới trước cũng không biết là tiểu đội thứ nhất vẫn là đệ hai tiểu đội người bất quá nói vậy bọn họ chắc còn ở phụ cận đây di động mọi người đều tản g ra mau nhanh ở phụ cận tìm kiếm một cái người phát hiện trước tiên trở lại cái chỗ này vài cái tiểu đội người toàn bộ đều hướng quanh mình phân tán b ố n phía sau đó muốn tìm kiếm màu đỏ cây liễu ả n h tử lâm phong hắn trực tiếp chính là ở phụ cận điên cuồng tìm kiếm màu đỏ cây liễu lá cây cực kỳ hiển nhiên ở đâu có cây liễu nơi nào màu đỏ xương mù dày đ ặ t sẽ trở nên đồng bột rất nhiều cái này cũng là bọn hắn tiểu đội thứ nhất hiện nay nắm giữ một tin tức còn lại tiểu đội cũng không biết cho nên bọn họ tìm kiếm màu đỏ cây liếu thời điểm cũng không phải là như cái kia con ruồi không đầu giống nhau chung quanh đi dạo lung tung mà là biết căn cứ cái hiện tượng này quay lại tìm kiếm cây liếu cái này một tìm kiếm quả nhiên ở sau nửa giờ thật vẫn liền lâm phong cho tìm được rồi chỗ h u y ề n liền rượu hắn không có trước tiên đi gọi lý đức long bọn họ mà là ánh mắt rơi vào cái này màu đỏ cây liếu trên người thứ này thật đúng là rất quỷ dị chẳng qua hiện nay nhìn nói thứ này chắc cũng là biến dị nào đó thực vật ta nếu là biến dị lời nói của cây cối như vậy trong cơ thể hắn khẳng định thì có sinh mệnh b ả o thạch thứ này đây chính là đặc hiệu thuốc lâm phong ánh mắt lấp lóe trên thực tế hắn cũng không có quá mức khiếp sợ khi hắn lần đầu tiên chứng kiến cái này biến dị cây liếu thời điểm trên thực tế ở nội tâm của hắn bên trong liền trực tiếp lóe ra tới biến dị thực vật mấy chữ này tuy là cái này một cây liếu quái dị răng r ớ c đó là lâm phong bình sinh thấy thế nhưng t r ă m khoanh vẫn quanh một đ ố n đối phương cũng là thực vật vậy không có gì đáng lo trước tiên đem ngươi giết chết lại nói lâm phong ánh mắt lấp lóe hiện hắn hôm nay cần gấp đột phá đến thập tứ giai nếu như là cái này cây liễu hắn có thể đủ một thân một mình bắt lại như vậy tự nhiên mà vậy cũng không khả năng bỏ qua hắn nhìn thoáng qua quên mình vô cùng vắng vẻ nghĩ vậy hắn liền trực tiếp rút ra trong tay trạm phách nào sau đó chính là d á n g dấp màu đỏ cây liễu vào tới cái này màu đỏ cây liễu ở nơi này vũ khí bên trong phảng phất như là một con mã quỷ lâm phong hít sâu một hơi trực tiếp cũng chỉ hướng đối phương sờ lên hắn sở dĩ dám một thân một mình liền đối với cái này màu đỏ cây liễu độc thủ tự nhiên mà vậy cũng là nghệ cao nhân ca lớn ngoại trừ này bên ngoài chính là hắn nắm giữ hòa độn hòa độn rất rõ ràng là khắc chế những thứ này biến dị thực vật không có con đường thứ hai g i a n g giác lúc này lâm phong sắc mặt hơi đ ổ i bởi vì hắn vừa rồi một c ư ớ c phía dưới giường như đã dấm vào vật gì vậy nàng cúi đầu nhìn một cái cái kia lại là từng tầng một màu trắng đầu khớp xương không biết là động vật gì cũng có thể là nhân loại lâm phong liếc nhìn xa xa viên tia màu đỏ cây liễu đối phương giống như là lâm vào ngủ say bên trong giống nhau chỉ là hắn cái tia trên người nhìn qua trường nam tử trưởng thành lớn bằng cánh tay cảnh giống như là một con rắn độc giống nhau tại nơi giữa không t r u n g bên trong cơ c u ố n vòng quanh phản phất quần ma lâm vũ lâm phong trong lòng cũng là âm thầm nói rằng cái này một cây liễu rốt cuộc là sống bao nhiêu năm năm n h ì n qua giường như không nhỏ. so với lúc trước hắn thấy được một ít biến dị thực vật đều muốn khổng lồ rất nhiều lâm phong từng điểm từng điểm hướng phía một viên màu đỏ cây liếu sờ lên cái này một viên cây liếu nhìn qua giống như là ngủ mỹ nhân giống nhau hẳn là mà m nói là một cái ngủ say trong á t ma lâm phong nói thầm một tiếng hy vọng đối phương cứ như vậy vẫn tính bất động cái kia cực kỳ hiển nhiên cái này là không có khả năng lâm phong đến hai chân ở nơi này trên mặt đất khởi động di động lúc sinh ra chấn động nhẹ nhẹ giống như là cái kia sinh mạng luận động giống nhau trực tiếp là chuyển ở tại cái này một viên màu đỏ cây liếu lỗ hai bên trong dĩ nhiên đối với phương cũng không có lỗ hai loại này k h í quan thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được cái này vùng đất rung động cái này đại biểu có con mồi đến gần trong nháy mắt nguyên bản một mực tính bất động màu đỏ cây liễu trong sắt na phản phất như là ác ma kia mở hai mắt ra hắn lập tức trở nên dữ tợn đáng sợ hắn cái kia tán cây bên trên còn như roi sắt một dạng cành liễu chính là manh hướng lâm phong cái phương hướng này đột n ộ t đi qua lâm phong sắc mặt hơi đổi hắn có chút không kịp chuẩn bị phía trước còn ăn tính bất động màu đỏ cây liễu vào giờ khắc này bỗng nhiên liền bảo khởi bất quá hắn dù sao cũng không phải hời hởi hởi hởi hướng phía trước nổi giận chém đi c ù g phong tuyệt hơi thở chém lâm phong đạo này xuất hiện trong sắt na thê lương đao võng ngang trời cao trực tiếp chính là nói những cái này cảnh toàn bộ đều chặn ngang chặn n ứ c nhưng mà sau một khắc liền có nhiều hơn c ả n h đập vào mặt lâm phong sắc mặt hơi đ ổ i cái này màu đỏ cây liễu trên người tản mát ra cường đại sinh mệnh khí tức c ư nhiên như thế cường thịnh chính là một con thứ thiệt mười ba cấp tồn tại lâm phong là nói thầm một tiếng kinh ngạc hiện tại loại này biến dị thực vật đẳng cấp thật vẫn đều vô cùng cao cũng không biết có phải hay không là bởi vì bọn họ thường, thường đều trốn ở cái này rừng sâu núi thẳm trong đó duyên cứ cái này tất cả ý niệm trong đầu đều ở đây cái kia trong đầu trong nháy mắt chất tắt màu đỏ cây liễu lớn bằng cánh tay cảnh phảng phất như là từng cây một trường mâu giống nhau phá không mà đến lâm phong đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết phản ứng của hắn cũng đồng dạng không c h ậ m trong tay chạm phách đao hướng phía trước nổi giận chém đi một lần nữa tớ i nhất chiêu cùng phong tuyệt hơi thở chém chính là đem cái kia mánh liệt đâm mà đến cây liễu cảnh toàn bộ đều có thể chặt đ ư ớ c phốc phốc phốc phốc chương bốn trăm bốn mươi b ố một cánh tay lớn bằng tờ giấy toàn bộ đều đánh rơi thổ địa bên trên nhưng mà còn không đợi lâm lâm sơn g ọ n điệu lại là một đại sóng cành đi ngang trời c h í nói h là m đối phương là liễu thụ lâm sơn thật đúng là không tin quả thực giống như là một gốc cây cây đa giống nhau thân cây vô cùng thô to, to ước chừng muốn tầm hai ba người ôm hết ra mới có thể miễn cưỡng làm chủ giờ này khắp này ở đối phương thân cây b i ể u bì bên trên t ừ n g đạo liền như máu tơi ư kia một dạng dịch thể không ngừng thẩm thấu m à t h ủ nhìn qua vô cùng cổ quái lâm phong lộ quang hơi nhau lại trong nơi này vẫn là cái gì biến dị thực vật đây quả thực là một viên yêu chịu bất quá không sao cả chỉ cần đối phương là thực vật như vậy thì nhất định sẽ ngại hòa diễm nghĩ vậy lâm phong không có bất kỳ ma kỷ thả ra chính mình đại các mô sau đó chính là tới một bộ tổ hợp kỹ năng hoạt động các mô dầu muối một chiêu này là lâm phong hiện tại nắm giữ hỏa hệ thủ đoạn công kích bên trong một phát thương tổn nhân vật khủng bố nhất bá một đạo không gì sánh được to lớn hòa cầu trực tiếp chính là thành màu đỏ cây liếu trực đ ả o hoàng long đi cái này màu đỏ cây liếu tự nhiên mà vậy cũng sẽ không thúc thủ chịu c h ó i sau đó hắn liền làm ra một cái làm cho lâm phong cảm thấy trợn mắt hốc mồm sự tình đối phương cư nhiên lại một lần nữa vươn mấy đạo cảnh không chỉ có như vậy đối phương những thứ này c ả n h mặt trên cư nhiên toàn bộ đều là ướt nhẹp dường như còn đặc biệt hấp thu hơi nước sau một khắc đối phương những thứ này c ả n h giống như cái này hỏa cầu ở giữa không trung bên trong giao phong phanh một đạo t r ầ m thấp tiếng nổ mạnh vang lên trong n g a y mắt lâm phong hỏa cầu vỡ tan biến thành vô số đạo thật nhỏ hỏa cầu hướng bốn phương tám hướng thiên nữ tán hoa đi c â y hết thể lại nói tiếp dườm già nhưng t là đều chẳng qua phát sinh ở điện quan hỏa thạch trong lúc đó bạo lâm phong hào hòa cầu thuật cũng không có trực tiếp rơi xuống đối phương bản thể bên trên thế nhưng lâm phong một lần nữa rút ra trong tay chạm phép đào tùy theo chính là một đạo trướng ngại vật trên đường đi cùng lúc đó hắn tay trái liền hướng trên mặt đất nhấn một cái thi triển nhất chiêu lôi đột lôi hổ thông sát bên trái một con hoàn toàn dùng lôi điện hóa thành lam sắc lao hổ vọt mạnh đi lâm phong trực tiếp cải biến hắn chiến đấu mạnh suy nghĩ nếu cái này một khoa màu đỏ cây l i ế u hắn trước đó cũng đã hấp thu đại lượng thủy dịch dùng để phòng cháy như vậy hắn cũng không cần hoạt động đổi thành lôi đội là được rồi dù sao thủy là có thể dẫn điện cồn g phong tuyệt hơi thở chém bá đạo này lâm phong trực tiếp chính là rơi vào trên người của đối phương trong s ắ na cái này một cây liễu trên người cái tia khô nứt vỏ cây toàn bộ đều vỡ tan sau đó n lâm ạ loạn tả vô vũ không số giống cảnh cái liền như cái kia quần ma loạn vũ giống nhau, hướng quanh mình không ngừng l kia ma bay múa.、Lâm、phong cái này xuống một đao trực tiếp chính là làm cho cái này một cây đại thụ vỏ cây nổ tung nhưng là lại cũng không có thể đem đối phương cản chém eo đoạn lâm phong ánh mắt hơi n h a o lại đồ chơi này thật đúng là quá mạnh phòng ngự lạ tả cái này một cái biến dị cây liếu lại một lần nữa vũ động bọn họ c ả n h hướng lâm phong đập tới cái này một loại biến dị thực vật nó nhất dườm ra địa phương chính là ở chỗ nó sinh mệnh lực cường đại đệ nhị chính là ở chỗ phòng ngự của nó cũng vô cùng chắc việt đệ tam cũng chính là của hắn công kích nhất xuất quỷ nhật thần lâm phong chứng kiến cái tia phủ đầu đâm rách hư không mà đến cảnh trực tiếp chính là trong tay chạm phết đao hướng phía trước mạnh mẽ chém đi đem những cái này cảnh kể hết chạm sát còn không đợi hắn thở phào đ ỗ n g nhiên lại có thật nhiều cảnh từ cái k i a bùn đất dưới chui ra chui từ dưới đất lên mà ra phảng phất như là từng cây một mãn g xà giống nhau quân lấy lâm phong hai chân lâm phong sắc mặt hơi biến đổi hắn lập tức túi đầu nhìn một cái chỉ thấy từng cây một lớn bằng cánh tay đằng bên ngoài đem hai chân của nàng liền như lao lung một dạng giam cầm lại n ế n thử tránh t h o á t hai cái phát hiện chỉ có một cây liếu lực lượng cùng một khí hùng hậu căn bản cũng không ở lâm phong phía dưới thậm chí còn l o á n g thoáng muốn vượt qua lâm phong vài phần dù sao cái này một cây đại thụ hắn đem chính mình d ễ cây sâu đậm ghim trên một mảnh đại địa này hắn tất cả lực lượng khởi nguồn cũng toàn bộ đều là tới từ với cái này một mảnh đại địa bên trong có thể sức mạnh bùng lên cũng là vô cùng h u n g mãnh là tạm mà ngay tại lúc này lại là một vòng mới công kích lại một lần nữa hướng lâm phong quấn quanh qua đây lâm phong ánh mắt hơi nguy hiểm hắn biết mình vô luận như thế nào cũng không thể làm cho đối phương đem mình cho cô lấy nếu không có thể nói chắc chắn phải chết cái này một cây liệu như thế nào liệp sát con mồi trên thực tế chính là ở chỗ nó cái này cành bên trên có thể nói nó cành liền thị hai tay của hắn có thể dùng đến tiến công cũng là miệng của hắn dùng để tiêu hóa những cái này con mồi bên trong thân thể chất dinh dưỡng vì sao tại hắn quanh mình biết có nhiều như vậy bạch cốt, những thứ này đều là hắn con mồi bị nang hút khô rồi chất dinh dưỡng sau đó biến thành b u ồ n tiêu bắt ạ cốt đối phương bắt con mồi phương thức chính là dùng loại này tờ giấy đến đem con mồi gắt gao cô lấy phản phất như là một cái rừng rậm cự mãng giống nhau đem con môi sống sờ sờ thèm chết sau đó treo ở trên cây lâm phong vô cùng rõ ràng đối phương công kích xáo lộ cho nên hắn trước tiên chính là c h ả m phách đao hướng phía trước mạnh mẽ chém đi trong nháy mắt đem đối phương công kích cho vương tỷ sau đó lâm phong thủ đoạn kẽ h động hỗ trợ chính là hướng trên chân của mình tìm tới bên trên cái t i a như chân còn giống nhau trói tại hắn trên mắt cá chân bên ngoài cũng toàn bộ đều đứng đoạn trong nháy mắt liền tránh thoát đối phương ràng buộc phản phất như là một con phá nhà tù mánh hổ giống nhau lâm phong dưới chân điểm xuống mặt đất lập tức chính là kéo ra lẫn nhau giữa khoảng cách sau đó há to miệm một cái chính là gặp phải cây bóng nước thu dương dương s á i s á i ta tại nơi cây liếu trên thân thể trong nháy mắt thân thể đối phương bên trong liền chuyển đến một hồi như hơi nước giống nhau tí tách thanh âm người này rốt cuộc là hút bao nhiêu thủy ở trên người nhất định chính là một cái đập chứa nước ga lâm phong ánh mắt hơi n h a o lại sau đó chính là lại một lần nữa nổi giận chém đi đem làm cho xung quanh sông tới cảnh liêu toàn bộ đều kể hết chém b ỡ sau đó lâm phong liền thi triển mưa rông gió giật một dạng tiến công mà ở một bên khác đại cắp mô cũng không có nhàn rỗi hắn đồng dạng cũng là điên cuồng tấn công trong khoảng thời gian ngắn cây liều lâm vào tuyệt đối vây công phía dưới mặc dù thực lực của hắn cường thịnh trở lại nhưng là không chịu nổi lâm phong bọn họ như vậy điên cùng tấn công trong khoảng thời gian ngắn ở nơi này một cây liễu bên cạnh đã là xuất hiện một đống tiếp lấy một đống gậy mất c à n h liễu trồng chất trên mặt đất giống như là từng cái chết xà giống nhau mà một cây liễu hắn cả người thú cảm giác người kia là máu me đồng địa không sai thoạt nhìn giống như là một cái vết thương trồng chất nhân loại chiến sĩ giống nhau đại lượng tiên huyết không ngừng từ hắn cái kia cường tráng trên thân thể không ngừng chạy ra mà lâm phong thì không có bất kỳ thủ hạ lưu tình giờ này khắp này hắn giống như là một cái đốn tủi nghề mục giống nhau không ngừng dùng trong tay hắn chạm p h é p đau ở nơi này cổ quái cây liếu trên cảnh lưu lại mới vết thương một đau tiếp lấy một đau một đau mau hơn một đau bất quá mới như vậy mấy phút sau đó trên người của đối phương đã là hiện đầy vết đau nhưng mà cái này một cây liếu nó vẫn như cũ còn có không gì sánh được cường thịnh sinh mệnh khí thức điều này làm cho lâm phong ở trong tối tự cảm cảm khái loại này biến dị thực vật nó dục vọng cầu sinh thật sự chính là vô cùng c ư ờ n g liệt phóng nhan đến hiện nay dứt bỏ không nói khác chỉ cần chính là ở sinh mệnh lực thịnh vượng về điểm này mà nói cái này biến dị thực vật tuyệt đối là có thể xưng là nhất đây nếu là còn lại dọn bị hoặc là biến dị quái vật ở ta như vậy như mưa rông gió giật tiến công phía dưới phòng trừng cũng sớm đã là đi đời nhà ma nhưng là thứ này lại còn có vượng như vậy thịnh sinh mệnh lực lâm phong khó có thể tưởng tượng ánh mắt của hắn rơi vào cái kia cây l i ế u dưới thân thể cũng l i ề n là đối phương dễ cây bộ phận dĩ nhiên đối với phương dễ cây lâm phong là không thấy rõ đối phương dễ cây phòng trừng cũng sớm đã là khai chi thắng diệp sâu đậm cắm rễ ở mảnh này dưới bùn đất có thể nói chỉ cần lâm phong không đem đối phương cho nhổ tận gốc nói như vậy hắn có thể khô một vùng xuân đây chính là biến dị thực vật kinh khủng nhất địa phương nhưng mà nếu thật muốn đem một cây liếu sở nhộ t ậ n gốc cái này nói dễ nhưng làm lại làm sao lại là bên trên m ồ t mép chẳng thử miệng đến ra đơn giản như vậy sự tình đâu cho nên phải muốn dùng loại phương pháp này tới tiêu diệt cái này cây liếu đó là tuyệt đối không khả năng như vậy xem ra lời còn là chỉ có thể dùng được ngay từ đầu chiến lược phương châm đó chính là dùng hỏa hoạn đem gốc cây liếu này cho đốt thành cho bụi nghĩ vậy lâm phong cũng không kịp nội lực ở trên tiêu hao trực tiếp chính là lại một lần nữa phối hợp đại cắp mô tới nhất chiêu cắp mô dầu viêm đạn giờ này khắp này chỉ có một cây liễu hắn đã sớm không có làm ban đầu nhiều như vậy thủy dịch chữ bị h a n h trong nháy mắt c ắ c mô dầu viêm đạn rơi ở đối phương trên thân thể trực tiếp chính là đốt hắn c ả n h khô mà một bên khác lâm phong trong tay cái này không cắt điên cuồng ném bóng lửa lửa nóng hừng hực một mạch sung mãn vơ tiêu đem cái này một cây liễu bao vây ở tại vài loại ở quá trình này bên trong cái này một cây liễu tự nhiên cũng sẽ không thúc thủ là được đối phương cảnh liễu vẫn còn đang điên cuồng đường hoàng lấy giống như là một cái kế cận tử vong lao thái b ả muốn đem lâm phong cho một bắt đầu lôi xuống nước giống nhau lâm phong gặp chiêu pha chiêu không chút nào từng chút một hoảng loạn ánh mắt của hắn rơi vào xa xa cái tiêu biển lử thậm chí hắn phảng phất bên thai còn loang thoáng vang lên một đạo như có như không có tiếng kêu thang thiết hắn cũng không biết cuối cùng có phải hay không cái này ngủ lại ở kêu thang thiết cũng hoặc là là chính nó sinh ra h à o giác thiêu đốt kéo dài đến năm phút nhiều sau đó cái này một cây liếu mới là biến thành cho t à n toàn bộ hiện trường bên trên ta có như vậy từng tầng từng tầng cho t à n mà thôi lâm phong thở hát ra xoa xoa mồ hôi trên đầu đồ chơi này thật sự chính là đủ khó dây dưa một không cẩn thận tiếp theo bị đối phương xuất quỷ nhập thần dấu ở đất này bịo trở xuống cảnh cho cho nên nói lâm phong chiến đấu mới vừa rồi bên trong nhìn như tương đối thuận lợi trên thực tế cũng là c u ầ n c u ộ n sóng ẩm thời khắc đều muốn phân ra không nhỏ tinh thần tới chú ý dưới người hắn bùn đất cho nên nói hiện nay hắn tuy là thành công giết chết đối phương thế nhưng đối với hắn mà nói tiêu hao cũng là rất lớn cuối cùng là đem người này giết chết lâm phong thở phào nhẹ nhõm ánh mắt của hắn rơi vào một mảnh kia cho tàn bên trong trong ánh mắt của hắn lý giải chính là lõe lên một cái chính như hắn dự đoán vậy ở nơi này cho tàn bên trong quả nhiên có một viên sinh mệnh bảo thạch hơn nữa cái này một viên sinh mệnh bảo thạch tản mắt ra nồng nặc sinh mệnh khí tức có thể nói là lâm phong bình sinh thấy cái này tuyệt đối không phải nàng phía trước nhìn thấy những cái này sinh mệnh bảo thạch nói có thể sánh ngang lâm phóng đem cái này sinh mệnh bảo thạch lượm đi ra run g rẩy rất phía trên cho tàn sau đó chính là thu vào chính mình không gian giới chỉ bên trong là thời điểm ly khai địa phương này dù sao vừa rồi cái kia ngọn lửa hừng hực quả thực thì tương đương với là phóng thích tín hiệu khẳng định đang ở phụ cận nhìn thấy người biết trước tiên chạy tới cũng không muốn để cho bọn họ biết mình giết chết cái này một cây liễu nếu không cây này sinh mệnh bảo thạch quyền sở hữu đến cùng thuộc về người nào vậy sẽ rất khó nói cho nên lâm phong hiện tại phải làm chính là ăn mảnh giờ này khắc này, ở phụ cận tiểu đội thứ nhất tiểu đội thứ hai đệ tam tiểu đội toàn bộ đều ở tìm kiếm dưới cây liễu rơi thế nhưng ở nơi này màu đỏ x ư ơ n g mù dày đặc bên trong bọn họ lúc đầu ánh mắt liền bị trở ngại cũng không phải người người đều sở hữu cùng lâm phong một dạng tử cực ma đồng có thể đem cái này màu đỏ x ư ơ n g mù dày đặc ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất thứ nhì chính là chỗ này một vùng thật sự là quá mức diện tích rất khó đi tìm đến một viên cổ quái cây liễu bất quá bọn họ chật bước cháy nhìn thấy khói lên nồng xa xa lên đậm vài cái tiểu đội trước tiên liền từ cái kia dâng lên khói đen địa phương vào tới cực kỳ hiển nhiên mặc kệ chỗ đó có phải hay không sở hữu cây liêu địa phương nhưng là tuyệt đối có chuyện nghĩ vậy tất cả mọi người đều là hướng bên này tụ tập đội trưởng lý đức long trương sơn lúc đến nơi này thủ hạ bọn hắn đi học tới đi ra tìm cây liếu đội viên cũng toàn bộ đều tụ tập ở bên này có hay không phát hiện vấn đề gì họa có phải hay không từ cái chỗ này đi ra dưới tay hắn đội viên gật đầu lửa kia hoàn toàn chính xác chính là từ cái chỗ này xuất hiện chỉ bất quá khi ta tới trương sơn nhân cũng đã xuất hiện ở nơi này bọn họ không cho phép chúng ta đi kiểm tra tình huống cho nên đến cùng chuyện gì xảy ra ta cũng không biết lý đức long nhắn n h u mày còn có loại này đạo lý nghĩ vậy hắn không có bất kỳ lời nói nhảm vung tay lên chính là mang theo dưới tay hắn vài cái đội viên từ bên kia vào tới giờ này khác này trương sơn bọn họ chân mày hơi nhăn lại bọn họ lúc đến nơi này là trước tiên tới không nói hai lời chính là đem nơi đây phong tỏa ngăn n cản không cho người khác tới phân một chén này canh bất quá đợi hắn nhưng chỉ là một đống không có bất kỳ ý nghĩa gì cho tàn hắn mèo mèo lây cho tàn Có thể k h ẳ n g đ ị n h là ở chỗ n à y p h í a t r ư ớ c t h ậ t là c ó v ậ t gì t ồ n t ạ i c h ẳ n g lẽ n ó i c h í n h là cái kiêu màu đỏ cây liếu có thể nếu quả như thật là vật này nói như vậy nó h à o đoan đoan tại sao lại biết đông nhiên biến thành cho tàn là ai thả một cây đuốc đem nó cho cháy rồi hay sao điều này làm cho trương sơn có như vậy một ít hoang mang phải biết rằng cái này cây liếu thực lực nhất định là không đơn giản ai có thể có loại này thực lực đem đối phương giết đi đại ca thứ này chuyện gì xảy ra a biết không phải là chúng ta muốn tìm cái kiêu màu đỏ cây liếu có thể nếu thật là cái này màu đỏ cây liếu lời nói vậy vật này làm sao biến thành cái này một đống đây rốt cuộc là người nào làm là còn lại biến dị quái vật còn là nói có người nào ở chỗ này p h ó n g hỏa một người một năm m ở mịt hỏi những người còn lại ánh mắt cũng đều là rơi vào t r ư ơ n g tam trên người trương sơn liếc nhìn quanh mình hắn chân mày hơi n h ă n lại t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi lăm một người vẻ mặt m ở mịt hỏi những người còn lại ánh mắt cũng đều là rơi vào trường sơn trên người trương sơn liếc nhìn quanh mình hắn chân mày hơi n h ă n lại hẳn không phải là biến dị quái vật mà là người các ngươi xem nơi đây rõ ràng nơi này có rất nhiều rắc rối phức tạp vết chân tuy là trong đó có một ít đã bị che giấu nhưng vẫn là có thể nhìn ra được ở chỗ này trước đó không lâu chắc là có người ở cùng cái này màu đỏ cây liếu giao chiến sau đó còn dùng nào đó phương pháp đưa cái này màu đỏ cây liếu đốt rớt trong mắt của ta người này hẳn là tám chín phần mười chính là một gã hỏa hệ dị năng giả trương sơn tỉnh táo phân tích đội viên của hắn nghe vậy toàn bộ đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc hỏa hệ dị năng giả cái này dị năng giả có thể cũng không hiếm thấy hơn nữa cái này màu đỏ cây liếu căn cứ lý đức long tên kia t ỉ n h báo đến xem tầm thường hỏa hệ dị năng giả coi như ngọn lửa này có thể khắc chế những thực vật này nhưng là rất khó có thể lập tức đem cái này màu đỏ cây liếu cho đốt thành cho bụi a hơn nữa đến tột cùng là ai ở chúng ta phía trước trước tiên đem cái này màu đỏ cây liễu giết chết chẳng lẽ nói ở cái địa phương này còn có người còn lại tồn tại hay sao chính là chúng ta thiên thần bên trong bang g i ư ờ n g như cũng không có thực lực đặc biệt cường đại hòa hệ dị n ă n giả g tối cường cũng chính là một cái chín cấp tên mà thôi trương sơn lắc đầu hắn giờ này khắc này cũng là không hiểu ra sao hắn vừa không có thượng đến mắt lại làm sao biết đây rốt cuộc là người nào làm hắn chẳng qua là nhịn không được x i ế t chặt nắm tay lúc đầu hắn làm u ố n mượn cái này một lần cơ hội làm cho hắn danh tránh môn thuận trở thành tiểu đội thứ nhất nhưng là hiện nay k h a ngược trúc lam múc nước công gia chẳng tất cả nguyện vọng đều trở thành bọc nước cái này màu đỏ cây liếu cư nhiên bị người cho nhanh chân đến trước hơn nữa đến t ố t cùng là người nào hắn đều hoàn toàn không biết gì cả mà ngay tại lúc này phía sau hắn chuyển đến dậy đặt tiếng bước chân của hắn quay đầu nhìn lại liền thấy tiểu đội thứ nhất lý đức long mang theo đội viên của hắn đến nơi này lý đức long liếc mắt một cái trương sơn sau đó ánh mắt cũng là rơi vào cái kia cho tàn bên trên đồng dạng chân mày hơi nhăn lại cư nhiên bị người cho nhanh chân đến trước lý đức long cũng tương tự cảm thấy có chút khó tin đương nhiên hắn căn bản cũng không có cho rằng đây là trương s ơ làm ngược lại không phải là nói hắn cho rằng trương sơn không có thực lực này mà là bởi vì hắn thấy trương sơn đám người biểu tình trên mặt cũng đã đem cái này đáp án viết vô cùng rõ ràng bọn họ hiện tại cũng là không hiểu ra sao nằm ở mộng bức trạng thái các ngươi đều ở đây đâu cũng đúng lúc này lâm phong từ đằng xa tha một vòng tròn sau đó sau đó chính là một lần nữa xuất hiện ở lý đức long đám người phía sau lâm phong huynh đệ n g ư ờ i đã đến rồi lý đức long đối với lâm phong gật đầu sau đó ánh mắt rơi vào cái kia cho tàn bên trên không biết đang suy tư cái gì mà lâm phong nhìn thoáng qua hiện trường phát hiện mọi người đều là trầm m ặ n không nói hắn cũng thẳng thắn cũng không nói gì chính là ở bên cạnh giả ra một điểm cái gì cũng không biết biểu tình đến tột cùng là người nào đem cái này màu đỏ cây liếu giết chết còn có thứ này rốt cuộc là có phải hay không màu đỏ cây liếu lưu lại chúng ta cũng không biết lúc này đây nguyên bản lời thề son s á t hành động kế hoạch không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện nhiều như vậy bướng yêu tử cái này lại hiểu được b ừ a lạc lâm phong bên người một cái tiểu đội thứ nhất đội viên lắc đầu bất đắc di nói hiện nay lưu cho bọn hắn quá nhiều huyền nhiệm chẳng lẽ nói ở nơi này địa phương còn có một cái cừng giả đánh trước nói hồi phụ a đem chuyện nơi đây nói cho lao đại làm cho hắn tới định đoạn Tiếp t ụ các g người n h nói dạng đứng hiện này, n tự h trường xuất hiện một đạo ngất trời hỏa quang chờ các người chạy tới chỗ đó thời điểm tại chỗ cũng chỉ còn lại có một đống cho tàn hơn nữa các ngươi cũng không xác định cái này cho tàn có phải hay không c ổ quái kia cây liếu lưu lại cũng không biết đến tột cùng là ai làm mạnh đại đao nghe được bọn họ hội báo sau đó chân mày kia đều là nhiễu chung một chỗ lúc này đây chiến đấu kế hoạch cư nhiên trực tiếp mang về hai cái đáng giá bọn họ thận trọng hồi hộp điều này làm cho hắn chính là chăm mối không lời giải lão đại ngươi nói nên làm cái gì bây giờ có muốn hay không chúng ta lại phái người tiếp tục tại chỗ kia siêu tầm một vòng nói không chừng cái kia căn bản cũng không phải là cái gì màu đỏ cây liêu cho tàn mạnh đại đao nhìn trước mắt cái này một đống cho tàn cái này đã đốt vô cùng hoàn toàn nếu là ở mã thế lời khi trước còn có thể nghiên cứu một chút thứ luyện nạ tiến hành một loại h o à n nguyên thôi chắc một cái có phải hay không đây thế nhưng hiện nay bọn họ nơi nào còn có loại này trải qua tất cả chỉ dựa vào một đôi mắt thường căn bản là không nhìn ra không cần suy nghĩ thứ này chính là cái kia cây liễu lưu lại ta tại nơi cho tàn phụ cận một chỗ phát hiện những tờ giấy này cái này rất rõ ràng chính là bị vật gì vậy cho c h ặ t đức cực kỳ hiển nhiên suy đoán của chúng ta đều là đúng ở chúng ta phía trước có một không biết tên tên nhanh chân đến trước sau đó hắn cùng thứ này giao chiến một hồi cuối cùng chính là dùng họa diễm giết chết cái này một cây liễu theo chúng ta người này rất có thể chính là một cái thực lực rất mạnh h ò a hệ dị n a n giả g vừa lúc đó trương sơn bỗng nhiên là từ trong túi tiền của hắn lấy ra một cái túi nylon làm cho hắn sách trong túi cư nhiên lắp ráp mấy tiết cảnh chứng kiến như vậy về sau lý đức long là lộ ra thần sắc kinh ngạc trước giả thì là cười lạnh nhìn hắn một cái cực kỳ hiển nhiên đây là hắn cố ý mà thôi bọn họ rất sớm liền đi tới cái k i a cây l i ề u phụ cận sau đó chính là lấy cây này cho tàn làm trung tâm hướng chu triều bắt đầu tìm kiếm tất cả thứ hữu dụng thật đúng là đừng nói để bọn họ tìm được rồi phía trước bị lâm phong dùng chạm phách đao chém đứt mấy cây cảnh cái kia mấy cây cảnh cũng không có bị ngọn lửa thiêu hủy còn bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh l i ế mắt có thể nhìn ra được là cây liễu cảnh chỉ bất quá nếu so với tầm thường cây liễu cảnh to hơn rất nhiều mạnh đại đao nhãn thần sáng lên sau đó gật đầu trương sơn chứng kiến một màn như thế tự nhiên mà vậy cũng là ướn ngực lên lúc này đây đối với các đại hành động tiểu tổ mà nói đều là nhiệm vụ thất bại thế nhưng hắn trương sơn nhưng là cung cấp cực kỳ mấu chốt chứng cứ mà những người còn lại thì có thể được xưng là tay không mà về lý đức long tự nhiên mà vậy cũng biết điều này vẻ mặt của hắn trong nháy mắt trở nên â m trầm xuống lúc đó mang đến cho hắn khiếp sợ quá lớn cho nên hắn cũng không nghĩ tới còn muốn hướng bên cạnh đi s i ê u tầm một cái cái điểm này kết quả bị cái này trường sơn cho để lại một cái nội tâm như vậy xem ra thứ này ngược lại cũng hoàn toàn chính xác chính là màu đỏ cây liễu mặc kệ đến tuột cùng người cường giả này là ai mặc kệ hắn là địch hay là bạn cũng không để ý mục đích của hắn là cái gì thế nhưng vì sao ở chúng ta giết chết cái này màu đỏ cây liếu sương a u màu đó, đỏ cái này x mù dậy đặc vẫn còn đang mạnh đại đao nói thế nhất thời chính là làm cho bên trong nhà mọi người không có chỗ nào mà không phải là ánh mắt lấp lói lên cho dù là lâm phong cũng là như vậy vừa rồi những người này ở đây nơi đó trao đổi lẫn nhau rác t r ụ c thời điểm lâm phong vẫn là xem kịch vui thậm chí còn có điểm m u ố n cười thế nhưng nghe được đối phương lời này thời điểm hắn chính là biểu tình trở nên nghiêm trọng hoàn toàn chính xác nếu như dựa theo bọn họ phía trước suy đ o á n cái này màu đỏ cây liếu chính là chỗ này màu đỏ xương mù dày đặc chủ yếu người chế tạo nhưng là vì sao tại làm sạch người này sau đó cái này màu đỏ xương mù dày đặc vẫn không có tiêu tán điều này làm cho lâm phong cũng tương tự cảm thấy vô cùng kinh ngạc chẳng lẽ nói bọn họ từ vừa mới bắt đầu phán đoán phương hướng liền là sai lầm sao xem ra mọi người chúng ta đều đem chuyện này nghĩ đơn giản một điểm cái này màu đỏ xương mủ dậy đặc xa xa không có chúng ta ngay từ đầu đoán coi là đơn giản như vậy mạnh đại đao hít một hơi thật sâu sau đó bất đắc gì nói l ã o đại kia chúng ta sau đó phải làm gì tiếp tục điều tra cái chỗ này xa xa không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy cho nên chúng ta cần phải làm là nhất định phải đem cái này chân tướng của sự tình biết rõ ràng nếu không chúng ta nơi này sớm muộn cũng sẽ phải chịu lệ i t lụy cho nên điều tra màu đỏ lễ vật sự tình muốn trở thành thái độ bình thường mạnh đại đao tỉ mỉ suy tư một chút sau đó sau đó nói mọi người gật đầu Như vậy x e trong a c á mù dày đ khoảng thời gian này xuống tới trên người ta tích góp tinh thạch đã không biết cụ thể đến rồi một cái cái gì chữ số thế nhưng đột phá mười bốn giây hẳn là không có bao nhiêu vấn đề lâm phong ở trong lòng lẩm bẩm nói sau đó hắn cũng không lãng phí thời gian trực tiếp chính là đem mình bên trong không gian giới chỉ tất cả tâm tư toàn bộ đều lấy ra những thứ này tinh thạch đẳng cấp phẩm chất cũng đều mỗi người không giống nhau trong đó cao có thập dai thấp cũng có ngũ lục dai những thứ này toàn bộ đều là phía trước lâm phong ở săn g i ế t thời điểm thu hoạch vẫn đặt ở khung vật phẩm bên trong không có dùng hiện nay cũng bất chấp tất cả toàn bộ đều lấy ra lâm phong sau đó chính là cầm vài cái lớn b ì n h sau đó chính là đem những n à y tinh thạch dồn dập n ư ớ c thoái làm cho bên trong gen nguyên dịch toàn bộ đều chạy tới cái này chai nước suối bên trong sau đó coi như là uống nước suối giống nhau một chai một cái sau nửa giờ lâm phong có thể rõ ràng cảm giác được hắn trong cơ thể mình có một dòng nước nóng ở hắn toàn thân bên trong điên cuồng du đ ộ n g lâm phong cũng sớm đã đối với loại tình huống này chuyện thường ngày ở huyện hắn hít một hơi thật sâu sau đó phun ra sau đó cẩn thận đi dẫn đạo cái này một dòng nước nóng cái này một dòng nước nóng rất nhanh chính là trong cơ thể hắn tiêu thất lâm phong biết khoảng cách đột phá còn có một đoạn thời gian hắn cần phải làm là tiếp tục dùng gen nguyên dịch chỉ đơn giản như vậy mà đang ở lâm phong bên này ở nếm thử đột phá m ộ ư ơ i bốn cấp thời điểm trường sơn bọn họ chính là tụ chung một chỗ vì màu đỏ xương mù dày đặc sự tình thương thảo đứng lên trương ca vị này chính cao chỗ ta dai gian ta qua vị với nhị này đồng hương, hắn là một gã thập nhị dai cao thủ. gần nhất trong khoảng này này, liền hắn Trương là là là đây. thập thủ, thời thiệu một tới gã giới mới sơn thủ hạ một gã đội viên giới thiệu đến ở bên cạnh hắn đứng một cái râu q u a n nón thần tình hờ hưng thanh niên cao lớn người thanh niên này nhãn thần bên trong tràn đầy một cỗ màu sắc trang nhã trương sơn liếc nhìn người sau nhất thời chính là nhãn thần sáng lên không sai ngươi tên là gì a tóc kiếm cái này một gã lanh khóc thanh niên thản nhiên nói trương sơn thấy vậy không chỉ không có bất kỳ động vật nào màu sắc ngược lại là trên mặt lộ ra một hiển nhiên dễ thấy nụ cười nàng khe gật đầu sau đó chính là vô vô dưới tay hẳn g cái kia giới thiệu người này đội viên tốt lúc này đây tiểu t ử ngươi có dẫn tiếng công lao chờ một chút đi quan tiếp liệu nơi đó l i n h một nhóm vật tư cho là ta tưởng thưởng cho ngươi chờ một chút ta sẽ cho ngươi ký tên người nọ nghe vậy nhất thời là mặt lộ vẻ vui mừng còn như ngươi tóc kiếm phải không ngươi về sau liền theo ta làm rất tốt như vậy đi ngươi sau này sẽ là phó quan của ta cái này hàng thứ hai di chuyển tiểu đội phó những người này về sau tất cả nghe theo ngươi yên tâm chỉ cần ngươi về sau đi theo ta ăn và ngủ cái gì cũng không cần ngươi lo lắng trương sơn nhìn ra được cao hứng phi thường bọn họ hàng thứ hai di chuyển tiểu đội sở dĩ đành phải đ ệ nhị cũng không phải nói không có, có nguyên nhân liền là bởi vì bọn hắn tiểu đội đội viên bình quân thực lực nếu so với tiểu đội thứ nhất yếu đi không ít bọn họ tiểu đội thứ nhất có rất nhiều người chính là đi qua loại này giới thiệu đem một vài thực lực cường đại người giới thiệu bọn họ tiểu đội ngũ bên trong c h ư n g ca đây cũng là chúng ta hàng thứ hai di chuyển tiểu đội có vị này mao huynh đệ gia nhập vào sau đó khẳng định chính là như h ổ thêm cánh A về sau cầm tiểu đội thứ nhất danh tiếng tuyệt đối chính là của chúng ta có thể bắt được tưởng t ư ở n g cũng sẽ càng nhiều trương i đội thứ nhất đội viên cũng đều là phi thường hương nói, thậm chí có người ể u đều đều thứ nhất thường thậm t hưng phần chí cũng có là ự thực lực c ca, cái tóc có tiếp bắt một tiếng t miệng kiếm đầu, mở mau này r ca cũng liền tiêu chuẩn này tuyệt đối là sau này trong đội ngũ chiến thần mà bọn họ chi như vậy hứng thú với muốn đi tranh đoạt cái này đ ệ nhất tiểu đội thứ hai bên ngoài trên thực tế không chỉ có chỉ là vì cạnh tranh một hơi thở đơn giản như vậy nhiều nhất còn là bởi vì bọn hắn tiểu đội thực lực c ấ p bậc là cùng bọn họ mỗi thăng có thể lánh vào tay tưởng t h ư ợ n g là có trực tiếp quải câu quan hệ thực lực càng cao tiểu đội mỗi thắng có thể từ quan tiếp liệu nơi đó nhận lấy tưởng t ư ở n g tự nhiên mà vậy cũng là càng phong phú c h ơ n g c a thật giống như ta nhìn lý đức long dường như cũng bên người xuất hiện một cái xa lạ mặt mũi tên tia dường như trẻ tuổi cực kỳ ngươi nói có thể hay không cũng là lý đức long ngoại viện một cái đội viên như có điều suy nghĩ nói rằng hắn nói tuổi trẻ mặt mũi tự nhiên mà vậy chính là lâm phong ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại thật ra nghĩ tới dường như lần trước lý đức long người này còn cố ý chuẩn bị một b à n hào thiệu thức ăn ngon cùng tên tiểu tử kia cùng một chỗ ăn toàn bộ trên bàn cơm liền hai người bọn họ lúc đó ta còn hiếu kỳ tiểu tử này là thân phận gì lại còn đáng giá lý đức long như vậy chi thịnh tình khoan đãi bây giờ nghĩ đến là của ta s ắ c thực dường như không đơn giản đâu bất quá không sao cả tiểu tử kia ở ép buộc còn có thể có lông của chúng ta kiếm huynh đệ cường đại sao có tóc kiếm huynh đệ gia nhập vào chúng ta hàng thứ hai di chuyển tiểu đội cái kia bốn chữ nói cho cùng như hổ thiên cánh trương sơn cười ha ha nói sau đó hắn chính là lập tức để cho thủ hạ đi bị rượu và thức ăn sau đó cũng tương tự cho tóc kiếm làm một hồi tiếp phong hiến ngược lại một bên khác lâm phong ở bên trong phòng chậm chạp không có có bất cứ động tinh gì chỉ biết rõ một canh giờ sau đó hắn mới làm ánh mở hai mắt ra kế tiếp ở ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một cổ cường đại hưng phấn màu sắc được như nguyện chương bốn t r ư ơ i sáu cường đại ngoại viện hắn rốt cục ở đại lượng tinh thạch phụ trợ phía dưới đột phá đến 14 cấp tiêu chuẩn hắn sâu đậm thở hát ra nhị không được có chút thổn thức cảm khái trong này quá trình thật sự là quá mức gian khổ cũng may hắn chuẩn bị vô cùng đầy đủ ngay cả như vậy cũng tiêu hao hắn hơn phân nửa tinh thạch dự trữ không nghĩ tới đột phá đến 14 giai cư nhiên cần nhiều tinh thạch như vậy đây quả thực là r ộ n lượng cái này hát thiết chiến sĩ đến phía sau đang muốn đột phá như vậy cần gen nguyên dịch thật sự chính là vô cùng khủng bố. lâm phong bất đắc dị nhun như m a i cũng may hiện hắn hôm nay đã là thành công đột phá lâm phong nắm quyền một cái không cần nhiều lời đây là một c ố càng kinh khủng hơn lực lượng càng cường đại hơn sức bật cùng càng thêm mau lẹ sức phản ứng lâm phong khoe miệng hơi câu dẫn ra hiện hắn hôm nay cảm giác so trước đó lại càng thêm kinh khủng rất nhiều thung thung mà lúc này đây chợt nhớ tới tiếng gõ cửa lâm phong mở cửa đứng ngoài cửa là một gã hai mươi hơn tuổi nữ tử lâm phong nhận thức đối phương là lý đức long thủ hạ người sau thấy được lâm phong nhất thời gật đầu sau đó nói rằng Vừa r、e、giờ đ này khắc này lý đức long một ít thủ hạ cũng đều đã tụ tập chứng kiến lâm phong tới người sau liền đối với lâm phong gật đầu hiện nay hắn đã đem lâm phong coi là chính mình khác nhân coi là chính mình cái tiểu đội này ngoại viện sau đó hắn nói đơn giản một ít vừa rồi bọn họ lấy được tình báo mới nhất tình báo đại khái chỉ có hai điểm điểm thứ nhất chính là điều tra màu đỏ mê vụ khu vực vài cái tuần tra tiểu đội có người viên mất tích thậm chí tử vong điểm thứ hai đó chính là bọn họ phát hiện không tầm thường đồ đạc đó là một con cổ q á i biến dị quái vật rất có thể giống như cái này màu đỏ x ư ơ n g mù dày đặc sản sinh có thiên ti vạn lũ quan hệ cho nên bọn họ hiện tại lập tức thì đi tổng phòng hợp hội hợp lý đức long đơn giản thông báo hai câu sau đó sau đó toàn bộ tiểu đội chính là đi theo đến rồi tổng phòng hợp ở nửa đường các nàng ngoài ý muốn gặp từ mặt khác một chỗ đi tới trường sơn tiểu đội trường sơn tiểu đội thấy được lý đức long nhất thời chính là cười dữ tợn xem ra các ngươi cũng nhận được tin tức mới nhất tình báo lúc này đây vô luận như thế nào chúng ta tiểu đội thứ hai cũng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ trương sơn cười nói rằng lúc này đây đối với bọn hắn mà nói đây tuyệt đối là không cho lại bỏ qua cơ hội lý đức long nhũng mày hắn nhìn thoáng qua trương sơn người phía sau cho phát hiện một cái xa lạ mặt mũi chính là cái kia mới nhất tìm nơi nương tựa lông của hắn kiếm lý đức long trên dưới đánh sáng cái này tóc kiếm nhất nhãn có người hắn dáng dấp chính là một bộ không dễ chọn bộ dạng cái này tóc kiếm chính là một cái người như vậy xem ra ngươi là tìm được ngoại viện lý đức long như có điều suy nghĩ nói rằng dù sao trước đây căn cứ bị diệt thời điểm có rất nhiều người trên thực tế đều đã thành công trốn ra căn cứ chỉ bất quá mọi người lúc đó đều chỉ nghĩ chạy chối chết thì dường như thành kiến bỏ trên chảo nóng giống nhau rất nhiều người đều chạy tản hiện nay rất có thể sẽ có một ít người còn sống sẽ nghĩ muốn phản hồi cái chỗ này cho nên bọn họ thiên thần b ă n g trên thực tế ngay từ đầu căn bản cũng không có nhiều người như vậy trong đó có rất nhiều người đều là lục tục từ địa phương còn Lại cái người trở trong về, mà những cái này những được ó có đại đều mạnh, bộ bọn phận thực lực đều là rất mạnh, dù sao bọn họ có thể h còn sống, n rất lực là dù sao vậy vậy vậy, viện viện yếu, yếu hay chạy này tự thực thế chết trong chết trên trốn. tiểu thứ nhất tới một Bất tới hết lực lực nhiên khẳng định cũng không những cũng căn đường Cũng người chẳng ngoại giường như các người cái kia ngoại viện là tới nơi này hết ăn lại, uống nhà. hoặc phải kia đội cái cái kia mà mà sớm xem là là cứ, các lúc các lại đã đó đ sẽ sao. quá ra ở ở ư rồi đã quên cùng các ngươi giới thiệu một chút chúng ta tiểu đội thứ hai đội viên mới dân bản xứ tên là t ó c kiếm thực lực thập nhị giai tiêu chuẩn hẳn là coi như không tệ a trương sơn nói đến đây thời điểm còn phủi liếc mắt lâm phong cực kỳ hiển nhiên trong miệng hắn hay là cái này ngoại viện chỉ chính là lâm phong lâm phong không chỉ là ở t r ư ơ n g sơn trong mắt cho dù là ở lý đức long trong mắt vậy cũng đều là hắn ngoại nhân bất quá lâm phong có thể cũng sẽ không như thế mớn hắn tới nơi này chỉ là vì cùng người nơi này giữ gìn mối quan hệ mà thôi cái gì ngoại viện không ngoại viện nói đùa đám người kia có thể mời được bọn họ ánh dạng đông căn cứ đệ nhất cao thủ đảm đương ngoại viện bọn họ có thể có lớn như vậy mặt bài nhưng mà lý đức long nhất thời câm miệng im lặng thập nhĩ giai cái này đâu chỉ vẫn tính là không sai phải biết rằng hiện nay loại tiêu chuẩn này cho dù là đặt ở bọn họ thiên thần bên trong bang vậy cũng tuyệt đối là trước ba tồn tại người này thực sự là gặp vận may lại còn có thể có mạnh như vậy cao thủ tới gia nhập vào hắn tiểu đội thứ hai còn có cái này là tóc kiếm tên hắn là không phải người ngu loại chuyện như vậy hoàn toàn là có tư cách trở thành chúng ta thiên thần trong bang địa vị tối cao và i cái cao tầng hắn lại không nên hạ mình với cái này trương sơn phía dưới lý đức long hiện tại có thể nói là t r ă m m ố i không lời giải hắn hoàn toàn không nghĩ ra người này lại vì sao phải gia nhập vào cái này tiểu đội thứ hai phải biết rằng đối phương loại thật lực này hoàn toàn là có tư cách lại thành lập một cái đệ tứ tiểu đội nhưng mà hắn nhưng không biết tóc kiếm hắn chính là một người như vậy hắn tuy là thực lực rất mạnh nhưng là lại là một cái phi thường bổn phận người nói hắn b ả n phận trên thực tế cũng có thể nói hắn là phân hệ thanh niên ở mặt thế phía chứ hắn chính là thuộc về cái loại này vô dụng vô cầu người khác mở phe ra di người khác ở đại biệt thự cùng hắn đều không có có bất kỳ quan hệ gì hắn sẽ không đi ước ao cũng sẽ không đi đố kỵ hắn theo đuổi vậy chỉ là một tát ổn có cả lắm có du hy chơi là được rồi Đây c h í nhất là là là là là lênh là hành này ngoài hắn nhân sinh chuẩn tác, cũng là hắn cho tới nay hành vi sự sự. hơn nữa, trừ những thứ hắn thích nhiệt, hắn thoạt. Nhìn giống như là một cái chức nghiệp sát thủ một dạng khốc, trên thực tế nội tâm của hắn thế giới là phi thường khát hưu. h cũng nay nữa người náo giống dạng trên nội vọng bằng n tâm sự, sát tới vi cái biệt cái giới tác, đặc của của tuy trừ một một một tế ra, xử bề là ở trải qua căn cứ hạo kiếp cái k i a m ộ t hồi đại tha nạn sau đó hắn duy nhất vài bằng hữu toàn bộ đều chết cho nên nói hiện nay hắn trên đời bằng hữu cũng, cũng chỉ còn lại có hắn cái này đồng hương nếu hắn đồng hương ở nơi này để hai tiểu tổ như vậy hắn tự nhiên mà vậy cũng tới đến cái này tiểu tổ thứ hai nếu không lấy hắn loại thật lực này đi chỗ nào cũng có thể coi như đại phật giống nhau bị cúng nói cho cùng đây cũng là trường sơn vận khí tốt gặp như vậy một cái so sánh kỳ lạ tên ha ha ha ha chứng kiến lý đức long bọn họ cái này tiểu tổ thứ nhất toàn bộ đều trầm mặc không nói t r ư ờ n g sơn nhất thời phát ra vui sướng tiếng cười to sau đó chính là lớn cười rời đi cực kỳ hiển nhiên lúc này đây phát hiện mới đối với hắn mà nói đây tuyệt đối là một lần danh dương tốt cơ hội hắn chính là định liệu trước lý đức long cả người đều là sắc mặt âm trầm không gì sánh được nếu nói là lúc này đây hắn tiểu tổ thứ nhất danh tiếng bị đối phương cho cướp đoạt đi qua mà nói như vậy hắn tự nhiên mà vậy cũng sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng chết tiệt lý đức long siết chặt nắm tay nghĩ vậy hắn lại là nhịn không được đem lâm phong cùng đối phương tiến hành rồi hoành hướng so với hắn thấy chắc là mười cấp tiêu chuẩn thậm chí xem như là thế giới bên trong sức chiến đấu rất mạnh hỏa hệ dị năng giả bởi vì lúc trước ở tham gia chiến đấu nhiệm vụ hành động bên trong lý đức long hắn là thấy qua lâm phong trong miệng phun ra h ỏ a cầu cho nên hắn vẫn đối với lâm phong đều vô cùng khắc k h í bởi vì thập gia hỏa hệ dị năng giả cái này cũng ít khi thấy nhưng nếu cùng cái t i ê tóc kiếm so sánh với y nguyên vẫn là phải kém hơn không có biện pháp ai kêu đối phương lại là một cái mười hai cấp tồ lý đức long đông nhiên dung một cái hắn vừa rồi trong đầu đông nhiên linh quang loay lên thì dường như là nghĩ đến cái gì được rồi viên kia cây liễu không phải là bị vật gì vậy cho đốt sao lúc đó hắn cũng nghĩ tới có phải hay không có hỏa hệ dị năng giả đối với gốc cây liễu này tiến hành rồi công kích đưa nó cho đốt cháy bất quá hắn sau lại suy nghĩ một chút bọn họ thiên thần trong bang cũng không có thực lực gì đặc biệt cường đại hỏa hệ dị năng giả nhưng là lúc này nghĩ đến hắn dường như dường như đem bên người lâm phong quyến mất、bất、quá đảo mắt vừa nghĩ dường như cũng không có cái khả năng này lâm phong tuy là thực lực cường đại thế nhưng cái kia màu đỏ cây liễu cũng tuyệt đối chắc chắn mạnh hơn lâm phong làm sao có thể một người một ngựa liền đem cái k i ê n màu đỏ lưu tô giết chết dù sao đối phương thực lực có mạnh hơn nữa đó cũng chỉ là một cái thập giai tiêu chuẩn mà thôi nghĩ vậy lý đức long là lại hồ đồ vừa nghi hoặc bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều nữa chỉ là lo lắng mang theo bọn họ tiểu đội thứ nhất đội viên đi trước tổng phòng hợp tổng bên trong phòng hợp còn lại vài cái tiểu tổ đã nhân viên toàn bộ trình diện mạnh đại đao đã ở hiện trường đến khi lý đức long bọn hắn tới sau đó mạnh đại đao sau đó chính là nói một lần bọn họ mới mới có thể đến được tình báo cùng lý đức long phía trước nắm giữ đại đồng tiểu dị căn cứ chúng ta tình báo mới nhất nắm giữ cái này một cái biến dị quái vật thực lực rất có thể. đó cũng là mười hai cấp tồn tại lúc này đây vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể bỏ lỡ nữa mạnh đại đao ánh mắt như điện quét mắt tất cả mọi người tại chỗ mỗi người đều là ngưng trọng vô cùng gật đầu ai có thể giết chết cái quái vật này dù cho hắn chính là chúng ta thiên thần giúp đại công thần đến lúc đó trùng điệp có thưởng ánh mắt của mọi người đều loay lên sau đó không có bất kỳ lời nói nhảm các đại hành động tiểu tổ trực tiếp dồn dập bắt đầu xuất phát bất quá lúc này đây cùng phía trước cái k i a màu đỏ cây liễu là có khác biệt lúc này đây bọn họ cũng không biết cái này biến dị quái vật cụ thể tọa độ cho nên bọn họ cần phải cẩn thận đi tìm trong này tự nhiên sẽ tốn ha lâm phong đám người ngựa không ngừng v ó chính là tới nơi này màu đỏ xương mủ dày đặc khu vực bên trong mọi người đều lập tức bắt đầu t ả n ra mà lâm phong bọn họ cũng là lập tức bắt đầu tìm kiếm một cái này biến dị quái vật xuất hiện địa điểm bất quá lúc này đây mọi người đều là lựa chọn hành động chung dù sao lúc này đây bọn họ đối mặt là một con biến dị quái vật biến dị quái vật thường thường đều sở hữu khá mạnh lực công kích nếu là bọn họ hành động đơn độc lời nói rất có thể sẽ vì cái này biến dị quái vật sở đánh lén cho nên vào giờ khắc này bọn họ lựa chọn lưng t ự lưng ôm thành đoàn hành động mọi người đều bắn bắt đầu hoàn một ngày phát hiện bất luận cái gì châu không đúng trước tiên lập tức nhắc nhở đều nghe rõ cho ta không có lúc này đây chúng ta tiểu tổ thứ nhất danh tiếng cũng không thể bị t r ư ơ n g sơn bọn họ đập đi nếu không đến lúc đó mất mặt c h u y ệ nhỏ n chủ yếu nhất là mỗi tháng chúng ta về sau có thể bắt được vật tư không muốn thiếu một hơn phân nửa lý đức long trầm giọng nói mọi người đều là gật đầu mà đổi thành bên ngoài còn lại vài cái tiểu tổ cũng toàn bộ đều một đầu đâm vào cái này màu đỏ sương mù dày đặc bên trong t r ư ơ n g sơn lúc này đây có thể nói là định liệu trước bọn họ hiện nay tiểu tổ thứ hai xem như là thiên thần bên trong bang tối cường một thế lực trừ hắn ra bên ngoài trong đội ngũ còn có một danh thập nhị giai cường giả đây tuyệt đối là còn lại tiểu tổ căn bản cũng không khả năng c ó thực lực nghĩ đến đây một lần bọn họ có thể danh dương thiên hạ có thể danh tránh ôn thuận bắt được tiểu tổ thứ nhất danh tiếng trương sơn khỏe miệng của hắn liền lộ ra một vẻ nụ cười mọi người đều xốc lại tinh thần cho ta cho ta đem ánh mắt của các ngươi cho to muốn về sau được sống cuộc sống tốt ở nơi này đánh một trận trương sơn hét lớn sau đó ánh mắt của hắn chính là rơi vào tóc kiếm trên người tóc kiếm minh đệ cuộc chiến đấu này đến lúc đó phải nhờ vào ngươi tóc kiếm gật đầu cũng không nói thêm gì tốt. Trương sơn cười ha ha. chỉ cần bọn họ có thể ngay đầu tiên tìm được cái t i ê u biến dị quái vật hạ lạc như vậy bọn họ có tự tin tuyệt đối có thể ở tại thừa tiểu tổ phát hiện phía trước đem một con t i ê u biến dị quái vật chu d i ệ t hoàn thành một lần này nhiệm vụ vừa nghĩ tới chính mình không được bao lâu liền có thể trở thành tiểu tổ thứ nhất tổ trưởng trên mặt của hắn liền lộ ra một nụ cười đắc ý lý đất núi cuộc sống an nhàn của ngươi cũng coi như là c h ầ m dứt ta chỉ là lấy hồi vốn nên thuộc về ta vinh d i ệ u mà thôi cả phiến màu đỏ khu vực vô cùng diện tích muốn phải ở loại địa phương này tìm được một con thần xuất quỷ một biến dị quái vật có thể nói là biện rộng tìm kim cũng không phải là nhất kiện cỡ nào đơn giản buông lỏng nhiệm vụ lâm phong bọn họ ở nơi này một mảnh màu đỏ xương mù dậy đặc bên trong không ngừng chung quanh s i ê u tầm muốn tìm được một con kiêu biến dị quái vật tung tích thật đúng là đừng nói thực sự để bọn họ tìm được rồi một ít sợi tơ nhện dấu chân ngựa ly đức long có một cái thủ h ạ h ắ n bản thân liền là thợ săn học viện tốt nghiệp thợ săn học viện là nước ngoài một khu đ ồ i dưỡng lính t r i n h s á t chuyên nghiệp học viện có thể đi trước cái chỗ này học tập thường thường đều là một ít trong tinh anh tinh anh không nói khác truy tung bản lĩnh tuyệt đối là muốn viễn siêu với thường nhân hắn phát hiện một ít không tầm thường chân ngoại trừ này bên ngoài còn có một chút không biết vật gì vậy lưu lại đầu khớp xương cùng một đống bị g ặ m bên cạnh thịt vụn hình như là người lưu lại đầu khớp xương cái kia một gã đội viên nhìn t h o á n g qua sau đó vô cùng khẳng định nói những người còn lại toàn bộ đều là những mày người lưu lại đầu khớp xương chẳng lẽ nói là trước kia mất tích vài cái đội tuần tra người hay sao lý đức long biểu tình hơi có chút biến hóa phải có cái khả năng này bất quá đi qua những thi thể này thảm bại trình độ có thể phán đoán một con kia biến dị quái vật nàng hẳn là đã từng ở cái địa phương này hoạt động quá bất quá hiện nay phòng chừng cách chúng ta đã có khoảng cách không nhỏ đội kia viên nói rằng vậy n g ư ơ i biết chúng ta hẳn là kế tiếp về phương hướng nào đuổi theo cái kia một gã đội viên không nói gì chỉ là ở phụ cận đây thổ điệu bên trên cẩn thận nhìn chút gì thậm chí hắn còn có thể chạy đến một ít tảng đá dụ dỗ đại thụ biến lâm phong cũng tò mò đi tới hắn thấy truy tung loại vật này đơn giản chính là xem vết chân xem phân và nước tiểu mặt thôi nhưng là ngoại trừ vừa rồi cái kia mở ra bên ngoài những chỗ này căn bản cũng không có bất kỳ vết chân như vậy cái này đội viên hắn lại là như thế nào truy lùng đâu Chương nơi này đại thụ trên vỏ cây rõ ràng có bị vật gì vậy lao qua vết tích rất có thể chính là bên kia có q u á i vật lưu lại h ắ n hẳn là hướng cái phương hướng này đi cái kia một gã đội viên lánh tính suy tư một hồi sau đó chỉ ra một cái phương hướng vô cùng khẳng định nói lâm phong nghe vậy tò mò đi tới cái kia một cây đại thụ bên cạnh cẩn thận nhìn một cái quả nhiên cái này đại thụ vỏ cây bên trên có một chút bị chảy ra vết tích nếu không phải cẩn thận đi xem thật vẫn căn bản liền không phát hiện được nghĩ tới đây luôn là nhịn không được đội phục liếp nhìn đội kia viên thực lực của người này bất quá mới cựu dai mà thôi mặc dù nói thực lực ở lâm phong trong mắt căn bản cũng không đáng giá thế nhưng đồng thời truy tung bản sự này mà nói như vậy lâm phong tuyệt đối là không bằng đối phương tốt mọi người đều cùng đi còn có một trên đường đều lưu cho ta ý p h ụ cận khả năng sẽ xuất hiện vết tích lúc này đây chúng ta vô luận như thế nào đều muốn chiếm chức trương sơn cái kia tiểu đội phía trước đưa cái này biến dị quái vật trước chu diệt lý đức long không gì sánh được ngưng trọng nói rằng đây là bọn hắn một lần duy nhất cơ hội bọn họ hiện nay tiểu đội thực lực là không bằng tiểu đội thứ hai vượt lên đầu biện pháp duy nhất đó chính là đ o ạ n ở đối phương phía trước tìm được đồng thời giết cái kia biến dị quái vật nói như vậy mặc dù thực lực đối phương mạnh mẽ thì tính sao đối phương tìm không được biến dị quái vật vậy cũng chỉ có thể là không tốt nghĩ vậy lý đức long càng thêm lo lắng mà các đội viên của hắn có không gì sánh nổi lý giải chuyện này dù sao cái này cùng mỗi người bọn họ quyền lợi đều là thiết thân tương quan mọi người không có bất kỳ dừng lại nghỉ trên đường đi lúc đó truy lùng đội viên không dám nháy một cái ánh mắt rất sợ biết bỏ qua bất luận cái gì có thể dùng sợi tơ nhện g i ấ u c h â n ngựa thời gian tốn hao nhiều cũng không ít hành động tốc độ cũng rất là thong thả nhưng như vậy cũng từ so với như một con con ruồi không đầu chúng quanh đi dạo lung tung muốn rõ ràng có ý nghĩa nhiều trương ca liền để cho ta đi lúc này đây nếu là biến dị quái vật nói khẳng định như vậy sẽ ở trong không khí lưu lại mùi của nó ta dị năng chính là có thể tăng khíu giác của ta đệ hai hành động tiểu tổ trương sơn trong đó có một tiểu đội đội viên mở miệng nói đến trương sơn gật đầu vô vô bả vai của hắn hào huynh đệ lần này là ngươi có thể đủ trợ giúp chúng ta tìm được mục tiêu nói như vậy lúc này đây sau khi trở về ta tuyệt đối thật lớn từ ngươi người kia gật đầu sau đó vận dụng chính mình dị năng hắn có thể đủ rõ ràng n g ử i được ở nơi này không khí bên trong lưu lại đặc thù khí tức chóc mũi của hắn run dày giật mình cẩn thận thể hội một cái cái này vài loại có rất nhiều ly kỳ cổ quái kỳ tích tảng đá có đá mùi vị mặt cỏ có thảm cỏ mùi vị hủ thực cũng có thịt thối giữa mùi vị mỗi một vật đều có nó đặc biệt mùi vị ta nghe thấy được đây là một bộ hoàn toàn khác biệt mùi phải là cái k i a biến dị quái vật tên này đội viên bỗng nhiên chính là mở mắt ra nói rằng cái vật kia hướng cái chỗ này đi trương sơn chứng kiến như vậy có nhất thời chính là nhãn t h ầ n giống nhau sau đó vung tay lên toàn bộ đều là theo người nọ tiếp tục đi trước tìm kiếm tiểu tổ thứ nhất tiểu tổ thứ hai toàn bộ đều có truy tung lĩnh vực cao thủ duy chỉ có tổ thứ ba chỉ có thể như cái kia con rồi không đầu giống nhau khắp nơi đi dạo lung tung sau nửa giờ lâm phong bọn họ ở đâu một vị sở hữu truy tra bản lãnh đội viên chỉ dẫn phía dưới đi tới biến dị quái vật khả năng xuất hiện địa phương tung tích biến mất địa phương liền ở phụ cận đây nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái kia biến dị quái vật rất có thể ở nơi này một vùng hoạt động cái kia một gã đội viên liếc nhìn quanh mình nói rằng lý đức long nghe vậy ý bảo tất cả đội viên toàn bộ đều để cao chú ý lâm phong cũng là đem mình từ cực ma đồng thôi động đến rồi cực hạ quanh mình màu đỏ x ư ơ n g mù dày đặc vô cùng nồng hậu nhìn ra được ta lên tới biến dị quái vật cùng cái này màu đỏ sương mù dày đặc có thiên ty vạn lũ quan hệ như vậy chính như vậy biến dị quái vật xác thực khả năng ở phụ cận đây lâm phong ánh mắt hơi mật thiết cũng vừa lúc đó đông nhiên là xuất hiện một hồi tất tất tuân rơi thanh â m lập tức chính là làm cho người đang ngồi toàn bộ đều là bắp thịt căng thẳng lộ ra không gì sánh được biểu tình nghiêm trọng ánh mắt hướng một bên bắt tới vất quá rất nhanh bọn họ toàn bộ đều là nhăn lại chân mày xuất hiện ở cái địa phương này không phải quái vật mà là từng đạo bóng người chứng kiến những người này thời điểm lý đức long ánh mắt hơi nhau lại lại là các ngươi ở tâm mắt của bọn họ bên trong bọn họ thấy được khách không mời mà đến xác thực mà nói chứng kiến tên này trong nháy mắt đó bọn họ tình nguyện là thấy được biến dị quái vật b này nhất hỏa nhân không đặc biệt chính là tiểu tổ thứ hai trương sơn cùng đội viên của hắn trương sơn thấy được người trước đồng dạng cũng là lộ ra vô cùng kinh ngạc t h ầ n s á c bọn họ cực kỳ hiển nhiên không nghĩ tới ở cái địa phương này còn có thể gặp phải lý đức long người này bất quá rất nhanh trong sát na bốn mắt nhìn nhau tại nơi giữa không trung bên trong liền xảy ra một đạo vô hình giao phong lẫn nhau trong lúc đó một cổ vô hình ăn khuya ở nơi này không khí bên trong c h à n ngập không nghĩ tới các ngươi cư nhiên cũng tìm được cái chỗ này lỗ mũi cho thật đúng là linh đâu lý đức long khỏe miệng hơi vung lên lộ ra một vẻ châm trọc khiêu khích nói đến đây thời điểm hắn còn liếc mắt đối phương trong đám người cái kia sở hữu khíu giác dị n ă n g tên ha h a không nghĩ tới các ngươi vận khí không tệ bất quá coi như các ngươi tìm được rồi cái chỗ này thì tính sao ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoan cúc u n g à y một cái này biến dị quái vật không phải là các ngươi loại thật lực này có thể bắt được tới cùng với như vậy còn không bằng đi trước thời hạn nói không chừng còn có thể lưu lại các ngươi một cái m ạ n g nhỏ t r ư ơ n g sơn cười lạnh nói rằng hai nhóm người vừa thấy mặt trong nháy mắt chính là đối trọi gay gắt chê cời ư đứng lên ngay tại lúc sau mật khắc một đạo trầm thấp tiếng hô ở hai của bọn hắn bờ vang lên trong nháy mắt nguyên bản còn kiếm bản nỗ trương đối đầu gây gắt hai nhóm ánh mắt của người liền lập tức hướng một bên nhìn tới liền sau đó m ộ t khắc một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất phảng phất như là cái kia trong đêm tối ma quỷ giống nhau trực tiếp đem trương sơn một cái thủ hạ cho ngã nhào xuống đất người này lập tức chính là sắc mặt đại biến tử chỉ điền cùng dùng rằng Trương ca, cứu ta à, cứu ta ruột, một bên là thất kinh hô to, Trương sát, tên bất một người bên kinh Sơn biến sát, không nói hai lời chính là muốn xông lên、cứu、hắn tên này hiệu lực bất quá. liền. ca, cứu cứu cứu lực khắc hai vừa hai Sau hiệu quá à à là là hô lời dây đó trương sơn trong nháy mắt gương mặt trở nên vô cùng âm t r ầ m bọn họ lại còn không có thấy rõ ràng cái vật kia chân diện mục liền trực tiếp tổn thất một gã nhân mã hơn nữa chết vẫn là tiểu đội thứ hai nhân để hắn nhịn không được x i ế t chặt nắm tay mặt khác một lần lý đức long bọn họ cũng không có thừa này cơ hội bỏ đá xuống giếng mặc dù nói chết đó là tiểu đội thứ hai nhân thế nhưng vừa rồi toàn bộ quá trình đều phát sinh ở điện quang hòa thạch trong lúc đó nói cách khác nếu như một cái kia hát ảnh đối với bọn họ phát động đánh bất ngờ như vậy bọn họ cũng căn bản không có bất luận cái gì có thể phản ứng cơ hội nghĩ đến đây bọn họ nội tâm bên trong chính là tràn đầy một cỗ kiến k Cái này một cái biến dị quái vật rốt cuộc là cái lai lịch ra sao làm sao sẽ tốc độ như vậy nhanh chóng các ngươi vừa rồi người nào thấy rõ thứ này r i á n dấp không có thật sự là quá nhanh liền thấy một vật t ừ bên cạnh bay đi lẽ nào đây chính là chúng ta muốn tìm cái kia một loại biến dị quái vật thực lực này quá mạnh mẽ à người chết kia người nhưng là một gã đường đường chính chính cựu giai cấp bậc cao thủ thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội cũng không có trực tiếp là bị vật kia mang đi mặc dù nói trong này có đánh lén nguyên nhân nhưng tối thiểu cũng có thể dãy rủa một cái một người là không gì sánh được ngưng trọng nói rằng lời này vừa nói ra đang ngồi mọi người đều là lòng người bàng hoàng đứng lên cho đến giờ phút này bọn họ mới nhận rõ một cái chuyện trọng yếu phi thường đó chính là lúc này đây nhiệm vụ bọn họ cũng không phải là người nào trước tìm đến cái này biến dị quái vật so là ai có thể đưa cái này biến dị quái vật sở chu d i ệ t ngay từ đầu bọn họ đều đem tất cả nhiệt tình đặt ở tìm kiếm mà bọn hắn bây giờ chân chính tìm được rồi nhưng khả năng này vừa vặn chính là phiền t o á i bắt đầu mọi người đều lưng tựa lưng cái địa phương này màu đỏ sương mù dày đặc đối với tầm mắt của chúng ta có chút trở ngại mà cái k ê u biến dị quái vật có thể lẫn lộn ở nơi này màu đỏ sương mù dày đặc bên trong mọi người đều cho ta chừng lớn ánh mắt của ngươi lý đức long quyết định thật nhanh chính là làm cho tất cả mọi người l ư n g tựa l ư n g hình thành một cái nhỏ vòng p h o n g ngự nói như vậy có thể ba trăm sáu mươi độ không góp chết vô luận cái nào biến dị quái vật từ chỗ nào đối với bọn họ phát động đánh bất ngờ bọn họ cũng có thể ngay đầu tiên có chút cảnh giác một bên khác trương sơn mấy người cũng lập tức áp dụng giống nhau chiến lược trong khoảng thời gian ngắn đối mặt cái này không rõ lai lịch biến dị quái vật bọn họ toàn bộ đều chủ động lựa chọn phòng ngự tư thế lâm phong ánh mắt hơi nhau lại hắn sở hữu tử cực ma đồng cho nên nói đang động hình thái thị lực chóc nã ít nhất phải so với cái này những người này cường hàn ba phần e rằng những người này vừa rồi cũng không có thấy rõ ràng đây là một cái thứ gì thế nhưng lâm phong lại l o à n vắng thấy được cái vật kia đại thể gián g dấp xác thực mà nói đây là một cái tứ chi trên mặt đất bỏ động vật có điểm tương tự với biến dị lang khả năng chính là biến dị trong đó một cái biến dị lang chi nhánh chỉ bất quá nó cả người bộ lông đều như tiên huyết một dạng nhìn qua vô cùng yêu diễm cả phiến màu đỏ x ư ơ n g mù d à y đặc bên trong một lần nữa khôi phục một mảnh vắng vẻ thế nhưng mọi người đều vô cùng rõ ràng ở tại bọn hắn chỗ tối khả năng tồn tại một cái ma quỷ hồ nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với bọn họ phát động cái tiêm một kích t r í mạng để cho bọn họ không dám có bất kỳ thư gian ý bất chi bất giác bên trong cái này bầu không khí ngột ngạt làm cho không ít người trên trán đều lộ ra một tầng mồ hôi lạnh sau lưng siêm ý đều đã bị mồ hôi sờ xuống nước g i thổi qua sẽ cảm giót bá cũng vừa lúc đó gặp phải hát một lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất lúc này đây mọi người đều lập tức đã nhận ra cái này một đạo hắc ảnh rồn rập đều là ánh mắt hướng bên kia quất tới ở nơi nào ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi vào cái hướng kia quả nhiên sau m ộ t khắc hay dùng một đạo hắc ảnh ở bọn họ đồng từ bên trong càng thả càng lớn khi bọn hắn thấy rõ ràng cái này bóng đen dáng dấp là không có chỗ nào mà không phải là lộ ra khác biệt thân s ắ c một cái này biến dị quái vật t ì n h lình chính là biến dị nào đó lang chỉ bất quá đối phương lông trên người phát toàn bộ đều là như nhuộm tiên huyết một dạng nhìn qua vô cùng đỏ tươi bá một cái này biến dị lang mở ra nó huyết bùn đại khẩu. trong sát na chính là trong c h i ề u người tư nhân giàu mà đến mọi người thấy như vậy một màn dồn dập đều là phục hồi tinh thần lại không nói hai lời lập tức tiến hành rồi phản kích đồng loạt ra tay vô luận như thế nào cũng phải đem cái này biến dị quái ta cho hắn diệt nếu hắn dám can đảm xuất hiện như vậy chúng ta liền cùng nhau diệt lý đức long giống to hơn đại trong n g a y mắt mọi người đều là lập tức hướng một lần kêu biến dị lang tiến công đi một cái này biến dị lang tốc độ phi thường nhanh mới vừa vẫn còn ở hơn mười em m ở bên ngoài nhưng là sau một khắc cũng đã là đi tới trước mặt bọn họ trong lòng mọi người nói thầm một tiếng thật nhanh bất quá bọn họ cũng không phải là cái gì hời h ờ n h ạ n người không nói hai lời liền lập tức bắt đầu phản công mọi người công kích rất là sắc bén thế nhưng liền sau đó mở khác mọi người đều làm mở to hai mắt nhìn lộ ra một thần sắc bất khả tư nghị bởi vì ở tầm mắt của bọn họ bên trong một con kia nguyên bản vẫn còn ở trước mặt bọn họ biến dị làng cư nhiên trực tiếp biến mất phảng phất như là bọn nước giống nhau toàn bộ đều là ảo giác điều này làm cho mọi người toàn bộ đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc điều này sao có thể mới vừa rồi còn ở trước mặt bọn họ nhưng là hiện nay cư nhiên trực tiếp liền biến mất không thấy mỗi người đều là kinh ngạc nhìn quanh mình đùa gì thế mới vừa còn ở trước mặt ta làm sao bỗng nhiên lập tức liền biến mất không、thấy? uy đ ô đạc chẳng lẽ nói chúng ta mới vừa nhìn thấy đều là ảo giác sao mọi người đều hoàn toàn không hiểu ra sao bọn họ hoàn toàn không biết hiện tại bây giờ đến cùng chuyện gì xảy ra cũng đang lúc bọn hắn nghi ngờ trong n y mắt lâm phong là hướng một bên nhìn sang hắn lập tức chính là lớn hô không tốt cái vật kia lại từ chúng ta phía bên phải vào tới tất cả nhân vật cũng nhất thời chính là sắc mặt một bên hướng một bên cảm giác quả nhiên sau một khắc đang ở tầm mắt của bọn họ bên trong cái nào một chỉ biến dị một lần nữa xuất hiện hắn trực tiếp chính là a lý đức long thủ hạ một cái đội viên cho ngã nhào xuống đất đội kia viên căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng dữ lực hoàn toàn bị đánh một trở tay không kịp dù cho lâm phong phía trước đã nhắc nhở thế nhưng căn bản cũng không có tới kịp chết thiệt lý đức long chứng kiến một màn như thế nhất thời chính là nhãn thần bên trong bạo phát ra một câu ngập trời sắc mặt giận dữ bất quá hắn không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp liền vào tới một cái này biến dị lang ở công kích dưới tay hắn đội viên thời điểm đồng thời cũng cho bọn hắn có thể công kích cơ hội trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều là đi tới cái k i a biến dị lang bên người giơ trong tay lên vũ khí chính là muốn hướng cái tia biến dị chém tới mà ngay tại lúc này liền biến b ỗ n nhiên trên người của hắn bộ lông căn căn đứng trồng ngực trở nên còn như là thép、bộ. sau đó chính là bởi vì thiên nữ tán hoa phân nửa hướng quanh mình tịch quyển đi sau m ộ t khắc siêu siêu siêu siêu siêu không ngừng phá không đi cái gì mọi người đều là sắc mặt đại biến tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại còn có thể thi triển ra một chiêu như vậy thần xuất quỷ một chiêu số mọi người cũng không kịp phản kháng phốc phốc phốc phốc phốc trong nháy mắt liền có mấy người trực tiếp bị cái kia gai nhọn c h o đâm xuyên qua phần bụng thống khổ té trên mặt đất kêu thảm bất quá mọi người bên trong cũng có một ít người thực lực vô cùng, cường đại, tốc độ phản ứng vô cùng nhanh chóng sắc mặt hơi đổi lập tức dưới chân một điểm tránh ra nhưng có mấy cái như vậy người không chỉ có không có né tránh nhưng lại chủ động lấn người mà lên lâm phong chính là một cái trong số đó trong tay hắn chạm phách đao hướng phía trước nổi giận chém đi trong nháy mắt chính là đem mấy cây hướng khuôn mặt bay v ụ t đến cho là thật cho một đao trẻ mở sau đó hắn chính là tiếp tục hướng cái k i a biến dị lang vào tới mà ở hắn mặt khác một bên trương sơn thủ hạ cái kia là tóc kiếm tên hắn cũng là như vậy trong tay của hắn cầm lại là một bà ít thấy vô cùng hàn kiếm chương bốn trăm bốn mươi tám hàn kiếm hắn g i n g giận chính là xông lên sau đó một kiếm chém vào một con kia biến dị lang trên n g i trong sát na liền một con biến dị lang chính là trên người xuất hiện một đạo vết thương sau đó đại lượng tiên huyết liền như cái kia nước s u ố i giống nhau từ bên trong phút tới trương sơn đám người chứng kiến một màn như thế là hô to một tiếng tốt hắn không nghĩ tới cái này tóc kiếm thực lực cư nhiên như thế cường hãn tuy là đều là thập nhị giai nhưng rất rõ ràng đối phương cách đấu kỹ xảo nếu so với tầm thường thập nhị giai cường h ã n ba phần đối phương một kiếm này có thể nói là chân tránh đệ nhất kiếm một cái này biến dị lang nhất thời chính là kêu dên một tiếng đem còn lại một cái kia bị hắn cắn xé tiểu đội thứ nhất đội viên bỏ rơi bay ra ngoài đó là một tàn phá không chịu nội thi thể cực kỳ hiển nhiên đã là không có bất kỳ sinh cơ sau đó cái k i a biến dị lang khát máu ánh mắt chính là rơi vào trên người của bọn họ cái k i a nhãn thần bên trong tiết lộ ra một cỗ sát ý mãnh liệt sau đó hắn chính là dưới chân điểm xuống mặt đất xung phong mà đến tốc độ cực nhanh có thể nói là khiến người ta khiếp sợ trong nháy mắt hắn chính là đi tới cái k i a tóc thân kiếm trước tóc thân kiếm sắt hơi đổi bất quá phản ứng của nó ngược lại cũng rất là nhanh chóng trực tiếp chính là đem vật cầm trong tay cái k i a một b ả hàn kiếm h à n h giá ở tại lồng ngực của mình trong nháy mắt biến một lang móng đốt chính là vỗ vào cái tia hàn kiếm bên trên loằng xoảng tóc kiếm thầm hư một tiếng sau đó cả người là nhị mà một con k ê u biến dị lang cũng là lập tức mượn cái này cơ hội chọn đời mà là trực tiếp chính là hướng một bên vào tới tóc kiếm minh đệ không có sao chứ trương sơn nhân lập tức đều là xông tới sau đó quan tâm hỏi ta không sao bất quá cái này biến dị quái vật hắn lại là mười ba cấp tồn tại thực lực cao cường như vậy cái gì tóc kiếm một câu nói này nhất thời chính là làm cho trương tam thậm chí là lý đức long nhân không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt đại biến bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cái này biến dị quái vật thực lực cứ nhiên đã đạt đến như vậy cảnh giới phải biết rằng bọn họ ngay từ đầu cho rằng cái này biến dị lang các nước tiên vậy cũng là thập nhị giai tiêu chuẩn nhưng ai biết lại ước chừng vượt ra khỏi bọn họ d ự liệu của tất cả mọi người mỗi người cũng là nhất kiện biểu tình đều trở nên vô cùng xấu xí thậm chí ánh mắt lấp l ó e lên bọn họ không có đi hoài nghi tóc kiếm nói những lời này rốt cuộc là có phải hay không đúng bởi vì tóc kiếm đây chính là mười hai cấp tồn tại lời hắn nói cái kia trên cơ bản chính là không sai được hơn nữa mọi người cũng có thể nhận thấy được một cái này biến dị quái vật khí tức trên người hoàn toàn chính xác muốn loáng thoáng vượt ra khỏi bọn họ không ít một con kia biến dị lang và tóc kiếm được một đạo giao phong sau đó trong nháy mắt lại một lần nữa tại mọi người dưới m í mắt biến mất điều này làm cho rất nhiều người đều cảm giác được một tia không cách nào nói kiềm nén một cái so với bọn hắn người ở tại tràng thực lực cũng cao hơn ra một đoạn nhân vật khủng bố lại còn muốn cùng bọn họ chơi loại này m è o v n chuột một dạng thần xuất quỷ một thủ đoạn điều này làm cho mỗi một người bọn hắn đều cảm giác trên đỉnh đầu chính mình treo một b à đại đao bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể hướng bọn họ phủ đầu hạ xuống lâm phong liếc mắt tóc kiếm hắn mới vừa rồi cũng sớm đã đã nhận ra một cái này biến dị lang thực lực thế nhưng hắn cũng không hề nói ra bởi vì hắn biết nếu như nàng đem lúc này đầy biến dị lang thực lực ch những người còn lại khẳng định hoặc nhiều hoặc ít trong lòng sẽ xuất hiện một ít biến hóa trên thực tế có đôi khi lời nói dối của nó thật sự là thiện ý nếu như nói cứ như vậy vẫn làm cho tất cả mọi người cho rằng cái này biến dị lang thực lực của hắn bớt quá mới mười hai cấp tuy là thập nhị giai đã không thấp thế nhưng vô luận là lý đức long cũng tốt vẫn là trường sơn cũng được bọn họ đều là mười hai cấp tồn tại hơn nữa nhiều như vậy kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú đội viên chưa chắc không có thắng lợi dù cho cái này biến dị cho tới bây giờ triển hiện ra thủ đoạn thần thông đều là vô cùng q u thần khó lường nhưng thì tính sao chí ít bọn họ là sở hữu cái kia một phần hy vọng tối thiểu bọn họ có cái kia một phần lòng tin nhưng là bây giờ theo tóc kiếm nói ra một cái này biến dị lang thực lực chân chính những người này tất cả lòng tin trực tiếp chính là ngã đại u ố c tất cả thậm chí cũng bắt đầu sinh ra sợ hãi màu sắc thập tam giai tồn tại bọn họ có thực lực có thể cùng đối phương đọa xứ ca cực kỳ hiển nhiên ở nội tâm của bọn hắn bên trong trực tiếp tự i ể ra phát hiện như vậy một cái nghi vấn những người còn lại các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy Chúng trương a a đệ h tiểu tố tóc kiếm h sơn lạnh như băng nói rằng trong nháy mắt ánh mắt của hắn liền rơi vào lý đức long trên người lý đức long nhân chân mày hơi nhăn lại bọn họ thì như thế nào nghe không hiểu đối phương lời nói này ý tứ đơn giản chính là để cho bọn họ đ ệ một hành động tiểu tổ người đánh phối hợp điều này làm cho lý đức long biểu tình vô cùng xấu xí bọn họ tới nơi này là vì muốn diện s á t một cái này biến dị lang là muốn giết chết cái này biến dị lang để chứng minh bọn họ tiểu tổ thứ nhất chân chính là địa vị nhưng là bây giờ đến tốt bọn họ c ư nhiên trực tiếp muốn trở thành một phối hợp diễn sau đó đem cái này chủ giác tư cách giao cho tiểu tổ thứ hai tới hành động điều này làm cho bọn họ nội tâm bên trong tự nhiên là vô cùng khó chịu thế nhưng không có biện pháp hiện nay không phải bọn họ đi tranh đoạt cái này cái gì đệ nhất đệ nhị thời điểm hiện nay bọn họ hẳn là nhịn thẳng chính là muốn nghĩ hết tất cả đích phương pháp xử lý để hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ muốn đem cái này biến dị lang c h é m rớt cái này tất cả tâm tư toàn bộ đều ở lý đức long não h ả i bên trong lóe lên một cái rồi biến mất hắn trong nháy mắt liền làm ra quyết định đã như vậy chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy chúng ta tiểu tổ thứ nhất chính là phối hợp ngươi thì như thế nào trương sơn nhất thời mắt sáng lên sau đó chính là gật đầu không có bất kỳ lời nói nhảm tóc kiếm minh đệ lần chiến đấu này liền dựa vào ngươi trương sơn giờ này khắc này cái kia nhãn thân bên trong có thể nói thấy thế nào người sau cái kia đều vô cùng thoát mắt hơn nữa hắn đã bắt đầu h u y ệ n t ư ở n g lúc này đây bọn họ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ sau đó trở về thì như thế nào biết thu được mạnh đại đao ca ngợi hắn vô cùng vui mừng chỉ cần có thể giết chết trước đây cái này biến dị l a n g như vậy bọn họ tiểu tổ thứ hai tuyệt đối là lớn nhất công thần yên tâm đi vừa rồi tại ta cái kia đã đầy đủ đối với một cái này biến dị l a n g tạo thành thương tổn coi như hắn là mười ba cấp tồn tại nhưng chỉ cần ta chúng ta đầy đủ cẩn thận một chút liền hoàn toàn có cơ hội đem đối phương đánh chết tóc kiếm gật đầu nói rằng hắn giờ này k h ắ c này nhãn thần bên trong cũng là lộ ra một ngạo nghễ màu sắc nếu là có thể đem đối phương đánh bại lời nói như vậy có thể nói hắn tuyệt đối là cái này tiểu tổ thứ hai bên trong đại công thần phải biết rằng hắn mới mới vừa đến cái này tiểu tổ thứ hai xem như là một tân nhân nếu như là vừa tới là có thể lập được lớn như vậy công lao như vậy hắn cũng tuyệt đối có thể được lớn lao kỳ ngộ bá cũng mọi người ở đây quyết định hợp tác một lần làm cho tóc kiếm đảm đương làm bọn họ sắc bén nhất trường m â u thời điểm biến dị lan trực tiếp chính là vào tới sau đó biến dị lan mang theo một bóng người màu đen giờ này, khắc này một cái này biến dị lang trên người đã để lại một vết thương vết thương này cũng là bọn hắn chiến đấu đến hiện nay duy nhất c h i ế n quả bị vừa rồi tóc trong các kiếm thủ vô cùng sắc bén hắn kiếm sở chém bị thương lưu lại giờ này k h ắ c này một cái này biến dị lang hắn nhãn thần bên trong ngoại trừ khát máu thần sắc bên ngoài chính là vô cùng tức giận hắn vạn lần không ngờ chính mình lại bị những người này cho thương tổ tới làm cho hắn cảm thấy x ỉ nhục giờ này k h ắ c này đường phía sau chính là hướng đoàn người bên trong manh phát mà đến mọi người dồn dập đều là loé lên một cái rồi biến mất mọi người cũng sớm đã là kịp chuẩn bị lấy thêm một con biến dị lang xông tới trong né mắt những người này cũng không có trước tiên liền bởi vì bọn họ một ngày né t r a n h nói liền không có cách nào làm cho một cái này biến dị lang chú ý bị bọn họ cho mày nhỏ vừa rồi tóc kiếm sở dĩ có cơ hội có thể đối với lấy biến dị lang tạo thành kích thương cũng là bởi vì vừa rồi một con kia biến dị lang ở liệp sát tiểu đội thứ nhất một cái đội viên lực chú ý toàn bộ đều bị hấp dẫn cho nên mới cho len sợi xuất hiện cơ hội hiện nay bọn họ cần phải làm là tiếp tục bắt trước để cho bọn họ đám người kia đảm đương n g ồ i hấp dẫn một con biến dị lang chú ý lực sau đó sẽ cho tóc vết thương do kiếm gây ra tạo nhất kích tất sát cơ hội cái này tất cả ý tưởng đều là ở tại bọn hắn nội tâm bên trong ước định mà thành mọi người không cần trên đầu môi ngôn nữ chỉ là nhãn thần một cái giao lưu là có thể xem hiệu bọn họ nội tâm bên trong ở nghĩ cái gì mọi người đều phi thường tự g ắ á c tảng ra làm hấp dẫn một con k i a biến dị lan g ngồi cái này biến dị lan g ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy khát máu t h ầ n s ắ c không nói hai lời chính là hướng mọi người đánh tới tóc kiếm chứng kiến một màn như thế hắn nhãn thần bên trong lộ ra một cỗ hàn mang màu sắc sau đó hắn lập tức chính là từ một bên đi vòng qua chuẩn bị đi tới một con k i a biến dị lan g một bên lan g loại loại động vật này cái kia đều là đầung eo mềm như đậu hũ đối phương thắt lưng tuyệt đối là huy hiếp tóc kiếm nhãn thần bên trong mang theo một cỗ k hắn có tự tin mặc dù một cái này mười ba cấp so với một sóng thực lực của nó cao vô cùng còn thế nhưng hắn đối với trong tay mình thanh này tổ truyền xuống hắn kiếm là sở hữu vô địch tự tin hắn chỉ cần có thể tiếp cận một cái này biến dị sau đó lấy ra bảo kiếm trong tay của chính mình hắn thì có tự tin đem đối phương đánh chết giống giống biến dị lang đang điên cuồng gào thét động tác của hắn nhanh vô cùng hắn sức bật cũng vô cùng chắc việt bất quá ở đ a n g ngồi người cũng đều không phải là cái gì hời hợt hằng người toàn bộ đều là một ít sở hữu vô cùng phong phú kinh nghiệm tác chiến lao chiến sĩ bọn họ lẫn nhau trong lúc đó phối hợp vô cùng ăn ý trực tiếp chính là tản ra cũng không có tụ tập cùng một chỗ nói như vậy có thể giữ mỗi người đều có lớn nhất thời gian hoạt động cùng hoạt động đất trống để cho bọn họ tới né tránh cái này biến dị lang công kích bất quá mọi người tuy là kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú thế nhưng đó cũng là cực kỳ nguy hiểm ở nơi này một con biến dị lang công kích phía dưới mỗi một người bọn hắn một lòng đều treo ở tảng tử n h ã nhi vì thời có thể lo lắng cho mình sau một khắc đầu có phải hay không cũng sẽ bị cái này biến dị lang móng vuốt đập nát điều này làm cho bọn họ đều cảm giác được một k i a nguy hiểm hiện bọn hắn hôm nay đó nhất định chính là ở nhảy múa trên lưới đao chỉ cần bọn họ phản ứng hơi chút chấm một chút như vậy khả năng một chảo này sẽ rơi vào trên người của bọn họ trực tiếp đưa bọn họ cho đánh thành thi thể giống giống biến dị lang nổi giận gầm lên một tiếng hắn miệng rộng vừa mở trực tiếp chính là một lần nữa vận dụng lúc trước hắn một chiêu kia kỹ năng đặc biệt trên người hắn c ă n c ă n đứng trồng ngựa bộ đông liền còn như là t é p n g i hướng quanh mình bắn điên cùng đi À, à, à, trong nháy mắt tiểu tổ thứ nhất tiểu tổ thứ hai liền có một bộ phận người trực tiếp là một lần nữa bị cái này cường châm đông lạnh mặt thân thể của bọn họ hoàn toàn là không có biện pháp lại hoạt động chỉ có thể nằm trên mặt đất kêu rên chứng kiến một màn như thế lý đức long cùng trường sơn đều là sắc mặt hơi đổi một cái này biến dị lang thật sự là quá mức tàn bạo tiếp tục như vậy nữa bọn họ những người này khả năng liền toàn bộ đều phải đóng thay mặt ở cái địa phương này trong khoảng thời gian ngắn mọi ánh mắt đều là rơi vào tóc kiếm trên người đối phương có thể nói là toàn bộ thôn nhân hy vọng hy vọng đối phương có thể nhất kích tất sát mà giờ này khắp này tóc kiếm đã là không phụ sự mong đợi của mọi người đi tới này một con biến dị lang một bên tóc kiếm hắn nắm chặt thời cơ còn có xuất thủ cơ hội đều là vừa đúng đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ tiểu tổ thứ nhất tiểu tổ thứ hai phần lớn người toàn bộ đều hấp dẫn bên kia dã lang chú ý lực hoàn toàn không có chú ý tới ở một bên tóc kiếm đã thần xuất quỷ một s ờ soạn đi lên sau đó chính là rút ra trong tay h à n g kiếm hướng đối phương thắt lưng nổi giận chém đi một kiếm này có thể nói là thế đại lực trầm một kiếm này có thể nói là trí cương trí mãnh một kiếm này cũng là hắn tất s á t một kiếm một kiếm này cũng tương tự tồn tại những người còn lại tất cả hy vọng mỗi người vào giờ khắc này đều là không k i ể m hãm được mở to hai mắt nhìn quên mất hô hấp mỗi người bọn họ đều là nắm lại nắm tay tay tâm lý đều là một tầng m ồ hôi lạnh ở tâm lý mỗi người bọn họ đều ám nói một câu có thể nhất định phải thành chết cho ta tóc kiếm giống giận trong tay hắn kiếm chính là như cái kia lôi đ ỉ n h nhất kích trực tiếp chính là rơi vào một cái này biến dị l a n g trên người vào giờ khắc này mọi người đều là trong lòng thả lòng một hơi đánh trúng dù cho chính là tóc kiếm cũng là như vậy sắc mặt của hắn hơi vui vẻ chỉ cần hắn có thể đuổi bắn chúng đối phương như vậy thì sau đó mực khác hắn có niềm tin tuyệt đối có thể hướng đối phương chém thành hai khúc cũng vừa lúc đó tóc kiếm biểu tình hơi đổi bởi vì hắn bỗng nhiên cảm thấy một c ỗ trước nay chưa có trợ lực từ bảo kiếm trong tay của hắn chuyển đi qua để cho nàng căn bản cũng không có biện pháp hướng xuống dưới đang cắt cắt ba phần làm sao có thể tóc kiếm trong nháy mắt chính là nhãn thần bên trong lộ ra một thần sắc kinh ngạc mà ngay tại lúc này hắn mới phát hiện trước mắt một cái này vốn là huyết sắc biến dị nó nguyên bản cái tia tinh lông màu đỏ đã biến thành một mảnh ngân sắc tiết lộ ra một cỗ không gì sánh được cương mạnh lực lượng trên người nó một màn như thế tất cả mọi người tại chỗ đều thấy chân chân thiết thiết mỗi người cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn tóc kiếm đánh bất ngờ thất bại đối phương một kiếm kia cũng không có thể như nguyện sở thường đem cái kia biến dị lang một đau hai nửa bởi vì n à y biến dị lang thi t r i ể n ra bọn họ cho tới bây giờ không có thấy qua thần thông trên người đối phương bộ lông có chút cải biến trực tiếp chính là như vậy một lần đ ể cao sức phòng ngự của nó cực kỳ hiển nhiên chỉ có một con biến dị lang nó có lượng t r ù n g bất đồng công kích hình thái trên người sâu bộ lông màu đỏ thời điểm hắn chính là khát máu quần bạo sát lục hình thái mà trên người của hắn bộ lông biến thành lam sắc thời điểm Hắn chính là không gì sánh được là gì bốn h kim trăm h n phong ngự, g tư. tóc bốn mươi chín giống giống biến dị lan g quay lại đầu của hắn hắn băng lanh ánh mắt một lần nữa rơi vào tóc kiếm trên người rất nhanh hắn liền nhận ra người này chính là phía trước ở trên người hắn lưu lại một kiếm nhân loại kia n g h ĩ vậy thù mới hận cũ cùng tính một lượt biến dị lan g trực tiếp chính là giống giận đánh móc sau gáy tóc kiếm lúc này mới là lập tức phục hồi tinh thần lại thầm nghĩ trong lòng một tiếng không xong bất quá phản ứng của hắn cũng có chút không chậm lập tức chính là đem vào cầm trong tay hắn kiếm chắn lồng ngực của mình hầu như liền tại hạ một người một cái này biến dị lang hắn manh vớt chính là rơi vào hán kiếm trên thân kiếm trong sát na thì có một cỗ sôi trào mánh liệt lực lượng truyền mà ra tóc kiếm miệng mũi bên trong trực tiếp thì có ý nghĩa tiên huyết phun ra ngoài cả người càng là như cái kia rượu đứt dây giống nhau bay ngược mà ra trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng thậm chí chính là hắn tay bên trong nguyên bản nắm chặt cái kia một bà hán kiếm cũng là bay đến một lần mọi người thấy như vậy một màn đều là nhịn không được trong lòng tràn đầy một tia tuyệt vọng bọn họ người ở tại tràng có thể đối với một cái này biến dị lang tạo thành tổn thương cũng duy trì có cái này tóc ki xa xa trương sơn là nhịn không được x i ế t chặt quả đấm của mình nội tâm bên trong tràn ngập sự không c ă m lòng hắn vạn lần không ngờ chính mình căn bản là còn không có vui vẻ lâu lắm liền trực tiếp bị cái này hiện thực vô tình đánh bại hắn thấy một kiếm này chắc là phải thành công cũng là không được không thành công nhưng là sự thực chính là như vậy bọn họ đánh giá thấp mười ba cấp thực lực cũng đánh giá thấp một cái này biến dị lang thực lực hắn nghĩ tới việc này nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng sau đó chính là phi phát đi hắn nhớ phải bắt được cái kia một bà hạt kiếm sau đó tự mình tiến tới đối với một con kia biến dị lang phát động tiến công thanh này hắn kiếm suy mao đã phát có thể nói là thần binh lợi khí dù sao xa trường căn cứ nó cũng không có thể như là ánh dạng đông căn cứ như vậy an nhiên còn sống cho nên nói bọn họ bên trong căn cứ cũng không có như là ánh dạng đông căn cứ như vậy còn có cái gì ánh dạng đông x ư a gì vũ khí lạnh xa trường cơ liệu căn vốn cũng không có bởi vì bọn họ khoa nghiên bộ môn căn bản cũng không có thời gian đi nghiên cứu căn cứ liền trực tiếp bị d ò m bị u ố t mất điều này sẽ đưa đến bọn họ xa t r ư ờ n g căn cứ còn sống sót một ít người sống sót bọn họ không nói thực lực như thế nào liền vẹn vẹn là ở trang bị của bọn họ vũ khí bên trên tuyệt đối là muốn so với ánh dạng đông căn cứ bên kia đồng đẳng cấp cao thủ yếu đi một mạng lớn mọi người bao quát trương sơn dùng cũng chỉ là một ít chất lượng coi như bên trên tốt hợp kim khảm đ a o loại vũ khí này lực công kích vô cùng yếu độ cứng cũng vô cùng yếu cho nên nói tóc kiếm có thể có một thành tổ tiên lưu truyền xuống hàn kiếm cái kia đã coi như là bọn họ trong đội ngũ tốt nhất vũ khí lạnh nghĩ vậy trương sơn biểu tình trở nên phi thường bình tĩnh là bọn hắn sau cùng một lần cơ hội nếu không phải đem một cái này biến dị lang giết chết nói như vậy bọn họ mọi người đều phải chết ở chỗ này nghĩ vậy hắn lập tức chính là lứa quát các ngươi mọi người h ể m hộ ta tóc kiếm bị thương hiện tại liền đến lượn ta bên trên ta nếu như bị thương vậy lý đức lòng người tới b nghĩ vậy hắn không có bất kỳ nét mực trực tiếp chính là hướng cái kia rơi trên mặt đất hà n g kiếm v ọ tới t nhưng mà cũng vừa lúc đó xa xa cái kia biến dị lang một lần nữa xung phong mà đến biến dị lang đó là máu ánh mắt phong tỏa lại trương sơn làm cho trương sơn sắc mặt trong nháy mắt chính là biến đổi bất quá chính như lúc trước hắn theo như lời hiện nay đã là tên đã trên dây không phát không được hắn chỉ có cùng đối phương chiếm trước tiên cơ nghĩ vậy hắn không có bất kỳ lôi đàn liêu mạng trương sơn phát sinh một tiếng phẫn nộ dích đ ạ cực kỳ hiển nhiên hắn quyết định buông tay đánh một trận phá phủ trầm tru trạm này hoặc là chính là tất cả mọi người bọn họ đều chết ở chỗ、này. hoặc là chính là bọn họ hoàn thành cái này nhiệm vụ còn như đến cuối cùng nhiệm vụ kết quả về lại người nào trên đầu như vậy đến lúc đó rồi hay nói hiện nay không phải đi suy nghĩ nhiều như vậy thời điểm hắn giống giận chính là vào tới nhưng mà hắn tuy là giờ này khắc này đã làm xong đem sinh tử không để ý chuẩn bị thế nhưng chuẩn bị cũng không đại biểu kết quả thực lực của nó ở nơi này là thập tam giai biến dị lang trước mặt tự nhiên mà vậy là kém một mạng lớn ở tốc độ cùng sức bật bên trên tự nhiên cũng là không so được tại hắn còn không có bắt được cái k i a một bà hắn kiếm phía trước cái này biến dị lang đã là như cái kia điện quan g hỏa thạch một dạng trùng kích đến rồi trước mặt của hắn sau đó chính là mở ra miệng to như chậu máu hứng cổ của hắn cắn trương sơn nhãn thần bên trong tràn đầy một k i a tuyệt vọng cùng không cam l ò n g v ô tưởng rằng một lần này hành động kế hoạch sẽ là bọn họ hàng thứ hai di chuyển tiểu tổ trở thành hàng ngũ nhứ nhất di chuyển tiểu tổ tốt nhất một lần cơ hội cũng là khả năng nhất một lần cuối cùng cơ hội thế nhưng hắn vạn lần không ngờ một cái này biến dị lang lại là thập tam giai tồn tại hơn nữa còn là cao như thế mạnh mẽ bọn họ nhiều người như vậy buộc trùng một chỗ cũng không thể là cái tia biến dị lang đối thủ nhìn một con kia biến dị lang miệm to như ch lao thiên gia đang đùa ta sao trương sơn là lộ ra một nụ cười tàn nhẫn mà ngay tại lúc này một đạo thân ảnh tại hắn bên cạnh vào tới thân ảnh kia nhanh như tật phòng trực tiếp chính là đem tóc của hắn thổi lên hắn nhất thời chính là sừng sốt một chút các loại chờ ánh mắt của hắn nhìn sang thời điểm hắn mới nhìn thấy một cái có chút quen thuộc bối ảnh xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong chỉ có một bối ảnh hắn trong tay cầm một b ả hàn mang lộ ra bảo đao chính là gầm nhẹ một tiếng hướng một con h tia biến dị lần đầu lâu chảm sát đi một màn như thế có thể nói là làm cho hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc sau đó hắn lắc đầu cái này tất cả đều là phi công. lăng đầu là phi thường cứng rắn bộ phận cái này căn bản cũng không phải là bọn họ người đang ngồi có thể công kích được người này làm tất cả cũng bất quá vẹn vẹn chính là d ũ n g khí khả ra à bất quá liền sau đó một khắc mở to hai mắt nhìn nhãn thần ở chỗ sâu trong là lộ ra một mánh liệt khiếp sợ màu sắc bởi vì ở tầm mắt của hắn bên trong hắn chỉ có thấy được một con n kia mười ba cấp biến dị lang dưới một đao này tư n h i ê n biến hóa thành hai nửa thiên huyết phun ra mau thịt bé bét nguyên bản cái kia còn sinh long h o ặ c hồ không ai bị nổi biến dị lang thì đã hơi ngừng trở thành hai mảnh thi thể vắng vẻ vào giờ khác này toàn bộ màu đỏ mê vụ khu vực đều trở nên vô cùng không khí trầm lặng mỗi người đều t r ứ n g mắt to nhìn vậy để cho bọn họ cảm thấy khó tin một màn hồ lâm phong thật sâu thở ra một hơi trong tay hắn c h n g phá đao hơi run lên trong nháy mắt đao kia trên người tiên huyết toàn bộ đều hội tụ đến nắm giữ được mũi đ a o sau đó nhỏ xuống ở nơi này thổ địa bên trên nhìn thoáng qua quanh mình màu đỏ xương mù dày đặc hiển nhiên muốn đạm bạc ba phần giống như là cái kia gặp triều dương vũ khí đã bắt đầu dần dần tiêu tán cực kỳ hiển nhiên một cái này biến dị lang tuyệt đối cùng cái này màu đỏ xương mù dày đặc có thiên ti vạn lũ quan hệ không làm được cái này màu đỏ x ư ơ n g mù dày đặc chính là chỗ này một con biến dị lang trong cơ thể tản mát ra một loại đặc thù nào đó đồ đ ặ c mà thôi bất quá rất nhanh lâm phong chân m à y liền hơi nhăn lại bởi vì hắn phát hiện sự tình cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy tuần này gặp màu đỏ x ư ơ n g mù dày đặc hoàn toàn chính xác bởi vì n à y một con biến dị lang chết mà trở nên đạm bạc vài phần thế nhưng lại cũng không có vì vậy hoàn toàn tiêu tán Người Cũng vừa lúc đó, lâm phong phía sau vang lên mấy người muốn mở miệng, thế nhưng nhưng lại không biết nên nói cái gì lại biết cái lúc vừa phía sau lâm đó, mấy mở thế vô luận là t r ư ờ n g sơn hàng thứ hai di chuyển tiểu tổ cũng hoặc là, là lý à l đức long hàng ngũ như nhất di chuyển tiểu tổ cũng được mọi người toàn bộ đều là lộ r a kinh ngạc thần sắc nhìn lâm phong dù cho chính là tự cho là h i ể u khá rõ lâm phong lý đức long đó cũng là lộ r a đờ đẫn thần sắc hắn thấy lâm phong chắc là một gã mười giai tả hữu hỏa hệ dị năng giả thực lực đã có thêm được xem phi thường không tệ thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng lâm phong lại có thể một người một đao ở tránh diện đem một con kia nguyên bản đè nặng tất cả mọi người bọn họ đánh thập tam giai biến dị lang miểu sát đây chính là miểu sát điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ lâm phong thực lực tuyệt đối là xa xa vượt ra khỏi một cái này biến dị lang bởi vì lâm phong hắn cũng không phải là cánh đánh lén mà là tại chính diện phá địch n g ư ơ i n g ư ơ i c ư nhiên đem một con kia biến dị lang d t đi lý đức long mắt một bãi nước miếng đi tới lâm phong trước mặt liếc nhìn cái kia chết đã không thể chết lại biến dị hắn đến bây giờ đều có chút khó có thể tin đùa gì thế hắn làm sao cảm giác đây hết thể giống như là huyễn tưởng giống nhau phía trước bọn họ vẫn còn ở gặp phải sinh tử một đường cự đại nguy cơ nhưng là hiện nay cái kia cho bọn hắn sáng tạo nguy cơ đồ đạc cũng đã nằm ở trước mặt bọn họ chẳng lẽ không có thể dết sao lâm phong nhìn hắn một cái nói người sau lập tức chính là lắc đầu hắn nói một câu nói kia ý tứ cũng không phải nói có thể không thể giết vấn đề mà là bởi vì hắn mãnh liệt khiếp sợ và không thể tin tưởng a bất quá rất nhanh hắn cũng phản ứng kịp cái kia đối đãi lâm phong nhãn t h ầ n bên trong lại một lần nữa bất đ ộ n g nếu nói là lúc trước lâm phong trong mắt h ắ n cái kia cũng coi là một cái đáng giám ư ợ n h ơ i ngoại viện như vậy hiện nay hắn tuyệt đối chính là kính như t r ê n toạc mặt khác cái này biến dị lang tinh thạch thuộc về ta ta nghĩ các ngươi hẳn là không có bao nhiêu ý kiến a lâm phong t h ẳ n như nói lời này vừa nói ra lý đức long bọn họ ngược lại là trầm mặc một chút chuyện này ngược lại cũng không phải nói bọn họ có thể làm được chủ dù sao cái này nhưng là một cái mười ba giai tồn tại tinh thạch ca cao cấp như vậy khác tinh thạch khẳng định mọi người đều là tha thiết ước mơ nói không chừng cái này một viên kiên trì bọn họ bên trong c ó thể nhiều hơn một cái mười hai cấp cao thủ bất quá rất nhanh lý đức long vẫn là cắn r ă n g gật đầu đồng ý lâm phong yêu cầu cũng vô cùng đơn giản bởi vì thực lực của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ hơn nữa ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong đích sắc có thể nói nếu không phải là có lâm phong lời nói bọn họ đừng nói cái gì tinh thạch chính là chúng ta những thứ này mạng nhỏ đều muốn toàn bộ đều bàn giao ở cái địa phương này cho nên nói không có yêu cầu này tuy là để cho bọn họ có điểm minh cưỡng thậm chí có điểm không n ữ a thế nhưng cũng không có bất kỳ không cam l ò n g lâm phong gật đầu hắn chính là thích loại này phi thường tự giác tiểu huynh đệ cùng loại này tiểu huynh đệ làm việc tuyệt đối là phi thường thoải mái một việc cũng không giảm ộ n trực tiếp chính là một đao chặt ra cái này biến dị đầu sói sau đó đem một viên to lớn tinh thạch bị đào lên trương sơn đem đây hết thầy đều xem ở trong mắt thế nhưng hắn chỉ là há miệng cũng không nói thêm gì bởi vì lúc này lúc này h ắ n đồng dạng cũng là thân ở chấn động bên trong hắn đến bây giờ mới nhìn rõ lâm phong rằng rớp thảo nào người này bối ảnh hắn sẽ cảm thấy có chút quen thuộc đây không phải là phía trước cái kia ở bên bàn cơm biên hòa lý đức long uống rượu tên kia không lúc đó trương sơn liền đem đối phương cho ghi tạc tâm lý dù sao có tài đức gì có thể đáng giá lý đức long cố ý chuẩn bị một b à n h ả o tịu i thức ăn ngon để còn đái cái này nói rõ người này khẳng định không đơn giản thậm chí bởi vì chuyện này hắn lúc đó còn đặc biệt b u ồ n bực một đoạn thời gian thầm nghĩ trong lòng vì sao lý đức long có tốt như vậy vẫn c ấ chó bất quá về sau thẳng đến hắn gặp phải tóc kiếm cái này tất cả hâm thậm chí hắn còn kẻ tới sau ở bên trên thế nhưng sự thực nói cho hắn biết dù cho chính là tóc kiếm ở cái này cái trước mặt người tuổi trẻ cũng căn bản cũng không đủ xem đối phương là chân tránh sở hữu bản l ã n h lớn tồn tại liền để trong lòng hắn bên trong vô cùng không cam lòng bất quá hiện nay hắn mặc dù không cam tâm nữa cũng không dám có bất kỳ còn lại ý tưởng bởi vì hắn cũng không phải là cái gì kẻ ngu si người này có thể ở tránh diện đem một cái này mười ba cấp biến dị lang một đau hai nữa cái này nói rõ thực lực của đối phương tối thiểu chính là mười ba cấp tồn tại đây tuyệt đối là đại lão một dạng cao thủ hàng đầu cho nên nói vừa rồi dù cho lâm phong nói muốn cái này một viên thập tam giai tinh thạch hắn cũng không có bất kỳ cự tuyệt cái kia lâm phong h u y n h đệ nếu nhiệm vụ hoàn thành không bằng chúng ta từ đó dẹp đường hồi phụ á lý đức long mở miệng nói lâm phong gật đầu bất quá cái này màu đỏ x ư ơ n g mù dày đặc vẫn còn ở lâm phong nói rằng lời này vừa nói ra mọi người đều là sửng sốt một chút sau đó mới là sắc mặt hơi đổi hoàn toàn chính xác bọn họ lúc này mới phát hiện thì ra cái này màu đỏ x ư ơ n g mù dày đặc vẫn còn ở chỉ bất quá nếu so với vừa rồi hơi chút mở đi một điểm cái này để cho bọn họ toàn bộ đều là những mày bất quá hiện nay bọn họ từng cái cái kia đều là người kiệt sức ngựa hết hơi thậm chí có không ít người đều đã chết những thi thể này chiến hữu đều phải nghĩ biện pháp xử lý để ý một cái lúc này đây bọn họ nhiệm vụ hành động có thể nói tổn thất nặng nề lý đức long phất phất tay nhất thời chính là nghĩ biện pháp đem cái này biến dị lang thi thể lôi trở về đoàn người không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là quay trở về bọn họ cứ điểm bỏ vào tin tức mạnh đại đao trước tiên qua đây khi thấy lúc này đây nhiệm vụ hành động tổn thất thảm trọng như vậy lúc vẻ mặt của hắn cũng là trở nên vô cùng âm trầm những người này mỗi người đều là tinh n g u ệ đều là kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú cao thủ nhưng là hiện nay c ư nhiên lập tức chết một phần ba cái này trực tiếp chính là nằm ngoài dự đoán của hắn bất quá rất nhanh hắn chính là bừng tỉnh đại ngộ thì ra chỉ có một con biến dị lang lại là thập tam giai tồn tại để hắn đồng dạng cũng là biểu tình hơi đổi t h ầ m hô một tiếng thật sự chính là khinh thường không có đem mục tiêu tình báo điều tra rõ ràng liền l ô mãng phái ra thủ hạ bộ đội cái này cùng hắn quan chỉ huy này cũng tương tự không hề có thể giải vây quan hệ có thể nói những người này đều là bởi vì hắn mà chết điều này làm cho mạnh đại đao cảm giác được vô cùng xấu hổ hắn sâu đầm thở dài chuyện này nhất ở chỗ ta là ta quá mức nóng lòng thế cho nên sơ sẩy muốn đem mục tiêu điều tra càng biết rõ hắn hơi lắc đầu ở trước mặt của hắn cái kia từng cổ một chết trận thi thể đã toàn bộ sử dụng màu trắng khỏa thi bố đắp lên thân thể của bọn họ chờ một lát bọn họ sẽ thông báo những người này thân bằng hào hữu thậm chí là cha mẹ của bọn họ từ nữa đến đây cáo biệt đến cuối cùng sẽ thống nhất đem những thi thể này hòa táng sau đó tiến hành một siêu di trợ cấp giải quyết tốt hậu quả công tác dù sao những người này đều là bọn họ cứ điểm mà chết cũng coi là bọn họ nơi này anh hùng mạnh đại lao hắn liếp nhìn lý đức long cùng trương tam chương ó t ể nói nguyên bản cái này cái t thế h vai bốn phát hai người. hiện người, từng cái, từng g tại cái cái đều trăm năm mươi bất quá rất nhanh thì có thể đạt được liền là nghĩ đến cái gì hắn hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn hai người nói rất dài dòng cái này còn phải nhờ có một cái ta vị này lầm phong huynh đệ là hắn ở thời h ắ ở k cho mấu c ố t một đứng đó đ dậy, sau a đem cái kêu biến dị làng cho chính biến diện giết kêu làng dị t rằng o Long n ngáy đông nhiên g mắt. Lý Đức long nhiên nói r nói đến đây thời điểm, hắn loang thoang thời điểm, đây chỉ ó một c ú t rất dài dòng, cái này Lâm Phong có thể xuất nhất nhất thời hay dùng một loại ánh mắt bất khả tư biết như dành công nói dòng, này Phong hiện nơi này còn không cùng hắn quan định, mạnh dùng ánh nghị, hắn biết Lâm Phong cho rằng phải hệ hay khả cho h vậy đây dù dài là cảm giác, cái có có c Lâm Lâm đại loại sao đao ở là lý đức long không biết từ chỗ nào mời tới việt quân bất quá khi đó hắn cũng không có quá để ở trong lòng nhưng mà hiện nay nàng cũng là ánh mắt sáng lên sau đó chính là từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát lâm phong l ư ớ mắt sau đó chính là lập tức cùng lâm phong nói rất nhiều lời lẽ k h á c h khí mạnh lão đại k h á c h khí dù sao phía trước ta chính là đáp ứng ngươi huynh đệ muốn đồng loạt ra tay trợ giúp lâm phong gật đầu nói rằng mạnh đại đao nhất thời chính là cười ha ha một tiếng hắn không nghĩ tới lâm phong nói lại còn k h á c h khí như vậy nhất thời đó chính là cùng lâm phong lại thân cận vài phần lâm phong liền là một người như vậy ngươi kính ta một thước ta mời ngươi một trượng mặt khác mạnh huynh đệ cái này một cái biến dị lang tinh thạch ta đem cầm đi mạnh đại đao sửng sốt một chút lúc này hắn mới chú ý tới cái này 13 cấp biến dị lang tinh thạch đã biến mất bất quá hắn rất nhanh thì là cười ha ha một tiếng khoát tay háo lâm phong huynh đệ cái này nói là chuyện này một trận chiến này nếu không phải là lâm phong huynh đệ xuất thủ cứu rút đừng nói là cái này biến dị lang thi thể chính là ta thủ hạ những huynh đệ này phòng chừng đều là h ư u khứ vô hồi nói cho cùng ta còn phải đặc biệt cảm tạ lâm huynh đệ một phen đến lúc đó b u ổ i tối ta đặc biệt bị một bản thực r ư ợ u thật tốt khoản đ á i một cái lâm phong huynh đệ mạnh đại đao khoát tay á o trên thực tế hắn nội tâm bên trong là phi thường không c ă n lòng thậm chí là bất đắc dĩ. cầm tinh thạch đang cùng hắn nói đó không phải là tiền trảm hậu tấu nhịp điệu sao bất quá không có biện pháp ai bảo bọn họ là không bằng người đâu chỉ có thể theo dưới cầu thang lâm phong khoát tay áo t i ệ t d i ệ u các loại chờ sự tình sẽ không cần phải phiền p h ứ c mặt khác mạnh l a o đại nơi này mới vừa hy sinh rồi nhiều như vậy h à o hán nói vậy cái này hậu thế xử lý cũng khá có chút phiền p h ứ c mặt khác màu đỏ xương mù dày đặc sự tình còn không có có một kết thúc chỗ đó tuy là hiện nay mở đi vài phần thế nhưng màu đỏ xương mù dày đặc vẫn còn đang so sánh với chuyện này không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy ngoài ra ta là mạnh lão đại dễ dàng ta có chút nói muốn cùng mạnh l a o đại tư dưới nói một chút lâm phong lời này vừa nói ra đang ngồi mấy người toàn bộ ánh mắt đều là rơi vào mạnh đại đao trên người thậm chí trong đó có mấy người ánh mắt loại này rõ ràng cho thấy mang theo một tia cảnh giác dù sao lâm phong mặc dù nói giúp bọn hắn giết chết một con hắn kêu biến dị lang nhưng lâm phong đến tuột cùng là người nào lại đến từ đâu hắn tới chỗ này mục đích là vì cái gì đây hết thệ tất cả đều vô cùng khó bề phân biệt dù sao lâm phong đó cũng không phải là một cái hời hợt h ạ n g người mà là một cái thực lực cường đại cao thủ như vậy một gã cao thủ nhưng phải bộ dáng như vậy để tới gần bọn họ trong này động cơ lại là vì cái gì mạnh đại đao một chút c h ầ m n g â m một chút sau đó hắn chính là trở về phất tay ý bảo những người còn lại có thể rời đi cực kỳ hiển nhiên hắn nghệ cao nhân căn lớn các ngươi đều đi bên ngoài chờ xem mấy tên thủy hạ hạnh phúc thư ký liếc nhau một cái phủi liếc mắt lâm phong sau đó n g ư ờ i liền toàn bộ đều ngoan ngoan rời đi trên thực tế bọn họ coi như ở lại chỗ này nếu như cho là thật lâm phong là đúng bọn họ có cái gì không có h ả o ý nói như vậy thì coi như bọn họ ở lại chỗ này cũng không có bất kỳ tác dụng máy móc chẳng qua là nhiều người mấy thi thể mà thôi c ự kỳ hiển nhiên điểm này mạnh đại đao ánh mắt rơi vào lâm Phong trong i mấy trong, trong ngày biết này xuất hiện một cái phi thường quái dị sinh mạng thể cái này sinh mạng thể là dọn bị vẫn là còn lại vật gì vậy chúng ta cũng không được biết lúc này đây ta đến đây chính là vì điều tra việc này ta muốn mạnh l a o đại làm nơi này địa đầu xả mong rằng đối với lấy bên trong căn cứ tình huống coi như là có chút nắm giữ lâm phong đi thẳng vào vấn đề nói ra nói ra ý đồ của hắn cũng nói ra khỏi hắn một lần này mục đích cái kia mạnh đại đao trong lòng có thể nói là nổi lên như sóng to gió lớn khiếp sợ lâm phong mới vừa đôi câu vài lời bên trong nhưng là tiết lộ không ít phi thường mấu chốt tin tức trong đó hắn nếu là không có nghe lầm nàng nhưng là nghe được cái gì vệ tinh giao cảm ả n h trụ đây là khái niệm gì đâu cái này trước mắt lại là từ đâu tới thần tiên bọn họ địa phương sở tại lại còn có thể sử dụng cái này thiên khung da vệ tinh hay sao cái này vừa vừa thật là khiến người ta khiếp sợ phải biết rằng bọn họ hiện tại liền mì ăn liền đều không ăn nổi mà lâm phong bọn họ nhưng có thể sử dụng vệ tinh ngắn ngủi này thuật ngữ bên trong có thể nói là lộ r a khác biệt trời vực t r á n h lệ h đi qua lâm phong cái kia đôi câu vài lời bên trong hắn có thể được một cái phi thường mấu chốt tin tức đó chính là lâm phong phía sau có một cái không gì sánh được thế lực khổng lồ cái thế lực này tuyệt đối không phải bọn họ thiên thần này giúp như thế chọn người có thể sánh ngang đây nếu là một phần vạn lâm phong đối với hắn nơi đây có ý đồ gì lời nói như vậy há chẳng phải là nói rõ bọn họ những người này chắc chắn phải chết cái này ngược lại cũng không phải là hắn mạnh đại đao lấy b ụ n tiểu nhân đo lòng quân tử mà là bởi vì loại chuyện như vậy trong quá khứ mấy tháng trong lúc đó đã từng xảy ra rất nhiều lần cá lớn nuốt cá bé cá nhỏ ăn tôm tép tất cả liền dựa vào nắm tay cùng thực lực mà nói chuyện loại chuyện như vậy đã là phi thường vô cùng thông thường dù sao tài nguyên như vậy có hạn nhân khẩu như vậy có hạn muốn trong vòng thời gian ngắn có đầy đủ tài nguyên có đầy đủ nhân khẩu như vậy biện pháp duy nhất chính là cướp đoạt cho nên nói ở mạnh đại đại không thể không đề phòng bất quá rất nhanh thì tất cả miên man suy nghĩ đang ở đầu góc của hắn bên trong tiêu tan thành mây khói bởi vì nguyên nhân vô cùng đơn giản cũng vô cùng hiện thực thậm chí thực tế có chút nhớ làm cho hắn cảm giác mình ý nghĩ mới rồi là biết bao buồn c h á n coi như cái này lâm phong thật là đối với hắn nơi này có còn lại ý tưởng như vậy hiện bây giờ coi như hắn đề phòng lại có thể thế nào đâu cái kia có thể hay không mạo m ộ i hỏi một chút người rốt cuộc là từ chỗ nào mà đến ta có thể không phải tin tưởng ngươi chỉ là từ còn lại thông thường người sống sót đoàn đội tới dù sao có thể sử dụng vệ tinh giao cảm ảnh c h ụ đâu ta muốn nhất định là một ít đại căn cự a Mách hắn Đại Đao nói nội ra lâm phong mỉm cười cũng không làm bất kỳ che giấu khai môn kiến sơn nói ra lai lịch của hắn lời này vừa nói ra nhất thời chính là làm cho cái này mạnh đại đao mục trường k h ầ u nốc hắn nhãn thần bên trong mang theo mãnh liệt kinh ngạc màu sắc sau đó hắn chính là cao mày ánh dạng đông căn cứ à, chỗ kia ta ngược lại cũng từng nghe nói nhưng là cách chúng ta nơi đây nhưng c ó nghìn dặm xa à, lâm phong huynh đệ thực lực ngươi tuy là cường hãn thế nhưng cũng nói cho ta biết ngươi dọc theo con đường này đều là lái xe tới được đây không khỏi có phải hay không có điểm quá mức hoang đường mạnh đại đao cực kỳ hiển nhiên không tin ánh dạng đông căn cứ cái kia ở địa phương nào cái kia cách bọn họ nơi đây xa đâu mặc dù nói lâm phong thực lực cường đại thế nhưng trên con đường này gặp được nguy hiểm đó là quá nhiều muốn nói đối phương thật là từ ánh dạng đông căn cứ tới ta lúc nào nói qua ta là lái xe tới được lâm phong một câu phản vấn cũng là hoàn toàn làm cho cái này mạnh đại đao hồ đồ không phải lái xe tới được chẳng lẽ vẫn là bầu trời bay tới hay sao không đúng chờ các loại mạnh đại đao dường như thật giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau mở to hai mắt nhìn bất khả tư nghị nhìn lâm phong chẳng lẽ nói người này thực sự chính là bay trên trời tới nhiều n g ư ờ i đừng hỏi nữa yên tâm đi ta đối với các ngươi cũng không có còn lại ý tưởng chỉ là muốn điều tra rõ ràng căn cứ này bên trong tình huống không hơn lâm phong nhàn nhạt một câu nói c h i t để là làm cho mạnh đại đao hắn lâm vào một mảnh trầm tư màu sắc hắn đã đối với lâm phong lai lịch không có bất kỳ lo lắng cùng khác biệt nguyên nhân vô cùng đơn giản giống như lâm phong loại cao thủ cấp bậc này hắn nếu thật muốn đối với hắn có bất lợi gì nói nơi nào còn cần phải nhiều như vậy còn con lượn quanh lượn quanh trực tiếp chính là một cây đao bọn họ phải chắp tay nhường cho người cho nên bây giờ chính hắn cũng không phải là liền suy nghĩ lâm phong đến tột cùng là có mưu độ gì hắn là đang vì mình suy nghĩ hắn nhớ muốn cho thiên thần bàng có thể lớn mạnh có thể thực lực đạt được phát triển thế cho nên có thể đoạt lại cái căn cứ này đây chính là hắn nội tâm bên trong nhất ý tưởng chân thật cũng là từ hắn ngày đầu tiên từ bên trong căn cứ trốn chết mà ra phía sau cái kia vẫn ở trong tim hắn trong lúc đó hồn khiên ngậm nhiều trung cực mục tiêu làm địa địa đạo đạo người địa phương hắn tự nhiên mà vậy là muốn đoạt lại căn cứ hiện thực phi thường tàn khốc là hắn nhóm những này nhân mã phòng trừng coi như là lại phát triển cái vài chục năm cũng không khả năng đoạt lại căn cứ thế nhưng hiện nay mạnh đại đao ánh mắt của hắn tốc biến sáng lên bởi vì hắn thấy được hy vọng nếu là có thể dựa lưng vào ánh dạng đông căn cứ ngọ dầu gì chính là vấn đối phương ngựa c h ú t binh như vậy bọn họ thật vẫn thì có thể có thể đoạt lại cái này xa trường căn cứ nghĩ vậy mạnh đại đao cái kia tự nhiên mà vậy là biết d ì nói nấy bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lâm phong lời vừa mới nói vấn đề kia vệ tinh giao cảm ảnh chụp bên trong biểu hiện ở nơi này bên trong căn cứ tồn tại một cái cổ quái thân ảnh thân ảnh ấy là cái gì mạnh đại đao hắn sờ lên cắm bắt đầu suy tư ngươi nói chuyện này ta phía trước đều có đã nghe qua thủ hạ của ta tặng lại quá hắn lúc đó hình như là hồ nước trong t h ủ y thú ngươi biết chúng ta cái chỗ này hồ nước rất nhiều tất cả lớn nhỏ trong thành phố hồ nước cũng đều không phải số ít m ạ nhưng Đại Đao lại Thi nói hơi sau phía Phong nheo một mắt t nghe ánh Lâm lúc rằng, r vậy ớ c h ắ n à y h ô mà đó điểm, bên trên quanh quần thời h o n toàn c hiện í ít n căn cứ này bên trong có không ít hồ nước, ban đầu những n h thấy hồ xác được cứ có đầu ư g ờ thiết một trong thành thị nếu là có hồ nói, hắn vẫn có rất tốt. khe chạy quanh, hồ hắn nhiều chỗ、tốt. Nhưng h núi suối cái nói, i kế nếu là là vào mà muốn non, vẫn dựa dù sao có có nay những thứ này hồ nước cũng đã là trở thành những cái này thủy thú nhóm phát triển s a n h d ụ c đất ấm điểm này cùng giang thành có điểm cùng loại a chỉ bất quá giang thành hắn ban đầu là tránh được những thứ này hồ nước chỉ bất quá coi như tránh được những thứ này hồ nước nhưng là tránh không khỏi trừng giang ý của ngươi là nói cái t i a ảnh chụp bên trong tồn tại hát ảnh rất có thể chính là chỗ này chút hồ nước trong thủy thú như vậy theo ý của ngươi là cái nào hồ nước có khả năng nhất đạn sinh ra loại này kinh khủng thủy thú đâu mặt khác ở nơi này bên trong căn cứ có còn hay không một ít thực lực đặc biệt cường đại dòm bi nói thí dụ như dòm bị vương các loại tồn tại lâm phong tiếp tục nói dòm bị vương nói đến đây thời điểm đụng tới vẻ mặt của hắn rõ ràng cho thấy hơi thay đổi một cái lâm phong coi như là lại không hiểu nhỏ bé biểu tình hắn cũng vô cùng rõ ràng đối phương nhất định là biết chút ít cái gì lâm phong nghĩ vậy chính là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đối phương ở lâm phong ánh mắt nhìn kỹ phía dưới đối phương cuối cùng cắn răng một cái chính là mở miệng nói đối phương gật đầu hào phóng thừa nhận dọn bị vương thật có hơn nữa cái kia lần trước ta chính là chúng ta căn cứ danh sưng là quan chỉ huy cao nhất hắn biến thành, zombie, sau đó trở thành cái địa phương d ò n bị vương phía trước ta tiến nhập bên trong căn cứ tìm kiếm vật liệu thời điểm cùng đối phương gặp mặt quá thế nhưng cũng liền như vậy một mặt mà thôi ta có thể từ ánh mắt của đối phương trông được đến cho phép nhiều thần sắc phức tạp rất kỳ quái đê tột cùng là một cái cảm giác thế nào ta cũng nói không nên lời thế nhưng ta minh minh bên trong luôn cảm giác dường như hắn cũng không có hoàn toàn biến thành z o m bi e thế nhưng trên người của hắn d á n g vẻ còn muốn trên mặt hắn những cái này thì vụn ta lại không thể đủ xác định nói đến đây thời điểm mạnh đại đao hắn dùng chính là một loại không gì sánh được phức tạp thậm chí là thấp thỏm giọng nói lâm phong hỏi xong cũng là gấp bội cảm thấy có chút ngoài ý m ớ n lại còn có loại chuyện này cái này ngược lại là xa xa làm cho lâm phong không kịp chuẩn bị căn cứ quan chỉ huy cao nhất đó không phải là nói tương đương với lý quân lục dũng loại cấp bậc này sao được rồi có một cái huynh đệ mặt khác có một cái yêu cầu quá đáng không biết ta biết chuyện này khả năng nói ra có chút quá phận thế nhưng ta hay là muốn nói ra bởi vì lúc này chúng ta thiên thần giúp cách cục lâm phong huynh đệ ngươi đã xem ở trong mắt theo chúng ta như vậy p h ỏ n g chừng cả đời cũng chỉ có thể ở chỗ này tham sống sợ chết trên thực tế bất mãn lâm phong huynh đệ ngươi nói ở thật lâu phía trước ta chỉ muốn quá phải dẫn ta những huynh đệ này ly khai cái chỗ này đi chỉ là không có biện pháp chúng ta là nơi đây sinh trưởng ở địa phương cho nên nói chúng ta hy vọng lâm phong huynh đệ có thể trở về hướng ánh dạng đông căn cứ phản ánh một cái tốt nhất là hy vọng ánh dạng đông căn cứ có thể phái ra một c h i bộ đội tới trợ giúp chúng ta quét hiện tại chúng ta gặp phải phiền phước mạnh đại đao nói rằng lâm phong nghe vậy lại không thấy bằng lòng cũng không có cự tuyệt đối phương rất rõ ràng chính là muốn ôm b ắ t đ u ổ i bất quá lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách cái chỗ này nghìn dặm xa phái viện binh đi ra cái kia được mà bao nhiêu phiêu lưu cái này rất hiển nhiên trên căn bản là chuyện không thể nào tối thiểu giai đoạn hiện tại là không có khả năng Bất quá Lâm Phong chương ũ n g k ô n nói g có cự vội đối vã tuyệt p h bốn ở i vì đ i p h ư ơ g Phong cũng có phục có quy ý, Lâm trăm h thể u tiểu nếu tưởng, nơi đệ ý này dù. Sao là có năm mươi m ộ t trong lòng đất chỗ tránh nạn lâm phong cũng không có trực tiếp cự tuyệt đối phương mà là cho đối phương một tia hy vọng chứng kiến lâm phong nói như thế mạnh đại đao cái tia tự nhiên cũng là sắc mặt vui vẻ hắn nếu là có thể đạt được ánh dạng đông căn cứ cứu viện lời nói như vậy đối với hắn mà nói tự nhiên mà vậy là một kiện tốt vô cùng chuyện nghĩ vậy hắn liên tục chính là gật đầu đây là tự nhiên lúc này đây nhiệm vụ ta nhất định sẽ t ậ n ta tất cả chi lực trợ giúp lâm phong huynh đệ để hoàn thành mạnh đại đao chính là phách cùng với chính mình bộ ngực nói rằng như vậy tự nhiên mà vậy là không thể tốt hơn nữa đối phương ở chỗ này đó nhất định chính là địa đầu xa một dạng tồn tại nếu như nói có thể có được đối phương trợ giúp nói cái k i a đối với lâm phong mà nói tự nhiên là vạn vô nhất thất không thể tốt hơn nữa làm thiên lâm sơn sẽ ở đó mạnh đại đao nhiệt tình khoản đại phía dưới thì là theo bọn họ uống một ly ăn một bàn h ả o tựu i thức ăn ngon dù sao biến dị lang cái này đối với bọn hắn mà nói đây tuyệt đối là ẩn tàng tại trong bóng tối một b à đồ đao bọn họ hiện tại vừa nghĩ nghĩ tại bọn họ quanh mình c ư nhiên xuất hiện một con mười ba giai cấp đừng tồn tại nhân vật mạnh mẽ mà bọn họ phía trước lại không có bất kỳ phát hiện bọn họ liền vô cùng nghĩ mà sợ cũng may lâm phong là đến nơi này nếu không bọn họ còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ như thế nào cho phải cùng chư vị huynh đệ nói một chút một ít chuyện trọng yếu trong nhà có rất nhiều huynh đệ đều đối với lâm phong huynh đệ lai lịch cảm thấy có chút nghĩ hoặc không ngại nói cho chư vị lâm phong huynh đệ không phải. Cái này lão à này nào mà là toàn là tới từ mặt tình, từng đại lời nói ngồi người phải nhiên cái kinh vừa ở ở ánh sánh dạng đông căn Mạnh đang không không ngạc không ngạc nhìn、lâm、phong. chỗ gì đao đều được cứ. có sắc lâm ra, l sự bộ đại ý của ngươi là nói tên k i a là ánh dạng đông căn cứ người tới điều này sao có thể chỗ kia khoảng cách chúng ta cái chỗ này nhưng có nghìn dặm xa à tên kia coi như thực lực có mạnh hơn nữa chẳng lẽ còn dám lái xe từ địa phương xa như vậy đi tới chúng ta nơi đây hay sao cái này có phải hay không có điểm quá mức hoang đường các tiểu đệ của hắn dồn dập đều là lộ ra kinh ngạc thân sắc cực kỳ hiển nhiên mạnh đại đao mới vừa cái kia mấy câu nói vì để bọn họ n khiếp h k sợ ô ta và các ngươi nói chuyện này trọng điểm không ở đối phương là như thế nào mà là phải nói cho ngươi à lúc này đây chúng ta mỗi ngày đi làm có lẽ là bước lên một cái chiến tuyển không đúng là bước lên một cái hàng không mẫu hạng ánh dạng đông căn cứ hiện nay hắn vô cùng cường thịnh đi qua lâm phong h u y n g đệ điểm này các ngươi có thể nhìn ra được đi lâm phong huynh đệ đối với cái này cái ánh dạng đông căn cứ mà nói đó chính là đi ra ngoại giao sứ giả một cái trụ sở có thể quay ra mạnh như vậy sứ giả đi ra ngoại giao các ngươi có thể dùng chính mình đầu vóc tốt tốt suy nghĩ một chút cái này ánh dạng đông căn cứ nó nội t ì n h lại sẽ hùng hậu đến như thế nào tình trạng nếu chúng ta thiên thần bằng có thể có được cái này ánh dạng đông căn cứ một điểm tiếp viện nghĩ như vậy tất đối với chúng ta hiện nay tình trạng đều sẽ có rất lớn cải thiện mạnh đại đao những lời này lập tức là đem đang ngồi một đám người nói là ánh mắt lấp lóe vô luận là trường sơn cũng tốt vẫn là lý đức long cũng được cũng hoặc là là còn lại một ít nồng cốt tinh anh toàn bộ đều là nhãn thần bên trong lộ ra một ước mơ t h ầ n s á c bọn họ ở cái địa phương này thật sự là bị nuốt quá lâu ly khai lại không bỏ đi được dù sao nơi này là bọn họ thổ xanh thổ trưởng địa phương nhưng nếu như nói một hồi muốn đoạt lại cái kia căn cứ đây tuyệt đối chính là người x i nói mộng chê cười cho dù là cái kia tâm cao khí ngạo trương sơn hắn vào giờ khắc này cũng cư nhiên trong đầu bắt đầu xuất hiện có chút ý đồ phía trước hắn đột nhiên cảm giác được chính mình tất cả ý tưởng đều là như vậy hẹp cư nhiên sẽ chỉ ở cái này ở bên trong đi cạnh tranh. Cái bổn cười tiểu tổ thứ nhất tiểu tổ thứ hai cái này rằng co không phải thì tương đương với là một loại hết ngồi đáy giếng sao cho nên nói kế tiếp chúng ta cần phải làm là trợ giúp lâm phong huynh đệ hoàn thành hắn nhiệm vụ hắn lúc này đây đến đây là vì tra xét chúng ta trong căn cứ mặt có phải hay không có cường đại gì quái vật mạnh đại đao đem lời khi trước toàn bộ đều nói cho thủ hạ của mình để cho bọn họ biết tâm lý có một một số hiện nay lâm phong có thể nói tuyệt đối là bọn họ thử ư khách mọi người đều gật đầu lâm phong có thể nói là tất cả mọi người bọn họ hy vọng là bọn hắn thoát khỏi lúc này loại này khốn cục duy nhất hy vọng hơn nữa cũng đích xác chính như người trước theo như lời nếu là bọn họ có thể trói lại lâm phong này trên thuyền Bọn họ có thiên ể có được chỗ h tốt tự n là không cần nói cũng i b ế thần k ô đông không n nói đến、lâm、Phong hắn cá nhân thực lực chính là chỗ này.、Lâm、phong sau lưng ánh dạng căn cứ cái kết đều tuyệt đối không phải là người g cái đối phải đều kết Lâm lực là Lâm là thực chỗ cá cứ tuyệt t sau m t h ư ờ g ngang. có thể sánh ngang. Thiên thần sánh ban g đám người khai triển một lần liên quan tới lâm phong bí mật hội chiến sau đó một ngày sáng sớm lâm phong đem cùng ngày rơi xuống hồng tính h toàn bộ đều thu sau đó mạnh đại đao liền tới tìm hắn lúc này đây trên người đối phương thay đổi nhất thân h à n h đầu phía trước hắn mặc chính là cuộc đời hưu nhàn trang nhưng là hiện nay hắn mặc cư nhân chính là chọn đời nhìn qua không gì sánh được n a n g ngược kim sắt chiến giáp chiến giáp này trước tạm không nói phòng ngự của nọ tính như thế nào chỉ cần chính là chỗ này dung nhan h trị nhất thời chính là làm cho lâm phong tổng nhịn không được nhìn nhiều như vậy vài lần cực kỳ hiển nhiên đây tuyệt đối là bên trong căn cứ kết quả hắn không nghĩ tới cái này xa trường căn cứ nhanh như vậy đã bị t à n biến biến mất ở lịch sử trên võ đài thế nhưng đối phương cũng vẫn như cũ sáng tạo ra loại chiến giáp này cái này đã nói lên một điểm căn cứ này bên trong một số người cực kỳ hiển nhiên bọn họ lúc trước cũng đồng dạng đưa vào một siêu di phương pháp cùng sau này phát triển kế hoạch chỉ là cực kỳ đáng tiếc chính là bọn hắn vẫn không có thể thi triển ra chính bọn hắn tài hoa cũng đã là bị dòm bị cho hoàn toàn hủy diện bọn hắn hy vọng như vậy xem ra thật đúng là rất là đáng tiếc lâm phong nhìn đối phương một cái trên người chiến giáp mạnh đại đao mặt tươi cười đã đi tới làm cho lâm phong huynh đệ chê cười trên người ta cái này chiến giáp xem như là căn cứ bị hủy diệt phía trước đ ẩ y ra đệ một thay mặt dĩ nhiên cũng là cuối cùng một đời lúc đó số lượng ba trăm cái ta coi như là may mắn có thể bắt được nội bộ giá cả bất quá hiện nay chiến giáp này đối với ta mà nói càng nhiều hơn vẫn là một loại kỷ niệm ý nghĩa a dù sao chứng kiến thứ này ta thì dường như có thể chứng kiến lúc đầu căn cứ răng rớp ai không phải nói những lời nhảm nhí này ngày hôm nay ta tới mang huynh đệ tiến nhập căn cứ này bên trong tìm kiếm một cái cái kia đặc thù dọm bị cùng với thủy thú mạnh đại đao nói đến cực kỳ hiển nhiên hắn biết lâm phong tới nơi này cũng không phải là du sơn n m ạ n thủy mà là muốn tới nơi đây tìm kiếm ra trận tướng cho nên hắn quyết định tự mình bồi lâm phong hoàn thành lúc này đây trọng yếu nhiệm vụ liền tạm thời cho là cho lâm phong làm một lần hướng đạo lâm phong tự nhiên là không có cự tuyển hắn gật đầu sau đó hai người cũng không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là ngồi du thuyền ly khai cái này một mảnh du thuyền ở nơi này hồ nước bên trên, chuyển thuyết. Ở nơi này du thuyền bên trên thường thường có thể chứng kiến một ít hấp ảnh trận loại lên chỉ bất quá làm cho lâm phong hơi có chút kinh ngạc là những nước này thú cũng không có đối với bọn họ cái này một con thuyền du thuyền tiến hành công kích chẳng lẽ nói đây chính là truyền thuyết trong chỉ cần ta tốc độ rất nhanh những nước này thú liền công kích không tới sao tựa hồ là nhìn thấu lâm phong nghi hoặc cái này mạnh đại đao mỉm cười giải thích nói rằng giữa thiên địa này vạn vật tương khắc thế giới này thiên nhiên chính là thần hữu ký như vậy chúng ta phía trước có một cái thủ hạ tuần tra tiểu đội ở một mảnh rừng rậm bên trong phát hiện một loại đặc thù trái cây dường như cũng sinh ra biến dị nào đó bất quá loại này biến dị là hướng tốt phương hướng nói cách khác cái kia trái cây nó chỉ là hiệu quả chiếm được tăng mạnh sao lại chúng ta kinh ngạc phát hiện cái kia trái cây dường như có thể bôi lên ở nơi này thân tàu phía、dưới. sau đó sản sinh một loại đặc thù nào đó mùi có thể đem những cái này trong nước phần lớn thủy đều cho bị s u a tan dĩ nhiên cái này cũng không phải là tuyệt đối có chút thực lực cường đại thủy thú ở nghe thấy được cái mùi này sau đó bọn họ không chỉ có sẽ không rời đi ngược lại sẽ rơi vào đến cuồng đối với chúng ta phát động công kích bất quá loại chuyện như vậy ít hơn có thể là chúng ta vận khí không tệ a cái này lục soát một chút tàu xung phong trên thực tế chính là phía trước bên trong căn cứ thủy cảnh bộ môn chuyên dụng trong mấy người đó một trong ở mặt thế phía trước mạnh đại đao nghề nghiệp của hắn chính là một gã thủy thượng công an cũng chính là hay là thủy cảnh hai người mở ra tàu xung phong rất nhanh thì là tới đến rồi bờ bên kia mạnh đại đao đem cái này tàu xung phong lôi đến rồi trên bờ sau đó chính là dùng một tấm vải đem thân tàu che lại hai người liếc nhau liền trực tiếp hướng bên trong căn cứ và vào mạnh đại đao thực lực có trường thập nhị giai nhưng lại cũng coi là đồng cấp bậc bên trong kinh nghiệm vô cùng phong phú tồn tại hai người trực tiếp chính là từ một bí mật thông đạo tiến nhập trong đó điều này lối đi bí mật là bọn hắn đặc biệt mọi ra coi như là căn cứ này bên trong thoát nước phương tiện người biết cũng không nhiều bất quá hắn dù sao phía trước vẫn là quan phương n g i cho nên điểm này cũng không thể có thể lừa gạt được hắn cái này một con đường xem như là chúng ta đặc biệt ra vào căn cứ biện pháp nếu không từ đại môn đi vào rất dễ dàng bị những cái này dòm b ì hay hoặc là biến dị quái vật công kích giờ này khắc này ở cái căn cứ này một cái cửa chính có thể nói cũng sớm đã là bị một đoàn dòm b ì bao vây ở muốn phải phá vòng vây cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy cho nên nói có thể đi cái này trong lòng đất đường ông nói đây tuyệt đối là phải tiết kiệm không ít phiền phước lúc này bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh trực tiếp chính là từ bên cạnh bật nào tới mà lâm phong nhãn tay mắt lanh lại trực tiếp chính là trong tay chạm phách đao chạm sát đi trong sát na thì có một cái dòm bị bị chém hạ đầu đâu những người này phía trước đại bộ phận đều là một ít quan phương nhân viên bọn họ muốn tránh ở cái địa phương này thế nhưng một khắc kia dọn bị vi rút loại vật này là không có cách nào ngăn trở có vài người bị cắn sau đó hắn không dám nói ra kết quả đến cuối cùng lại làm hại mọi người mạnh đại đao lắc đầu lúc trước hắn phụ trách dẫn đạo người sống sót tiến nhập chỗ tránh nạn cái k i a chỗ tránh nạn toàn bộ kiến trúc đều là trên mặt đất biểu trở xuống có thể nói là vô cùng an toàn một chỗ thế nhưng làm gì được có một ít người hắn bị dòm bi bắt cắn thời điểm xuất phát từ sợ hắn không nói ra chân tướng của sự thật kết quả đưa tới toàn bộ chỗ tránh nạn mấy trăm người toàn bộ đều biến thành dòm bi cái h h họ phản hội không chàng hối thông thường họ không thời í n liền bọn ứng cũng diện cùng loạn, người nào người sống、sót. bọn họ căn bản cũng không có thời gian phản là lúc là lại là ai zombie cơ có, vô đó sót, có dù sao đ n cũng không có bản lãnh có kêu này họ hét loạn cào cào chàng cánh phía dưới, còn có thể làm được một viên đạn một loạn làm lâu. cào cào đạn còn viên viên này có được Cái dưới, zombie đầu lâu. Cái này rất hiển nhiên là không có khả năng cho nên nói lúc đó bọn họ có thể làm biện pháp duy nhất đó chính là không khác biệt x ạ c ích cái gì gọi là không khác biệt x ạ c ích đó chính là nói mặc kệ đối phương là người nào là địch là bạn là dòm bị vẫn là thông thường người sống sót cũng được toàn bộ đều tiến hành tiêu diệt hoạt động mạnh đại đao đến bây giờ nghĩ tới lúc đó cái loại cảm giác này hắn thì có chúng không nói được phức tạp hắn lúc đó trên thực tế cũng không có quá nhiều ý tưởng cụ thể mà nói là sợ hãi sợ hãi đã tràn đầy nội tâm của hắn bên trong làm cho cả người hắn đều nằm ở một loại phấn khởi trạng thái chờ hắn cùng mình vài cái đội viên đem cái tia mấy trăm người toàn bộ đều giết chết thời điểm hắn mới là phục hồi tinh thần lại cái này đoàn người bên trong nhưng là có người nhà của hắn mạnh đại đao mỗi khi vừa nghĩ tới như vậy nội tâm của hắn bên trong liền tràn đầy một cỗ không cách nào nói rõ dù cho hiện nay mỗi lần buổi tối hắn cũng có trong lúc bất chợt thức dậy hai người ở nơi này ưu ám trong đường cống ngầm không ngừng đi tới trên mặt đất thường thường sẽ thấy một ít thối giữa thi thể toàn bộ lâm vào bên trong không khí là vô cùng ác liệt bọn họ đi tới một cái đại môn sau đó đại môn này là dùng đặc thù sắt thép làm thành vô cùng dày ở nơi này đại môn bên trong có một cái gian phòng bên trong có thối giữa thi thể ở trong đó tại nơi trên mặt đất dường như còn có bị phòng vết tích lâm phong liếc nhìn đại môn kia bên trên dùng màu đỏ sơn viết vải cái chữ hán ba hào tị nạn nơi như là như vậy chỗ tránh nạn ở nơi này toàn bộ hạ thủy bên trong lối đi cũng không tính hiếm thấy cực kỳ hiển nhiên căn cứ này quan chỉ huy đã sớm cân nhắc qua điểm này chỉ bất quá làm gì được chuyện xảy ra quá mức đột nhiên căn bản cũng không có cho bọn hắn quá nhiều cơ hội lâm phong lắc đầu sau đó hắn trực tiếp giống như mạnh đại đao đến ly khai cống thoát nước toàn bộ cống thoát nước p h ả n phất như là một cái t r ô n giấu dưới đất xà giống nhau ở nơi này hắc cám hoàn cảnh bên trong người la phi thường dễ dàng tự bế bất quá lâm phong cùng mạnh đại đao cái kia tự nhiên mà vậy không phải là người tầm thường hai người bọn họ ở nơi này quanh co trong thông đạo dưới lòng đất đi không biết bao lâu thời gian sau đó mạnh đại đao mới là ý bảo bọn họ có thể lên đi lâm phong đẩy ra trên đỉnh đầu âm n ă p g i ế n g nhất thời chính là lại càng hoảng sợ ở trước mặt của hắn trực tiếp xuất hiện vài cái z o m bi e mấy cái xem như là nhận thấy được trong lòng đất đồ đạc giật mình dồn dập đều là túi lầu đường bất quá sau một khắc nên tiếp bọn họ chính là lâm phong trạm phép đao trên con đường này có không ít z ò n bi không t u a chừng trăm cái lâm phong từ trong cống thoát nước nhảy lên một cái đi tới bề mặt quả đất ở trên sau đó sau đó chính là đem tu do bị toàn bộ đều dọn dẹp sạch những thứ này dọn bị thực lực cũng không cao ở lâm phong trong tay tự nhiên mà vậy liền yếu ớt còn như là run dế dọn dẹp sạch những thứ này dọn bị sau đó lâm phong liếc nhìn đi liền phát hiện nơi này là một cái đầu đường hẻm nhỏ hướng nơi đây đi chúng ta lúc này đây đến đây chủ yếu là dẫn ngươi đi tìm những cái kia ta phía trước cùng ngươi đã nói thủy thú để cho ngươi xác định một cái mặt khác lại mang ngươi tìm ta cùng ngươi đã nói dọn bị vương còn như cái kia dọn bị vương cụ thể ở địa phương nào ta cũng không biết thế nhưng ta có thể đại khái đoán được hắn đại khái khả năng ở địa phương nào mạnh đại đao nói rằng lâm phong gật đầu đối phương đối với cái chỗ này tự nhiên mà vậy là muốn so với hắn rõ ràng nhiều rồi lần trước mặc dù nói lâm phong hắn đã là ngồi ở đây thần thánh thủy chim trên lưng tiến hành rồi một lần nhìn xuống thế nhưng một lần kia đình chỉ có thể xem như là một lần cưỡi ngựa xem hoa cái này trong cả trụ s cụ thể tướng mạo hắn đều cũng không có thể thấy rõ ràng một ít đầu đường cuối ngõ hắn căn bản cũng không có biện pháp xem ra chân chân thiết thiết ở loại trạng thái kia nếu muốn tìm được cái chỗ này bên trong chân chính khả năng tồn tại thai hoa n g ẩ m tự nhiên mà vậy là tương đối khó khăn sau đó lâm phong chính là y theo dập quân đi theo phía sau của đối phương thực lực của hai người đều xem như là hiện nay người sống sót trong đ a o nhọn dọc theo con đường này tự nhiên mà vậy cũng là gặp phải không ít d ò m bi thế nhưng còn căn bản cũng không khả năng ngăn được lâm phong hai người bọn họ hành động hai người đại khai sát giới ở nơi này d ọ m bi đại quân bên trong thất tiến thất x u ấ t đương nhiên lâm phong hai người cũng không có từ đó h a m chiến chương bốn trăm năm mươi mốt dùng viên đạn tới giải thoát bọn họ dù sao lúc này đây bọn họ nhiệm vụ cũng không phải là tới nơi này chu diệt d ò m bi mà là muốn tiến hành điều tra điều tra sau đó tự nhiên mà vậy chính là trảm thủ hành động giết chết dòm bị vương đây tuyệt đối là nếu so với giết chết cái này hàng trăm hàng ngàn cái dòm bị lầu lầu phải có ý nghĩa cũng phải có giá trị chiến lược nhiều hai người vừa đánh vừa lui ở lâm phong trạm phách đao trước mặt những thứ này dòm bị căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi mà mạnh đại đao hắn cầm cũng là một bà đại đao chỉ bất quá chính là nhất kiện nhị t i n h cấp bậc so với trạm phá đao phải kém không ít bất quá ngay cả như vậy tây đao này coi như là bọn họ cái này đoàn người bên trong duy nhất có thể cầm ra được thứ tốt tây đao này cũng là mạnh đại đao phía trước ở trong căn cứ một cái chết trong tay cường giả lấy được người cường giả kia chính là bọc chỉ bất quá đến cuối cùng cũng là vì bảo hộ căn cứ mà dâng ra chính mình cho nên một cây đao này thừa tái quá nhiều người ý chí mà cái ý chí này tự nhiên mà vậy ngay cả có liên quan tới thu phục căn cứ cái này nhất vị lớn của tưởng làm nơi này địa đầu xà phía trước ở chỗ này sinh sống thật lâu mạnh đại đao hắn tự nhiên mà vậy ở chỗ này phố lớn ngõ nhỏ mỗi một chỗ đều vô cùng hiểu rõ có hắn làm địa phương hướng đạo có thể nói đây là một lần chân chính phi thường tỉ mỉ thảm trải nền thức thăm dò nếu so với lâm phong ngồi ở thần thánh t h ủ y chim trên lưng nhìn xuống toàn bộ căn cứ cao hơn hiệu suất nhiều dù sao có đôi khi một ít g i ò m bị hoặc là một ít cường đại biến dị q u á c vật nó cũng sẽ không ở nơi này phố lớn nó nhỏ bên trên tán loạn mà là biết trốn ở một ít vật kiến trúc bên trong ngươi nghĩ mang ta đi đâu hai người một bên ở di động với tốc độ cao đồng thời lâm phong mở miệng hỏi luôn không khả năng nói ở nơi này lớn như vậy bên trong căn cứ lung tung không có mục đích khắp nơi tìm kiếm a ta mang ngơi cái thứ nhất đi địa phương chúng ta xưng là số một hồ một hào hồ là chúng ta bên trong căn cứ lớn nhất qua tay một người hồ nếu nói là cho là thật ngươi ở đó vệ tinh giao cảm trong tấm ảnh thấy chính là thủy thú lời nói nói vậy ở một hào trong hồ là có khả năng nhất xuất hiện mạnh đại đao nói rằng đương nhiên rồi đến tột cùng có ở nhà hay không một hào ta cũng không biết dù sao đây cũng chỉ là ta một cái phỏng đoán không hơn mà thôi lâm phong gật đầu có mục đích đi tìm cái tiêu tự nhiên mà vậy cũng muốn hiệu suất cao suy nghĩ nhiều đến hắn đây liền không có bất kỳ lời nói nhảm theo phía sau của đối phương chính là hướng phía bên trong căn cứ lớn nhất qua tay một người hồ một hào hồ v à t tới trước đây cái này một tòa căn cứ muốn thiết t r í người như thế công hồ mục đích đúng là ở chỗ muốn chứa nước bởi vì làm căn cứ người thiết kế ở lúc đó liền suy nghĩ đến rồi khả năng nguồn nước phương diện là một cái vô cùng trọng yếu vấn đề trên thực tế loại vấn đề này căn bản cũng không cần suy nghĩ chỉ cần là một người bình thường đều biết thủy là sinh mệnh tri nguyên cổ kim nội ngoại bao nhiêu thành thị dựa thủy xây lên thường thường đến cuối cùng đều sẽ trở thành phi thường thành thị phôn hoa làm cái gì ở một ít địa khu tây bộ lại so sánh mà nói sẽ là một mảnh căn cối cái này chính là một cái vô cùng đơn giản nguyên nhân toàn bộ căn cứ cũng không tính lại cho nên nói lâm phong bọn họ đi tới nơi này một hào hồ cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian bọn họ lúc đến nơi này có thể phát hiện tại nơi một hào hồ bên cạnh tồn tại không ít biến dị quái vật liếc mắt nhìn qua tối thiểu cũng là hàng trăm hàng ngàn cực kỳ hiển nhiên ở nhân loại ly khai cái này một tòa căn cứ sau đó căn cứ này bên trong tất cả sinh vật đã triệt triệt để đ ể xoay người làm chủ nhân bọn họ đã hoàn toàn chiếm đoạt cái này một mảnh khu vực lâm phong cùng mạnh đại đao ẩn thân với một bên một vật kiến trúc bên trong hai người bọn họ ánh mắt bên trong có thể chứng kiến không ít biến dị quái vật tại nơi bên cạnh hồn nằm trên mặt đất liếm cùng với chính mình lồng trên người pháp một màn như thế nhìn qua lại có một loại xem thế giới động vật cảm giác mà ở xem thế giới động vật thời điểm nhân loại thường thường đều là dùng một loại thượng đế thị giác đi quan sắp những động vật này sẽ có một loại đến từ chính sâu trong linh hồn tài trí hơn người cảm giác nhưng là hiện nay mặc dù nói trước mắt bước này y nguyên vẫn là giống như thế giới động vật như vậy thế nhưng loại này cái gọi là thậm chí buồn cười cao quý cảm giác cũng sớm đã là biến mất vô ảnh vô tung bởi vì lâm phong sự kiện của bọn họ bên trong có thể thấy rõ ràng có mấy người người sống bị ném đến rồi một bên mấy người kia cũng chưa chết hơn nữa nhìn trên người các nàng trang phục toàn bộ đều là ăn mặc đồng phục tác chiến cực kỳ hiển nhiên những thứ này đều là có chút người sống sót căn cứ lục soát vật liệu tiểu đội đội viên thực lực yếu nhất cũng đều có b á t dai tối cường c ư nhiên còn có một cái thập dai tồn tại chỉ là giờ này khắp này cái thế giới kia cao thủ hai cái cánh tay đều đã hoàn toàn không cánh mà bay mà hai cánh tay đang ở hai nhìn qua lâm phong cũng không biết là cái quái gì biến dị quái vật trong miệm tùy ý nhanh ư t mà cái thập gia cao thủ đã là đau đến s ắ c mặt trắng bệnh n h ư không phải là bởi vì thực lực của hắn cao siêu vẹn vẹn chính là như vậy thống khổ cộng thêm bên trên đại lượng máu tươi xói mòn hắn đã sớm đã trở thành một cổ thi thể lạnh như băng thế nhưng hiện nay hắn còn sống tạm lấy chỉ là trên mặt của hắn lại viết đầy tuyệt vọng hắn cũng không có giống như còn lại những cái này hát thiết chiến sĩ vậy ở bên cạnh tự l ầ m b ầ m giống như là như bị điên không biết ở nơi nào nói chút gì thậm chí còn có người đang nơi đó khóc Đắc hắn cái cái cao chỉ Hy Hoa thập thủ này Lý Lạp, giai một so với hắn bên người những người này muốn lớn tuổi bên trên rất nhiều từ trở thành lục x o á t tiểu đội trưởng sau đó hắn đã thấy quá nhiều lắm thủ hạ h ư u khứ vô hồi cho nên hắn sớm liền nghĩ đến ngày này cái này lục x o á t tiểu đội mặc dù nói hưởng thụ bên trong căn cứ nhất tài trí hơn người đãi ngộ cũng hưởng thụ vô số vinh quang nhưng cùng lúc bọn họ gặp phải phiêu lưu cũng là lớn nhất cho nên nói từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã là có chuẩn bị tâm lý là các ngươi thiên thần r i ú t sao lâm phong mở miệng hỏi mạnh đại đao lắc đầu không phải ta không biết bọn họ bất quá nói vậy chắc là còn lại một ít người sống sót bên trong căn cứ lục x o á t vật tư tiểu đội đội viên dù sao trong lúc này bên trong còn để lại rất nhiều phi thường thứ hữu dụng ngoại trừ chúng ta thiên thần bang bên ngoài cũng không thiếu tiểu cứ điểm đều sẽ phái người tới nơi này sưu thẩm ánh mắt của hắn bên trong cũng đồng dạng tràn đầy một cỗ thọ c h o chết bi thương bi thương cảm giác bởi vì loại chuyện như vậy cũng không phải là tuyệt vô cận hưu bọn họ thiên thần bang trước kia cũng phát sinh qua chuyện như vậy cũng là một lần kia hắn mạnh đại đao huynh đệ tốt nhất cũng mất đi ở tại cái này một mảnh căn cứ bên trong đã như vậy lời nói vậy đưa bọn hắn đo lâm phong nói liền lấy ra ra công kim loại thiên thần trên thực tế coi như người này thực sự coi như là mạnh đại đao nhân bọn họ cũng căn bản cũng không có biện pháp đi ra ngoài nghĩ cách cứu viện bởi vì ở cái hồ k i a bên cạnh ít nói có hàng trăm hàng ngàn chỉ cường đại biến dị q u á i vật dưới tình huống như vậy nếu là bọn họ lô mang đi trước nghĩ cách cứu viện lời nói thậm chí chính là bọn họ cũng muốn dựng ở cái địa phương này cho nên nói lâm phong có thể làm một việc đó chính là đưa bọn hắn lên đường không cho bọn họ đụng phải cái kia tạm thời thống khổ nghĩ vậy lâm phong trực tiếp chính là giơ tay lên trong súng n ắ m thanh này súng n ắ m đặc điểm của nó đó là có thể lượng từ đạn không cần tiêu hao thường quy h ỏ a dược viên đạn ngoại trừ này bên ngoài chính là của hắn thanh â m vô cùng nhỏ trên cơ bản giống như là lắp ráp một cái ống hang thanh giống nhau không lắng nghe lời nói ta căn bản cũng không khả năng nghe được nghĩ vậy hắn trực tiếp chính là nhắm ngay mấy cái còn sống người sống sót tại hắn bắn tỉa kính bên trong nhắm ngay hắn một cái khóc dòng dòng nam nhân người đàn ông này ở nơi nào khóc hy lý hoa lạc thậm chí chính là trong lỗ mũi nước mũi đều đã chạy đến trong m ổn thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ trích lệ lâm phong cũng không có coi khinh cái này nhân loại nói hắn là cái nương tháo là người đều sẽ khóc chỉ là nam nhân thường thường đều sẽ kiên cường một điểm. mà hiện ở vào thời điểm này đã không phải là kiên cường không phải kiên cường vấn đề gặp lại phanh sau một khắc lâm phong quả quyết bóc cỏ trong nháy mắt một viên đạn g á o thét đi trực tiếp chính là đem điều này khóc dòng dòng ra hỏa đánh bể đầu của hắn trong nháy mắt đ ố i phương tiếng khóc hơi ngừng sau đó liền mềm nhũng ngã trên mặt đất quanh mình biến dị quái vật cũng không có phát hiện cái gì chỗ không đúng bọn họ vẫn như c ũ còn làm bọn họ thích chuyện vui sướng ngược lại thì mấy cái người sống s ó t bọn họ đều đã nhận ra một màn này ánh mắt của bọn họ bên trong toàn bộ đều lộ da thần sắc mê man bất quá rất nhanh những người tài giỏi này là phục hồi tinh thần lại Bọn h một người ế trong phụ đó hô to nói nhưng mà quanh mình vắng vẻ không tiếng động duy trì có những cái này biến dị bọn quái vật như có như không gầm nhẹ âm thanh cũng liền sau đó một khác bọn họ trong đó lại có một cái trực tiếp bị bắn chết chứng kiến một màn như thế những thứ này trải qua bách chiến người sống sót bọn họ thì như thế nào không biết đ ừ n g hô vô dụng loại cục diện này căn bản cũng không khả năng có người có thể tới cứu lấy chúng ta vị huynh đệ này là đang giúp chúng ta giải thoát miễn cho đến chết phía trước chúng ta còn muốn hưởng thụ cái kia không thuộc về mình thống khổ cái kia một gã thập giai cường giả hắn lộ ra một nụ cười sau đó chính là hướng về phía quanh mình hô lớn vị huynh đệ này cảm tạ ngươi nhiều nói không nói hy vọng kiếp sau chúng ta có thể sinh hoạt tại một cái t h ị n h thế hòa bình thời kỳ đến lúc đó ta tuyệt đối phải thật tốt cảm tạ ngươi quanh mình vài cái nguyên bản nhãn thần bên trong tràn đầy hy vọng người nghe thấy lời ấy từng cái ánh mắt của bọn họ bên trong quang mang một lần nữa phai nhạt xuống thấy được hy vọng sinh tồn ai không muốn còn sống người nào lại nguyện ý chân chính đi tìm chết thế nhưng hiện nay bọn họ cũng vô cùng rõ ràng loại cục diện này phía dưới ở tại bọn hắn quanh mình có hàng trăm hàng ngàn chỉ giết người không phải nhà sương tiện nghi quái vật nhìn chằm chằm không có ai biết mạo hiểm lớn như vậy đi cứu bọn họ cũng căn bản cũng không có người có thể cứu được bọn họ cho nên nói hiện nay phương thức này đối với bọn hắn mà nói đã là một loại cứu rôi nghĩ vậy trong những người này tâm bên trong cũng toàn bộ đều rộng rãi sau đó dồn dập đều là đối với lâm phong biểu đạn cắm t ạ mà lâm phong thì khuôn mặt hờ hững màu sắc không nói thêm gì chỉ là một viên đạn, một viên đạn đưa bọn hắn lên đường lâm phong toàn bộ đều là nhắm ngay đầu của bọn họ nói như vậy có thể một k í c h bị mất mạng sẽ không để cho bọn họ chịu đến bất kỳ thống khổ màu sắc bất quá mười mấy phút những thứ này bị những cái này biến dị quái vật bắt sống tới được những người may mắn còn sống sót liền toàn bộ chết ở lâm phong nằm xuống phía dưới mạnh đại đao cuối cùng ở bên cạnh chỉ là yên lặng nhìn nàng cũng không có mở miệng nói chuyện bởi vì hắn là chống đỡ lâm phong làm như vậy nếu như hắn có lâm phong loại thật lực này đồng dạng hắn cũng sẽ làm như vậy đây chính là mặt thế phía sau rút dao tương trợ nhắc tới cũng là rất cổ quái nếu như nói bọn họ là ở dưới tình huống bình thường gặp nói, nói không chừng lẫn nhau trong lúc đó còn có thể lẫn nhau k i ế n kỵ lẫn nhau cảnh giác thậm chí rút đao khiêu chiến vì một hộp đồ hộp thậm chí là không tiếp tiêu diệt đối phương cả một cái tiểu đội loại chuyện như vậy đều là phi thường thông thường cũng là phi thường t ừ không nhìn quen thế nhưng ở loại tràng diện này phía dưới gặp nói lại sẽ sinh lòng một loại thỏ chó chết bi thương chi bi thương cảm giác phảng phất như là thấy được kết quả của mình do đó sinh lòng thương hại đây chính là một loại mạ thế phía dưới nhân tính vô cùng cổ quái vô cùng mâu thuẫn thế nhưng hắn rồi lại là thật sự rõ ràng tồn tại nơi này chính là một người công hộ à bất quá ta nhìn một chút ở nơi này trên bờ biến dị quái vật dường như cũng không có phát hiện đặc biệt cường đại duy nhất mạnh mẽ lớn một chút chính là một cái mười hai cấp ngoại trừ này bên ngoài đều là một ít trên đất bằng biến dị quái vật dường như cũng không có thủy thú mạnh đại đao mở miệng nói lâm phong gật đầu hắn cũng tương tự phát hiện vấn đề này ở nơi này hồ nhân tạo phương diện toàn bộ đều là một ít biến dị quái vật mà trong nước thủy thú cũng không có vài cái tựa hồ cũng ẩn n ú p dưới mặt nước nghĩ vậy hắn trực tiếp chính là lấy ra chính mình thật lâu cũng không có đụng tới quân dụng máy bay không người phía trước cái này máy bay không người có thể nói là trợ giúp lâm phong lập được rất nhiều hãn mã công lao dùng để v a n h tạc bầy d ò n bi có thể nói là t h ầ n binh lợi khí một dạng tồn tại nhưng là theo sau lại lâm phong ngược lại cũng rất ít sử dụng cái này t h ầ n khí dần dần có điểm phủ đầy bụi lên ý tứ mà hiện nay một lần nữa vận dụng vật này đồ chơi này có thể nói là vô cùng vốn có giá trị chiến lược lâm phong nghĩ vậy hắn trực tiếp chính là điều khiển từ xa cái này quân dụng máy bay không người à hướng cái t i ê một người công hồ bay đi một bên cung đại đao tự nhiên chứng kiến cái này bỗng nhiên xuất hiện quân dụng vũ khí đó là mở to hai mắt há to miệng đây là cái gì thao tác làm sao hảo đoan đoan bỗng nhiên chính là tay không biến ra một cái máy bay không người đi ra chẳng lẽ nói người thiếu niên trước mắt này vẫn là một cái ma thuật sư hay sao vậy cũng không đúng rồi nhân ra ma thuật sư nhiều lắm chính là không tay biến cái bài t ủ lở k h ở biến đoá hoa hồng hay hoặc l à n g ư u bức một chút chính là biến vài cái hoặc bính đoạn khiêu rõ ràng b ổ câu nhưng là lúc này cái này nhân loại biến heo đây chính là máy bay không người nhà bất quá mạnh đại đao cũng không có quá nhiều khiếp sợ dù sao lâm phong cái k i a là cấp bậc gì nhân vật nhân ra đây chính là đại căn cứ tới thủ đoạn tự nhiên không phải hắn cái địa phương này lũ nhà quê sở có thể tưởng tượng nói một bên khác lâm phong hắn chủ yếu là điều khiển máy bay không người trực tiếp chính là hướng người nọ công hồ bay đi hắn không dám đem khoảng cách pha quá thấp cách xa mặt đất tối thiểu cũng có hơn mười thước thậm chí là hai mươi nhiều thước cao nếu như quá thấp hắn lo lắng những thứ này biến dị quái vật có thể dựa vào bọn họ những cái này biến thái sức bật đem máy bay không người cho toàn bộ quá trình ngược lại cũng là hữu kinh vô hiểm nguyên bản có một ít quỷ dạp trên mặt đất ngủ gật biến dị quái vật đã nhận ra máy bay không người thanh âm dồn dập đều là ngẩng đầu nhìn qua nhưng chỉ là cũng không có bất kỳ muốn công kích dục vọng có thể là bọn họ ăn no cũng có thể là bởi vì còn lại nguyên nhân ngược lại lâm phong cũng không biết h ắ n chỉ là đem cái này máy bay không người bay đến hồ nhân tạo phía trên sau đó liền theo hạ đưa lên đạn dừa cân phím trong nháy mắt cái k i a máy bay không người bên trên b e o lên vài cái đạn đạo toàn bộ đều là rơi vào hồ nước bên trong một bên mạnh đại đa hoàn toàn ngây ngẩn cả người làm cái gì vậy lâm phong huynh đệ ngươi chẳng lẽ là muốn cá rán hay sao dùng phương thức này tới bắt cá lâm phong nghe được hắn l ờ i này nhất thời chính là im lặng l ư ớ c mắt không thể không nói đối phương nao động lớn vô cùng nhà dùng đạn đạo tới cá rán xa xỉ như vậy như thế lãng phí sao hơn nữa cái này tạc đi lên ngư đây chẳng phải là trực tiếp đã làm máu thịt bé bét còn có thể ăn không không phải cá rán nhi là tạc những cái này thủy thú coi như bắt không được những cái này thủy thú cho bọn hắn gõ một cái cũng là có thể cái này mặc dù nói trên đất bằng toàn bộ đều là một ít biến dị quái vật nhưng cái này cũng không đại biểu nhân công này trong hồ không có thủy thú tồn tại nói không chừng những nước này thú đều vui mừng tự nhạc ở nhân công này trong hồ du đãng ta bây giờ thả mấy viên đạn đạo đi vào coi như là cải vào một chút bọn họ những nước này thú nhất định sẽ nóng này lâm phong giải thích nói rằng thì ra là thế mạnh đại đao trong nháy mắt chính là bừng tỉnh đại ngộ mà ngay tại lúc này nhân công này trong hồ thủy thú còn không có t r ư ớ c bạo t ẩ u ngược lại thành hồ nhân tạo bên cạnh vui mừng tự nhạc biến dị bọn quái vật đầu tiên là nổ tung to lớn như vậy tiếng sớm lập tức chính là để cho bọn họ tiến nhập chiến đấu phòng bị trạng thái từng cái đều là nhe răng trận mắt t ừ n g đạo tràn đầy cảnh kỳ cùng với thị uy tiếng gầm gừ không ngừng vang lên rất muốn cho bọn họ cho là mình gặp phải tập kích bất quá cái này tập kích đến tột cùng là từ chỗ nào mà đến bọn họ cũng không biết lâm phong chỉ là ở bên cạnh mở to hai mắt nhìn âm thầm quan sát đến quả nhiên người kế tiếp công hồ mặt hồ mà bắt đầu xuất hiện to lớn rung động sóng gợn sau đó chính là một cái cái cổ quái thủy t h ú ở cái kia hồ nước bên trong s ô i trào lâm phong có thể thấy rõ ràng một ít thoạt nhìn có điểm giống là đôi cá một dạng đồ đ ặ c ở cái kia hồ nước bên trong s ô i trào cái kia đôi cá to lớn quả thực giống như l à mạ thế phía trước lớn nhất động vật có vú cá voi một dạng bất quá lâm phong lại không nhìn thẳng những thứ này dài đôi cá biến dị quái vật rất đơn giản những cá này đôi biến dị quái vật hắn mặc dù như thế nào đi nữa biến dị cũng không khả năng trực tiếp lên lục địa cho nên ở lâm phong xem ra nếu nói là cái kia quân dụng vệ tinh giao cảm ảnh trụt bên trong biểu hiện to lớn hấp ảnh thật là thủy t ú lời nói đối phương không thể nào là những cá này bá cũng liền ở lâm phong suy tính thời điểm đột nhiên có một đạo hắc ảnh là từ cái kia mặt nước bên trong vật ra trực tiếp mang theo có chút bọt sóng sau đó chính là đem ven đường một cái biến dị quái vật lôi vào trong nước một con kia biến dị quái vật thực lực cũng chừng thời gian cắm vào chính là điên cồn u g dãy r u a vừa được mặt nước k h u ấ y đ ộ n g chuyện như hạ một hồi mưa xối xả một dạng nhưng mà vô luận nó thế nào dãy r u a n ư ớ c kia trong hắc ảnh lực đạo rõ ràng ở trên hắn trực tiếp duy chỉ có cái kia trên mặt nước nổi lơ lửng có chút h u t hoa chứng kiến một màn như thế lâm phong lập tức chính là ánh mắt hơi nhau lại mà một bên mạnh đại đao cũng là lộ ra ánh mắt kinh ngạc vừa mới cái kia thủy thú. mạnh đại đao hắn liếm liếm tự có chút môi khô khốc vừa rồi một màn kia phát sinh vô cùng đột nhiên thế nhưng lâm phong hai người bọn họ cũng sớm đã là hết sức chăm chú cho nên nói tuy là cái kia thủy thú hắn săn giết động tác toàn bộ quá trình đều chẳng qua tại nơi chính là một cái trước mắt có thể nói là điện quang hòa thạch nhưng là lại cũng căn bản không chạy thoát ánh mắt của bọn họ nhìn kỹ ở tầm mắt của hắn bên trong hai người bọn họ đều có thể thấy rõ ràng cái kia một chi thủy thượng giáng dấp một cái này thủy thú bề ngoài của hắn có điểm giống là một con cá sấu bất quá thể tích của nó nếu so với cá sấu lớn hơn rất nhiều sở dĩ nói nó giống như cá sấu thương long là một loại sinh hoạt tại đại dương bên trong lớn nhất định cấp loại săn mồi đương nhiên đây chỉ là tồn tại ở kỳ phân trắng thời kỳ thời đại khủng long mới có thể tồn tại loại đồ vật này hiện tại hắn duy nhất gặt hái chính là tại nơi kỷ dù dạ thế kỷ bộ phim này bên trong làm trong đại dương bá chủ cái đồ chơi này thực lực tự nhiên không cần nhiều lời dĩ nhiên lâm phong bọn họ hiện tại trước mắt thấy cái này sinh hoạt tại nhân công này trong hồ tự nhiên mà vậy không thể nào biết là thương long a chỉ là dùng để hình dung bề ngoài của hắn đây cũng là một con biến dị cá sấu lâm phong hơi chút biểu tình bên trong lộ ra có chút thận trọng cá sấu hắn chính là một cái ở trên địa cầu sinh sống thật lâu sinh vật đồng dạng cũng là từ kỷ phấn trắng bắt đầu thì có tung tích của bọn họ nếu nói là vật gì vậy cùng thương long rất giống lời nói như vậy hiện nay trên địa cầu cũng duy trì có cá sấu cùng một ít đặc thù t h ầ n lằn dù sao dựa theo nhà động vật học nhóm định luận mà nói cái này thương long đó chính là từ thằn lằn tiến hóa mà đến đồ chơi này thân dài có chừng hơn mười thước dài s ắ p xỉ hai mươi thước trường độ tuyệt đối là một cái quái vật lớn cái này cả người công hồ chi như vậy vắng vẻ phỏng chừng trong đó phần lớn thủy thú đều đã bị hắn coi là món ăn trên bàn chẳng lẽ nói cái kia giao cảm ảnh chụp sợ phách nhất xuống chính là cái đồ chơi này nhi hay sao lâm văn đỉnh ánh mắt hơi n h a o lại vừa rồi toàn bộ quá trình phát sinh vô cùng nhanh chóng nhanh chóng đến lâm phong cũng chỉ là có thể đi qua tử cực ma đồng nhìn ra cái đồ chơi này đại thể răng dấp lại cũng không có thể cảm giác được đối phương đến tột cùng là một cái dạng gì thực lực bất quá hắn thấy vật này tuyệt đối là mười hai giai trở lên tồn tại thậm chí có thể nói là mười ba giai trở lên tồn tại đây đối với lâm phong mà nói đây tuyệt đối là phi thường vốn có sức uy hiếp thậm chí là đối với ánh dạng đông căn cứ đều vốn có nguy hiểm cái này ngược lại cũng không phải nói lâm phong buồn lo vô cớ chuyện bé sẽ ra to mặc dù nói hiện nay cái đồ chơi này của nó thật sự chính là thật tốt ở chỗ này một bọn người công hồ bên trong cách bọn họ ánh dạng đông căn cứ vậy cũng gọi là tám gậy tre đều đánh không sự tình nhưng vấn đề là một ngày nhân công này trong hồ tất cả thủy thú đều bị đối phương giết chết một ngày thực lực của đối phương lần nữa đột phá đột phá đến nhân công này hồ c bạn cũng không có biện pháp làm cho đối phương có thể bình thường phát dục như vậy đối phương nhất định là biết rời đi phải biết rằng căn cứ này bên trong lớn nhất hồ nhân tạo chính là chỗ này một vùng như vậy đối phương muốn rời đi lời nói nhất định là biết đi trước lớn hơn địa bàn tự nhiên mà vậy cũng chính là một ít giang hạ nhưng mà phi thường không khéo sự tình ở nơi này một điểm trường giang nhánh sông tương giang đang ở cách đó không xa đối phương hoàn toàn là có thể đi qua tương giang tiến nhập trường giang sau đó sẽ theo trường giang đi tới ánh dạng đông căn cứ bị người nói toàn bộ quá trình có khả năng đều là phi thường thấp coi như cái này thương long hắn có thể đủ tiến nhập tương giang như vậy hắn liền nhất định có thể tiến nhập t r ư ờ n g giang hơn nữa lui một vạn bước mà nói coi như hắn có thể đủ tiến nhập t r ư ờ n g giang cái này trường giang bốn thông bắt đạt lẽ nào đối phương liền nhất định sẽ bơi tới ánh dạng đông căn cứ sao đây hết thể tất cả có khả năng nói thật đều tương đối thấp thế nhưng trên thế giới này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất hiện nay bọn họ giang thành đó đã là vô cùng nguy hiểm nhìn như một mảnh cùng tưởng nhưng trên thực tế chỉ có lâm phong lục dũng chu dân cùng với một ít n h ạ n giới sáng suốt vốn có xa chiêm người mới biết bọn họ ánh dạng đông căn cứ trên thực tế chính là nguy như trưởng như lý b ạ băng hết thể tất cả đều là quần cuộn sóng ngầm mà thôi toàn bộ trường giang đó đã là phi thường vô cùng nguy hiểm mặt khác không biết dựng dục bao nhiêu sinh vật khủng bố hơn nữa chỗ chết người nhất chính là những sinh vật này tốc độ tiến hóa vượt xa nhân loại tưởng tượng phía trước cho nên nói lâm phong hiện tại duy nhất có thể làm biện pháp vậy thì nhất định phải là phải đem người này cho hắn d i ệ t chỉ có lợi như vậy mới có thể xong hết mọi chuyện mới có thể đem tất cả có khả năng đều cho bóp giết từ trong trứng nước cái này thương long ở nơi này một vùng hoàn toàn đã trở thành địa lầu xạ chúng ta bây giờ phải làm gì vật này có phải là ngươi hay không muốn tìm mục tiêu mạnh đại đao cũng vô cùng bối rối lúc trước h ắ n chỉ là nghe thủ hạ của mình nói qua ở nơi này hồ nhân tạo bên trong là có không ít thực lực cường đại t h ủ y thú thế nhưng cụ thể cường đại bao nhiêu cũng không có một cụ thể trị số thế nhưng hiện nay khi hắn chứng kiến đồ chơi này thời điểm hắn biết từ lòng bàn chân ở chỗ sâu trong r â n g lên một cỗ sợ hãi cảm giác cái này làm cho hắn biết mình thực lực là tuyệt đối không thể nào cùng cái quái vật này tương để tị luận vừa nghĩ tới ở nơi này địa phương tồn tại mạnh mẽ như vậy một cái quái vật cái kia đối với bọn hắn mà nói đây tuyệt đối là không có có bất kỳ chỗ tốt nào cho nên nói giờ này khác này trên thực tế mạnh đại đao ở sâu trong nội tâm là phi thường hy vọng lâm phong có thể xuất thủ ta chuẩn bị đem người này cho hắn diệt mặc kệ hắn là không phải ta muốn tìm mục tiêu trực tiếp thực hành không khác biệt công kích đem bọn họ hết thể lớn lên giống cái gì cũng tiêu diệt lâm phong đáp lời có thể nói là đơn giản bạo lực trực tiếp sẽ không cần quá nhiều chiến lược chỉ cần đem mấy thứ này diệt là được quản nó rốt cuộc là có phải hay không đâu muốn xem trong hình biểu hiện đồ đạc đem căn cứ này bên trong hết thể thứ mạnh mẽ đều tiêu diệt sao lại không được thà giết lầm cũng không chịu công tha đây chính là lâm phong chính sách giết sạch nhưng mà lời này rơi xuống mạnh đại đao bên thai bên trong người sau nhất thời liền lộ ra kinh ngạc thần xác đều cho là mình có phải hay không nghe lầm bảo phải biết rằng cái đồ chơi này cái kia tuyệt đối không phải tầm thường mục tiêu nói có thể quay chết sau đó liền một cái tắt đập chết giống như là đang quay một con ruồi giống nhau đồ chơi này người bình thường kia đều là tránh né cũng không kịp tránh bất quá hắn cũng biết cái kia tuyệt đối không phải người bình thường theo như lời hiện tại cái này mảnh đất nhỏ trên có ai có thể đối với cái đồ chơi này có một chút như vậy uy hiếp như vậy thì duy chỉ có lâm phong mạnh đại đao cắn răng một cái nói rằng đã như vậy lời nói ta đây ngày hôm nay liền liệu mình b ố i có tử cùng ngươi cùng nhau đối phó thứ này hắn chính là một cái phi thường quả quyết người Hắn rằng biết, e câu này lời vừa nói ra mạnh đại đao lập tức liền là nghĩ đến cái gì ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm lâm phong ý của ngươi là nói khiến cái này biến dị quái vật đi làm trẻ nhỏ hấp dẫn đồ đạc ly khai hồ nhân tạo sau đó chúng ta sẽ tìm cơ hội diện sát đối phương mạnh đại đao có thể làm thiên thần giúp ban g chủ như vậy tự nhiên mà vậy cũng tuyệt đối không phải tầm thường hời hợt hàng người nếu như nói đối phương là g á i đần chắc bức như vậy e rằng cũng sớm đã là bị thủ hạ của mình giết chết cho nên nói một điểm liền rõ ràng lâm phong gật đầu cùng người thông minh nói chuyện xác thực liền là vô cùng thiếu võ thuật không cần nói quá nhiều lời nói nhảm mạnh đại đao nhất thời đen sắp cười giờ này khắc này không biết vì sao ở nơi này lâm phong trước mặt hắn cảm giác mình khí c h ẳ n g hoàn toàn bị đối phương chế trụ có lẽ là trên người đối phương có một cổ khí thế vô hình thật giống như tuyên thệ đối phương chính là một gã vương giả giống nhau điều này cũng có thể liền là tới từ ở thực lực của đối phương cùng một loại tự tin nhưng là chúng ta nên làm như thế nào đây làm sao khiến cái này biến dị quái vật khi chúng ta trẻ sơ sinh phải biết rằng những thứ này biến dị quái vật trong đó cũng không thiếu một ít thực lực rất mạnh mạnh đại đao cái này là thật sự rõ ràng hoàn toàn không rõ đương nhiên là gây ra hỗn loạn thật giống như mới vừa một bước kia giống nhau khiến cái này biến dị quái vật toàn bộ hỗn loạn lên sau đó bọn họ tự nhiên m à vậy sẽ kinh động người nọ công trong hồ thương long lâm phong nói rằng đây là ta trên người huy nhất năm quả lựu đạn chỉ những thủ đoạn này cũng không có cách nào hoàn toàn hấp dẫn nếu không ta trở về gọi người kéo một dương vũ khí đạn dược qua đây ta nơi đó cũng không thiếu vũ khí đạn dược toàn bộ đều là lúc trước lấy căn cứ người ở bên trong chuẩn bị trốn thời điểm kho vũ khí bên trong không có bị xử lý sau lại ta mang theo thủ hạ ta ở nơi này lì ra một nhóm trở về mạnh đại đao nói rằng coi như hết ngươi mấy thứ này dùng để cá rán cực kỳ thích hợp thế nhưng dù sao thứ này chính là vật tiêu hao dùng một viên thiếu một hỏa các ngươi vẫn là lưu cái này về sau củng cố thành phong a lâm phong nói rằng hắn mặc dù biết nói bên trong căn cứ có rất nhiều hiện có vũ khí đạn dược thế nhưng dù sao cũng không phải vô hạn hơn nữa chuyến đi này một hồi đó cũng là một cái phiền phức chuyện này chủ yếu nhất là bọn hắn một ngày thành kích những thứ này biến dị quái vật nói như vậy những thứ này biến dị quái vật nhất định sẽ nổi điên phải biết rằng đám đồ chơi này từng cái từng cái đều là l ô mùi chó thậm chí là so với l ô mùi c h ó còn muốn linh hoạt gấp trăm lần thập bội e rằng bọn họ có thể n gửi được cái này không khí bên trong nhân loại mùi vị đến lúc đó những vũ khí kia đại bắc căn bản là không kịp thu thập căn bản cũng không có biện pháp lấy thêm trở về tổn thất là không thể tránh được cho nên nói lâm phong cự tuyệt đối phương ý kiến lâm phong không có bất kỳ lời nói nhảm sau đó hắn trực tiếp chính là một lần nữa lấy ra trên người hắn mang lấy gì đó hiện nay lâm phong trên người cũng không có mang quá nhiều vũ khí hắn rất nhiều vũ khí đều vứt xuống lao l o n g khẩu dùng để củng cố thành phỏng nhưng ở trên người hắn cũng không có quá nhiều đồ đạc thế nhưng lựu đạn loại vật này có thể không phải số ít hắn trực tiếp chính là cầm v à i dương mạnh đại đao đều nhìn trầm mặc đây cũng là từ nơi nào làm ra đồ đạc nhất định chính là xuất quỷ nhập thần giống nhau bất quá lâm phong không có bất kỳ lời nói nhảm bên này trực tiếp chính là xuề tay ra bên trong cầm ra khỏi tốt mấy quả lựu đạn sau đó chính là hướng phía trước manh thạy qua phản p h t như là thiên n trong nháy mắt những thứ này l i ề u đạn rơi vào cái kìa biển liến dị vậy quái vật bên trong trực tiếp chính là h ỏ a quang bắn ra bốn phía nhất thời chính là tiếng nổ vang lên những thứ này uy lực đối với cái này chút biến dị quái vật mà nói ngoại trừ một ít lại đang bên ngoài ấu n i ê n kỳ có thể sẽ bị phá mảnh nhỏ l i ề u đạn sát thương bên ngoài một ít thành niên căn bản là có thể không những thứ này l i ề u đạn tạo thành thương tổn thế nhưng thủ đoạn này trực tiếp chính là khiến cái này biến dị quái vật hoàn toàn hoảng loạn lên hơn nữa lâm phong ném khỏi đây chút lựu đạn mục đích chủ yếu nhất có thể cũng không phải là ở chỗ muốn giết giết những thứ này biến dị quái vật bồi dối chỉ cần có thể để cho bọn họ b ồ i d ố i vô luận là vứt xuống hồ nước bên trong vẫn là vứt xuống bọn họ quần thể bên trong đều cũng không có, có bất kỳ vấn đề gì chương bốn trăm năm mươi hai hủy diệt chết hết bất quá lâm phong để cho an toàn hay là đem cái kia đại lượng mảnh vụn lựu i đạn toàn bộ đều vứt xuống cái kia hồ nước bên trong trong khoảng thời gian ngắn đây chính là đại hình cá rán hiện trường không ngừng có chầm muộn tiếng nổ mạnh vang lên từng đạo bọn nước cũng phóng lên cao tại nơi hồ nhân tạo bên cạnh một đám bên một bọn quái vật rồn rập đều là kinh hoàng hướng bên cạnh chạy xem ra mạnh đại đao đều xem mắt cho váng nhiều vũ khí như vậy đ Lâm là Phong ở trên người nhất định hữu hắn không trên người ở sở biết đồ đ ạ cũng thứ nhì chính những là v khí à là y đạn n dược d chỉ ù để đây cà rán, không vô cùng ngửa tay không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là một chảo một bả sau đó chính là điên cuồng hướng phía trước thảy qua trong khoảng thời gian ngắn làm cho cả hiện trường phảng phất như là có máy bay ném bom ở dạng trực tiếp chính là xuất hiện đại lượng hỏa quan bắn ra m ộ n phía bên thai trong lúc đó không ngừng có tiếng nổ đùng đoàn vang lên cả vùng đều tựa như là ở rung động mà trong cả trụ ép trong nháy mắt cũng là vang lên liên tiếp liền như như sóng to gió lớn thăng lên giống giận âm thanh cực kỳ hiển nhiên lâm phong bọn họ ở bên cạnh làm lớn hình cá r á n hiện trường tự nhiên mà vậy cái căn cứ này bên trong nhiều n h ấ t d ò m bị đại huynh đệ bọn họ có điểm không đáp ứng bọn họ ở chỗ này l u n g tung không có mục đích đi lang thang đông nhiên chính là nghe được những thứ này giống giận âm thanh vẫn như vậy toàn bộ đều là hướng bên này vào tới mạnh đại đao cùng lâm phong hai người bọn họ là đứng ở một cái kiến trúc mái nhà bên trên. ở cái địa phương này thứ nhất là có thể sợ bị b ầ y dòm bị vây thứ hai chủ yếu nhất xem như là một cái điểm cao tầm mắt của bọn họ bên trong có thể thấy rõ ràng từ bên cạnh sông tới một ít dòm bi đại quân dậm dạm chẳng chịt quả thực giống như là quốc khánh h ố ly đầy một ít năm a cấp đứng đầu cảnh điểm ở trên du khách một dạng trận ở cùng một chỗ cũng chính bởi vì số lượng nhiều lắm những thứ này b ầ y dòm bi bọn họ cũng không có thể tiến hành nhanh chóng di động dù sao căn cứ này bên trong phố lớn ngõ nhỏ cứ như vậy chiều rộng địa phương những thứ này dòm bị toàn bộ đều chen với nhau một ít thực、lực. cao dòm bị thường, thường đều sẽ từ bên ngoài cùng dòm bị trên đỉnh đầu chạy như bay qua nhất là một ít kỳ đi trùng bọn họ thường thường đều sẽ tư chi cùng sử dụng tại nơi dòm bỉ trên đỉnh đầu bay vút đi p h ả n phất như là cái kia thảo thượng phi bất quá những thứ này dòm bỉ bọn họ nhưng cũng không có hướng lâm phong bọn họ bên này công kích mà đến ở tầm mắt của bọn họ bên trong bọn họ có thể chứng kiến đại lượng biến dị quái vật đối với dòm bỉ những thứ này đại huynh đệ mà nói chỉ cần có cả lâm là được bọn họ cũng sẽ không có quá nhiều soi mói nhân loại cũng tốt vẫn là biến dị quái vật cũng được đều là bọn họ công kích mục tiêu cho nên những thứ này dòm bỉ đại huynh đệ không có ai sẽ đi công kích lâm phòng bọn họ toàn bộ đều hướng hồ kia bạc bên cạnh. nay đã có chút kinh hoàng biến dị bọn quái vật vào tới những thứ này biến dị bọn quái vật từng cái từng cái mặc dù nói dáng dấp là người cao mã đại hồ bối eo gấu da dày thịt béo thế nhưng sự thông minh của bọn họ không cao những thứ này liệu đạn bạo phá âm thanh để cho bọn họ bị cường đại kinh hách thế nhưng bọn họ lại nhìn không thấy đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện công kích lần này bọn họ vừa quay đầu trong nháy mắt liền thấy một đám giống như là tan học giống nhau không gì sánh được hưng phấn lao ra dòm bi đại huynh đệ kết quả là những thứ này biến dị quái vật cái kia trực tiếp liền đem tất cả lựa dẫn toàn bộ đều đặt ở những thứ này dòm bi đại huynh đ trong khoảng thời gian ngắn lẫn nhau trong lúc đó đó chính là xác nhận qua nhãn thần làm u ố n đánh người không có bất kỳ lời nói nhảm những thứ này biến dị quái vật giống như những thứ này g i ò m bị đại huynh đệ mới lên trang diện là vô cùng chấn động lâm phong cùng mạnh đại đao cũng là sửng sốt một chút bọn họ cái này mà thế tới nay ngược lại cũng coi là gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng nhất là lâm phong hắn thấy qua quy mô vượt lên trước mấy vạn đại hình chiến trường thế nhưng những cái này toàn bộ đều là nhân loại cùng biến dị quái vật cũng hoặc là là nhân loại cùng dòm bị chiến đấu nhưng mà lúc này hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến dòm bị cùng biến dị quái vật chiến đấu hơn nữa hiện nay cái này quy mô cũng đã rất là chấn động biến dị quái vật tộc cũng có hàng trăm hàng ngàn nhiều mà dọn bị đại huynh đệ thì sẽ nhiều chớ không ít trong nháy mắt ở lâm phong nhãn thần bên trong liền xảy ra một hồi quy mô cực đại sống mái với nhau hiện trường lẫn nhau trong lúc đó là đánh bất diệt nhạc hồ mà lâm phong cùng mạnh đại đao giờ khắp này đều hết sức tự giác không tiếp tục bỏ mặt mạnh đạn bởi vì toàn bộ hiện trường đã đầy đủ hỗn loạn bọn họ chỉ cần ở bên cạnh nhìn là tốt rồi mạnh đại đao hắn nuốt nước miếng một cái hắn coi như là nhân vật có mặt mũi trải qua không ít cảnh tượng mành trắng thế nhưng hiện nay loại tràng diện này h ắ n tuyệt đối là l điều này làm cho hắn cảm giác mình có phải hay không làm quá điên cuồng có điểm chơi đùa hỏng rồi cảm giác hắn có chút đắn đo khó định nhìn lâm phong mà lâm phong cũng là gương mặt bình tĩnh chúng ta tiếp theo nên làm gì các loại chờ là được trận thế lớn như vậy người nọ công trong hồ biểu diễn hẳn là nhất định sẽ có chút kinh động a lâm phong nói rằng hiện nay loại cục diện này đối với hắn mà nói cái kia tự nhiên mà vậy là càng hôn l o ạ n càng tốt chỉ có hôn l o ạ n hắn mới có thể có cơ hội có thể từ đó đạt được chỗ tốt cũng chỉ hắn lúc nói lời này người nọ công trong hồ sóng gợn bắt đầu xuất hiện sau đó phía trước bọn họ thấy cái kia thương lòng một lần nữa leo ra ngoài mặt nước lúc này đây hắn tựa hồ là lâm vào tuyệt đối nổi giận bên trong trực tiếp từ cái kia trong hồ nhân tạo b ỏ ra đi tới bên bờ bên trên ở nơi này trên bờ đã không có biến dị quái vật những thứ này biến dị quái vật cũng sớm đã là xông lên trước cùng những cái này d ò m bị đại huynh đệ tiến hành kích thích nhất chém giết cùng hỗn chiến mà một con thương long thì trực tiếp từ nơi này chút biến dị quái vật phía sau đánh lén đi qua hắn nhìn qua thân thể vô cùng khổng lồ cồng kềnh thế nhưng bỏ dậy tốc độ có thể không phải chậm cái này có điểm giống là tê như một dạng tê như nhìn qua đần hô hô tốc độ di động lại quả thực kinh người đây hết thể lại nói tiếp phức tạp nhưng đều chẳng qua phát sinh ở điện quan g hỏa thạch trong lúc đó mà thôi thương long tiến quân thần tốc bá khí vào sân trực tiếp chính là tiêu diệt một cái căn bản cũng không có tình hồn lại biến dị quái vật ở nó trùng kích phía dưới những thứ này biến dị quái vật trực tiếp đều bị đụng bay ra ngoài phải biết rằng những thứ này biến dị quái vật vậy cũng tuyệt đối không phải cái gì cánh tay nhỏ chân nhỏ vừa vặn tương phản những thất như là từng chiếc một xe tải nhỏ mở dạng thế nhưng ở nơi này thương long trước mặt bọn họ liền căn bản cũng không có chính diện cùng hắn đánh một trận cơ hội thương long hoàn toàn phẫn nộ rồi ở nơi này hồ nhân tạo bên trong hào đoan đoan ngủ c ư nhiên bị bộ dáng như vậy đánh thức điều này làm cho hắn vô cùng tức giận hắn há to miệng một cái chính là đem một con biến dị xuyên sơn giáp cho cắn thành hai nửa một con kia xuyên sơn giáp trên người của hắn giáp sát bên trên có thể nói là vô cùng cứng rắn loại vật này trước kia cũng khiến nhân loại người sống s ó t tạo thành lớn vô cùng phiền phức thế nhưng một cái này xuyên sơn giáp tại nơi thương long mọc đầy lợi nhận một dạng miệng to như chậu máu bên trong cư nhiên trở nên như vậy không chịu nổi một kích trên thực tế cái này ngược lại cũng không phải nói thương long hàm răng có bao nhiêu sắc bén dĩ nhiên hàm răng của đối phương nhất định là không gì sánh được cứng rắn sắc bén nếu không cũng không khả năng phá vỡ cái này xuyên sơn giáp trên người giáp sát phòng ngự thế nhưng chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ một cái này thương long nó lực cắn nó lực cắn thật sự là quá mức cự đại thế cho nên thế đại lực trầm phía dưới mặc dù con này xuyên sơn giáp nó có thiên nhiên phòng ngự áo giáp nhưng là căn bản là không chịu nổi đối phương bá đạo như vậy công kích giống giống mà còn lại những cái này biến dị quái vật cũng r ồ n dập đều đã nhận ra bên này đọc tĩnh toàn bộ đều là hướng bên này vào tới những thứ này bởi z o m bi e đó cũng không sẽ quản còn lại liên tiếp xông về phía trước trong nháy mắt những thứ này biến dị quái vật lại còn l o a n g thoáng bị tiền hậu giáp kích bất quá ở nơi này biến dị quái vật bên trong cũng tương tự có chút thực lực cao vô cùng mạnh trong đó đủ một ít mười hai cấp tồn tại trong đó có một ít cùng những cái này dòm bị đại quân quấn quít lấy nhau trong đó còn có vài cái là chú ý tới mặt sau này từ hồ nhân tạo bên trong bỏ ra một con kia thương long giống giống bọn họ mặc dù nói đẳng cấp tương đối cao thế nhưng chỉ số ở quy trình độ vẫn là chuyện kia nhi chứng kiến lúc này cái đồ chơi này lại dám đối với bọn họ chủ quyền phát động công kích những thứ này làm thủ lĩnh toàn bộ đều lâm vào tuyệt đối nổi giận bên trong ở nơi này biến dị quái vật bên trong thường thường đều là lấy tộc quần quần cư phương thức xuất hiện thực lực tối cường một con kia chính là cái này tộc quần vương cũng chính là thủ lĩnh của bọn họ giống giống trong đó vài cái mười hai cấp biến dị quái vật lập tức chính là hướng một con kia thương long vào tới cái này thương long giờ này khắc này đã bắt đầu đại khai sát d ư ớ i hắn mở ra miệng của mình thì dường như thâm viên cự khẩu giống nhau tiến hành vô tình c ă n xé mặc kệ là cấp bậc gì biến dị quái vật lại bất kể là cái gì giống biến dị quái vật chỉ cần là ở nó chính diện toàn bộ đều bị nó cho cắn thành hai đoạn có một ít linh hoạt một chút biến dị quái vật muốn lượn quanh phía sau đánh lén thế nhưng cũng bị hắn mới vĩ trực tiếp cho đập bể đầu một cái này thương long nó không chỉ có đầu là hắn nhất vũ khí cường đại hắn vĩ đồng dạng cũng vô cùng hấp lực cường đại mặc dù không trường thế nhưng trong đó lại có phi thường kinh người lực lượng khổng、lồ. một kích này rơi vào cái kêu biến dị quái vật bên trên không thua gì thái sơn áp đỉnh trực tiếp liền đem những cái này biến dị quái vật toàn bộ đều đập thành tàn phá không chịu nổi thi thể giống giống trong một sát na tại hắn quanh mình đã là xuất hiện một đống lớn tàn phá không chịu nổi thi thể nhưng mà những cái này biến dị quái vật lại không có bất kỳ sợ hãi màu sắc trực tiếp chính là không ngừng liên tục không ngừng hướng cái kia thương lòng phát động tự sát thức một dạng trúng kích trong đó có mấy người biến dị quái vật nó lại còn sở hữu năng lực của thuộc tính há to miệm một cái trong sát na cả vùng liền biến thành một mảnh nước bùn trực tiếp liền đem thương lòng phụ cận thổ đ i ệ biến thành trong khoảng thời gian ngắn ở toàn bộ thương long đều là hóc vào bất quá cực kỳ hiển nhiên một chiêu này căn bản cũng không có biện pháp đối với hắn tạo thành phi thường hữu hiệu đồ đạc cái này thương long phần mềm tứ chi trên mặt đất nhúc ních trong nháy mắt chính là bạo phát ra lực lượng cường đại làm cho hắn tránh thoát những thứ này nước bùn ràng buộc giống giống thương long nhãn thần bên trong rõ ràng bạo phát ra một cấu ngập trời sắc mặt giận dữ hắn sau một khắc trên người giáp sắc đ ỗ n g nhiên là biến thành một mảnh xanh thẳm màu sắc sau đó thì dường như có một mảnh xanh thẳm màu sắc sau đó thì dường như vậy xa nhìn qua giống như là một con cá lộc xa cuối cùng những thứ này trở thành một đạo chứng như thùng nước lớn bằng lam sắc lôi điện hắn há to miệng rộng trong s á t n à những thứ này lam sắc lôi điện liền là trở thành hủy diệt chết hết hướng trước mặt quét ngang đi mặc kệ là cấp bậc gì giống loài mặc kệ là nhân vật cấp bậc nào chỉ cần đụng phải cái k i a một đạo lam sắc lôi điện toàn bộ đều biến thành thi thể thậm chí trong đó một ít thực lực hơi thấp trực tiếp chính là ở nơi này nhất chiêu phía dưới tan t h à n h mấy khói h ả i cốt không còn trong khoảng thời gian ngắn ở nơi này một con thương lòng trước mặt nguyên bản còn rậm rạp chẳng trị biến dị bậy quái vật thể trong khoảnh khắc trực tiếp chính là trực tiếp biến mất vô ảnh vô tùng từ l ngoan ngoãn đây là cái gì thao tác mạnh đại đao ở bên cạnh thấy là mục trừng k h ẩ u nốc hắn trợn to mắt hoàn toàn là không thể tin được chính mình nhãn chô đã thấy phải biết rằng vừa rồi chết ở cái tiêm một đạo hủy d i ệ t chết hết phía dưới nhưng là có mấy cái mười một giai mười hai cấp tồn tại mấy thứ này nếu như đặt ở bọn họ thiên thần giúp nói tuyệt đối sẽ đối với bọn họ tạo thành lớn lao uy hiếp nhưng là hiện nay đám đồ chơi này lại bị chết như vậy không có chút giá trị nào giống như là một con trên đất con kiến hôi giống nhau bị dễ như t r ở bàn tay nghiền ép trí tử xem ra cái đồ chơi này nó cũng có một loại t h u tính lâm phong chứng kiến vừa rồi cái kia một cái, màn g kia cực n g kỳ hiển nhiên lâm phong không phải không thừa nhận hắn đích sắc là đánh giá thấp thứ này thực lực một bên mạnh đại đao nghe vậy lộ ra bách tư bất đắc kỳ giải thân sắc thật giống như hoàn toàn nghe không hiểu lâm phong cái kia ý tứ trong lời nói là cái gì cái kia lâm phong huynh đệ ngươi mới vừa nói những thứ này biến dị quái vật l ĩ n h ngộ thuộc tính lực lượng cái này lại là có ý gì a lâm phong sửng sốt một chút kinh ngạc nhìn nhãn đối phương hắn vạn lần không ngờ đối phương c ư nhiên không biết bất quá tốt giống như cũng là phải biết rằng loại vật này cũng không phải là mọi người đều biết cũng không phải mọi người đều gặp được lâm phong sở dĩ biết điểm này cũng là bởi vì lúc trước hắn gặp được sau đó căn cứ bên kia khoa nghiên bộ môn đã cùng này tiến hành qua một cái chuyên môn nghiên cứu ngươi không biết cũng bình thường những thứ này biến dị quái vật trong đó có một ít hắn là sở hữu thuộc tính lực lượng nói thí dụ như ta phía trước liền gặp được qua một cái biến dị quái vật nó là có thể miệng phun phong nhận sau lại chúng ta đạt được trong cơ thể hắn tinh thạch phát hiện cực kỳ hiển nhiên hắn tinh thạch chính là một mảnh màu xanh b i ế c sau lại chúng ta khoa nghiên bộ môn liền tiến hành qua nhiều lần nghiên cứu phát hiện cái k i a tinh thạch bên trong rõ ràng nhất tần chứa phong thuộc tính một cổ lực lượng lâm phong giải thích nói rằng người anh em này nói thật cũng thật đủ thảm thực lực cao như vậy thậm chí ngay cả loại chuyện như vậy cũng không biết bất quá cái này cũng không thể trách hắn không có biện pháp ai bảo bọn hắn cơ địa căn vốn cũng không có kiên trì lâu lắm thời gian liền trực tiếp bị diệt lại làm sao có thể còn có thời gian đi điều tra mấy thứ này còn có loại này thao tác mạnh đại đao tự nhiên là kinh ngạc miệng đều không khép lại được hắn không nghĩ tới lại còn có loại này sự t ì n h đây quả thực là nằm ngoài dự đoán của hắn nếu như lời này là từ những người còn lại trong miệng lời nói ra như vậy hắn khẳng định chính là cười nhạt bất quá lời này nếu như từ lâm phong trong miệng lời nói ra vậy tuyệt đối chính là cười bất quá loại này lĩnh ngộ thuộc tính lực lượng biến dị quái vật tại nơi chút biến dị quái vật c h ỉ n h thể tộc quần bên trong thuộc về số lượng ít vô cùng cho nên ngược lại cũng, cũng không cần quá mức kinh ngạc chỉ là để cho ta hơi có chút ngoài ý muốn là cái này một tên nó thuộc tính rốt cuộc là một cái cái gì thuộc tính ta cũng có chút đắn đo khó định lâm phong lẩm bẩm nói chương bốn trăm năm mươi ba có linh hồn thuần thú phủ lâm phong lẩm bẩm nói căn cứ hiện nay nghiên cứu của bọn hắn kết luận có thể được một cái tổng kết đó chính là nói trên thực tế những thứ này biến dị quái vật bọn họ và nhân loại người sống sót trong dị năng giả là chăm sông đổ về một biển dị năng giả sở hữ và siêu tự nhiên năng lực như là phong hỏa lôi điện độc kim m ụ c thủy hỏa thổ các loại thuộc tính lực lượng như vậy những thứ này biến dị quái vật cũng đồng d ạ n g có thể lĩnh ngộ ra loại lực lượng này thế nhưng lúc này cực kỳ hiển nhiên ở lâm phong xem ra một cái này thương long hắn vừa rồi phun ra cái k i a một loại nhìn qua rất như là sấm xét công kích lại tuyệt đối không phải lôi điện bởi vì lâm phong chính hắn cũng là nắm giữ mấy chiêu lôi điện thủ đoạn công kích cho nên nói so với hắn người bình thường là muốn càng biết rõ một điểm mà là một loại hoàn toàn khác biệt vượt ra khỏi lâm phong nhận thức công kích ở cái t i ê công kích bên trong rõ ràng cảm thấy một cỗ tan biến ý tứ hàm xúc cũng liền ở lâm phong kinh ngạc nghi ngờ thời điểm. những cái này biến dị quái vật bên trong trực tiếp thì có không số ít số lượng dưới một kích này tan t h à n h mấy khói b ấ t quá những thứ này biến dị quái vật cực kỳ hiển nhiên hắn cũng không có vì vậy mà có bất kỳ lứa bước bọn họ tiếp tục không ngừng xung phong một đạo hủy thiên diệt địa bá đạo công kích hạ xuống sau đó một cái này thương long trên người cái tia chạm ánh sáng màu xanh trong nháy mắt chính là mở đi vài phần theo cái này quang mang cùng ảm đ ạ o còn có chính là của hắn khí t ứ c vào giờ khắp này hơi thở của hắn so trước đó cư nhân cũng đồng dạng yếu đi ba phần điều này làm cho lâm phong nhất thời chính là ánh mắt lấp lóe một cái xem đem chiêu này ra cực kỳ hiển nhiên chính là của hắn trung cực áo nghĩa thi triển trung cực áo nghĩa sau đó đối phương lực công kích rõ ràng liền muốn yếu đi vài phần lâm phong trong lòng lẩm bẩm nói có lẽ đây chính là hắn đối với một cái này thường lòng tấn công tuyệt hảo cơ hội giống giống một bên khác biến dị bảy quái vật cùng những thứ này bởi dòm bị đã đánh cuối bụi những thứ này dòm bị từng cái từng cái giống như là hít thuốc lắc giống nhau hướng những thứ này biến dị quái vật vọt tới mà những cái này biến dị quái vật cũng tuyệt đối không phải t h ậ p yêu tình du đích đang vừa vặn tương phản những thứ này biến dị quái vật bọn họ năng lực chiến đấu là muốn ở nơi này chút g i ò m bị trên thường thường đều có thể lấy một địch một trăm một ít phổ thông g i ò m bị ở trước mặt của hắn căn bản cũng không khả năng vượt qua được nhất chiêu trực tiếp chính là ở tại bọn hắn a n h b ư ớ c phía dưới tan thành m â y khói hoặc là chính là biến thành từng cái tàn phá không chịu nổi thi thể hoàn toàn không có, có bất kỳ chống cự gì năng lực duy chỉ có một ít kỳ đi chủng mới có thể đối với những cái này biến dị quái vật tạo thành thương tích toàn bộ tràng diện có hiện ở vào thời điểm này trang diện quá mức h ỗ n loạn cũng không thích hợp hắn trực tiếp xuất thủ chúng ta tuyển trạch bàn g con sao mạnh đại đao hỏi chờ một đoạn thời gian à hiện nay những thứ này biến dị quái vật cũng không thiếu số lượng trước hết để cho bọn họ phát huy ra chính mình tất cả lực lượng sau đó đợi lát nữa đến chúng ta xuất thủ cũng không trễ lâm phong nói đến ở trong mắt hắn hắn trên thực tế đã có thể liệu định kết cục này cực kỳ hiển nhiên cái này hai mặt thụ địch biến dị quái vật cực kỳ hiển nhiên là chắc chắn thất bại ngược lại không phải là nói bọn họ không mạnh mà là bởi vì bọn hắn hiện tình cảnh hôm nay quá quá khó xử trước có lang sau có hổ tại loại này giáp công phía dưới bọn họ mặc dù cường thịnh trở lại cũng nhất định phải toàn quân bị diện hay hoặc giả là chật vật mà chạy lâm phong ý niệm trong đầu mới vừa tốc biến tới đây thời điểm hắn liền thấy một cái mười hai cấp biến dị quái vật trực tiếp chính là bị một đám g i ò m bị l ẹ p đầy thân thể những cái này g i ò m bị thật giống như như bị điên toàn bộ đều bỏ ở trên người hắn cái này một cái biến dị quái vật trên người của nó nhưng làm mọc đầy một tầng thật dày giáp mà nhỏ có thể ngăn cản những thứ này bình thường g i ò m bị bắt yêu thế nhưng làm gì được trong đó có một ít giả hoạt kỳ đi trùng bọn họ móng đuất phất như là liêm đao giống nhau đầy đủ đối với mấy cái này mười hai cấp biến dị quái vật tạo thành thương tích mà một khi những thứ này biến dị quái vật mất đi bọn họ cái kia cố nhược kim thang phòng ngự một ngày phòng ngự của bọn họ xuất hiện một k i a khe hở như vậy nên tiếp bọn họ sẽ xuất hiện rất nhiều dòm bì chen chúc tới hứng cái kia khe hở bên trong điên cuồng chui vào làm cho cái này biến dị quái vật mặc dù thực lực của hắn cường thịnh trở lại nhưng muốn căn bản là không chịu nổi đối phương cái kia phô thiên cái địa như châu chấu công kích trong khoảng thời gian ngắn những thứ này biến dị quái vật dĩ nhiên cũng làm sống sờ sờ bị những thứ này bầy dòm bì cho vạch tìm tỏi vết thương sau đó tr đại lượng dòm bị tụ tập ở tại bọn hắn còn giống như núi nhỏ thân thể bên cạnh điên cuồng l ô i xé rất nhiều máu thịt ở tại bọn hắn nanh vớt phía dưới bị đào ra một đám dòm bị chen trúc tới nào vào cái này biến dị quái vật trên thi thể sống sờ sờ đem cái này biến dị quái vật cho từng điểm từng điểm lăng trì trí tử mà ở một bên khác không ít biến dị quái vật ở điên cuồng tấn công lấy một con k i a thương long một cái này thương long hắn tuy là thực lực cao cường thế nhưng cũng không chịu nội đám này biến dị quái vật như bị điên tiến công húng chi ở nơi này mũi tiến công bên trong còn có vài cái thực lực cao tới thập nhị giai ở nơi đó chủ đạo tấn công nhiệt điệ dù cho chính là chỗ này chỉ thương lòng hắn cả người cũng là máu me đầm địa chủ yếu nhất là một cái này t h ư ơ n g lòng trên người của hắn giáp sắc gắt gao tựu ra hiện tại hắn trên lưng như vậy một mảnh đối phương biến dị sau đó mặc dù nói thực lực mạnh mẽ thế nhưng trên người của hắn giáp sắc diện tích lại trực tiếp là lột sắc không í t điều này cũng làm cho đưa đến hắn ở nơi này chút biến dị quái vật nanh v ố t sắc bén phía trước cũng đồng dạng biết bị thương tổn đưa tới trên người máu me đầm địa bất quá cái này đồng thời cũng gấp không được một cái này thương lòng học sinh của hắn hắn lực công kích trở nên càng thêm bá đạo hắn tốc độ công kích cũng biến thành càng thêm mau lẹ những cái này biến dị quái vật căn bản là không kịp ở nó huyết b u ồ n đại khẩu phía trước có quá nhiều cơ hội trực tiếp chính là bị hắn miệng to như chậu máu cho cắn thành hai đoạn trở thành tàn p h á không chịu nổi thi thể giống giống thương long một lần nữa vận dụng hắn một chiêu kia hủy diệt chết hết trong một sát na thì có vài cái mười hai cấp biến dị quái vật căn bản là tới không kịp trốn tránh tại nơi quýnh lên phía dưới bị đạo ánh sáng này bõ buộc bên trong truyền thân thể trở thành nóng h ổ i thi thể một kích này có thể nói là vô cùng bá đạo hơn nữa hắn thi triển ra tốc độ cũng phi thường mau lẹ mà ở một bên rõ ràng đem đ ầ y hết t h ể đều thu vào đáy mắt lâm phong ánh mắt của hắn hơi n h a o lại hắn mới mới phát hiện một cái có chút ý tứ địa phương đó chính là vừa rồi đối phương cái này một tập tốc độ rõ ràng muốn nhanh hơn rất nhiều lâm phong nói tốc độ là chỉ đối phương phong thích một chiêu này tốc độ cũng chính là hay là thi pháp tốc độ trực tiếp đánh liền những cái này biến dị q á i v ậ t một trở tay không kịp có chút ý tứ vừa rồi đạo thứ nhất hủy diệt chết hết thời điểm một cái này t h ư ờ n g long trên lưng nó giáp sắc trực tiếp chính là xuất hiện từng đạo mị làm sắp điện lưu sau đó những thứ này làm sắp điện lưu hội tụ đến cùng một、chỗ. sau đó chính là tạo thành một đạo không gì sánh được bá đạo công kích mà vừa rồi đối phương lại một lần nữa thi triển đạo này thời điểm công kích trên người cũng không có bất kỳ địa lưu cũng không có còn lại tình huống trực tiếp chính là trong nháy mắt thi t r i ể n ra cực kỳ hiển nhiên một lần này tốc độ công kích muốn nhanh hơn không ít nhưng cùng lúc uy lực cũng muốn so với lần đầu tiên công kích muốn vào không ít xem ra cái này thương long có thể linh hoạt vận dụng nó cái kia một đạo hủy diệt chết hết cho dù là một lần uy lực hơi yếu hủy diệt chết hết cũng có thể trực tiếp đem những cái này mười hai cấp biến dị quái vật xuyên thủng thân thể của bọn họ tiến hành miểu sát một chiêu này uy lực thật là khủng bố làm thượng đế thị giác giờ này khắp này hắn có thể đem toàn bộ cục diện đều do rõ, rõ ràng ràng nhìn ở trong mắt cho nên nói hắn đối với cái này một cái thương long là cảm thấy hứng thú vô cùng nghĩ vậy lâm phong ánh mắt lấp lóe một cái hắn đến bây giờ mới là hoàn toàn tình hộ chính mình căn bản cũng không có lý do nói nhất định phải giết chết đối phương hắn hoàn toàn là có thể đem đối phương biến thành chính mình tiểu đồng bọn nhi giống như là đại các mô như vậy nghĩ vậy lâm phong nhãn thần bên trong bạo phát ra một cổ cường đại quan mang thật giống như một cái này thương long đã trở thành lâm phong hắn tiểu đồng bọn giống nhau người này thực lực có trường thập tam giai phòng trừng muốn phải dùng thuần thú phù thu phục lời của đối phương không sẽ là một chuyện rất đơn giản hơn nữa chủ yếu nhất là trên người ta thuần thú phù cũng đã tiêu hao không sai bịt lắm xem ra phải nghĩ biện pháp đem phía trước lấy được những cái nếp cấp hỏng thính từng cái từng cái đều mở ra vốn là nghĩ lưu lại hợp thành một phạ tạ cấp thế nhưng cực kỳ hiển nhiên người là sống nghĩ vậy lâm phong không có bất kỳ nét mực trực tiếp chính là vô vô mạnh đại đao bà vai làm cho hắn ở chỗ này không muốn có bất kỳ phân thần tiếp tục nhìn chằm chằm dưới trận hôn chiến tràng cảnh mà lâm phong hắn liền tạm thời rời khỏi nơi này trước mở một cái hỏng th không ở đánh nửa giờ là không có khả năng phân ra thắng bại lâm phong không có nhiều lời mà mạnh đại đao tuy là nghĩ hoặc thế nhưng hắn cũng không hỏi nhiều rất nhanh lâm phong chính là đi tới p h ụ cận một cái không có a i bên trong căn phòng nhỏ trong gian phòng đó một mảnh hỗn loạn nhìn qua phi thường đ ố n g hỗn độn ở dưới đất còn có mấy cổ thối giữa đã nhìn không ra bộ dáng thi thể lâm phong sau đó chính là đem những thi thể này ném ra ngoài sau đó tiện tay bên trong chính là xuất hiện vài quỷ cấp h n g tính sử dụng cá mặn chi ta có một cái mơ ước toàn bộ đều đổi cho ta thành phủ lâm phong sử dụng đ ổ i thành công năng đem hồng tính trong dương tượng chỉ toàn bộ đều đ ổ i thành riêng nàng mong muốn cái kia hắn sau đó chính là nhất nhất mở ra trong tay đệ một kịp cấp hồng tính ken chúc mừng ký chủ thu được lôi bạo phủ ba mươi tấm ken chúc mừng ký chủ thu được hỏa long phủ hai mươi tấm ken chúc mừng ký chủ thu được kim cương phủ mười tấm ken chúc mừng ký chủ thu được thuần thú phủ mười chương một phạt cấp hồng tính mở ra hoàn tất lâm phong thở hắt ra trực tiếp chính là một phát nhập hồn chiếm được hắn nhớm u ố n thuần thú p h ụ bất quá thuần thú phủ loại vật này cũng không tính là cỡ nào tầm thường cho nên nói có thể chạy đến coi như là tình lý trong sự tình bất quá lâm phong có chút đắn đo khó định đó chính là nói còn con này m ư ờ i trường có được hay không đem cái k i a thoạt nhìn cũng rất bá đạo tên nô dịch thành công không có thứ gì là một phát không thể giải quyết lạc nói một phát không giải quyết được nói vậy trở lại một phát lâm phong căn bản liền không có quá nhiều con quýt căn bản cũng không cần bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là ở mở ra một quým cấp hỏng tính đ ệ hai cái hỏng tính bên trong đồ đạc không sai biệt lắm cũng đều là vật này hai cái kẻ buôn nước bọn cộng lại làm cho lâm phong tuần thú phục trực tiếp chính là tích lũy đến rồi hai mươi c h ư ơ n h i ề u nhưng ngay cả như vậy lâm phong y nguyên vẫn là có điểm đắn đo khó định đã như vậy lời nói vậy đệ tam p h á ta k e n chúc mừng ký chủ thu được có linh hồn thuần thú p h ụ nhưng mà cái này đệ ba cái hòm tính cũng là trực tiếp làm cho lâm phong lộ ra vẻ mặt ngây người bức thân sắc bởi vì này đệ ba cái hòm tính bên trong cư nhiên chỉ khai xuất như vậy một vật cái này không có lâm phong phục hồi tinh thần lại sau đó là hô to một tiếng con b à n ó hắn đ ây mụ cũng quá gài bởi à, chẳng lẽ nói cái này trong đồ còn có thủy hóa chi phân sao bất quá rất nhanh lâm phong liền phát hiện không hợp lý bởi vì hắn khai xuất cái này duy nhất một vật tên của hắn thế mà còn là có một cái hình dung từ tiền tố có linh hồn thuần thú phủ điều này làm cho lâm phong đoán được cái gì nhìn như vậy tới ý tứ nói đúng là cái này thuần thú p h ù đặc biệt n ữ ư bức lâm phong phục hồi tinh thần lại trong lòng đoán được như vậy xem ra nói nhất định là bởi vì như thế bây giờ xem ra dường như cái này sóng cũng không thua thiệt dù sao hắn có giờ này khắp này đang cần thứ đồ tốt này đồ chơi này tới có thể giải hắn khẩn cấp bất quá lâm phong y nguyên vẫn là tổng cảm giác mình là bị gài bẫy một sấp dày dù sao phía trước hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp lại o tình huống này hơn nữa phía trước mở hòm thính không người nào là một đống lớn cái loại cảm giác nay là phi thường thoải mái nhưng mà hiện nay cứ nhiên cũng chỉ có một cái như vậy tội nghiệp một cái Mà lúc này đây, lâm ú c này đ y l â phong bên h đi cái k ra bên ị g i ngoài ngừng vang lên, xác thực n nhìn bản cũng một cái phát hiện đã có không ít dòm bị tụ tập ở tại bọn họ cái này một cái kiến trúc vật bên cạnh dẫm dạp nhìn qua thiếu cũng có trên trăm đầu nhiều lâm phong ha h ả một cái trực tiếp chính là tay lấy r a phủ theo hắn nội lực rót vào trong đó trong sát na tại nơi phủ bên trên t i ể u da phát hiện một ít lam sắc ký hiệu sau một khắc tương đạo lớn bằng cánh tay lôi điện trực tiếp là từ cái tia giữa không trung bên trong hạ xuống xuất hiện sấm xét uy lực mặc dù cũng không coi rất mạnh thế nhưng thắng ở nó số lượng nhiều vô số ở cộng thêm hắn tần suất công kích cùng với công kích mật độ rất mạnh cho nên nói dùng để đối phó những thứ này bởi d ò m bị có thể nói là thần binh lợi khí trong khoảng thời gian n g ắ n cái này mấy trăm con toàn bộ đều biến thành nắp ấy lâm phong v ỗ tay một cái ung dung giải quyết ngược lại không phải là nói hắn không đối phó được những thứ này d o m bi mà là bởi vì hắn muốn lưu nhiều nhất thể lực và nội lực đi đối phó một con kia thập tam dài thương long ngươi vừa rồi đã làm gì ta thật là muốn nghe được bên kia g i ư ờ n g như có lôi quan g t h i ề m t h ư ớ c xảy ra chuyện gì mới vừa rồi lâm phong ly khai ngắn như vậy ngắn mấy phút bên trong không biết vì sao mạnh đại đao đ n g nhiên cảm giác được vô cùng hoảng hốt có thể là bởi vì trước mắt cái này lớn mạnh không gì sánh n ổ i t r ậ n thế làm cho hắn cảm giác có chút không được tự nhiên nói thật đây cũng chính là bởi vì hắn bên người có người đ ê n rồi nếu không hắn nhất định là sẽ không ngây người ở cái địa phương này nhưng là một ngày lâm phong đi hắn lại sẽ cảm giác được từng tia khẩn trương hiện nay chứng kiến lâm phong tới hắn lập tức liền thở phào nhẹ nhõm ngay từ đầu nàng thật vẫn lo lắng lâm phong đem nàng một người cho bỏ ở nơi này vật này ngươi cầm đám đồ chơi này đều là chúng ta ánh dạng đông căn cứ khoa nghiên bộ môn lợi dụng hát khoa học kỹ thuật chế ra uy lực rất mạnh phủ ta đưa cho ngươi thứ này là hỏa lòng phủ chính như tên của hắn giống nhau chỉ cần ngươi có thể đủ thôi động nội lực tiến nhập cái tia phủ bên trong như vậy này tấm độ bên trong có thể b ộ c phát ra liệt hỏa h ư n g t ự c uy lực vẫn là có thể lâm phong nói đây chính là cho đối phương ước chừng mười c h ư ơ n g hỏa long phủ có thể nói tuyệt đối p h o n g khoáng sở dĩ cho đối phương tự nhiên mà vậy cũng là xuất phát từ minh hữu góc độ để cân nhắc chương bốn trăm năm mươi bốn cho ba ba thành hỏa long phủ mạnh đại đao khuôn mặt một bức đây là vật gì chẳng lẽ là đạo sĩ vay t r ư ớ như gà b ớ i sao hắn nói thật là có chút không thể nào tin tưởng bất quá khi hắn vừa tiếp xúc với quá cái tia phủ sau đó hắn trong nháy mắt chính là biểu tình thay đổi một cái bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái tia phủ mặt ngoài sở thố lộ linh khí nhàn nhạt, nhạt hắn nhất thời chính là mở rộng tầm mắt cái này ánh dạng đông căn cứ thật sự chính là quá mạnh thậm chí ngay cả loại vật này cũng có thể sáng tạo đi ra bất quá rất nhanh theo tới đúng là một nhàn nhạt, nhạt bi thương nếu là bọn họ xa trường căn cứ còn ở đó có phải hay không cũng có thể sáng tạo ra loại vật này nếu như lâm phong có thể biết nội tâm của hắn ý tưởng nhất định sẽ nói cho nàng biết coi như các nơi g ư căn cứ vẫn còn ở cũng không khả năng sáng tạo ra loại vật này bởi vì đồ chơi này căn bản thì không phải là căn cứ khoa nghiên bộ môn có thể nghiên cứu ra mà là thuần túy bầu trời rơi đến lúc đó một ngày chúng ta đối với cái tên kia đậu toàn bộ tràng diện nhất định sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn liền cần mấy thứ này lưu đến ăn đi dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền lâm phong nói đến đây liền chụp phách mạnh đại đao bà vai mạnh đại đao gật đầu không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là hớn hở tiếp nhận rồi dù sao cái này cái gì hỏa lòng phủ nghị cũng không cần mướn nhất định là giá trị ngàn vàng đồ đạc không cần thì phí mà lúc này đây phía d ư ớ i chiến đấu cũng trên cơ bản sắp rơi vào cối u chính như lâm phong ngay từ đầu sở tính toán cái loại này kết cục không sai biệt lắm biến dị quái vật ở nơi này lương bụng giáp công phía giới đã là chỉ còn lại có chống đỡ trí lực trong đó một ít t toàn bộ đều đã chết trận ngẫu nhiên vài cái còn sống cũng đã làm mình đầy thương tích phòng chừng không được bao lâu cũng đồng dạng sẽ trở thành nơi này thi thể bị những cái này dòm bi điên cuồng gặp nhấm ngược lại không phải là nói thực lực của bọn họ không được mà là bởi vì bọn hắn thật sự là quá bi thảm bị coi như bánh b a o thịt cho kẹp ở giữa trước có hổ sau có lang cái này căn bản cũng không khả năng chạy trốn được lâm phong ánh mắt rơi vào cái kia thương long trên người cái này đại gia hỏa cũng đồng dạng vết thương c h ồ n g chất trên người đối phương cũng đồng dạng xuất hiện không ít bị sắc bén kia nanh v u t lưu lại dưới trải rộng toàn thân vết thương bất quá đối phương nhìn qua vô cùng thê thảm nhưng thực lực của hắn vẫn như cũ còn vô cùng hung hãn chỉ bất quá chiến đấu đến hiện nay hắn tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng nếu so với ngay từ đầu khí tức hơi chút yếu kém như vậy vài phần kèm theo cuối cùng một con biến dị quái vật một tiếng vô lực t i ê u trên hắn cái kia còn giống như núi nhỏ thân thể nặng nề ngã trên mặt đất trong sát na thì có đại lượng dòm bị xông tới trực tiếp là cự tuyệt ở nơi này chút biến dị quái vật bên cạnh thi thể điên cuồng cầm ăn thương long một ngụ m nói một cái biến dị quái vật cắn thành hai nửa sau đó hắn có thể không có bất kỳ đ ỉ n h chỉ chính mình giết hại dục vọng ánh mắt của hắn rơi vào những cái này biến dị dòm bì trên người trực tiếp chính là sông ngang đánh thẳng hướng những cái này dòm bì vào tới những thứ này dòm bì trong đó có không ít kỳ đi chủng dồn dập đều là hướng hắn vào tới một cái này t h ư ờ n g long chạy tới gây sự với bọn họ mà những cái này dòm bì có thể xưa nay sẽ không một chút như mày phải biết rằng những thứ này dòm bì theo một ý nghĩa nào đó đó chính là thiết đầu vương trong khoảng thời gian ngắn giải quyết tình cảnh bên trong dồn dập là vào tới còn có hai cái ở bên cạnh kiến trúc trên lầu chót chạy như bay giống như là một cái không gì sánh được linh hoạt bạt của cao thủ giống nhau bọn họ chuẩn bị sau đó đánh lén cái này cũng là bọn hắn thường dùng chiến đấu kỹ xảo l à tả trong nháy mắt những thứ này kỳ đi trùng cũng trực tiếp liền hồi đáp đến nơi này một lần thương lòng trên người sau đó chính là điên cuồng lôi xé cái này t h ư ơ n g lòng trên lưng huyết lục nhưng là lại không có thu hoạch quá lớn l à tả thương long đối mặt đại lượng kỳ đi loại đánh bất ngờ hắn trực tiếp chính là lần nữa vận dụng cực lớn uy lực phiên bản hủy diệt chết hết ở trên người hắn lam sắp điện lưu một lần nữa ngưng tụ mà ra trực tiếp chính là đem những này tại hắn trên lưng điên cuồng công kích kỳ đi trùng trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đều cho tiêu diệt ta sau cái kia hủy diệt chết hết chỗ đi qua tất cả đều hóa thanh hư vô vô luận là cái nào đang ở ăn ngốn nghiến giòm bị cũng tốt vẫn là những cái này đã chết biến dị quái vật lưu lại thi thể cũng được thậm chí bên cạnh từng cây tươi tốt cây nhãn toàn bộ dưới một kích này đều là biến thành cho t à n bùi v ề bùi đất v ề đất một đạo công kích sau đó hết thể tất cả đều cũng không có xuất hiện nữa thương long há to miệng rộng đưa nó phụ cận vài cái may mắn còn sống s ó t kỳ đi trùng cắn chết sau đó toàn bộ tràng diện tốt hiện nay đã không sai bị lắm toàn bộ cha ra manh mối trần ai lạc định cái này thương long đem vài cái thân thể khổng lồ biến quái vật miệng lớn một nốt sau đó chính là muốn chậm rằng g i ặ t trở lại người nọ công trong hồ vào giờ phút này hắn trên thực tế cũng đã vô cùng kiệt sức hắn phải đi về mạnh đại đao lập tức thần tình động dung nói lâm phong nghe vậy không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là từ cái k i a vật kiến trúc bên trên vào xuống hắn rút ra trong tay chạm p h é p đao chính là nhất mã đương tiên hướng đối phương nhanh chóng tiếp cận đi ở nơi này trên đất bằng cái này thương long không phải là đối thủ của hắn chỉ khi nào làm cho đối phương về tới nhân công của chính mình hồ nói bọn họ chính là mười cái lâm phong cũng căn bản không làm gì được đối phương mạnh đại đao chứng kiến lâm phong như vậy chi r ũ mãnh hắn chính là cắn răng một cái lập tức theo vào tới hai người một t r ư ớ c một sau lập tức chính là hướng một con kia thương long nhanh chóng tiếp cận người sau nhất thời cũng là đã nhận ra khí tức của bọn họ quay đầu nhìn một cái sau đó chính là phát sinh gầm lên giận dữ lại chính là một ngụm hướng lâm phong bên này nuốt qua đây lâm phong không sợ hái chút nào trực tiếp chính là dưới chân điểm xuống mặt đất xê dịch né tránh trong lúc đó chính là tránh được đối phương giả bá đạo mất kích sau đó chính là đi tới đối phương trên thân hình hai tay nắm ở ở trong tay chạm phết đao chính là hung hăng mãnh liệt đâm đi một đao này trực tiếp chính là xuyên thủng trên người đối phương phòng ngự thật sâu mà đâm vào đối phương huyết n ụ c bên trong trong sát na tiên huyết liền như nước suối giống nhau thướng ra phía ngoài c u ầ n phún giống giống thương long lập tức chính là phát ra một tiếng thống khổ có tiếng kêu thang thiết hắn nhãn thần bên trong c à n g là tràn đầy một cỗ tức giận bất quá làm gì được vừa rồi trước đó không lâu hắn mới vừa thi triển qua cực lớn uy lực hủy diệt chết hết cho nên nói trong vòng thời gian ngắn hắn căn bản cũng không có biện pháp một lần nữa sử dụng uy lực kia cực mạnh nhất chiều lâm phong khỏe miệm hơi câu d ở bên cạnh xem thời gian lâu như vậy hắn có thể không phải là thuần túy ở bên cạnh lãng phí thời gian ở nơi này toàn bộ quá trình bên trong hắn đã được đến hết t h ả liên quan tới cái này một chi thương long hắn công kích đặc điểm cũng biết hắn thi triển một c h i ê u kia hủy diệt chết hết nhịp điệu cùng quy luật cho nên nói lâm phong mới dám như vậy l ờ i thế son sắt đi tới một con kia thương lòng trên người tiến hành điên cùng công kích hơn nữa lâm phong vừa rồi cũng rõ ràng chiếm được một cái cái này thương long khuyết điểm liền là đối phương phía sau lưng chính là khuyết điểm lớn nhất vừa rồi cái kia mấy con đánh bất ngờ tới được kỳ đi c h ủ chính là dựa vào tốc độ cùng linh hoạt nhảy đến rồi đối phương trên lưng đối phương có thể phá vỡ cái này một công kích duy nhất phương thức chính là lợi dụng cực lớn uy lực hủy diệt chết hết sinh ra lam sắc địa lưu đem những cái này kỳ đi trùng hủy diệt đi nhưng nếu là một ngày một chiêu này không cách nào sử dụng nói như vậy đối phương chính là một con lật lại nghìn năm vương bát lôi đ ộ t lôi hổ thông sát hòa đ ộ t hào hòa c ầ u thuật lâm phong hai chiêu kỹ năng đánh ở trên người của đối phương sau đó không hề do dự trong tay chính là xuất hiện một tâm thuần thú phụ không nói hai lời chính là lớn tay nắm chặt hung hăng đệ ở đối phương bên ngoài thân bên trên trong sát na tấm này thuần thú phụ chính là bạo phát ra ánh sáng s a n g chói nhưng chỉ gần đang ở một khắc như vậy trong lúc đó tấm này thuần thú phụ trực tiếp chính là b ị c một cái tại nơi giữa không trung bên trong biến thành một đống m ộ t phấn lâm phong ánh mắt hơi nhau lại hắn biết cái này đại biểu hắn tấm này thuần thú phụ mất hiệu lực bất quá lâm phong sớm đã không còn bất kỳ ngoài ý mớn dù sao đối phương cũng không phải cái gì tầm thường biến dị q u á c v ợ lại làm sao có thể làm được một phát nhập hồn ta hôm nay liền đã làm xong với ngươi triệt để hao tổn nữa chuẩn bị lâm phong đó cũng là một cái triệt đầu triệt đôi thiết đầu hoa hắn cũng sẽ không vì vậy liền buông tha vừa vặ cái này ngược lại khơi dậy hắn nội tâm bên trong cái kia một phần cường đại ý chí chiến đấu hắn một tay nằm cái kia chạm p h é p đao thân đao đã tử tử mà cắm vào điều này thương lòng phía sau huyết n h ụ vô luận đối phương như thế nào dãy ruột trừ phi hắn sử dụng hủy diệt chết hết trung cực bản mới có thể làm cho lâm phong từ trên lưng của hắn xuống phía dưới nếu không nàng tất cả dãy ruột đều là phi công một tay cầm thành phá đao cắn đao lao lao đem mình cố định ở trên người của đối phương sau đó chính là một tấm thuần t ú phủ hoàn toàn không cần tiền chính là điên cuồng hướng thương lòng trên người vô tới vào giờ phút này hắn quả thực giống như là một cái nạp tiền đ ưu kiên t hắn u mâu ngâu y lấy này đến đại đao liên nhiên lần bên Mạnh nhà nơi hiện trường, cũng không vong, cái có có khác. có mười lại kia, zombie tóm một mà một là rút, trợ, thể tử phụ h ga xa xa ở liền lưu lại đối phó những cái này dòm bi không cho bọn họ đối với lâm phong tạo thành bất kỳ phiền t h á i nào cái này còn lại dòm bi trong đó đại bộ phận đều là một ít đẳng cấp không cao lắm ngẫu nhiên có một ít m ộ ư ơ i hai cấp cấp bậc cũng căn bản là không làm gì được hắn húng chi trong tay hắn còn có lâm phong mới cho hắn chiến thắng pháp bảo cái kia từng cái hỏa long phủ có thể ở thời khắc mấu chốt cử đi không nhỏ dùng tốt bên trên toàn bộ quá trình đều ở đây ngay ngắn có thứ tự tiến hành thế nhưng bọn họ một trận chiến này nhiệm vụ không phải ở nơi này dò bi mà là tại này thương l o n g cho nên nói mạnh đại đao sự chú ý của hắn vẫn luôn ở nơi này lâm phong trên người bá một bên khác lâm phong hắn một t ấ m phủ tiếp lấy một t ấ m phủ lục không cần tiền móc ra thật giống như vô cùng vô tận giống nhau thế nhưng theo đệ bảy chương đệ tám chương đệ chín chương toàn bộ đều lần lượt c á o thất bại lâm phong trên thực tế trong lòng cũng bắt đầu hoàng lên dù sao hắn phủ cũng liền như vậy ba mươi chương mà thôi mặc dù nói có một tấm có linh hồn thuần thú phủ thế nhưng cũng không bảo đảm đồ chơi này chính là đại sư cầu một dạng tính chất có thể trăm phần trăm bắt lại mục tiêu thống chi thứ đồ tốt này nếu là có thể không cần nói tự nhiên mà vậy đó là tốt nhất không bao lâu mấy chục t ấ m phủ cũng đã là tiêu hao bảy tam phần một con kia thương long lại như c ũ vô cùng bà khí không có bất kỳ muốn khuất phục ý tứ lâm phong chân mày quấn q u y ế t trong khoảng thời gian này quá trình nó có thể không ngừng đang đối với người này tức giận tiến công thế nhưng một khắc kia thực lực đối phương thật sự là quá mạnh mẽ lâm phong thuần thú phủ căn bản là khó có thể đem đối phương sợ bắt nghĩ vậy lâm phong xem ra hôm nay phải là muốn hạ điểm vốn gốc cái này không bỏ được hải tử không bắt được lang lúc đầu hắn hay là chuẩn bị muốn đem cái kia một tấm có linh hồn thuần thú phủ lưu lại dùng để về sau đi đối phó một ít thực lực mạnh tồn tại dù sao ở lâm phong xem ra cái này thập tam giai tuy là xem như là rất mạnh nhưng dù sao lâm phong bây giờ còn là mười bốn cấp cao thủ cái này thập tam giai mang đến lực đánh vào liền cũng không có mãnh liệt như vậy đã như vậy vậy quyết định là ngươi có linh hồn thuần thú phủ lâm phong nghĩ vậy cũng không do dự nữa hắn trực tiếp chính là trốn ra cái kia một tấm chân quy thuần thú phủ cái này thuần thú phủ vừa ra tay hiệu quả kia lập tức chính là không giống với lâm phong mình cũng có thể rõ ràng cảm giác được tấm này phủ Cái kia tuyệt nhiên chỗ Hán kia nhiên nội tuyệt bất động, lâm phong trong lòng phát sinh một đạo đường phía sau nếu như tấm này đều trực tiếp vô hiệu nói như vậy lâm phong ngày hôm nay liền không có cách nào chỉ có thể đem một cái này thương lòng cho hắn làm rớt cũng liền sau đó một khắc một con hắn tia thương lòng trực tiếp chính là biến mất sau đó lâm phong trong tay cái k i a một tấm thuần thú phụ tung bay ở trên mặt đất lâm phong hít sâu một hơi vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm cái k i a một tấm hung thủ p h ụ vào giờ khắc này hắn một lòng bùm bùm kinh hoàng là tốt rồi m u ố n muốn trực tiếp từ cổ họng của hắn con mắt nhảy ra ngoài giống nhau bất quá cực kỳ hiển nhiên tấm này có linh hồn thuần thú phục ủ a nó thật sự uy lực không tầm tưởng là thật có linh hồn một cái này thương long trực tiếp bị hắn thành công phục tùng nghĩ vậy lâm phong nhãn thần cũng có thể như chút được gánh nặng thở ra một hơi quả nhưng vẫn là thành công làm xong mạnh đại đao ở bên cạnh ứng phó những cái này bởi d o m bi ánh mắt của hắn thời khắc chú ý lâm phong bên này chiến đấu mới chứng kiến lâm phong làm xong đây hết thể sau đó ánh mắt của hắn bên trong tự nhiên mà vậy cũng là bạo phát ra một cỗ kinh hỷ màu sắc dù sao đồ chơi này nếu là có thể ở tại bọn hắn cái này mảnh đất nhỏ bên trên bị giết chết nói đối với bọn hắn thiên thần b ă n g ngày sau phát triển cũng tuyệt đối là trâm lợi mà không có một hại bất quá hắn nội tâm bên trong cũng có một chút nghi vấn. đó chính là cái kia thương long hắn làm sao lại dường như không khí bốc hơi giống nhau không cánh mà bay hắn tuy là trong lòng thuộc về nghi hoặc thế nhưng hắn cũng biết tám phần mười chính là cái kia một tấm phủ mang đến hiệu quả nghĩ đến đây mạnh đại đao nội tâm bên trong liền tràn đầy vô hạn ước ao màu sắc cái này ánh dạng đông căn cứ thật đúng là lợi hại đại công cáo thành lâm phong thư thư phục phục thở hát ra đem cái kia một tấm phủ cầm tới sau đó chính là ném vào khung vật phẩm của mình bên trong đến tận đây lâm phong thủ hạ là hơn ra khỏi một cái cao tới mười ba cấp khủng bố biến dị quái vật hết thể tất cả làm xong sau đó lâm phong liền trực tiếp chính là rút ra c h ạ m phách đao viện trợ mạnh đại đao đem cái tia một ít cản trở biến dị do mi toàn bộ đều sắc bén giải quyết hết mà liền vào giờ phút này bọn họ không có chú ý tới chính là ở một bên một cái cao lầu nội tại một mảnh tia to lớn rơi xuống đất cửa sổ phía trước đứng một cái nhà ăn m à c áo r a khôi ngô nam nhân người đàn ông này trên tóc không có một cây tóc thậm chí chính là của hắn lông mi toàn bộ đều không có nhìn qua trên mặt quang ngốc n g ố c trên mặt của hắn ngẫu nhiên xuất hiện một ít nhăn n h ú m thần sắc nhìn qua giống như là khô nước vỏ cây giống nhau Thân thể chương ủ a ắ n không gì sánh gì đ ợ c còn như thiết tháp một dạng có chừng cao xa hoa như thiết tháp h dạng một mét, i kia ờ này khắc này hắn cặp kia nhãn thần khắc cặp bốn trăm năm mươi lăm làm dòm bị vương nam nhân ở phía sau hắn xuất hiện vài cái cổ quái dòm bị những thứ này dòm bi từng cái trên người đều tản m á t ra một cỗ không gì sánh được khí tức kinh khủng bọn họ tới nơi này cái ăn mặc áo ra đồ sộ nam nhân phía sau đứng tại chỗ bất động p h ả n phất như là người sau trung thánh nhất thiết tháp hộ vệ một dạng làm một cái nam nhân cao lớn khoe miệng của hắn hơi câu dẫn ra lộ ra một vẻ cười lạnh thân xác đem những này người r ế t tất cả thanh âm của nàng vô cùng cổ quái giống như là vịt được tiếng nói phân n ử a thanh âm bên trong tràn đầy vô hạn tư tưởng nghe vào thật giống như ở hồi lâu phía trước cổ họng của hắn còn làm qua giải phâu nghe vào khiến người ta cảm thấy phi thường q á i dị mà nhất quái dị là sau lưng hắn z o m bi e lại còn từng cái từng cái toàn bộ đều nghe hiểu sau đó chính là gầm nhẹ r ồ n dập từ cái chỗ này ly khai rất nhanh cái này kiến trúc loại liền duy trì có để lại cái này một người mặc áo ra đồ sộ nam nhân hắn giơ tay lên liếc nhìn trên tay vết thương nơi đó có vài cái hàm răng vết tích lưu lại cổ quái vết thương bên trong hụ thực đều đã hoàn toàn thành hình. cái này dòm bị để lại đầu góc của hắn bên trong vẫn như cũ nhớ kỹ ngày nào đó phát sinh tràn g cảnh hắn vì hiểm hộ bên trong căn cứ bình thường lao bách tính rút lui khỏi nơi này nhưng quả bất đ ỳ chúng bởi vì thủ hạ của hắn toàn bộ đều chạy vô luận hắn thế nào giữ lại mọi người thế nhưng cái kia giải tán quân tâm căn bản là không cách nào văn hồi mọi người chỉ lo chạy hắn chỉ có thể một mình chiến đấu h a n g hái sau đó đã bị dòm bị cho cắn đả thương thân thể khi đó ta còn thực sự là vô cùng ngu xuẩn ta thế mà lại vì bảo hộ những phế vật kia mà không tiếc máu chạy đầu rơi bây giờ ta suy nghĩ một chút thật là ngây thơ vất quá cực kỳ tốt c ũ nói g thường càng giờ may một cái mới sinh mệnh, mới ta, ta ta lấy bây này. lên lại sinh tinh trời tư thế, kể từ bây giờ thế cái giới cho cho để kể đến chỗ này thời điểm hắn nhắm lại hai mắt phản phất như là lộ ra một bộ vô cùng say mê biểu tình sau đó hai mắt của hắn một lần nữa mở nếu như lâm phong bọn họ tới nơi này nói nhất định sẽ phát hiện cái này nhân loại t r o n g mắt của hắn cư nhiên cùng còn lại z o m bi e giống nhau chính là một mảnh trắng bệnh màu sắc cực kỳ hiển nhiên cái này một cái áo da nam hắn chính là một cái z o m bi e chỉ bất quá bởi vì một loại đặc thù nào đó nguyên nhân hắn sinh ra d i biến hắn tuy là biến thành dòm bi thế nhưng hắn đại não còn đảm bảo có cơ sở nhất định vào giờ phút này lâm phong tự nhiên không biết ở phía xa còn có một cái như thế yêu ma quỷ quái đang âm thầm theo dõi hắn hắn hiện tại đang phối hợp mạnh đại đao đ e m tuần này gặp một ít cản trở tăng sự toàn bộ đều giải quyết hết giết chết những thứ này z o m b i e sau đó bọn họ có thể cũng sẽ không từ đó dẹp đường hồi phủ bởi vì bọn họ cũng không xác định cái kia vệ tinh giao cảm trong hình biểu hiện cự đại hấp ảnh rốt cuộc là có phải hay không nhân công này trong hồ sống động thương long cho nên nói bọn họ hiện tại chỉ có thể áp dụng đần nhất kém cõi phương pháp đó chính là đem cái này trong cả chú ép hết thể thực lực cường đại biến dị quái vật cũng hoặc là là là m bì đưa chúng nó toàn bộ đều giết chết chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất còn lại dòm bị thực lực cũng không mạnh mẽ húng chi còn có lâm phong cái này mười bốn cấp cao thủ tự nhiên mà vậy đối phó đó cũng là vô cùng đơn giản sự t ì n h c u n g phong tuyệt hơi thở chém không gì sánh được sắc bén đ o mang hạ xuống một sát na đã đem một cái mười hai cấp kỳ đi chủng một đ a o trẻ làm hai lâm phong liếc nhìn quanh mình trên cơ bản đã trần ai lập định lâm phong đ a o trong tay mang một cái chính là đem một con kiêu kỳ đi chủng trong óc tinh thạch được đào lên sau đó hắn giống như mạnh đại đao hai người bắt đầu xử lý toàn bộ chiến trường kế tiếp ngươi còn có chỗ nào khả nghi lâm phong hỏi kế tiếp cùng một cái này thương l o n g giống nhau lợi hại nói liền trong cả trụ s cũng, cũng chẳng có bao nhiêu duy chỉ có cũng liền có thể là cái kia dọ m ị vương ngoại trừ này bên ngoài còn có một chỉ to lớn phi điểu cái kia một con chim thần hô kỳ thần tới vô ảnh đi vô tung ta cũng, cũng không biết hắn cụ thể xào huyệt ở địa phương nào mạnh đại đao suy tư một chút sau đó mở miệng nói phi điểu cái kia quân dụng vệ tinh giao cảm trong hình tuy là không nhìn ra cụ thể là vật gì thế nhưng chắc chắn sẽ không là phi điểu điểm này lâm phong vẫn là vô cùng rõ ràng bởi vì phi điểu hắn chỉ có triển khai hai cánh thời điểm mới có thể nhìn qua thể tích vô cùng khổng lồ nhưng nếu như là hai cánh khép lại nói liền cũng không có lớn như vậy dán vẻ được rồi chúng ta ngược lại là bỏ quên một cái trọng yếu điểm lâm phong vừa nghĩ tới cái kia trương quân dùng vệ tinh giao cảm ảnh trụt đây mới là đột nhiên kinh giác một bên mạnh đại đao cũng là không hiểu nhìn hắn lâm phong trầm mặc một chút sau đó ánh mắt của hắn lấp lánh nói rằng nhìn như vậy tới cái kia một đạo hắc ảnh rất có thể chính là d ò m bi nguyên nhân vô cùng đơn giản nếu như nói cái kia đêm tối chính là thương long lời nói ở nó bên cạnh là không có khả năng có nhiều như vậy d ò n bi lẫn nhau trong lúc đó khẳng định cũng sớm đã bắt đầu đại chiến mà cái kia một trương quân dùng vệ tinh giao cảm trong hình biểu hiện hình、ảnh. chính là cái kia một đạo khổng lồ hắc ảnh là đứng ở nơi này chút giòm bì giữa lẫn nhau trong lúc đó nhìn qua vô cùng sự hòa thuận cái này đầy đủ nói rõ cái này hắc ảnh khẳng định chính là giòm bì lâm phong tận đến giờ phút này mới là bát khai vân vụ thấy mặt trời phía trước bọn họ không biết vì sao c ư nhiên cũng không nghĩ tới điểm này điều này làm cho lâm phong cảm giác mình thật là rất vui xuẩn mạnh đại đao cũng là vô hót của mình nói thầm một tiếng đúng vậy nói như vậy rất có thể chính là cái kia giòm bì vương mạnh đại đao không gì sánh được ngưng trọng nói rằng tám phần mười không sai được xem ra ngay từ đầu chúng ta đều đem vấn đề này nghĩ quá luôn là cho rằng biết tồn tại còn lại không biết tên sinh vật cường đại bất quá điểm này cũng đồng d ạ n g chỉ là phán đoán của ta mà thôi hơn nữa cũng có một cái n g h i hoặc đó chính là nếu như thật là dòm bị vương nói thân mình của nó như thế nào lại nhìn qua khổng lồ như vậy điểm này cực kỳ hiển nhiên cũng là không nói được địa phương lâm phong nghi ngờ nói rằng cực kỳ hiển nhiên hắn hiện tại tuyệt đối là lâm vào một mảnh mâu thuẫn bên trong nếu nói là cái kia hắc ảnh chính là một con thương long có thể thương long lại làm sao lại bình yên vô sự đợi ở b ầ y dòm bi bên trong mọi người còn cùng nhau hợp cái chiếu cái này rất hiển nhiên là không đúng nhưng nếu nói cái kia hắc ảnh là dòm bị vương nói điểm này ngược lại là có thể nói được đối phương đích sắc có thể cùng mục đợi ở b ầ y dọm bi bên trong sau đó mọi người cùng nhau hợp cái chiếu nhưng là thể tích của nó là hiển nhiên không có khả năng đánh ra thứ hiệu quả này trước người nói cái này dọm bi vương rất có thể là cái căn cứ này phía trước phòng tổng chỉ huy chẳng lẽ cái kia tổng chỉ huy vẫn là một người cao hơn hai thước đại h á n hay sao tổng chỉ huy chiều cao của hắn tuy là cũng coi như cao nhưng là liền một m tám mấy phía trước ta may mắn ở trong căn cứ thấy qua nàng một mặt không có khả năng có hơn hai thước coi như hắn biến thành dọm bi cũng không khả năng nói trực tiếp chính là thân cao cũng đột nhiên tăng mạnh a mạnh đại đao lắc đầu nói rằng lâm phong cũng là trong mối không lời giải xem ra chuyện này cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy cũng vừa lúc đó quanh mình phố lớn ngõ nhỏ bên trong đống nhiên là nhớ tới b ầ y d ò n bi liên tiếp liền như cái kia kinh đảo hãi lãng một dạng giống giận âm thanh lâm phong cùng mạnh đại đao hai người lập tức liền chuẩn bị rút lui dù sao hiện nay cái căn cứ này bên trong chủ nhân của nó nhưng là những cái này d ò n bi hai người lập tức dưới chân di động ly khai cái chỗ này bọn họ cũng không gấp xoay chuyển trời đất thần bang mà là chuẩn bị ở phụ cận tìm một an toàn cứ điểm tạm thời an bại xuống sau đó lại tiếp tục ở đây bên trong căn cứ siêu tầm một vòng dù sao lâm phong chuyện cần làm có thể cũng không phải là cái gì mấy ngày bên trong có thể giải quyết xác thực mà nói lâm phong chuyện cần làm nó là nhất kiện việc tinh tế nhất định phải từ từ tới lâm phong cùng mạnh đại đao hai người bọn họ đi tới một khu kiến trúc ở trên sân thượng tại ngày này trên đài có rất nhiều người sinh hoạt dấu vết lưu lại trong đó có một ít túi ngủ s ơ lì vimbad còn có một chút lưu lại n ồ i chén bầu trậu cùng với một ít chai nước suối cùng đồ hộ chỉ bất quá mấy thứ này cũng đã là hiện đầy dấu vết tháng năm nhìn qua vô cùng hoang vắng lâm phong từ khung vật phẩm của mình bên trong ngóc ra mấy bao bánh bích quy ô li ô còn có một chút nồng phu suối cháo bát bảo các loại đồ đạc ném cho mạnh đạn đao sau đó mình chính là làm một lon hoàng đào đồ hộp cùng một bao bánh quy sô cô la mà bắt đầu bổ sung thể lực người là sát cơm là thép dù cho hắn biến thành mười bốn cấp hát tiết chiến sĩ cũng không khả năng không ăn không uống một bên mạnh đại đao chứng kiến lâm phong tay không biến ra nhiều như vậy thức ăn cũng đã thấy có là hay không không nói hai lời chính là t r ậ t mở nước khoáng cô lô cô lô quát lên điên cuồng chiến đấu mới vừa rồi nhưng là có chút tiêu hao thể lực hắn cũng đích sắc có chút khát nước người kế tiếp có tính to giống giống cái kia dòm bị tiếng giống giận dữ không có bất kỳ yếu bớt thậm chí còn càng diễn ra càng mãng liệt lâm phong chân mày hơi nhữ lại đến rồi thiên thai sát biên giới nhìn phía dưới nhìn lại giờ này k h ắ p này toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ bên trong thì dường như có đất đá trôi đang điên cuồng bắt đầu khởi động đại lượng dòm bị không biết từ chỗ nào vào tới rất nhanh thì đem nguyên b ả n phi thường chống trải đầu đường cuối ngõ bỏ thêm vào được tràn đầy toàn bộ tràng diện tuyệt đối là chấn động không gì sánh nổi lâm phong đứng ở nơi này thiên t a i sát biên giới nếu là có một ít người nhắc gan giờ này khắc này phỏng chừng hai chân đều sẽ như n h ra nhưng mà lâm phong cũng đã thường thấy loại tràng diện này xem như là cũng không có quá mức kinh ngạc hắn liếc nhìn toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ bên trong dòm bi chân mày hơi nhăn lại cũng không biết có phải hay không là ảo giác hắn làm sao cảm giác những thứ này dòm bị dường như một mực đi theo đám bọn hắn giống giống lâm phong đang suy tư vấn đề này sau đó bỗng nhiên chính là đụng một tiếng ngày đó đ ạ i đại môn trực tiếp là bị vài cái dòm bị đem phá ra vài cái dòm bi trực tiếp chính là ở sức trùng kích to lớn phía dưới ngã trên mặt đất bất quá ở phía sau bọn họ càng nhiều hơn dòm bị trực tiếp chính là bừng lên những thứ này dòm bi thì đã theo kịp mạnh đại đao phản ứng nhanh vô cùng. trong tay đại đao lập tức chém ngang đi trong sát na chính là đem các loại đột phá vọt tới trên sân thượng dòm bị toàn bộ đều giết chết cái chỗ này không an toàn đi rời đi địa phương lâm phong cũng không muốn cùng những thứ này dòm bị dây dưa lâu lắm bởi vì hắn vô cùng rõ ràng cùng những thứ này dòm bị vướng víu là không có bất kỳ ý nghĩa gì giá trị ngược lại còn có thể bị bọn họ lôi mệnh tiêu hao thể lực và nội lực mạnh đại đao gật đầu hai người lập tức chạy lấy đà sau đó chính là mánh bắn vọt ra tốc đi tới ngày đó bên đài duyên hai chân đạt một cái cả người chính là tại nơi giữa không chung bên trong phảng phất như là một con chim giống nhau cao tường đứng lên sau đó bọn họ chính là rơi xuống sắt vách một tòa cao ốc ở trên sân thượng hai cái lăn người trên đất vài vòng thao xuống sức trùng kích to lớn sau đó liếc nhìn sau lưng mái nhà nơi đó đã bị đại lượng s ô n g lên dòm bị bao vây những thứ này dòm bị giống dẫn hướng bọn họ bên này tiếp tục trùng kích qua đây chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ số q u y còn có bọn họ cái kia cứng ngắc các đốt ngón tay tự nhiên mà vậy là không có cách nào để cho bọn họ tiến hành loại này khoảng cách xa n h ạ y trực tiếp từng cái người trước ngã xuống người sau tiến lên từ bên kia đài l i ệ n s ô n g ra ngoài sau đó chính là không ngừng ngã xuống ngã tại đại mã trên đường trở thành một cái thối giữa thi thể Toàn bộ tràng diện nhìn qua giống như bộ qua lâm à này thác nước, hoàn toàn áp dụng những thứ này bởi thể làm thành. thác bất thác thứ thể Tiếp tục nhau, chỉ những quá cái áp nước nước, giống dụng bởi zombie rời l đi.、Lâm、phong thu hồi ánh mắt giờ này khắc này hai người bọn họ giống như là cái kia b ạ t của cao thủ giống nhau tại ngày này trên đài thật nhanh di động rất nhanh bọn họ chính là đi tới một người đại lâu mái nhà hai người kiểm tra một chút chung quanh tình huống giết chết vài cái bồi hồi ở chỗ này dòm bi sau đó chính là mỗi người ngồi xuống tạm thời nghỉ tạm bất quá rất nhanh chúng ta biểu tình chính là lần nữa một lần bởi vì ở tại bọn hắn bên thai một lần nữa nhớ lại bảy dòm bị liên tiếp giống giận âm thanh những thứ này dòm bị làm sao toàn bộ đều hướng chúng ta đổi tới mạnh đ ạ i đao có chút một bước hoàn toàn không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra loại tình huống này lúc trước hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp rất khó nhìn đã có dòm bị thế mà lại còn đuổi theo bọn họ không thả phải biết rằng bọn họ có thể cũng không phải là ở trên đường cái di động mà là tại lầu này trên đỉnh dưới loại tình huống này những thứ này dòm bị là rất khó đuổi theo hắn nhưng là hiện nay sự thực là những thứ này dòm bị thật giống như khóa được bọn họ giống nhau mặc kệ bọn hắn chạy đến địa phương nào đều có thể đuổi giết bọn hắn chân trời các biển điều này làm cho hai người đều là chân mày hơi như bắt đầu c、e、vô vô chú lâm phong nhìn thoáng qua quên mình sau đó lẩm bẩm nói hắn chuyên tâm muốn tìm kiếm cái kia dọn bị vương nhưng không nghĩ tới tựa hồ đối phương chủ động tới tìm tới bọn họ cái này có thể nói là vượt ra khỏi lâm phong dữ liệu bất quá rất nhanh lâm phong khỏe miệng hơi vương lên mang theo vẻ khinh thường thân xác đã như vậy lời nói như vậy thì để cho bọn họ tới so chiêu một chút ra hắn cũng muốn nhìn cái này dòm bị vương đến cùng có nhiều bản lĩnh lâm phong hắn liếc nhìn đang đem bọn họ cho vây đại lượng dòm bị trực tiếp chính là móc ra trong tay trạm phách nào sau đó chính là liền xông ra ngoài hiện nay loại cục diện này vô cùng rõ ràng đó chính là vô luận bọn họ chạy thế nào cũng không thể chạy ra ngoài những thứ này dòm bị rõ ràng cũng đã là khóa được bọn họ vô luận như thế nào chạy đều chỉ biết truy bọn họ mãi cho đến chân trời góc b i ể n tình trạng cho nên nói chạy là không có khả năng giải quyết vấn đề chỉ có đem đám đồ chơi này toàn bộ đều diện mới có thể nghĩ biện pháp bắt được cái này sau lưng d lâm phong nói đến đây liền trực tiếp là vào xuống một bên mạnh đại đao nhìn thấy một màn như thế hắn như thế nào lại có thể không biết người trước ý tưởng hắn cũng tuyệt đối không phải cái gì thứ h è n nhát ý nghĩ của hắn có thể làm thiên thần giúp người t r ư ở n g đà hắn tự nhiên mà vậy tuyệt đối không phải cái gì h ờ i hạng ợ h hạ. người nếu lâm phong điên c ù n g như vậy như vậy chính mình liền liệu mình bồi quân t ử a ngược lại lúc trước hắn đã đầy đủ điên cuồng nghĩ vậy hắn chính là đường phía sau vừa đứng theo lâm phong cùng nhau liền xông ra ngoài nói nhất mã đương tiên lâm phong hắn trực tiếp liền thả ra chính mình mới mới có thể đến được thương long thương long giờ này khắc này thân thể tổn thương nhưng là đối phương sức chiến đấu đầy đủ đối phó những thứ này thông thường dọn bị tuyệt đối không có vấn đề quá lớn Trước tử trên nhà cao tầng hướng xuống dưới chính là nhảy xuống. tới nhất xả xỉ nét ịt trong tín ngưỡng chi nhảy. Đương nhiên nếu như dựa theo tín ngưỡng chi nhảy cái này một loại tư thế tới nhảy nói, rơi xuống đất trụ rơi hướng dưới ngưỡng đương như ngưỡng lưng cái cao chính chiêu cờ chi chi cái chính quá quá. xuống xuống, nếu xuống dám dài dệ Lâm nhà là này là kia nhiên loại nói, nói phong nhảy nhảy, nhảy nhảy hắn khẳng định dựa xạ xỉ ạ trong sát na thương long liền là xuất hiện ở trên mặt đất đỉnh phong trực tiếp chính là vững vàng rơi vào thương long trên người sau đó chính là bắt chước phật tọa thang trượt một dạng mạnh đại đao cũng đi theo lâm phong một dạng tư thế sau khi rơi xuống đất hai người lập tức chính là bắt đầu rồi điên cuồng chạm sát thương long ở chính giữa lâm phong ở bên trái đụng tới liền phụ trách đối phó bên phải z o m bi e trong khoảng thời gian ngắn mọi người điên cuồng coi trọng những thứ này bởi z o m bi e trong đó đại bộ phận đều là chút phổ thông cấp bậc z o m bi e nhưng cũng có một chút cấp bậc rất cao mười hai cấp kỳ đi trùng lâm phong ánh mắt hơi nhau lại hắn trực tiếp chính là tập trung ở tại những thứ này cấp bậc cao kỳ đi sau đó không có bất kỳ lời nói nhảm chính là nhất mã đương tiên hướng bọn họ vào tới tại hắn cùng phong tuyệt hơi thở chém phía dưới những thứ này kỳ đi trùng căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì chi lực một bên khác thương long cùng mạnh đại đao bên kia cũng không có gặp phải quá nhiều phiền phức sẽ không cần nhiều lời mặc dù nói giờ này khác này hắn bởi vì lúc trước cùng lâm phong chiến đấu tổn thất quá nhiều thể lực nhưng là thực lực của đối phương vẫn như c ũ vô cùng cưỡng hãn dù s a o đó là da dày thịt béo biến dị q u á c vợt đẳng cấp cũng đặt nơi đây những thứ này tầm thường dòm bị tự nhiên mà vậy cũng không làm gì được được hắn mà mạnh đại đ a o thực lực cũng đầy đủ có th trải qua bắt chiến kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú đối phó những thứ này thông thường g i ọ n bị tự nhiên mà vậy cũng sẽ không có quá phiền p a i lớn giống giống cũng vừa lúc đó đông nhiên cả vùng run một cái lâm phong lập tức chính là nghiêng đầu nhìn sang ở tầm mắt của hắn phần cuối cái này một con đường phần cuối nơi đó có một cái khổng lồ mà mập mạp thân thể hướng bên này vào tới thân thể này là một cái g dòm bi thân thể của hắn vô cùng mập mạp cả người đều là một tầng một tầng tràn đầy từ sát huyết quản hư thối g i t h ị ở bụng của hắn ở giữa nơi đó còn có một cái lô máu bên trong lại còn dài ra một ít hàm răng sắc bén hắn thấy được lâm phong bên này sau đó chính là lập tức giống giận một tiếng. cái k i a giống giận âm thanh mang đến khí lãng trực tiếp chính là đem chung quanh đây ma bái xe ô tô cho cuốn bay thậm chí chính là ven đường một ít nguyên nay đã lung lay sắp đổ biển quảng cáo đều trực tiếp là rơi ở trên mặt đất sau đó cái này một cái g i ò m bi chính là một đường điên c ù n g sông mà đến đ ầ u đ á lung tung mạnh lão đại cẩn thận chứng kiến cái k i a g i ò m bi là hướng về sau giả đánh tới lâm phong lập tức hô to nhắc nhở mạnh đại đao giờ này khắp này cũng sớm đã phản ứng kịp không cần nhiều do dự chính là thả người né tránh làm cho đối phương nào hụt cái tia cổ quái dòm bi một quyền rơi xuống đất trực tiếp chính là đem cái này bạc dầu đường cái mặt đất cho đánh ra một mảnh lỗ thủng. toàn bộ mặt đất đều xuất hiện giống mạng nhện kẽ h hở sau đó cái này cổ quái g i ọ m bị cái bụng bên trong đ ỗ n g nhiên liền nứt ra một vết thương sau đó thì có một cánh tay từ bên trong vươn ra cánh tay một đường kéo dài tư n h i ê n trong nháy mắt chính là biến thành dài ba bốn mét phản phất như là sở hữu văn tỷ hệ sở phỉ như ra quả thực bay thẳng đến mạnh lao đại bắt tới mạnh lao đại sắc mặt hơi đổi bất quá phản ứng của hắn cũng vô cùng nhanh chóng lập tức chính là giơ tay lên trong bảo đao muốn đi ngăn cản đối phương công kích nhưng chỉ là sau một khắc cái kia một đạo bàn tay to lại chính là nắm thật chặt vũ khí trong tay hắn mạnh lao đại nếm thử khẽ nhăn một cái. nhưng gắt gao rằng co căn bản là co dúm không được thực lực của đối phương ở trên hắn bá mà vào lúc này cái này cổ quái z o m bi e bụng hắn bên trong lại đưa ra một cánh tay cái này một cây cánh tay cùng phía trước cái k i a đại đồng tiểu dị cả người đều là hiện đầy n h ớ c mắt tiên huyết trong đó một cái là bắt được mạnh đại đao vũ khí làm cho hắn căn bản là không thể động đậy mặt khác một cánh tay chính là hướng mạnh đại đao cái bụng bổ tới mạnh đại đao biến s ắ c lập tức chính là bung lỏng ra cầm vũ khí tay muốn nhờ vào đó né tránh thế nhưng cái k i a cánh tay cánh tay lập tức chính là bắt được hai chân của nàng dưới sự bất ngờ không kịp để phòng mơ tới trực tiếp chính là cái lăn hắn lập tức liền nghiêng người sang tới giờ này khắp này vũ khí của hắn cũng mất thậm chí chính là mắt cá chân đều bị cái kia một cái tay bắt được hắn con mắt trận to trơ mắt nhìn cái kia giữa không trung bên trong hướng hắn v ô mạnh mà đến cánh tay nhãn thần bên trong tràn đầy thần sắc kinh ngạc lẽ nào ta sẽ chết ở cái địa phương này rồi sao ta còn không ánh sáng phục căn cứ không để cho người của chúng ta trở lại bên trong căn cứ an nhiên sinh tồn mạnh đại đao nhân sinh bên trong tràn đầy vô hạn tuyệt vọng trong đầu của hắn lập tức liền hiện lên phía trước tất cả một màn một màn trặc diện trong đó tuyệt đại bộ phân đều là hắn tại nơi bên trong căn cứ tuần tra cùng với các loại phát hắn cả đời này sở sinh ra duy nhất tâm nguyện không đặc biệt đúng là cần hết tất cả biện pháp dẫn theo những người còn lại có thể một lần nữa trở lại bên trong căn cứ quá như thường lui tới cuộc sống như thế nhưng là cực kỳ hiển nhiên một màn này hắn đã không cách nào thực hiện cũng không khả năng thực hiện bá cũng vừa lúc đó một đạo đao mang liền như kia thiên ngoại lưu tinh giống nhau trực tiếp rơi vào trước người hắn cái kia hai máu c h ả y đầm địa bàn tay to lên tiếng trả lời mã đức không có sao chứ ngươi là đối phó còn lại dọn bị a người này ta tới giải quyết hắn lâm phong nói rằng mạnh đại đao sửng sốt một chút sau đó ở hai mắt của hắn bên trong từ từ sản sinh ra một cổ cường đại hy vọng màu sắc đúng rồi hắn là không có khả năng dẫn dắt chính mình t i ể u đồng bọn trở về đến căn cứ thế nhưng trước mắt cái này nhân loại cũng không đồng dạng hắn tuyệt đối là có cơ hội cũng có thực lực kia có thể dẫn dắt bọn họ trở lại căn cứ này nghĩ vậy mạnh đại đao lập tức chính là từ dưới đất bỏ dậy gật đầu không có nhiều lời bất luận cái gì một câu lời nói nhảm trực tiếp chính là cầm lên vũ khí trong tay đi đối phó còn lại những cái này g i ò m bi lâm p h o n g ánh mắt rơi vào trước mắt cái này cổ cái dòm bi trên người trước mắt cái này dòm bi tạo hình vô cùng cái gì hắn không có cái cổ Dường ánh g liền a u ngoại trừ này bên ngoài chính là tại chính hắn rốn đó, mắt nước rách, dường dài một dạng, r n hơi n ngừng phẳng dạng tâm huyết. Lâm phòng. Ánh g chạy phất lấy một dầu mắt hơi nhau lại những thứ này dòm bị thật đúng là cờ mở nở quá dám dài quá từng bước từng bước nhất định chính là đẹp trai máu thịt bé bét cô lỗ lỗ một hồi thanh nhâm kỳ quái vang lên sau đó lâm phong chính là chứng kiến đối phương bụng kêu bên trên nứt r a trong miệng lại là c h u i ra hai cái cánh tay cái này hai cái cánh tay nhìn qua giống như cánh tay của người không có khác nhau lớn hơn gì bất đồng duy nhất chính là chỗ này hai cái cánh tay đặc biệt trưởng vừa mảnh vừa dài nhìn qua vô cùng quá i dị giờ này k h ắ c này những thứ này trên cánh tay toàn bộ đều là hiện đầy các loại niêm hồ t ử dòng máu nhìn qua vô cùng ác tâm cái này do bị mở ra nó miệng rộng sau đó m i ệ n g trên hàm răng toàn bộ đều là tràn đầy một tầng s ề n s ệ c h nước bọt p h ả n phất như là dấu liệ ngó ý còn vươn tơ là một dạng r í lên một tiếng đem quanh mình biển quảng cáo cột mút đường thậm chí là một ít thùng rác. toàn bộ đều cho thổi bay đ ầ y trời rác rưởi ở nơi này giữa không trung bên trong tùy phong phiêu đáng lại là một con mười ba cấp dòm bi thực lực của người này cũng không yếu a lâm phong ánh mắt hơi nhau lại đối phương cái này dòm bị đẳng cấp có thể nói là cao vô cùng thậm chí nếu so với lâm phong phía trước tại nơi giang thành bên trong thấy dòm bị vương đẳng cấp đều cao hơn một chút dĩ nhiên khi đó lâm phong thấy dòm bị vương đẳng cấp chỉ là thập nhị giai mà thôi thế nhưng cái này cũng không đại biểu đối phương cấp bậc chân thật chính là thập nhị giai thậm chí có thể nói coi như đối phương lúc đó chân chính liền chỉ là tháng một năm một hai cấp tiêu chuẩn thế nhưng nhiều thời gian như vậy quá khứ đối phương làm dòm bị trong vương giả thực lực nói vậy cũng là đột nhiên t h n g mạnh lâm phong ánh mắt rơi vào trước mắt cái này cổ g á i dòm bị trên người đối phương chắc chắn sẽ không là dòm bị vương điểm này lâm phong vô cùng rõ ràng hắn cũng nói không chính xác vì sao chính mình biết có loại này phi thường chắc hẳn phải vậy ý niệm trong đầu cũng có lẽ là bởi vì đối phương cái dạng này trưởng đứng lên sẽ không giống như là một cái làm lao đại lâm phong không có bất kỳ lời nói nhảm hắn trực tiếp chính là rút ra trong tay chạm phép nào sau đó dưới chân điểm xuống mặt đất cả người liền như cái tia mũi tên rời cùng giống nhau bắn ra ngoài trong nháy mắt hắn chính là đi tới cái kia cổ quái dòm bị trước mặt mà cái dòm bị tự nhiên cũng sẽ không thúc thủ chịu chói hắn quái hống nhất thanh trong sát na bên trong bụng hai cây cổ quái cánh tay lại là bay vọt mà ra tốc độ cực nhanh như cái kia điện quang hỏa thạch trong lúc đó một dạng chính là đi tới lâm phong trước mặt trực tiếp chính là thủ đoạn khé động một đạo đao mang ngang thành công đem đối phương hai cái cánh tay cho trực tiếp chém xuống trong sát na đã không có bàn tay cánh tay trực tiếp chính là máu tươi màu đen c u ồ n g phú mà ra p h ả n phất như là từng cổ một dầu mỏ phân lửa nhìn qua vô cùng dữ tợn gh tượng là tả một đao chặt đứt đối phương hai cái cánh、tay. lâm phong khẽ quát một tiếng hai tay nắm ở t r á m phách đao chính là n ỗ sắt đi vào giờ khắp này hắn trực tiếp vận dụng chính mình tối cường đao pháp cùng phong tuyệt hơi thở chém một đao này ẩn chứa nghìn cần chi lực có thể nói là lực bà sơn hề khí cái thế một con kia cổ quái z o m bi e tự nhiên cũng đã nhận ra một đao này ở trên mạnh mẽ đại khí thế hắn cái kia thảm t r o n g mắt màu trắng bên trong lộ ra một vẻ rõ ràng kinh ngạc cực kỳ hiển nhưng cái này một cái dòm bi hắn đã có sơ cấp linh trí mặc dù không đại biểu hắn sở hữu nhân loại một dạng trí tuệ thế nhưng cái này cũng đại biểu hắn hoàn toàn cùng những cái này cấp thấp dòm bi thoát ra tới nếu như nói những cái này cấp thấp g i ò m bỉ chỉ là một loại bản năng giả thú như vậy lúc này cái này một cái thập tam giai g i ò m bỉ nó đã là có linh động ý thức Và đối mặt lâm phong cái này không gì sánh được bá đạo một chiêu kia cái này một cái g i ò m bỉ sau đó cũng là rất nhanh làm ra phản ứng của hắn phản ứng của hắn làm cho lâm phong cũng là kinh ngạc không kịp thậm chí hoàn toàn không nghĩ tới chỉ thấy đối phương cái kia miệng rộng bên trong trực tiếp chính là đ ỗ n g nhiên p h u n ra đại lượng tâm huyết máu tươi này mang theo một c ố làm người ta phiên giang đ ả o hải hơi thở tanh hôi lâm phong nhất thời chính là ánh mắt hơi lấp mình vẹn, vẹn chính là t h i nói cái kia còn chưa tính nhưng là hắn rõ ràng chứng kiến cái kia trong đó có chút nhỏ xuống đất tiên huyết c ư nhiên phảng phất như là axit sùn p h i ể u d ị c đậm đặc đem cái này đường cái cho ăn mòn ra từng cái từng cái hố đi ra lâm phong nhất thời chính là ánh mắt hơi n h a o lại sắc mặt của hắn biến đổi biết cái này phòng chứng phun ra ngoài gì đó vốn có cường độ cao hủ thực tính hắn lập tức liền dưới chân điểm xuống mặt đất sau đó chính là x ê dịch né tránh trong lúc đó tránh được đối phương công kích hắn mặc dù nói linh hoạt tránh ra đối phương công kích nhưng tương tự cũng đánh mất lúc này đây tấn công cơ hội xoát lạp, lạp lâm phong quay đầu xuống phía dưới chỉ là chứng kiến cái kia một đạo thất bại công kích mệnh chung một bên một cái dùng để chuyên môn dừng xe đạp nhà xe cái kia nhôm hợp kim chế luyện nhà xe ở nơi này một đạo công kích phía dưới trực tiếp chính là biến mất vô ảnh vô t u n g phản phất như là dùng bọn b i ể n giấy làm giống nhau trực tiếp chính là biến thành một đám khói trắng thậm chí chính là liền mang xe kia h n g phía dưới một đống lớn ma b á i xe ô tô một ít đường cái xe toàn bộ đều là đồng dạ biến mất thậm chí chính là cả kia bánh xe cũng không có lưu lại lâm phong chứng kiến một màn như thế sắc mặt tự nhiên cũng là vô cùng ngưng trọng may mới vừa rồi một lần kia giao phong hắn cũng không có bí quá hóa l i ề u nếu không nếu như bị một chiêu này trúng mục tiêu lời nói hắn phỏng chừng lại muốn cùng lần trước đối phó mất khống chế tôn s ư ớ n g là bị cái kia nhiệt độ hơi nước cho cả người bị phỏng thậm chí không làm được còn muốn ở phía trên một lần nghiêm trọng hơn cái loại cảm giác này lâm phong đã lãnh hội qua một lần cho là thật thì sống không b ằ n g chết hắn cũng không muốn lại lĩnh hội lần thứ hai lâm phong nhìn thoáng qua cái kia cổ quái d ọ m bị đối phương cái bụng nơi đó khe hở đã hoàn toàn khép kín đứng lên giờ này khắc này lâm phong cứ nhiên cảm giác mình giống như là liếp người vá bá một kích này không có trúng mục tiêu c hắn cũng đồng d ạ n g vô cùng tức giận hắn hú lên quái dị sau đó chính là sông ngang đánh thẳng vào tới xen lẫn một cỗ tinh phong huyết vũ lâm phong nói thầm một tiếng đến tốt lắm bất quá hiện nay xem ra tựa hồ đối phương vừa rồi cái loại này cường đại phương thức công kích cũng không thể không hạn chế thi triển lâm phong trực tiếp chính là rút ra c h ạ m p h á c đ a à o cùng đối phương ở tránh diện chính là một hồi ngành chiến cái này một cái cổ quái dọn bị bản thân hắn kèm theo hai cái cánh tay vô cùng trắng k i ệ n trực tiếp chính là hướng lâm phong độ ngực ném mạnh lâm phong đầu ngón chân điểm đất mặt chính là xê dịch né tránh trong lúc đó tránh được đối phương sau đó chính là xoay người thủ đoạn khét động c h ạ m phách đao ở đối phương trên lưng cắt ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hồng lớn ba cái này cổ quái dọn bị nổi giận gầm lên một tiếng giống như là người không có sao giống nhau trong tay móng bước đã lại là tới một cái quay đầu lại đảo một chiêu này có thể nói là vô cùng kỳ diệu quả thực giống như là dết nhất chiêu hồi mã thương giống nhau đây nếu là người bình thường căn bản cũng không có cơ hội có thể phản ứng rất khó tưởng tượng cái này mập mạp dòm bi thân thể cũng có thể làm ra như vậy linh động phản ứng bất quá lâm phong tự nhiên không phải là cái gì hời hợt hạng người trong tay chạm phách đao r u n run, mang theo một cỗ không gì sánh được sắc bén đao mang lần trước đem đối phương một tay hoàn chỉnh tướng mạo trong s á t na lại là một hồi máu tươi màu đen cồn u phún mà ra chủ quan bên trên là không có bất kỳ thống khổ đ a n g nói hắn trực tiếp chính là giống giận lần nữa vào tới mấy thứ này thật sự chính là khó chơi lâm phong chân mày hơi nhăn lại mặc dù nói phía trước hắn đã nhấn mạnh rất nhiều lần loại này dòm bi hắn là không có thống khổ có thể nói nhưng khi hắn chân chính lĩnh hội tới điểm này trong thực chiến mang đến khủng bố ý nghĩa bên ngoài mỗi lần đều sẽ nội tâm bên trong không thể không nói thầm một tiếng n g ạ t t à o đây nếu là còn lại biến dị bái vật ở đụng phải nàng sắc bén như thế cường đại công kích sau đó nhất định sẽ bị kinh sợ hoặc là chính là lập tức tan tác đào tẩu hoặc là chính là sức chiến đấu có chút giảm xuống nhưng mà duy chỉ có dọn bị là một cái như vậy ngoài ý mớn đối phương nhất định chính là đánh không chết tồn tại vứt bỏ cánh tay quả thực giống như là nhân loại rơi một sợi tóc giống nhau hoàn toàn là không tính là sự tỉnh đây hết thể lại nói tiếp phức tạp nhưng toàn bộ đều phát sinh ở điện quan hòa thạch trong lúc đó mà th 457, đuổi theo bi chạy nam nhân. chứng kiến cái này d ò m bi lại một lần nữa chính diện sung phong lâm phong lập tức phát hiện bụng hắn nơi đó miệng rộng lại một lần nữa mở ra biết lại muốn thi triển cái loại này thần xuất quỷ một kỹ năng quả nhiên liền sau đó mực khác đối phương cái kia nứt ra miệng rộng bên trong lại là chui ra hai cái cánh tay trực tiếp chính là muốn đem lâm phong cho cố định trụ người này đến cùng trong cơ thể có bao nhiêu cái tay lâm phong kinh ngạc thuộc về kinh ngạc chính là phản ứng của hắn lực có thể không có chút nào chậm trực tiếp chính là trong tay chạm phách đao khé động đem đối phương công kích trong nháy mắt tăng giã lâm phong cười lạnh một tiếng biện pháp như thế đối với hắn căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng người này lại còn không nhớ lâu vẫn như cũ hay là dùng loại này c ũ dích đích phương pháp xử lý đi đối phó hắn rất khó chính mình thật đúng là đánh giá cao người này chỉ số iq dọn bị chứng kiến chính mình công kích một lần nữa rơi vào khoảng không nhất thời chính là thẹn quá thành giận giống giận một tiếng nên tiếp hắn chính là lâm phong một đao một đao này trực tiếp ở trên bụng của hắn c ắ t một vết thương dài quá hoa lạp lạp một đao này có thể không có bất kỳ thủ hạ lưu tỉnh trực tiếp chính là đem đối phương cái bụng cho hoàn toàn đâm thủng từ trong đó chính là phun ra một đống lớn nhìn qua vật đen thùi lâm phong sửng sốt một chút lại nhìn một cái nhất thời chính là thiếu chút nữa nước chua phù u tới sau đó từ đối phương trong bụng rơi ra ngoài dĩ nhiên chính là đối phương nội tạng đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đ ố n g quân quýt lấy nhau nhìn qua phảng phất là một cái mãng xà mở dạng ruột đối phương ruột đã toàn thân hát sắc ngoại trừ ruột bên ngoài còn có rất nhiều còn lại không biết đến tột cùng là cái quái gì khí quan nhìn qua toàn bộ đều là đen tùi lùi khi lý hoa lạp theo phá hỏng mở miệng không ngừng chính là đi ra ngoài chạy sôi g i n g g i n g cổ quái dọn bị phẫn nộ gấm thét nàng sở dĩ rít gào ngược lại cũng không phải là bởi vì hắn cảm thấy đau đớn mà là bởi vì hắn cảm thấy phẫn nộ. thế nhưng kế tiếp đao mang lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp chính là đưa hắn một người cánh tay tuổi tắc cùng tướng mạo trong nháy mắt đối phương hai cái cánh tay toàn bộ đều không cánh mà bay lâm phong cười lạnh một tiếng rung cổ tay trong tay chạm phách đao chính là lần nữa hướng phía trước trực đảo hoàng long nổi giận chém đi một đao này trực tiếp chính là hung hăng đâm vào đối phương cái k i a khe hở bên trong thổi phu một tiếng trong nháy mắt liền truyền đến một đạo thanh thúy cắt kim loại tiếng thủ đoạn khẽ động trong lúc đó chính là đem đao này thân chém ngang toàn bộ cái bụng liền trực tiếp bị hắn cắt nát vụt lâm phong trong tay chạm phách đao không có bất kỳ thủ h hắn điên cùng vũ động thủ đoạn trong khoảng thời gian ngắn đối phương toàn bộ cái bụng đều bị hắn cho hoàn toàn chặt đứt, đại lượng tiên huyết phụt lên mà ra kết thúc lâm phong gầm nhẹ một tiếng hai tay nắm ở cán đao sau đó chính là trợ n phát lực trực tiếp đem đối phương toàn bộ cái bụng đều là cắt thành hầu như hai nửa dòm bị điên cùng giống giận sau một khắc nửa người trên của hắn cùng nửa người dưới liền trực tiếp biến thành hai nửa phốc phốc lâm phong tiến lên một bước trực tiếp chính là một c ư ớ c đem một cái kia vẫn còn ở nhắm một cái hợp lại há mồm ra dòm bị đầu lâu bị triệt để đạp thành nấu như đến tận đây cái này một cái dòm bị mới là hoàn toàn tiêu thất trên thế giới này lâm phong nâng lên、chân. tại nơi một đống thịt nát bên trong hắn đem đối phương tinh thạch cho nhặt lên sau đó nhét vào khung vật phẩm của mình bên trong hắn quay đầu liếc nhìn mạnh đại đao giờ này khắc này đối phương đang ở đại khai sát giới cái này một lớp sông lên dòm bi trong đó trừ bỏ bị lâm phong giết chết cái này dòm bi khó giải quyết nhất bên ngoài còn lại dòm bi đẳng cấp cũng không tính là cao lấy mạnh đại đao đích thực thực lực đầy đủ đi ứng phó lâm phong sau đó chính là vào tới trực tiếp chính là trợ giúp hắn cùng nhau đối phó những cái này dòm bị rất nhanh nhóm người này dòm bị đã bị bọn họ cho giải quyết hết chỉ bất quá tại nơi đầu đường cuối ngó còn có nhiều hơn dòm bị xông lại thế nhưng cũng đúng lúc này những thứ này còn giống như là thủy triều dòm bị đại quân bỗng nhiên liền còn giống như là thủy triều dồn dập đều là lui đi qua điều này làm cho lâm phong vô cùng ngoài ý muốn bất quá rất nhanh hắn chính là lộ ra t r ậ t hơn phận đoán chừng là dòm bị vương ở sau lưng lại là ra lệnh bất quá điều này làm cho lâm phong cảm giác được khó giải quyết chính là dường như hắn cũng không nghe thấy cái gì giống giận âm thanh như vậy cái này dòm bị vương lại như thế nào hạ đạt chỉ lệnh trong n g á y mắt những cái này nguyên bản khí thế h u n g hùng h ắ n không thể muốn đem lâm phong hai người bọn họ tháo thành thắm khối t o á i thì vạn đoạn dòm bị các đại quân chính là tới vô ảnh đi vô tùng trong đó có mấy người kỳ đi Ánh một ắ t trên của bọn băng họ lạnh như phong người. lầm rơi vào m đêm định làm lầm cảm làm cảm này nhất định chính là làm cho lâm phong cũng cảm thấy vậy không có người nào. Hắn làm sao cảm giác những thứ này bị giống như là thấy vậy cho thứ có giác sao diễn m bị g ố n như những cái này đường này. g thế phía trước là lại, mà cái cái i Một đầu bô d tập bên trong mang theo m ạ n h liệt cảnh cáo ý nhị đã nói tiểu tử con mẹ nó ngươi chờ cho ta tiếp theo giết chết ngươi chúng ta làm sao bây giờ dường như thật giống như hai chúng ta đều đã bị cái kia d ọ m bị vương theo dõi mạnh đại đao nói rằng c h u y đi lên xe một m chút không biết có thể hay không đi qua theo những thứ này d ọ m bị rời đi phương hướng tới bắt được một cái kia dọn bị vương tung tích lâm phong không có quá nhiều do dự trực tiếp chính là mở miệng nói người sau gật đầu một chiêu này tìm hiểu nguồn gốc đáng giá bọn họ đi thử một chút hai người không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là vào tới phố lớn ngõ nhỏ bên trong có không ít z o m bi e thành quần kết đội điên cuồng r ũ n g động quanh mình có không ít người sống sót bọn họ đều trốn ở vật kiến trúc bên trong nhìn cái kia trên đường phố trang diện này lớn mạnh không gì sánh nổi chiến trận không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt hơi đổi những thứ này z o m bi e ngày hôm nay lại là nổi điên làm gì mẹ k i ế p xem ra hôm nay nếu muốn tìm được vật tư lại rất chắc trở chết những thứ này dòm bi lúc nào mới có thể hoàn toàn của đ ạ n những thứ này muốn tới bên trong căn cứ tìm kiếm hữu dụng vật liệu người sống sót chứng kiến một màn như thế từng cái từng cái toàn bộ đều là siết chặt nắm tay bọn hắn bây giờ phảng phất như là cái kia trong c ô n g thoát nước con chuột giống nhau tại nơi không có chủ nhân thời điểm bọn họ còn có thể đi tới trên đất bằng tìm kiếm một ít thứ hữu dụng nhưng là một ngày bên ngoài có người như vậy bọn họ nhất định phải lại muốn tránh về đi ẩn nút cầu khẩn những người này mau nhanh rời đi bất quá rất nhanh một người trong đó ở hai tầng kiến trúc người trong nháy mắt chính là con mắt chợ to hắn không thể tin xoa xoa hai mắt của mình giống như là muốn xem sai rồi ở bên cạnh hắn mấy người đồng bạn toàn bộ đều là ở nơi nào than thở ngày hôm nay xem ra dường như lại là pháo thang có phải hay không mắt của ta hoa rồi cứ nhờ yên ở nơi này chút bầy dòm bị phía sau có người đi theo đám bọn hắn cái này nhân loại vẫn chính là kêu cùng với chính mình đồng bạn đến xem hắn một ít những đồng bạn quay đầu liếc mắt nhìn hắn toàn bộ đều là cười nhạt đây không phải là người si nói ngộng ở nơi nào nghiêm trang nói vậy sao có dòm bị theo đám người kia còn tạm được làm sao lại là có người theo dòm bị đâu cái này tìm đường chết cũng không mang làm như vậy chết thật không có lừa ngươi à các người tới xem hai tên kia thoạt nhìn thật là mạnh g á n g v ẻ các người nói có hay không khả năng này là những thứ này bởi dòm bị sở dĩ thành quần kết đội di động bọn họ chính là muốn chạy chối chết mà hai người kia chính là tạo thành đây hết thẻ nguyên nhân thực sự ở nơi nào vâng n h a đâu còn có người có thể đuổi nhiều như vậy dòm bị chạy ngươi sợ là giả uống nhiều rượu đến bây giờ còn không có tình á mấy người đồng bạn của hắn toàn bộ đều là cười nhạt bất quá bọn họ trên miệng tuy là nói như vậy thế nhưng thân thể cũng rất thành thật từng cái từng cái cũng đều là lại gần nhìn sao lên mắt bất quá vẹn vẹn chính là như vậy lên mắt những người này từng cái từng cái toàn bộ đều là mở to hai mắt nhìn sau đó liền làm ra khỏi cùng người trước giống vậy động tác toàn bộ đều là không tin tà xoa xoa hai mắt của mình có phải hay không cho rằng ngày hôm qua rượu giả để cho bọn họ đều uống đến bây giờ đều vẫn là say bất quá rất nhanh bọn họ đều có thể khẳng định cho là mình tất cả những gì chứng kiến tuyệt đối đều là chân chân thiết thiết thật vẫn có như vậy hai người c ư n h i ê n cũng không biết là từ đâu ra yêu ma quỷ quái đang đổi lấy những cái này bởi dòm bị chạy c h ẳ n g diện nhìn qua xác thực chính như bọn họ đồng đội theo như lời những thứ này dòm bị không phải tại chuyển rời mà là tại mệt mỏi cũng là bởi vì phía sau có hai người kia ở đuổi rét bọn hắn ta cái ngoan ngoãn hai người kia rốt cuộc là cái gì yêu mà quỷ vào n h a tự nhiên như vậy bất thường có muốn hay không chúng ta cũng truy đi lên xem một chút ta ngươi muốn chết ta hai người này nhất định là đại thần chúng ta những tay mưa này còn đi góp náo nhiệt này mau nhanh chuẩn bị tìm cơ hội ly khai cái chỗ này ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn tìm thêm điểm vật tư lập tức k h í trời lạnh muốn qua đông không có đầy đủ vật tư nhưng là phải chết có nhân bây dòm bị ở nơi này bên trong căn cứ rất nhanh thoan động động tĩnh tự nhiên cũng là hấp dẫn không ít người sống sót ở trong căn cứ vẫn như cũ mỗi ngày đều có không ít người sống sót tới nơi này đãi vàng thậm chí thay lời khác có thể nói cái này cơ địa tuyệt đối với chính là phụ cận người sống sót cứ điểm lớn nhất đảo kim Chi đ i ệ n bọn hắn cũng đều thấy được lúc này những thứ này chiến t r ư ợ một ít l a n h mắt cũng đều thấy được đuổi theo những cái này dọn bị chạy lâm phong hai người bọn họ chấn kinh thì chấn kinh nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều dù sao lâm phong hai người này khẳng định chính là nhân loại trong cao thủ nhân ra có phần thực lực này nghệ cao nhân c a n lớn mà bọn họ những thứ này thông thường người sống sót tự nhiên mà vậy cần phải suy nghĩ chuyện bình thường nói thí dụ như ngày hôm nay có thể quá nhiều tìm được một giường không có ướt thuần miên chăn đông có thể hay không tìm được một ít vừa người áo đông hay hoặc là có thể hay không tìm được trước đây không có bị d i ấ m nát thức ăn mang về cho chính mình vợ con phụ mẫu hay hoặc giả là đồng tộc người lâm phong ở phong tốc độ của bọn họ nhanh hơn rất nhanh bọn họ chính là đổi kịp cái này một lớp dòm bị vòng lớn bất quá lâm phong cũng không có lộ mãng đi tới xem gì những thứ này đều là tiểu đệ một dạng nhân vật riết nhiều hơn nữa cũng không có quá lớn ý nghĩa cho nên hai người bọn họ đang ở phía sau theo mà bộ phận dòm bị p h ả n phất như là hồn nhiên không biết không ngừng hướng phía trước vọn rất nhanh cái này đàn bên trên nhận thức người cũng đã thoát đi căn cứ phạm vi điều này làm cho lâm phong hơi kinh ngạc những thứ này dòm bị cư nhiên ra khỏi thành lâm phong kinh ngạc nói rằng ta cũng không biết chẳng lẽ nói bọn họ là muốn đi thành phố sao mạnh đ ạ i đao đồng dạng cũng là t r ă m mối không lời giải lâm phong huynh đệ ngươi là nói sẽ có hay không có như vậy bọn họ cố ý muốn đem chúng ta cho lửa gạt đến địa phương nào ngươi nói có một chút đạo lý cho nên nói chúng ta nhất định phải một điểm lâm phong gật đầu hai người lập tức liền cùng ở phía sau của đối phương một đại sóng g i ò m b ị ly khai căn cứ trực tiếp chính là hướng xa trường thành phố v ẫ t tới xa trường thành phố đồng dạng cũng vô cùng phân hòa bất quá giờ này k h ắ c này cũng đã là lâm vào một mảnh yên lặng màu sắc thỉnh thoảng sẽ nghe được một ít g i ò m b ị giống giận cùng với một ít biến dị quái vật quái thiếu đã lâu chưa có tới địa phương này mạnh đ ạ i đao xem liền xa xa cái kia như ẩn như hiện thành thị đường nét thậm chí hắn liếc mắt đều đã có thể chứng kiến toàn bộ bên trong phòng cực kỳ có đặc điểm cái kia tháp truyền hình coi như là bọn họ địa phương dấu hiệu tính kiến trúc cái này tháp truyền hình làm sao đỉnh kiến trúc không thấy mạnh đ ạ i đao lẩm bẩm nói đến giờ này khắc này cái này hắn không biết xem qua bao nhiêu lần tháp truyền hình cư nhiên nó đỉnh kiến trúc đã là không cánh mà bay làm cho giờ này khắc này cái này tháp truyền hình nhìn qua so với từng lui tới muốn lùn rất nhiều hắn chú ý tới điểm này nội tâm bên trong tự nhiên mà vậy là xuất hiện vẻ nghi ngờ màu sắc bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều có thể là bởi vì một ít bạo tạc nguyên nhân đưa tới cái này tháp truyền hình tầng chót kiến trúc xuất hiện sụp đổ rất nhanh hai người chính là theo cái k i a một đại sóng dòm bi tiến nhập thành thị bên trong chớ cùng đang cùng đi xuống sợ là cũng bị những thứ này bởi dòm bi bao vây đi cái k i a kiến trúc cao nhất lâm phong liếc nhìn quanh mình tình huống sau đó chính là chỉ vào xa xa một cái cao lớn cao ốc ở chỗ đó đỉnh có thể rõ ràng đem phụ cận dòm bi di động tình huống đều thu hết vào mắt cùng với tiếp tục ở đây d ạ n theo c ân mạnh g bằng trực t i đại i trước kêu cao ốc đao ỉ n h g i phủ gật đầu sau đó hai người cũng đã là đi tới một bên cao ốc đỉnh ở nơi này ở trên sân thượng hai người bọn họ người có thể thấy rõ ràng phụ cận toàn bộ thành thị trong đường phố hết thẻ dòm bị di động tình huống chỗ đó là địa phương nào lâm phong chỉ vào cái kia một lớp dòm bị rời đi phương hướng hỏi mạnh đ ạ i đau l ư ế c nhìn một chút suy tư một chút sau đó mở miệng nói rằng hình như là chúng ta lớn nhất nơi này hoàn cầu mua sắm thương trường chẳng lẽ nói bọn họ đại bản doanh liền ở cái địa phương này lâm phong nhìn đối phương một cái cuối cùng chính là hơi khẽ gật đầu một cái xem ra rất có thể chính là cái địa phương kia như loại này đại thương trường phi thường dễ dàng trở thành dòm bị tụ tập chi đ i ệ chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên xem một chút mạnh n ạ i đau hỏi truy đi lên xem một chút bất quá chỗ kia khẳng định vô cùng hữu hiểm dọc theo đường đi cẩn thận là hơn gặp phải không đúng bất chấp tất cả quay đầu chạy lâm phong dặn dò một tiếng dù sao lúc này đây bọn họ muốn làm sự t ì n h có thể nói là đang làm chết s á t biên giới bên trên thăm dò cái này toàn bộ trong thành thị dòm bi ít nói cũng có hơn triệu bọn họ muốn đi trước khả năng này là cả trong thành phố dòm bi đại bản doanh địa phương tìm tòi kết quả giả vô ý là một kiện phi thường mạo hiểm sự t ì n h cho dù là lâm phong hắn trên thực tế cũng không có niềm tin quá lớn mặc dù nói hiện nay thực lực của hắn có trường thập tứ dai thế nhưng một ngày muốn hàng ngàn hàng vạn thậm chí mấy trăm ngàn mấy triệu g i ò m bị bắt hắn cho bao bọc vây quanh lời nói như vậy hắn trừ phi có thể trước tiên ngồi ở thủy điệu trên lưng trùng thiên bay đi lời nói như vậy hắn cũng sớm muộn cũng không nhất định phải chết ở g i ò m bị vây công bên trong toàn bộ bị bên bị trong thành phố dòm bị số lượng so với bên trong so lượng căn lượng nhiều phố chớ số số dòm dòm sẽ với cứ khác ô n hơn nữa còn là chuyển gấp bao nhiêu lần nhiều, gần nhất g gấp ít, bao c là i nhiều nào vùng, một lắm ũ n liền 10 vạn không đến, nhưng là cái này toàn g là cái biệt ộ thành thị r ồ lại là i Toàn hoạn. khác b toàn bộ trong thành phố dòm bị làm sao dừng hơn triệu hơn nữa bọn họ địa phương muốn đi rất có thể đó là dòm bị vương tư nhân địa bàn thay lời khác nói cách khác nơi này rất có thể chính là toàn bộ trong thành phố dòm bị trung tâm chính là phía sau bọn họ đại bản doanh đi loại địa phương này tìm tòi kết quả đó chẳng khác nào hỏa trung thủ lợi lâm phong vô vũ bả vai của đối phương hai ắ n đ chỗ người a quen t h cũng c h không có ở trên đường di động mà là tại những kiến trúc này vật mái nhà bên trên bay vọt rất nhanh hai người bọn họ chính là đi tới hoàn toàn chống trải chi địa nơi đây Đã không, mô hình. không chỉ ó c là cái này một cái sân rộng ngươi lại hướng phía trước nhìn cái này cả con đường đều không có bất kỳ dòng bi rất muốn à vậy lần trước ta đem hắn thủ hạ những thứ này dòm bi toàn bộ đều cho thu về như vậy xem ra lời n g ư ờ i nói hoàn cầu mua sắm thương thành chỗ đó sợ là phải có phi thường kinh người quy mô giờ này khắc này lâm phong biểu tình vô cùng nâng trọng bởi vì hắn loang thoáng đã có thể cảm thấy ở phía xa nơi đó có nhàn nhạt tiếng sấm phảng phất như là muốn mưa như thác đổ giống nhau bất quá cái này tiếng sấm c ó thể cũng không phải thật sự là muốn đánh lôi trời mưa mà là một ít g i ọ m bị trầm thấp lanh lảnh tiếng gầm gừ hỗn hợp lại cùng nhau vì sao cùng một chỗ hình thành thanh thế xem ra không được bao lâu liền trời muốn mưa xa xa màu đen mây đen dắt trên bầu trời này phảng phất như là một cái màu đen đại tre giống nhau lập tức phải rơi trong lòng cảm giác bị đè nén mà nó phương hướng chân là cái kêu hoan hỉ mua sắm thương trường nơi ở lâm phong cùng mạnh đại đao lướt nhau hai người không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là tiếp tục hướng phía trước vào dọc theo con đường này dòm bị một cái cũng không có cái này ngược lại thì làm cho lâm phong bọn họ thuận tiện di động dọc theo đường đi bọn họ chưa bao giờ gặp bất luận cái gì dòm bị tập kích thậm chí chính là biến dị quái vật cũng không có dù sao nơi này xem như là mất đi lãnh thổ làm cho biến dị quái vật cũng không khả năng dám tới gần bài phần dồn dập đều là tránh lui tà hữu rất nhanh lâm phong hai người bọn họ chính là đi tới phụ cận ở tại bọ cái kia cấu tạo nhìn qua vô cùng xa hoa cũng rất có thiết kế cảm giác chỉ là giờ này khắc này lâm phong mạnh đại đao hai người bọn họ chứng kiến tình cảnh kia lúc không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt hơi đổi một cỗ khí tức đệ nén đập vào mặt ở tầm mắt của bọn họ bên trong bọn họ chỉ có thấy được cả đời này đều có thể là rung động nhất một màn giờ này khắc này liếc mắt nhìn qua đại lượng g i ò m bị giống như là màu đen con kiến giống nhau đem toàn bộ hoàn cầu mua xăm cửa hàng tổng hợp kiến trúc chủ thể sở bao vây lại ba tầng trong ba tầng ngoài chật như nêm tối thậm chí chính là phụ cận vài cái đường phố lối rẽ cùng với bãi đỗ xe cũng toàn bộ đều trên đầy tại nơi kiến trúc đỉnh thì là một mảng lớn màu đen mây đen thì dường như tùy thời có thể từ giữa không trung bên trong rơi xuống phân lửa lâm phong vẻ mặt của hắn hơi biến đổi cái nhìn này nhìn sang ít nói cũng có mấy vạn cái dòm bi tụ tập ở chỗ này không nói vẹn vẹn chính là mấy vạn cái dòm bi lời nói khẳng định còn chưa đủ để lấy làm cho lâm phong cảm giác được chấn động ý kiến phía trước ánh dạng đông căn cứ đối mặt hạo kiếp thời điểm hắn chính là ở công thành chiến bên trong thấy được như vậy khiếp sợ trằn diện nhưng là giống như hắn chỗ đã thấy cái này mấy vạn cái dòm bi bên trong trong đó đủ một ít cấp b cũng không thiếu một ít cấp bậc cao z o m bi e trên người bọn họ tản mát ra khí tức mang tới cảm giác đệ nén sao mà mạnh tuyệt đối không phải lúc đầu ánh dạng đồng căn cứ công thành chiến bên trong là lâm phong chỗ đã thấy những thương thế kia có thể nói cái này mấy vạn canh giờ trong đó có không ít toàn bộ đều là tinh nhuệ n cái này dòm bị vương hắn không sẽ là đem toàn bộ trong thành phố tối cường một ít dòm bì toàn bộ đều cho điều chỉnh lại a như thật là như thế cái k i a cái chỗ này tuyệt đối đã là mười tám tầng địa ngục lâm phong sắc mặt của hắn hơi t r ắ n g bệnh cho dù là mạnh như hắn cũng căn bản cũng không có bất kỳ ý niệm trong đầu muốn xông vào đi tìm hiểu tình huống bởi vì hắn chợt phát hiện chính mình coi thường cái này d o m bi coi khinh đối phương bản lãnh nhỏ nhìn đối phương thống trị lực cũng coi thường đối phương trí lực làm sao đây loại tình huống này xem ra chúng ta căn bản cũng không có thể đột phá đi vào à, d o m bị quả thực liền đem cái chỗ này cho làm thành một cái thùng sắt chúng ta căn bản cũng không có biện pháp đột phá mạnh đại đao cũng là sắc mặt thảm biến vào giờ khắc này hắn c ư nhiên thân thể lạnh run đứng lên mặc dù nói trước mắt cái trận thế này vô cùng kinh người thế nhưng hắn cũng không phải là cái gì hời hợt hàng người hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể đủ cảm giác được một ít đè nén thấy được trước mắt loại này phô thiên cái địa trận thế trong óc của hắn cực kỳ tự giác chính là xuất hiện mấy tháng trước thành quần kết đội z o m bi phô thiên cái địa đánh tới bọn họ căn cứ c h ẳ n g diện tại nơi một hồi chiến dịch bên trong bọn họ căn cứ phòng hộ nhân viên hiến binh đại đội căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì năng lực khi đó hắn vẫn phụ trách điều hành những hiến binh này đội đội trưởng cũng là bởi vì cái kia một hồi hắn thấy được rất nhiều người l ạ như thế nào chết thảm thậm chí có thể nói cái kia một trận chiến đấu để lại cho hắn phi thường khắc sâu bóng m a trong lòng thế cho nên hiện tại hắn thấy được nhiều như vậy dòm bị thời điểm trong óc của hắn trực tiếp chính là toát ra ngay lúc đó tràn diện làm cho h ắ n cảm thấy không cách nào n ô n ngữ áp lực Chính cưỡng chế đột phá. cái phá, diện này đột lâm à nào, này là không không thể、nào. những thứ này nhiều、lắm. hơn nữa, thực lực của bọn họ rất mạnh, hai chúng chính thể thể chế phá. nữa bọn đừng nói liền cũng cưỡng rất ta, trở đột dòm lắm, bì lại cái, cái lực l của có phong biểu tình vô cùng nghiêm trọng hắn trong lòng vẫn là phi thường có bước đếm mặc dù nói cấp bậc của hắn vô cùng cao thế nhưng không chịu nổi bọn sói này cũng là vô cùng không đơn giản dù sao con kiến nuốt tượng hung chi đây cũng không phải là cái gì con kiến mà là một ít xuống núi mánh hổ chúng ta đây có biện pháp nào không đem những này d ọ m bị hấp dẫn đi nói thí dụ như là một ít xe tải tiến lên sau đó châm lửa hắn hòng thư phát sinh xe tải bạo tạc tiếng nổ mạnh đem những này dòm bì toàn bộ đều hấp dẫn đi sau đó chúng ta sẽ tìm cơ hội đột phá vào đi mạnh đại đao ở bên cạnh một chút suy tư một chút sau đó mở miệng nói lâm phong cũng là l ắ p đầu đối phương phương pháp này dùng để đối phó thường quy dòm bì tự nhiên mà vậy là phi thường hữu hiệu, hiệu cũng là rất nhiều người sống sót thường dùng kỹ lưỡng đối phó một bộ phận dòm bì thời điểm dùng một ít pháo hấp dẫn dòm bì chú ý lực sau đó những người còn lại ở bắt đầu hành động đi trước đối phó một đống lớn dòm bì thời điểm hay dùng vừa rồi hắn nói biện pháp lợi dụng ô tô bạo tạc hấp dẫn đại bộ phận dòm bì sau đó tiếp tục hành、động. nhưng là lúc này loại tình huống này những phương pháp này hết thạy không được cực kỳ hiển nhiên d ò n bị vương là không có khả năng dễ dàng như vậy chúng kế bất quá bây giờ ta cực kỳ nghi hoặc vì sao nhiều như vậy d ò n bị đều muốn đem nơi này cho vây lại làm thành một cái cố nhược kim thang thiết dũng trận chẳng lẽ nói cái này d ò n bị vương còn có thể lo lắng có vật gì biết tập kích hắn sao lâm phong tự lẩm bẩm hỏi hắn vô cùng rõ ràng cái này tuyệt đối không phải là ở kiên kỵ hai người bọn họ cho thực lực của hai người bọn họ căn bản cũng không khả năng đáng giá đối phương như vậy hưng sử đọc chúng mạnh đại đao cũng là sửng sốt một chút hắn cũng hiểu được có điểm kỳ quái có thể hay không cái này d ò m bị vương bản thân liền là một cái phi thường rất sợ chết tính cách hắn lo lắng sẽ gặp phải cái gì tập kích hay hoặc là nói cái này chính là nhà của hắn thường cơm r a u dưa vô luận là làm cái gì cũng biết mang một số lớn hộ vệ vây quanh cùng với chính mình lâm phong nghe vậy cũng là hơi khẽ gật đầu một cái hoàn toàn chính xác cũng có phương diện này có khả năng bất quá hắn luôn cảm thấy vẫn có chút địa phương nào không thích hợp vậy chúng ta bây giờ phải làm gì mạnh đại đ ã hỏi ở chỗ này quan sát vài ngày a nói không chừng có cơ hội lâm phong thoáng suy tư một chút nửa đường bông tha cái này tuyệt đối không phải là tính cách của hắn cho phép bọn họ đã phát hiện mà ủng tợ loạt t o a độ như vậy vô luận như thế nào cũng muốn đem chuyện này tận cùng tiến hành mạnh đại đ a o ta cũng gật đầu bọn họ thiên thần b a n g cũng có lý đức long mấy người bọn hắn xử lý an bài cho nên hắn cũng không có cái gì buồn phiền ở nhà sau đó hai người tới phụ cận một cái kiến trúc mái nhà tại nơi địa phương tạm thời nghỉ ngơi trong n g a y mắt chính là ba ngày lúc này g trôi qua cái này ba thiên lâm sơn thậm chí chính là liền hòm tính cũng không có đi lấy mà là một mực nơi đây nhìn chằm trong mấy ngày này hai người có lâm phong thực phẩm tiếp tế tiếp viện ngược lại cũng không cần buồn ăn buồn uống nhưng mà hai người bọn họ chân mày vẫn chặt nhũ chung một chỗ đó chính là cái này hoàn cầu mua sắm thương thành phụ cận dòm bi y nguyên vẫn là như thường lui tới vậy phảng phất là thiết d u n g trận một dạng trật như nêm tối những cái này dòm bi toàn bộ đều tụ tập ở phụ cận căn bản là một tấc cũng không rời điều này làm cho lâm phong đám người càng là cảm thấy cái chỗ này nhất định là thập phần kỳ quặc g i a o g i a o cũng vừa lúc đó đông nhiên xa xa một đạo lôi quang t h i ể m thức xuống tới mấy ngày nay vẫn đều là âm t ê n khí trời vô cùng không xong mây đen rầm rạp nhìn qua phảng phất như là muốn mưa như thác đổ mực dạng lâm phong liếc nhìn xa xa cái kia một đạo hạ xuống lôi điện ánh mắt của hắn hơi nhau lại xem ra chờ chút muốn cuộc kế tiếp rất lớn mưa xối xả lâm phong ánh mắt một lần nữa rơi vào những cái này bởi dòm bị bên trên quả nhiên ở nơi này chút sấm sét oanh kích phía dưới những thứ này bởi dòm bị nguyên bản từng cái từng cái đứng tại chỗ bất động giờ này khắc này toàn bộ đều là không nói lời nào bắt đầu nóng n ả y tiếng sấm biết hấp dẫn d ọ m bị chú ý thậm chí là để cho bọn họ cảm giác được bất an điểm này là rất nhiều người sống sót tâm lý đều vô cùng rõ ràng thậm chí có thể nói ở trời g ô n g tố đây tuyệt đối là người may mắn còn sống sót mặt nhật g ô n g tố sẽ để cho d ọ m bị phát cuồng sẽ để cho một cái nguyên bản nhìn qua phảng phất là kẻ ngu si một dạng cái sắc không hồn trở nên sinh long hoàng hồ giống giống xa xa lôi quang tiềm thức từng đạo lam sắc lôi điện phảng phất như là từng cái mãng xà giống nhau trực tiếp từ cái kia răng đầy mây đen bên trong xuyên phá mà ra mà ở một bên khác hoàn cầu mua sắm cửa hàng tổng hợp phụ cận đại lượng dọn bị cũng không ngừng cái kia i g xa xa xa xa ở, từng cái, từng cái, ở nơi g này âm thanh tụ của thu lôi bên cạnh c ư nhiên xuất hiện một cái bóng bởi vì lâm phong bọn họ cự ly này hoàn cầu mua sắm thương thành có điểm khoảng cách cho nên thấy cũng không là vô cùng rõ ràng nhất là lúc này khí trời vô cùng tệ hại dưới tình huống ánh mắt càng là bị nhất định ảnh hưởng lâm phong lập tức chính là lấy ra ống nhỏm sau đó chính là hướng cái kia của thu lôi nhìn sang cái này nhìn một cái hắn trong nháy mắt chính là ánh mắt hiếp lại ở tầm mắt của hắn bên trong tại nơi căn cột thu lôi bên cạnh cư nhiên xuất hiện một người mặc áo ra đổ s ộ dòm bi hắn hướng về phía xa xa cái kia xét đánh địa phương điên cùng giống giận cái kia giống giận âm thanh vô cùng chấn nhân tâm phách lâm phong ánh mắt nhất thời loại lên không có sai tuyệt đối chính là cái này ăn mặc áo ra ra hỏa hắn chính là chính mình muốn tìm một cái kia dòm bị vương không thể nghi ngờ đây tuyệt đối chính là chỗ này toàn bộ trong thành phố vương giả cũng tuyệt đối chính là thống lĩnh những thứ này dọn bị thủ phạm thật phía sau màn không biết vì sao cho dù là cách nhìn mất khoảng cách lâm phong cũng có thể nhất định phải xác nhận trong lòng mình ý tưởng xác nhận một chút có phải hay không chính là người này lâm phong đem cái kia ống n ò n g cho bên cạnh mạnh đại đao người sau phía trước nói câu nào nói một cái này dọn bị vương trên thực tế cũng là bởi vì căn cứ này quan chỉ huy cao nhất biến thành dị mà thành theo đạo lý mà nói người sau vậy cũng biết bộ dáng của đối phương mặc dù nói dọn bị khuôn mặt nhất định là thảm không nỡ nhìn thế nhưng cái kia ngũ quân vẫn duy trì lấy phía trước răng dấp chủ yếu nhất là ở lâm phong xem ra một cái này dọn bị vương h á n tuyệt đối sẽ không giống như tầm thường dòm bị vậy khuôn mặt máu thịt bé bét vừa vặn tương phản cái này một cái dòm bị vương lâm sơn có thể cảm giác được là đối phương trên thực tế bề ngoài nhìn qua cùng nhân loại cũng không có khác nhau lớn hơn gì dùng một câu nói đó chính là phản phát quy chân cách quá xa ta căn bản là thấy không rõ lắm mạnh đại đao liếc nhìn cái kia đứng ở thương trường đỉnh phong áo ra dòm bị ánh mắt của hắn bên trong cũng tương tự mang theo một c ô mánh liệt khiếp sợ màu sắc bất quá hắn cũng không thể đủ xác định cái này có phải hay không chính là nàng nói cái kia thế nhưng hắn có thể khẳng định là lúc trước cái này đứng ở cột thu lôi người bên cạnh khẳng định cũng là một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ lâm phong thấy vậy cũng không cơ cầu trực tiếp liền thu quá đối phương đưa qua ống nhỏm còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm đ ỗ n g nhiên xa xa chính là xuất hiện một đoàn đen t h ủ i lùi đồ đạc cái này một ít gì đó toàn bộ đều là từ màu đen tia mây đen bên trong lao r a số lượng nhiều không thua chừng t r ă m cái lâm phong trong nháy mắt có thể cảm giác được một c ố không gì sánh được hung hãn khí tức từ trên người của bọn họ phát ra biến dị điệu lâm phong trong lòng âm thầm xuất hiện ba chữ này theo đạo lý mà nói ba chữ này đối với hắn mà nói chắc là thường xuyên giao thiệp cũng sẽ không cảm thấy cực kỳ xa lạ thế nhưng những thứ này lại cho một c ố lâm phong cảm giác giống nhau một bên mạnh đại đao cũng phát hiện những thứ này đen tủi lùi đồ đạc bất quá rất nhanh hắn giống như lâm phong giống nhau toàn bộ đều là biến s ắ c đám đồ chơi này nhìn qua làm cho từng cái từng cái phảng phất như là cái kia thượng cổ thời kỳ d ự c long một dạng t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi chín bắt đầu thanh tú thao tác g i ò m bi vương bọn họ tốc độ phi hành nhanh vô cùng trong nháy mắt cũng đã là đi tới phụ cận bất quá cực kỳ hiển nhiên đám đồ chơi này cũng không có nhằm vào lâm phong bọn họ mà là ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia mênh mông thương thương g i ò m bi lệ gỉ ẩn bên trong cực kỳ hiển nhiên bọn họ là tới liệp sắt những thứ này g i ò m bi cái này xa xa từ cái kia mây đen bên trong bay ra ngoài biến dị chim trừng trên trăng con chính là một cái lao xuống thủy điệu bắt chim trực tiếp chính là sắc bén hai cái rơi vào cái kia bảy g dòm bị bên trong thường thường đều có thể trực tiếp đem thực lực cường đại kỳ đi c h ủ n g cho bóp vỡ đầu ngoan ngoan những vị này biểu diễn thực lực cư nhiên mạnh như vậy yếu nhất đều có thập nhất giai thập nhị giai c à n g là một đồng lớn mạnh đại đao hoàn toàn chấn kinh rồi hắn vạn lần không ngờ những thứ này thực lực cư nhiên như thế cao cường điều này làm cho hắn lập tức chính là âm thầm nuốt nước miếng một cái nếu như nhiều như vậy biến dị điệu cùng bọn chúng thiên thần bang địa phương đi lên một bước lời nói cái kia có thể nói là không chừa mảnh giáp là hắn nhóm trong bang phái những người đó căn bản cũng không khả năng chống cự thú chi bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ chạy xe không thủ đoạn. Lại nói tiếp nhưng trước kia đều chẳng qua phát sinh ở điện quang hòa thạch trong lúc đó biến dị đ i ề u lao xuống phía sau bọn họ mỗi một lần bay lên không thời điểm thường thường đều có thể mang theo một chi thực lực cường đại dòm bi những thứ này dòm bị thực lực đồng dạng không kém thế nhưng rất rõ ràng những thứ này biến dị đ i ề u hắn cũng vô cùng vốn có kinh nghiệm trực tiếp chính là dùng cái kia không gì sánh được móng vuốt sắc bén đem các loại dòm bi đầu tại nơi một cái trước mắt toàn bộ đều bóc nát trong sát na vô luận những thứ này dòm bị thực lực lại như thế nào cao cường bọn họ không có đầu cũng sẽ trực tiếp bị miễu sát sau đó thân thể của bọn họ sẽ biến thành những thứ này biến dị thức ăn tại nơi giữa không chung bên trong cũng sẽ bị những thứ này biến dị đ i ề u cho lôi xe thất linh bắt mái l à tả t r à n g diện là khiếp sợ không gì sánh nổi vẫn là biến thuốc màu không ngừng đ ắ p xuống cái này mấy trăm bệnh chữa bệnh thực lực vô cùng cường đại bọn họ trùng kích tốc độ đều là phi thường kinh người mặc dù những thứ này m ấ t đ i t h ê n liên c k giới cùng thế trong lúc đó không ngừng có dòm bị chết tại đây chút biến dị điệu móng chim phía dưới mà một cái tia đứng ở hoàn cầu mua sắm tràng định phong một cái tia dòm bị vương đông nhiên chính là phát ra gầm lên giận dữ giống giận âm thanh liền còn như sấm nổ trong một sát na từng đạo màu đen mủ dịch phóng lên cao những thứ này cực kỳ hiển nhiên là tới từ ở do b ỹ đại quân phản kích phản phất như là một ít tên lửa phòng không giống nhau mà ở trên bầu trời biến dị đ i ề u trong nháy mắt liền sẽ để những thực lực này mạnh mẽ hàn biến dị trên người phát sinh từng đạo khói trắng cực kỳ hiển nhiên cái này dịch nhờn vốn có cường độ cao ăn mòn trong khoảng thời gian ngắn nguyên bản cái tia thế như trẻ che biến dị điệu đàn trực tiếp không hề ngừng mất đi thăng bằng từ giữa không trung bên trong thật lừa thưa đi xuống còn không đợi bọn hắn lại một lần nữa điều chỉnh cân bằng vỗ cánh bay cao sẽ trực tiếp bị quanh mình nhào tới dòm bị đại quân cho xé máu thịt b é bét m ả n h nhỏ ta đi làm sao nhìn qua thật giống như những thứ này dòm bị cũng sớm đã là chuẩn bị chiêu thức ấy chẳng lẽ nói bọn họ sở dĩ bày ra loại này thiết dung trận tư thế chính là vì đề phòng những thứ này biến dị đ i ề u hay sao nhìn dáng dấp cực kỳ hiển nhiên bọn họ ở thật lâu phía trước cũng đã là đã giao thủ mạnh đại đao ở bên cạnh nhìn cái này một màn vô cùng rung động có thể nói là mục trường k h u n ố c lâm phong nghe vậy cũng là gật đầu xem giá thế này lúc trước hắn tất cả nghi hoặc đã có thể được bước đầu giải thích đó chính là nói những thứ này bởi dòm bi bọn họ sở dĩ tụ tập ở chỗ này không phải là bởi vì sợ lâm phong mà là bởi vì này biến dị đ i ề u những thứ này vẹn vẹn mấy trăm nhiều biến dị đ i ề u lại có thể làm cho cái này mấy vạn dòm bị tinh nhuệ tụ tập ở nơi này hoàn cầu mua sắm thương trường bên cạnh đủ để chứng minh giữa bọn họ giao phong bên trong những thứ này dòm bị đại quân rõ ràng cho thấy rơi vào hạ phong là tả đối mặt dọn bị đại quân trong phản kích biến dị điệu cực kỳ hiển nhiên có lần nữa lấy ra bọn họ đệ hai cái thủ đoạn là chứng kiến trong đó có một bộ phận lớn biến dị điệu vỗ cánh bay cao trực tiếp liền lên cao cao độ sau đó bọn họ hú lên quái dị cái kia không dị sánh được lanh lảnh thanh â m trực tiếp chính là từ chỗ rất xa truyền bá qua đây dù cho giờ này k h ắ c này xa xa lôi quang đã bắt đầu loay lên sấm nổ liên miên nhưng ở một bên bảng quan lâm phong hai người vẫn như cũ có thể không dị sánh được rõ ràng nghe thế không dị sánh được nhọn to do âm thanh sau một khắc ở tầm mắt của bọn họ bên trong có thể thấy rõ ràng từng đạo phong nhận từ những cái này biến dị điệu song xí bên trong rơi xuống những thứ này phong nhận sắc bén vô cùng rơi vào những cái này dọn bị đại quân bên trong trực tiếp đem những cái này mất đi chém eo biến thành hai nửa ngoan ngoãn cứ nhiên có nhiều như vậy phong thuộc tính biến dị quái vật lâm phong chứng kiến cái này có chút nguy nga trang diện trong lòng cũng là dù n g mình phong thuộc tính quái vật xem như là biến dị quái vật trong dị năng giả số lượng cùng tỷ lệ tự nhiên mà vậy là phi thường t h ư a thớt phía trước lâm phong cho dù là ở ánh dạng đông căn cư ở giang thành bên kia cũng không có chứng kiến nhiều lắm nhưng là lúc này hắn c ư n h i ê n trực tiếp chứng kiến hơn mười cái dồn dập tại nơi giữa không trung bên trong thi triển năng lực của bọn họ giống như những cái này bây z o m bi e từng mảnh từng mảnh ngã xuống p h ẳ n g phất như là gặt lúa mạch giống nhau lâm phong huynh đệ đây chẳng lẽ chính là n g ư ờ i cùng ta phía trước nói đến qua cái loại này sở hữu thuộc tính biến dị quái vật mạnh đại đao nuốt nước miếng một cái ánh mắt của hắn bên trong mang theo mánh liệt chấn động màu sắc hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến loại này thuộc tính năng lực quái vật nhất là nhiều như vậy thuộc tính quái vật cùng một chỗ thi triển năng lực của bọn họ mang đến cho hắn cường liệt trung kích có thể nói là xa xa làm cho hắn khó có thể hắn nghĩ như vậy nhất thời chính là lòng bàn chân lệnh cả người nhìn như vậy tới bọn họ trước đây căn cứ sở dĩ sẽ bị dòm bị đại quân công phá đó cũng coi là là tình lý trong sự tình nhớ tới ta phía trước còn có thể cười cho rằng nếu chúng ta chuẩn bị đầy đủ một chút mọi người đoàn kết một chút e rằng trụ sở của chúng ta còn sẽ có một người kết cục thế nhưng hiện nay xem ra tất cả đều là như vậy được cười mạnh đại đao nhãn thần bên trong tràn đầy tuyệt vọng không sai chính là sâu đậm tuyệt vọng hắn cả người phát lệnh ở nội tâm của hắn bên trong có một cái thứ gì đã bể nát vật này chính là dung khí chỉ cần nhân loại còn dám phản kháng vậy còn có hy vọng nhưng là một ngày nhân loại bỏ qua hy vọng như vậy hắn cũng liền bỏ qua chống lại cực kỳ hiển nhiên hiện hắn hôm nay đã là đứng ở đây tuyệt trông sát biên giới ở mạnh mẽ như vậy biến dị trước mặt q u á i vợt ở nơi này hơn vạn dòm đ trước mặt đại quân bọn họ nhân loại còn có hy vọng sao phía trước hắn một mực trong lòng h ỏ i chính hắn một vấn đề nhưng là hiện nay hắn phảng phất tìm được rồi đáp án đó chính là căn bản cũng không có bao nhiêu hy vọng mạnh mẽ như vậy biến dị q u á i vợt hoàn toàn có thể đem bọn họ thiên thần bàn g cho ngược sát mất trăm lần không mang theo trọng dạng mạnh mẽ như vậy biến dị q u á c vợt căn bản cũng không phải là nhân loại có thể chống cự nhân loại hiện nay tối cường cũng chính là thập nhị giai thập tăng giai nhưng lại như vậy có thể tính là cái gì đâu mặc thế là những thứ này biến dị bọn quái vật cùng h o à n nhân loại trưởng thành tốc độ căn bản là không sánh bằng những thứ này biến dị quái vật cái này cũng chưa tính là bên trong hồ thủy thú nhưng cái này trốn ở trong tối hèn m ọ n trổ mã thủy thú nhất định sẽ càng thêm khủng bố nếu như những thứ này cường đại biến dị quái vật cùng bầy dọn bị đi đánh ánh dạng đông căn cứ nói không biết ánh dạng đông căn cứ có hay không có thể gánh nổi mạnh đại đao đông nhiên là hỏi một câu hoàn toàn không đứng đắn lời nói sau đó lâm phong cũng là có nhiều như vậy có chút sai biệt hắn hơi suy tư một chút cuối cùng hắn cho ra một cái lập lờ nước đôi đáp án bởi vì hắn c ư nhiên cũng không dám khẳng định nói bọn họ ánh dạng đông căn cứ có thể ngăn cản những người này công kích chứng kiến lâm phong không nói gì một bên mạnh đại đạo đã tâm lý cái gì cũng biết hắn nhãn thần bên trong lộ ra một bộ thần sắc tuyệt vọng hắn thấy như nói còn có thứ gì đáng ra hắn đi truy cầu đáng ra hắn đi tin cậy nói như vậy thì là lâm phong cùng với cùng lâm phong sau l ư n g ánh dạng đông căn cứ nhưng là hiện nay lâm phong đó cũng không có khẳng định ngôn ngữ có thể nói là đánh nát trong lòng hắn sau cùng một chút vật hắn lắc đầu ở bên cạnh ánh mắt không gì sánh được phức tạp nhìn phía xa cái kia vẫn còn đang đại chiến biến dị điệu cùng dòm b ì đại quân l à tả từng đạo không gì sánh được sắc bén phong nhận trốn ở cái kia dòm b ì trong đại quân trực tiếp chính là nói những cái này dòm b ì như gặt lúa mạch giống nhau mà lúc này đây một con kia dòm b ì vương trực tiếp chính là từ hoàn cầu mua sắm cửa hàng tổng hợp đỉnh này xuống nó rơi xuống đất như vậy trong né mắt chính là đem chọn cái mặt đất đều lao thành một mảnh khẽ hở hắn quái ố n g nhất thanh sau đó chính là trong tay sau đó chính là manh hương cái kia giữa không chung bên trong thẻ qua cái kia giữa không chung trong biến dị điệu đàn linh hoạt phách đánh một cái cánh dồn dập đều là ở xê dịch đoạt giả trong lúc đó tránh ra đối phương công kích sau đó chính là dối rít thi triển chúng nó cường đại phong nhận hướng phía một con dòm bị vương vây công đi đối diện với mấy cái này biến dị điệu phong nhận công kích dòm bị vương không ý kỵ tí nào hắn hú lên quái dị trên người hắn dài ra một tầng như lam sắc thủy tinh đồ đạc đưa hắn cả người đều bao lại những thứ này l a m sắc thủy tinh ở thân thể hắn mặt ngoài rất nhanh thì tạo thành một bộ áo giáp mặc cho những cái này phong nhận như mưa rông gió giật giống nhau rơi ở trên người hắn thế nhưng lại căn bản cũng không có biện pháp phá vỡ nó chút nào phòng ngự giống giống g i ò m bị vương trực tiếp chính là hướng bên cạnh một cái kiến trúc cao lầu vào tới hắn hai chân điểm xuống mặt đất sau đó nhảy lên một cái phảng phất như là một con không gì sánh được linh hoạt viên hầu một dạng nhảy lên thật cao đã bắt ở tại kiến trúc này cao lầu tường thể b ê ngoài n hắn mười cái đầu ngón tay phảng phất như là lợi n h ậ n một dạng trực tiếp chính là hung hăng c ắ m ở những cái này tường thể bên trong g i n g giống, giống hắn quay tốt cánh tay vừa phát lực toàn bộ thân hình chính là hướng lên trên bay vọc đi tiếp theo tái xuất hiện cũng đã là ở hơn mười thước có hơn cứ như vậy không gì sánh được bạo lực nàng từng điểm từng điểm hướng cái này kiến trúc cao lầu đỉnh bỏ qua kiến trúc này cao lầu đồng dạng chính là địa phương một cột m ú c tính kiến trúc có chừng hơn trăm thước cao hắn leo đến một nửa thời điểm ánh mắt của hắn rơi vào văn phòng trong biến dị đ i ề u cầu trên bắp chân bắp thịt của hơi hở ra sau đó chính là đạp một cái sau một khắc hắn liền như một cây mũi tên nhọn giống nhau hướng những cái này biến dị đ i ề u đàn phi phát đi những thứ này biến dị điệu phản ứng của bọn họ nhanh vô cùng nhưng là lại cũng căn bản là không né tránh kịp nữa trong n h y mắt trong đó có một con bị dòm bị vương bắt lại dọn bị vương trực tiếp chính là che lại một cái này biến dị đ i ề u hai mắt trong sát na cái này thất kinh mất đi phương hướng cảm biến dị đ i ề u ở nơi này giữa không trung bên trong lung tung v ố t đại cánh đem quanh mình biến dị đ i ề u đàn toàn bộ đều xông lên trong khoảng thời gian ngắn bọn họ phong nhận công kích trong nháy mắt chính là đình chỉ hơn phân nửa cái này dọn bị vương ở nơi này một con biến dị đ i ề u trên lưng ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy băng lánh màu sắc đống nhiên h ắ n chính là tay phải hướng phía trước một chảo một con ý đồ muốn hướng hắn công kích mà đến biến dị đ i ề u trực tiếp chính là bị hắn bắt được đầu sau đó liền là sống sờ sờ bóp vỡ đối phương đầu lâu l trong đó có mấy người căn bản cũng không có bất kỳ thủ hạ lưu t ì n h trực tiếp chính là tiến hành không khác biệt công kích t ừ n g đạo không gì sánh được sắc bén phong nhận chính là hướng dọn bị vương tiến công đi dọn bị vương căn bản là không sợ hãi trên người áo giáp chính là đem những cái này phong nhận toàn bộ đều mở ra ánh mắt của hắn trực tiếp liền hướng trên mặt đất nhìn lại ở phía dưới lại có mấy con biến dị đ i ề u liền như một cây sắc bén trường màu giống nhau mãnh liệt đâm mà đến dọn bị vương ánh mắt của hắn hơi nhau lại sau đó dưới chân hắn điểm xuống mặt đất sau đó chính là thật cao nhảy lên hầu như liền sau đó một khác mới vừa rồi bị hắn ngồi ở dưới thân một con kia biến dị điều. Căn bản là không chính mà mà dò bị vương cứ như vậy dùng loại này không gì sánh được cao siêu biện pháp tại nơi biến dị điệu đàn bên trong xê dịch né tránh t h thường thường kết h o á quả là lâm phong cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn cái này một cái dòm bị vương cứ nhiên tại nơi giữa không trung bên trong lung tung loạn thanh tú nhất định chính là đế hoa chi thanh tú một màn này chính là liền lâm phong cũng không nhịn được hô to sáu trăm sáu mươi sáu loại này thao tác xác thực là vô cùng phong tao lâm phong là nhìn nhìn không chuyển mắt về phần hắn một bên mạnh đại đao cái kia tự nhiên mà vậy chính là trợn mắt hốt m ồ n hắn nơi nào lại có thể nghĩ đến không có một người khả năng bay lượn dòm bị vương lại có thể bằng vào cùng với chính mình đế hoa chi thanh tú thao tác ngạnh xinh xinh đích ở giữa không trung bên trong cùng những thứ này sở hữu hai cánh biến dị điệu đàn đại chiến bất quá rất nhanh cái này một dòm bị vương liền trực tiếp từ cái kia giữa không trung bên trong rơi xuống hắn mặc dù nói có thể bằng vào chính mình phong tao thao tác ở giữa không trung bên trong giết chết mấy c o n biến dị nhưng gì, n dù sao hắn không biết bay bay l i ệ u trực tiếp chính là từ giữa không trung bên trong rơi ở trên mặt đất đem mặt đất đập ra một đạo hãm hại nhưng rất nhanh một cái này dọn bị vương liền lại từ trong cái hố kia mặt đứng lên cả người ngoại trừ một ít toái thạch mảnh vỡ bên ngoài căn bản cũng không có bất kỳ vết thương ánh mắt của hắn rơi ở giữa không trung bên trong vũ cánh biến dị điệu mặc dù nói mới vừa rồi bị hắn giết lung tung loạn thanh tú giết chết không ít nhưng vẫn như cũ còn muốn lớn hơn mấy chục con tại nơi giữa không trung bên trong còn đánh cánh d s a lôi vân lóe lên lôi quang t h i ể m hiện những thứ này biến dị điệu vào giờ phút này nhãn thần bên trong cũng là tràn đầy một cỗ thần sắc tức giận sau đó từng con biến dị điệu một lần nữa sung phong xuống